chương một trăm bốn mươi bảy ba đến nơi này lập tức liền diệu thủ hồi xuân chúc mừng đây là chuyện tốt ta đúng vậy à cho nên dù sao ở đâu tìm không phải tìm chờ vợ ta lại nghỉ ngơi một chút ta liền chuẩn bị mang nàng tại cái này mai lính c h â n phủ cận mấy cái thôn tìm tiếp nhìn thừa dịp hảo v ậ tới t vậy liền nắm lấy cơ hội tiếp tục đụng tới đi đúng ta chính là ý tứ này ngươi thật đúng là đừng nói người à có đôi khi thật đúng là đến mang một ít mê tín làm việc mới có kỉnh t h ế tử ngươi là khi còn bé bị lừa bán không phải nam nhân lắc đầu là cha ta năm đó Đi công tác n g ồ i trải dưới, xe lửa trải qua trường ra trường đàm ứ n trên g đ i cái có n a hài, đem lúc ấy văn ẫ n nữ gắng nhét là hài tiểu thê tử ta, thúc ta. cho cha cửa của cố đẩy Đàm sổ, Ồ! v vân thần sắc lên chút biến hóa người biết xe lửa cửa sổ xe mở ở trên đầu một đứa bé trai à, đem một cái tiểu n ữ hải dơ lên đi đến đầu nhét hoác cha ta đến bây giờ nhớ lại chuyện khi đó còn nói thẳng k i a tiểu nam hải đừng nhìn dáng người nhỏ gậy teo nhưng khí lực thật là lớn h ắ c k i a tiểu nam hải đứng tại đứng trên đài đối cha ta cúi đầu đâu chính là như vậy nam nhân làm cái động tác mặc dù nam nhân động tác rất không đúng tiêu chuẩn nhưng đàm văn b â n vẫn là nhìn ra tới đây không phải cuối đầu hẳn là b á i lễ cái này thật là đủ kỳ diệu ha ha ngài đoán cứ như vậy càng kỳ diệu hơn còn có đ â y này kia tiểu nam hải nói hắn mang theo mội mội chạy cả một đầu xe lửa liền nhìn ta cha là kia nhất có phúc tướng người mội mội đi theo cha ta nhất định có thể trôi qua tốt đàm văn b â n cười nói vậy hắn thật đúng là không nhìn lầm nam tử quần áo ngăn nắp vừa vặn kia hai hải tử mặc cũng rất tinh xảo xem xét chính là gia đình điều kiện người rất tốt nhà mà lại nguyện ý mang theo hải tử đến cùng một chỗ giút lao bà tìm thân loại này bảo vệ cái ũ n nhìn ra gia đình không、khí. Nam tử khiêm tổ nói, kiếm miếng cơm ăn.、Đang、văn bân treo chọc nói, cho nên, cuối cùng là cha người thu dưỡng. Nam tử hơi đỏ mặt, rất là ngượng ngùng run lên g gia đủ để Đam đỏ khí. khiêm chọc cho cha thu hơi khói ra treo rất ai, kiếm cuối bụi. cơm mặt, tử tổ tử c là là kia đúng là bị cha mẹ ta thu dưỡng mẹ ta rất là ư a thích nàng còn cố ý đi mời tân môn nổi danh thời bói tới giúp ta thê tử lấy tên cuối cùng vậy coi như mệnh tiên sinh cho lấy là quang đời còn lại trôi chảy trong sạch người ta dù sao mặc dù là bị nhân chủ đ ộ n tặng cũng coi là đứa trẻ bị vứt bỏ vẫn là rất x ấ khổ cha mẹ ta cũng là hy vọng coi nàng là người trong nhà để nàng thân thế trong sạch không bị người thành kiến thê tử của ta liền cùng ta nhà họ trương gọi trương t h u ậ n thanh cái kia kỳ thật ta cùng thê tử của ta rất nhỏ liền biết chúng ta không có quan hệ máu mủ hai chúng ta từ nhỏ cũng không hô ca ca m u ộ i muội đều là trực tiếp hô đối phương danh tự sau đó ta lúc lên đại học hai chúng ta liền vụn trộm nói tới yêu đương lúc đầu muốn gạt trong nhà kết quả làm lớn vụn g người là không biết ta ta kém chút bị cha ta cầm dây lưng hút chết bị mẹ ta m ắ g chết hai chúng ta bị đuổi ra khỏi gia môn nói làm u ố n cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đam văn bân đem bên thai kẹp lấy khói lấy xuống nhóm lửa mắt lộ ra suy tư đồng thời phụ hòa nói có thể hiểu được nếu là trước kia nông thôn bên trong loại kia đương con dâu nuôi từ bé nuôi thì cũng tôi h đi nhưng người ta phụ mẫu là thật đích thân khuê nữ nuôi kết quả cùng con trai mình làm cùng nhau đúng là ra môn gia đại xấu bất quá đổi ra không đến một tháng cha mẹ ta liền mềm lòng dù sao vợ ta còn mang mang thai liền để chúng ta lại chuyển về đi ở thời gian dần trôi qua cũng liền chấp nhận bất quá bọn hắn vẫn là đem vợ ta danh tự cho sửa lại không thể lại cùng nhà ta một cái họ v ừ vặn năm đó cha ta từ xe lửa bên trong ôm qua vợ ta lúc vợ ta trên người có cái trường mạnh hóa phía trên khắp nàng d ò n họ liền cho nàng một lần nữa đổi trở lại họ gốc mà lại càng khoa trương hơn là biết là xong bảo thai về sau cha ta vì tiến một bước tẩy đi trên người ta chỗ bẩn cố ý sớm nói xong đứa bé thứ hai cùng ta cô vợ trẻ họ hắc kết quả nhi tử ta là đệ đệ cha ta là thật nhận nhưng ta cảm thấy hắn ban đêm lúc ngủ hẳn là thường xuyên bị âu tình ha ha ha đàm văn bân chăm chú nghiêm túc hỏi vậy ngươi thê tử bây giờ gọi cái gì giải t h u ậ n thanh bốn năm mềm trong xe nhuận sinh đem vẫn ở vào trong mê ngủ tiểu viễn an trí tại giường trên đàm văn bân tại hạ trải ngồi xuống nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đứng đài xe lửa còn không có chuyến xuất phát đứng trên đài rất nhiều người đàm văn bân trông thấy bên ngoài một đứa bé trai nắm một cái niên kỷ nhỏ hơn tiểu nữ hải hướng mình bên này đi tới tiểu nữ hải nhảy nhót bắt đầu lay lên cửa sổ xe bên l i giới một màn này đem đàm văn bân giật này mình trực tiếp đứng người lên tiểu nữ hải đối đàm văn bân lộ ra tiểu dung dùng thanh âm thanh thúy hô anh đào anh đào hoặc là chính chúng ta hái nhưng ngọt than rất ngon đấy đàm văn bân thở phào một cái lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu h h tiểu nữ hải gặp đàm văn bân mướn cười đến rất vui vẻ quay đầu nhìn về phía sau l ca ca nhanh cho ta nhanh cho ta người ta muốn chúng ta anh đ à o đấy ngay sau đó tiểu nữ hải lại quay đầu lại thúc thúc người muốn bao nhiêu đàm văn b â n ta đều muốn ha ha tiểu nữ hải cười đến càng vui vẻ hơn thúc giục nói ca ca ngươi nhanh lên người ta đều muốn đấy đàm văn b â n từ trong ví tiền lấy ra mấy t r ư ơ n g đại đoàn kết đưa cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải con mắt đều chừng lớn miệng thành một cái o、oh. nàng lập tức đưa tay bắt lấy tiền sau đó giúp đỡ ca ca của mình cùng một chỗ đem từng túi dùng gấp gọn lại báo chí chứa vào anh đảo hướng bên trong đưa tới đàm văn vân một bao bao đ i ệ nhận lấy lúc này đứng ở giữa nhân viên công tác thổi lên cái còi xe lửa cũng dần dần khởi động song phương giao dịch đã hoàn thành đàm văn bân ngồi xuống trông thấy phía trước vị trí trước kia bên trên nữ hải chính đem mình cho nàng tiền lấy ra cho nàng ca ca n h ị n nữ hải vui vẻ đến khoa tay mùa chân giống như là một con vui sướng hồ điệp âm anh từ sát vách toa xe tới trông thấy kia đầy bàn nhỏ báo chí bao đưa tay đẩy ra nhìn một chút kinh ngạc nói ngươi như thế thích ăn anh đ ả o a h i ế u thích ăn lúc này từ toa ăn chỗ dẫn theo hai đại túi cơm hộp lâm thư hữu đi đến âm anh chỉ chỉ trên bàn anh đạo a hữu ngươi bân ca mua cho ngươi ăn đừng lãng ph đều ăn lâm thư hữu sửng sốt một chút nhiều như vậy anh đào mình toàn đã ăn x o n g sợ là đi tiểu đều phải biến đỏ sắc xe lửa tốc độ đã dần dần đi lên cũng sắp lái ra đứng đúng lúc này một thân ảnh chạy nhanh tới là tiểu nam hải hắn khép chặt đôi môi như đủ kình tại đứng trên đ à i chạy gặp phải cửa sổ về sau nhảy lên đem tiền trong tay từ cửa sổ mở miệng chỗ ném vào ném vào tới tiền bên trong có đại đoàn kết còn có số không có cả tiểu nam hải dừng bước lại xoay người chống đỡ đầu gối ngầm đầu một bên khó khăn thở phì phò vừa hướng đàm văn vân vẫy tay từ biệt đàm văn vân đem tiền thu thở thả lại tiền mình bao cái kia tiểu nam hải không phải giải thuật an tiểu nữ hải kia cũng không phải giải thuật thanh nhưng có lẽ huynh m g ụ y bọn họ cố sự vốn có thể có một loại khác triển khai cũng tỷ như vừa rồi không sẽ không chỉ cần kia ba nhà tiếp tục ngấp nghẽ tướng quân lực lượng cho rằng giải ra từ tướng quân trong mộ một mực đạt được chỗ tốt chỉ cần kia ba nhà tiếp tục suy nghĩ muốn ăn tuyệt hậu đôi huynh m g ụ y kia cố sự liền không tồn tại cái khác triển khai tiểu viễn ca nói qua người cảm động lây rất kỳ quái cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện đàm văn bân hiện tại lấy lỏng ngược lại là rất hy vọng hùng thiện vợ chồng có thể đem báo thù làm được tuyệt hơn một điểm xe lửa lái ra nhà ga âm anh cầm khỏa anh đào đưa vào trong miệng vẫn rất ngọt bên cạnh lâm thư hữu đã bắt đầu h ổ nhét âm anh nói ra cho nên nếu là giải thuận an thật đem kia chú lực dẫn nộ mội mội của hắn cùng nàng mội phu cùng mội mội hai đứa bé khẳng định cũng sẽ chết đàm văn bân gật gật đầu cách quá gần liền xem như hiện tại chúng ta khả năng cũng không có lái ra thiên thai phạm vi hắn hẳn là không biết mình mội mội đến tìm hôn a cũng không biết nếu là biết hắn sẽ đem mội, mội một nhà sớm đưa tiễn đưa đến càng xa càng tốt tựa như năm đó hắn làm đồng dạng lâm thư h i ế u ta thật không ngăn được xe lửa đến kim lăng đám người trở lại trường học tiểu viễn ca còn không có thức tỉnh vẫn tại mê man đàm văn bân không có đem tiểu viễn ca mang về phòng ngủ mà là trực tiếp c o n hắn đi vào l i ề u nại nãi nhà hắn đẩy ra cửa sân đồng thời l ầ u một cửa sổ sát đất cũng đồng bộ bị kéo ra ali đứng tại bên cửa sổ nhìn xem đàm văn bân trên lưng thiếu niên đàm văn bân cũng không k h á c h khí tại bên cửa sổ bỏ đi giày về sau tiến vào ali gian phòng đều không cần ali đi tự chủ bình giường hắn liền đem tiểu viễn ca đặt ở ali trên giường hắn tin tưởng tiểu viễn ca ở chỗ này giấc ngủ nghỉ ngơi chất lượng khẳng định phải so tại trong túc xá mu rời đi a ly gian phòng về sau đàm văn bân tại lầu một tìm tìm không thể tìm tới tần thúc cùng lưu di hắn liền lên lầu hai lão thái thái ngồi tại lầu hai gian trên ghế mây hai tay quanh xếp tại ngực trà cũng không uống trực tiếp hỏi tiểu viễn bị thương có nặng không không nặng tiểu viễn ca là tiêu h à o cái kia lưu di đâu đàm văn bân nhớ kỹ lần trước tại lý đại gia nhà xuất hiện tình huống như vậy về sau lưu di cho tiểu viễn ca sắp thật lâu thuốc mù a cái kia còn không có nhưng thấy không rõ lắm đồ vật k i vấn đề không lớn không cần ăn thuốc mủ nhiều một hồi liền tốt có ngại câu nói này ta an tâm đ a n g văn bân lại gần ở bên cạnh trên ghế đầu ngồi xuống mình cho mình châm trả liễu ngọc mai nói ra hai người bọn họ đi lấy đồ vật chờ một lúc liền trở lại thứ gì còn phải hai người đi lấy có chút tinh tế không thể đập lấy đụng mấy món nhạc khí nha xem ra ngài gần nhất hào hứng không tệ nha không phải ta là cho ali chơi ali sẽ còn cái này ta tự tay nuôi lớn cháu gái ruột cầm kỳ thư họa không đều là cơ bản sao được về sau ta có hải tử cũng ôm đến xin ngài cho t r ư ở n g t r ư ở n g nhãn ngươi là trúc hậu a cho ngươi cây côn nhân huynh liền hướng bên trên bò có táo không có táo đánh ba xảo nha dù sao không lỗ vậy n g ư ơ i dự định lúc nào để cây k ế i táo cái này không thể được trở về sau đi hiện tại đã tính phạm sai lầm không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới liễu ngọc mai biết đàm văn b â n ý tứ tiểu t ử này nguyên bản không có ý định chỗ đối tượng sợ mình đi sông ngày nào chết rồi chậm trễ người ta dưới cơ duyên xảo hợp hiện tại đối tượng là chỗ nhưng lại nhiều sự tình hắn cũng không dám lại làm liễu ngọc mai có đôi khi là người là có thể tự tư một điểm đàm văn vân gãi gãi đầu ta cảm thấy ta như vậy nghĩ liền đã rất tự tư không tệ một mép ngược lại là càng có thứ tự thế nào đi trong cung học bộ tốt thật đúng là bị ngài cho nói nói một chút tốt ngài c h o lấy ta sửa sang một chút đàm văn bân muốn trước chuẩn bị một chút cách gọi khác cùng ám chỉ chuẩn bị đến không sai biệt lắm về sau liền bắt đầu g i ả n g thuật liễu ngọc mai một bên nghe một bên nén lấy mi tâm kỳ thật t r á n g tráng giảng được rất tốt thật rất tốt nhưng t r á n g tráng chính là ăn văn hóa không đủ thua thiệt dù là hắn là cái đường đường chính chính sinh viên nhưng cổ văn lịch sử nội t ì n h so tiểu viễn t r ê n lệch nhiều lắm tiểu viễn giảng thoát lúc có thể trích dẫn kinh điển mình nghe được cũng dễ chịu chàng tráng, tráng giảng thoát lúc liền cùng giải mã mật mã giống như rốt cục ngay xong liễu ngọc mai như chút được gánh nặng nàng thậm chí cảm thấy đến cùng nghe t r á n g t r á n g cái này phiên bản còn không bằng mình lần sau đi nghe lén tiểu viễn đối ali g i ả n g thuật không phải liền là nhiều nôn mấy ngụm máu a cũng tốt hơn kinh lịch dạng này c h a tấn đàm văn bân cũng hiểu được mình g i ả n g thuật là cái gì trình độ ngượng ngùng cười một tiếng bắt đầu cỏ uống trà hắn cảm thấy mình phương diện này tiến bộ thật lớn nhưng làm sao đi sông mỗi một sóng bối cảnh chính trở nên càng ngày càng phức tạp được rồi ngài lại nghỉ ngơi một chút chậm rãi đàm văn bân đứng người lên hắn còn phải đi làm cái bản vẽ cho c h liễu ngọc mai đối đàm văn bân gắt một cái tức giận nói ta đến lúc đó vội vàng đâu nào có thời gian dội giúp ngươi nhìn hải tử được được ta nhiều hỏi một chút ngài bận rộn ngài bận rộn đàm văn bân rủ rũ rời đi liễu ngọc mai trên mặt dần dần từ âm truyền tinh cầm lấy một viên chua quả mọng đưa vào trong miệng a chẳng ũ n g k ô không n bận rộn lấy Lý truy viên không biết mình cụ thể ngủ bao lâu, nhưng g biết bao truy lấy Lý lâu, A. thể h cụ là lâu. rất Hắn n h tỉnh ĩ lẽ ạ lại i người đi hiểu nơi nơi ngoài đi Ali đi nhưng không Con cũng hắn Nhìn bốn hắn này nào. muốn chính mình không cùng Chẳng khắp phía, chút hậu, thế theo được là là là, l mở mắt mở. mắt mở âm. âm mà âm. Bất ra. Ra ra, ra, vừa sức có có quá ý nàng lúc này không trong phòng ngủ nàng hẳn là trong phòng ngủ mà mình đi âm trạng thái ở trong mắt a l i như là quỷ hồn nàng không cần đi âm đều có thể thấy được chính mình nữ hải sở dĩ không có cùng theo đi â m là không muốn cùng mình tại đi âm trạng thái dưới chơi đ ù a tăng thêm mệt mỏi của mình đi chỉ là lý truy viễn cảm thấy hiện tại coi như gián đoạn mình đi âm trạng thái mọi mệnh thân thể sợ là cũng tạm thời không cách nào tỉnh lại hắn hiện tại có chút lý giải lúc trước âm manh ra ra cảm giác suốt ngày đều nằm tại trong q u a n t à i chỉ có thể thừa dịp ban đêm lúc đi âm ra hít thở không khí lý truy viễn đi ra phòng ngủ đi đến thang lầu trời tối vẫn là tại trong đêm hắn vô ý đi những người khác gian phòng mà là trực tiếp lên lầu bà đi vào bày ra bài vị gian phòng kia thiếu niên đứng tại bàn thờ trước ánh mắt không ngừng đ ả o qua phía trên tần liêu hai nhà tổ tiên bài vị những n à y bài vị mới mới không đồng nhất kỳ thật không có gì để mắt nhưng khi n g ư ờ i đem ánh mắt từ kia từng cái danh tự bên trên sẹn qua lúc miệng bên trong phảng phất có thể nhấm nháp ra một cỗ nặng nề cảm giác mỗi một cái danh tự đằng sau đều là một đoạn lịch sử phong vân khuấy động mình đã liên tục gặp được hai đạo cùng tần kham có liên quan bọn nước mà tần kham chỉ là bên trong rất nhiều danh tự một cái hùng thiện sẽ đem bọn nước ý đồ lầm mình cũng rất khó phạm sai lầm như vậy bởi vì chính mình có thể thông qua ali mộng đến tiến hành đẩy ngược xác minh mà mình có thể làm như thế nguyên nhân cũng không phải là mình có bao nhiêu ưu tú mà là mình gánh chịu lấy tần l i ê u hai nhà môn đỉnh truyền thừa một nhà đỉnh cấp long vương truyền thừa cố gắng còn chưa đủ chỉ có hai nhà s á t nhập cùng một chỗ mới có thể cho mình cái này một phần kỹ càng để thi kho tần l i ê u hai nhà tổ tiên linh đều không tại nhưng tần l i ê u hai nhà che chở nhưng như cũ cho đến chính mình làm sao đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tới chỗ này nhìn một chút lao thái thái thanh âm từ sau lưng văng lên lý truy viên quay đầu lại nhìn thấy l i ê u ngậm ai chân chính lao thái thái lúc này hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi trước mắt nàng cũng là tại đi âm mấy g i à A người lớn tuổi cảm giác vốn là ít lại nói n g ư ờ i đã đủ lặng lẽ sờ sờ đều đi âm lên t h a n g lầu ai còn có ý tốt nói n g ư ờ i náo động lên động tĩnh liễu ngọc mai đi đến bàn thờ trước vung tay lên một cái bàn thờ bên trên ngọn đến toàn bộ giấy lên trong phòng trở nên sáng ngời lại trang nghiêm tiểu viễn nghĩ như thế nào lấy tới nơi này không có nguyên nhân khác chính là nghĩ đến nhìn xem cảm thấy gánh nặng không có là đòn đem tá nhất quá cao a là cảm thấy mình đức không xứ vị ừng đoán bỏ những n à y làm gì ngươi mặc dù họ lý bây giờ lại cũng là ta tần liễu hải từ nhà mình Tổ tiên sáng n lập h ữ ừm còn i kia v có, có, có. liễu ngọc mai rất nghiêm túc nói ngày nào mệt mỏi mãi mãi giúp ngươi đem cây đèn bừng tới nhà ta đại nghiệp lớn không muốn kia đồ bờ họ hở ưu danh cũng có thể phú quý bình an sống hết đời tốt đa tạ mãi mãi quan tâm liễu ngọc mai biến mất trong phòng lại chỉ còn lại thiếu niên một người hai lần đốt đèn nhận thua kết thúc đây là toàn bộ giang hồ đều biết quy củ cũng không biết hùng thiện báo song thù không có hắn hai lần đốt đèn không có tần thúc đi sông thất bại hai lần đốt đèn về sau hiện tại còn sống được thật tốt nhưng trên thực tế lý truy viên trong lòng kỳ thật một mực có một cái suy đoán đó chính là mình cũng không tự tay đốt đèn qua là nước sông cưỡng ép đem mình quấn xuống tới chương trình không chính nghĩa bắt đầu chẳng lẽ có thể đổi lấy chương trình chính nghĩa kết thúc đâu này xong mình hoặc là đi thành công hóa giao thành rồng hoặc là trầm thi đ á y sông không có con đường thứ ba bởi vì mình rất có thể liền không có đầu hàng nhận thua tư cách chương một trăm bốn mươi tám quyển này xong một chương một trăm bốn mươi tám quyển này xong người xác định muốn xe ra cái này các sư phó có chút sắc mặt khó coi địa cầm b ả n vẽ bản vẽ có hai tấm tờ thứ nhất còn tại hợp lý kích thước phạm vi bên trong tầm thứ hai không chỉ có kích thước khoa trường gân xanh lộ ra bưng đầu còn mang ốn lượt đúng đàm văn bân đưa cho các sư phó một đ i ề u thuốc vất vả ngươi tờ thứ nhất là cho tiểu vương công công tấm thứ hai là cho đại hóa quan hai người sẽ táng cùng một chỗ cho nên không thể làm cùng một cái tiểu dáng đến q u ó phân chế độ vạn nhất ngày nào hai người tâm huyết dâng trào dưới đất móc ra so t ả i một chút đâu các sư phó hỏi thứ này ta nghe nói không tầm thường là dùng cao su tới làm sao đàm văn bân từ trong túi móc ra một cái phong thư nhét vào các sư phó quần áo lao động trong túi vỗ vỗ dùng cao su ta còn cần tìm đến ngày a các sư phó thở dài ta nếu là đi xe cái này bị nhìn thấy ta cái này mặt mo để vào đầu nhà đàm văn b â n lại móc ra cái thứ hai phong thư nhét vào túi các sư phó gật gật đầu ta hết sức nỗ lực hai tấm bản vẽ một thức hai phần đúng không đúng không sai mỗi một khoản đều muốn hai đương nhiên không có khả năng một người trôn cùng hai cây nhưng cân nhắc đến cái đồ chơi này đối thái g i á m quỷ lực hấp dẫn chưa chừng về sau sẽ còn gặp được tình huống tương tự lo trước khỏi h o ạ n chính là còn sót lại một bộ phải hào hào giấu đi không thể bị ngoại nhân trông thấy nếu không mình giải thích không rõ ràng ngươi buổi chiều tới bắt thành ngài bị liên lụy đàm văn vân đi ra khu xưởng ngồi lên nhỏ bị tạp một đường hướng bắc mở lại tại mới chín tất lỗ hồng trước lý tam giang đang ngồi ở lầu hai sân thượng trên ghế mây nghe quảng bá phơi nắng nhìn thấy có người đi về phía này về sau trước đứng người lên sau đó ánh mắt không chỗ ở hướng phía sau hắn nhìn lý tam giang có chút thất vọng cười cười đàm văn vân chỉ chỉ sau lưng nói ra vậy ta đi tiểu từ thúi Coi có có cao à. Hắc hắc. cả cái vào theo tiểu viễn người đại gia đi như không đến, không, hưng Văn Bân nhà, dẫn trên bàn tròn. hầu thể trở ta vật tất đặt đều về, ở đã Đàm đem đồ à. sau đó vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy khác một bên có một nữ nhân ngay tại cho người giấy bên trên trang nữ nhân đã nhận ra đàm văn bân ánh mắt nhưng người nhìn lại đối với hắn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng đàm văn bân cũng đối với nàng cười cười hắn biết nàng là ai nhưng bây giờ hắn đã sẽ không sợ sệt lý tam giang đi xuống lầu từ trong túi móc hộp thuốc lá đàm văn bân trước một bước móc ra chủ động cho lý đại gia miệng bên trong đưa một cây lại giúp hắn nhóm lửa thế nào trăng tráng đ ỗ n g nhiên trở về là có chuyện gì ừ m là có chuyện đến t h i ề n phước ngài đàm văn bân, bân mở ra trong đó hai cái bao k h ỏ a lộ ra hai cái tạo hình cổ phát hủ cho cốt lý tam giang h i ế p h i ế p mắt toắt một điếu thuốc hỏi hai vị này khách n h â n là v ớ t thi ngồi trai người đâu có thể nào bị hủ cho cốt hủ đến càng sẽ không cảm thấy có cái gì s u ố i q u ỏ y hồi trước cùng đạo sư đi trên núi tham gia cái công trình hạng mục ta trong núi là đường vừa mệt vừa khát địa tại trong khe đá ngủ thiết đi làm giấc m ộ n g trong n ộ n g xuất hiện hai người chỉ cho ta đường ta liền dựa vào bọn hắn chỉ dẫn đi tới tìm tới đội ngũ phía sau dẫn người vòng trở lại ngay tại ta chỗ ngủ hướng xuống nào đạo ra cái này hai c ố di cốt lý tam giang phun ra l i ế u thuốc vòng kia xác thực đến cho người ta hảo hảo an táng đi một thủ c h ạ một m thủ đúng ta chính là nghĩ như vậy không phải sao liền đem bọn hắn cho mang tới lý đại gia ngài giúp ta an bài một chút đàm văn bân vốn là muốn mua nghĩa địa công cộng táng nhưng đến một lần nghĩa địa công cộng quy cách không đủ thứ hai kia hai quá khứ một mực trôn ở trong bãi tham ma mình đem bọn hắn móc ra lại đi bảy phòng cho thuê bên trong đưa không thích hợp nghĩ làm điểm hoa văn làm cái tinh xảo âm trạch cũng chỉ có thể tại nông thôn bên trong kim lăng nông thôn cũng có thể làm chỉ cần tiền, cái còn nhưng dính ngươi nguyện tiền, này xuất ý đầu ế n ngày sau chăm sóc. Người liền ngươi khoản tiền, còn ngươi người trong nhà cung là sau sóc. thu chăm có coi cấp. thể thật một đ năm nay phá rỡ khai phát rất tấp nập quay qua mấy năm kia chỗ ngồi khai phát hai công công làm vô chủ c h i mộ lại bị móc ra phơi thây vậy thật là không bằng tiếp tục trôn cái kia dưới mặt đất càng nghĩ đàm văn vân vẫn cảm thấy đem hai công công mang về quê q u á n an táng thích hợp hơn hắn đ ả m ra là có mộ tổ nhưng hắn ra ra ông ngoại kia một đời là sẽ không lại trôn vào nơi đó đi làm nhân viên chính phủ đến hưởng ứng quốc gia hiệu triệu mai táng g i ả lược càng không khả năng sẽ giúp hắn đóng tinh xào âm chạch cho nên cuối cùng chỉ có thể đến x i n nhờ lý đại gia lý tam giang hỏi muốn lên trang trí a muốn mà lại quy cách đạt được mở quy cách này nhất định phải cao là trường bối quy cách này thấp là còn của hàn bối minh bạch bao t ả i đại gia ngươi trên người của ta tốt xấu là cứu được ta tráng trắng người cũng không thể bạc đãi người ta đại gia ta cam đoàn cho bọn hắn tu được phiêu phiêu l ư ợ n g lượng đàm văn bân rất là cảm động lý đại gia thương yêu nhất tiểu viễn ca đây là tất cả mọi người rõ ràng nhưng hắn đối với mình cũng là thật tốt trực tiếp đáp ứng căn bản liền không có sách tiền cái gì tạ ơn đại gia t ạ cái gì t ạ ước gì các ngươi về sau đi ra ngoài nhiều gặp quý nhân xác thực lại nói cho người ta hảo hảo an táng một chút lấy hậu thiên bên trên không phải cũng nhiều hai người phù hộ ngày này bên trên có người a mọi thứ cũng dễ nói đại gia ngài nói đến đều là chân lý trên trời có người cái gì cảm giác hắn không biết nhưng dưới mặt đất có người ưu đãi mình quả thật thể nghiệm được ta đã sớm cho mình cùng ngươi sơn đại gia tuyển một cái cắt huyệt vậy liền không làm phiền thoái cho hắn hai cũng hướng vị trí kia an táng số dưới nhiều hai người liền nhiều hai điểm náo nhiệt Ta chính lo lắng trăm tìm sau chính lắng năm luôn luôn tìm ngươi sơn lo đại, luôn luôn đại, đại gia người ó i c h u y ệ ta gọi chu vân vân vượng vượng hồ hồ không dễ nghe vẫn là gọi tiểu vân hầu thuận miệng vậy ta thương lượng với nàng một chút để nàng đổi cái danh tự phi đại gia n g ư ơ i ta liền thuận miệng nói chuyện tiểu tử ngươi bắt ngươi đại gia đánh giếng đâu không đại gia ngài phúc khí lớn ngài lấy tên có thể dính phúc à chết cười người nơi nào đến đến lần này chuyện ma quỷ ta phúc khí lớn ta thế nào không biết được bên cạnh một mực tại yên lặng cho người giấy bên trên trang nữ nhân cũng cười lý tam giang nói ra oanh hầu ngươi nói đúng đi ha ha ha nữ nhân gật gật đầu cười đến thân thể cũng bắt đầu run lên đại gia còn có sự kiện đào ra bọn h ắ n lúc bên cạnh bọn họ còn mang theo một chút vàng bạc bánh một nô ta cho đổi thành tiền đàm văn bân mở ra một cái khác cái túi đem một sấp một sấp đại đoàn kết bày ra trông thấy nhiều tiền như vậy lý tam giang lấy thuốc lá tay bắt đầu run rẩy hoặc chật chật chật nhiều như vậy à đúng công công ái tài mà lại chết theo lúc vội vàng chỉ tới kịp mang lên vàng bạc châu b á o đàm văn bân cùng âm anh muốn lên lần nàng bán sách địa phương cũng là đi cửa tiệm kia cho những vàng bạc này châu b á o cho đổi cửa tiệm kia lão bản vẫn rất đáng tin cậy kiểm hàng ra giá lấy tiền rất là vui mừng xem ra hẳn là bị âm anh hủ đến qua đàm văn bân hai tay hướng về phía trước đẩy đem tiền này đều đẩy hướng lý tam giang ý gì cho hết ta đúng cái nào có ý tốt muốn người ta tiền Người đã giúp đã đã c ứ u n g ư ơ n g ư ờ i t a t u cái âm t r ạ c c h h u y ệ n đ ư ơ n n g h i ê n t h nhưng không ế tiền này là, lại có c á c h nào người lui. liền Vậy quyền nhưng ta dù sao còn nên phải đi học, cho ta t sao dù đi i này vẫn là phải d o n g à i tới giúp t a t i ê u xài, c h o t r o n g thôn xây một c h ú trăm cầu x t chút đ bốn g nhà ai mươi con tám quyền này xong 2. Trước h g 2. trực tiếp tìm tài khoản quyên ra ngoài xác thực đơn giản nhưng người ta táng ở đâu số tiền kia liền phải tiêu vào chỗ nào hai công công không có dòng dõi lại là ngoại lai h ộ số tiền này tài vừa vặn có thể đem ra ngay tại chỗ mua một cái nhân tình biện pháp này tốt ta đi tìm thôn trưởng nói một chút đi ngài đến biên cái lý do tỉ như đinh ngại lâm lại từ hải ngoại thu tiền trở về để ngài hỗ trợ tạo phúc hương thân đinh ngại lâm mặc dù chết rồi nhưng ăn c á i kia hoa kiểu thân phận vẫn là dùng rất tốt lý tam giang luốt luốt cái chán nói ra cho nên t r á n g trắng a thứ này n g ư y i bán là phạm tội ta lại không cho mình lưu nguyên bản đã nói sau này một thành lưu mình đà văn bân cũng không có ý định lớn trắng trắng a phạm pháp sự tính ta ngài yên tâm ta sẽ không lại làm ta nhưng đến sạch x é điểm đừng lưu mã chân đàm văn bân ba lý tam giang vỗ c h á n một cái kém chút quên tiểu tử ngươi trong nhà là làm gì ngươi là chuyên nghiệp đàm văn bân d ở khóc d ở cười lời này nếu để cho hắn lao tử nghe được sợ là sẽ phải tức giận tới mức tiếp t h ở i xuống dây lưng mở rút tráng tráng lưu nhà ăn cơm không không được ta phải đi chu tiểu vân trong nhà đi a lý tam giang chỉ vào trên bàn quà tặng hợp lấy không phải cho hết ta mang a ngài có một nửa một nửa khác ta phải mang theo tới cửa đi nàng lần trước nghỉ không có trở về lần này ta liền thuận đường c h ờ nàng đồng thời trở về nàng hiện tại người ở nhà nói xong ta đi nhà nàng ăn cơm t r ư a vậy ngươi chờ l ấ y oanh hầu lần trước mang đến cho ta vài hũ trong nhà n h u n g rượu hương vị quả thực không tệ ngươi mang một vỏ không được xong ngươi xách hai vỏ đi oanh hầu a ngươi đi nói một chút ai t ố t nữ nhân thả ra trong tay b ú t vẽ tiến vào vùng t r o n g rất nhanh nói ra hai vỏ rượu nhỏ đàn b i ệ t kín làm được rất khảo cứu lý tam giang giới thiệu nói rượu này dễ uống không lên đầu ban đêm đi ngủ nhưng dễ chịu đ à văn bân đưa tay đón qua vỏ rượu sau đó đối với nữ nhân nhỏ giọng hỏi Ta có thể đúng A. Lớn lớn, đã y c h ngươi h trở về số tiền kia ngươi lại vừa vặn mang cho tiểu viễn hầu tránh khỏi ta lại chạy đ bự cục lý tam giang không nhìn trên bàn tràn đầy tiền từ mình trong túi móc ra đại ầ gia ta y dính đối i ể m trên xử như nhau đối xử như nhau minh bạch minh bạch đam văn bân nhận lấy tiền lý tam giang lại sờ lên khắc một bên nhưng thật ra là chống không túi hỏi người cái này tới cửa đi cũng phải lấy thêm ít tiền đi cũng không phải hạ xính góp phải hạ lý ễ hỏi, thể. liền mang một ít lễ vật đến ít vật lễ l có thể. Lý tam giang tiếp tục túi móc lấy k h ô ngược nói ra, vậy sao vậy đ trong túi tiền không có lại à m đem Tam sao cửa Giang cho giữ giá đứng ngược diện, tới phải thể thứ nhất lần lên. Lý l đỡ là nghĩ bỏ tiền nhưng chủ yếu là gần đây sổ sách còn không có kết cái này một nhóm giấy đâm cũng không có xuất hàng vừa mới cho ra tiền đã là trong tay hắn toàn bộ ha ha ta còn không có ta nam bắc gia n ạ i à bọn hắn tiền hưu nhiều xài không hết ta đi chỗ đó làm tiền đi chờ sau này thật đến kết hôn ngày ấy ta lại tìm ngài lấy đại h ư n g bao kia được thôi lý tam giang móc ra con kia trong túi ma sắt đến độ nhanh phát n h ư t a y đại gia những chuyện này liền làm phiền ngươi làm việc tốt cho mình t í c h đ ứ c lặc phiền phức cái gì À, đúng lý đại gia cái này hai niên đại rất lâu xa ấm c h ạ y chút chuyện này còn cần ngươi nói ta hiểu được cho bọn hắn tu cái nhỏ tứ hợp viện quả nhiên ngại là chuyên nghiệp đầu năm nay nông thôn người sống lưu hành tích lũy tiền đóng cái hai ba t ầ n g nhà lầu người chết cũng không còn là đơn giản m ộ phần cũng là tinh xảo tiểu xảo tiểu nhị ba tầm phòng còn mang cửa số pha lê nhớ kỹ trước kia có lần đi trên đường nhuận sinh hỏi siêu nhân điện quang là thế nào đập đến lớn như vậy tiểu viễn ca liền chỉ chỉ đường một bên lít nha lít nhít hiện đại tinh xảo mini phòng nhỏ người đứng đi vào chính là siêu nhân điện quang rời đi lý đại r a nhà đàm văn vân liền lái xe đi thạch càng chu vân vân nhà không trên thạch càng trấn mà là tại phía dưới trong thôn tiến vào phía sau thôn đang chuẩn bị tìm một gia đình hỏi một chút đ ư ờ n g lúc liền nghe đến giả xa liền có người hô ở chỗ này ở chỗ này biết được nữ nhi muốn dẫn đối tượng về nhà ăn cơm chu vân vân cha mẹ hôm nay tại xưởng may bên trong xin nghỉ liên đối lấy ra ra mãi mãi cộng thêm một bang họ hàng gần sớm địa ngay tại đập tử bên trên chờ trong thôn phòng ốc thưa thớt tấm mắt tốt gặp có nhỏ bị tạp lái vào đây lập tức liền nhận ra là chuẩn cô ra tới cửa kỳ thật đàm văn bân tới chấm chút nào có lần thứ nhất tới cửa vừa vặn dấm giờ cầm đến nhưng không có cách hắn trước tiên cần phải đi làm việc sâu sự tỉnh chủ yếu là thừa dịp cuối tuần lái xe về nhà một chuyến không thể trì hoãn vạn nhất tiểu viễn ca tỉnh lại mình cũng phải hầu ở bên cạnh hắn đàm văn bân đem xe l á i qua v ố n định dừng ở đập t ử phía dưới nhưng chu vân, vân phụ thân rất nhiệt tình địa ở phía trước làm chỉ huy viên không có cách chỉ có thể lái lên đập tử đem xe ngừng tốt chu vân, vân mặc một bộ màu trắng áo len quần jean, đứng ở trong giá người n g nổi bật đồng thời cũng rất là thanh lệ đàm văn vân sau khi xuống xe đối nàng cười cười sau đó lập tức bắt đầu cho ở đây nam tính chuẩn bị phân khói đồng thời đưa tay chủ động vô vô lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này không có kinh nghiệm chu vân vân ba ba thúc thúc ngài nhanh dạy ta để cho người a chu vân vân ba ba sửng sốt một chút lập tức bắt đầu giới thiệu đàm văn vân mỗi lần đều là kêu người về sau liền hỏi thăm ở đâu đơn vị hoặc là ở đâu cái nhà máy Thậm chu là í vân vân ba ba ở bên cạnh nổi bật giống như là hắn mới là hôm nay lần thứ nhất tới cửa sắp là con rể mọi người ngồi vào vị trí ăn cơm chu vân vân được an bài ngồi đàm văn vân bên cạnh đàm văn vân vừa cùng bàn tròn lớn bên trên những người khác trò chuyện còn vừa chú ý cho chu vân vân gắp thức ăn chu vân vân bởi vì t h ạ n h thủng phần lớn thời gian không thế nào nói chuyện liền cắm đầu ngồi chỗ ấy ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn một màn này nhìn giống như là nàng đến nhà trai uống uống tốt tới đàm văn bân không chỉ có ai đến cũng không có cự tuyện còn chủ động xuất kích một bữa cơm xuống tới đem chu vân vân cha hắn hắn ra hắn thuốc hắn c ầ u ngoại trừ còn t ạ i lên tiểu học đường đệ tóm lại tất cả trưởng thành nam tính cho hết uống ngủ chính hắn ngược lại là mây trôi nước chạy cuối cùng còn xin chu mụ mụ cho hắn thêm hai lần cơm một lần dùng canh thịt trộn lẫn cơm một lần dùng canh gà trộn lẫn cơm ăn chắc chắn kỳ thật đàm văn bân trước kia tiểu lượng không có tốt như vậy nhưng bây giờ hai vai có hai hải tử tương đương với lốp hai đầu góc liền xem như uống đến cồn trúng đ ộ n hắn cũng vẫn như cũ có thể đầu não thanh t ỉ n h cơm nước xong xuôi các nữ nhân đem nhà mình nam nhân đều nâng vào nhà ngủ đàm văn vân đi một mình đến đập tử bên trên thổi gió đập tử bên trên có đầu chó đen nhỏ trải qua mắt nhìn đàm văn vân đàm văn vân cũng nhìn thoáng qua hắn nhìn nhau mà qua cái kia lên tiểu học nhỏ biểu đệ muốn về nhà làm bài tập đi ngại ngùng địa cùng đàm văn vân k h o á t khoác tay đàm văn vân đối với hắn cũng cười cười rất hiển nhiên đàm văn vân cũng không cần chó đen nhỏ cùng tiểu lão đệ đến chuyện di ánh mắt và giảm bớt xấu hổ Chương quyển này xong ba chu vân vân một bên hủy đi khói vừa đi ra rút ra một tay đưa tới đàm văn vân miệng bên trong ngươi bất hút một chút khói ừ ừ đàm văn vân một bên đáp ứng một bên đem miệng bên trong khói hướng phía chu vân vân lắc lắc hắn nhìn thấy ban trưởng trong tay còn cầm một diêm chu vân vân vạch ra một tay diêm cho hắn nóng lửa giận hắn một chút mẹ ngươi tay nghề không tệ làm đồ ăn ăn ngon thật mẹ ngươi nấu cơm cũng ăn thật ngon đàm văn vân phun ra một điếu thuốc v ỏ n ngươi là thế nào có thể trái lương tâm nói ra những lời này mẹ nhà hắn tay nghề chỉ có thể gọi là có thể ăn trước kia bị cho ăn đã quen, không cảm thấy về sau lớp m ộ ư ơ i hai lúc ở lý đại r a nhà kia l ư u di nấu cơm để hắn ý thức được đây mới là người ăn á chỉ t i ế c lưu di đồ đệm a n h manh không thể kế thừa lưu di chủ nghệ đương nhiên cũng có thể nói kế thừa thanh xuất vu lam lại hạ độc chết lam buổi chiều ngươi còn có việc a chu vân vân hỏi buổi chiều còn phải đi ra ngoài một chuyến bất quá còn sớm trong xưởng còn chưa làm tốt vậy ngươi cơm tối nhà ngươi không chuẩn bị cơm tối mẹ ta để cho ta tới hỏi sợ ngươi buổi chiều có việc muốn đi đàm văn bân lập tức bỏ qua một bên đầu đối phòng bếp phương hướng hồ a di ban đêm ta đang ở nhà ăn cái t i ế cá kho cùng thức hấp ta còn muốn ăn được rồi được rồi chu vân vân có chút dở khóc dở cười đi theo giúp ta tản tản bộ tiêu cơm một chút ăn q u á chúng ta ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy ta cũng không phải ngươi về nhà còn không thích ăn cơm chu vân vân đ ố i đàm văn vân b ả vai đập mấy lần sau đó hai người song song trong thôn tán lên bước muốn dạo chơi xoát quét một cái tồn tại cảm tránh khỏi trong thôn đại nương tím nóng bắt đầu quan tâm thu xếp đối tượng hẹn họ tàn bộ trong lúc đó chu vân vân từ trong túi xuất ra một cái hồng bao đưa cho đàm văn bân cha mẹ ta đưa cho ngươi thế này đàm văn bân cho cười cười nói không phải Ta c ũ người có có thể có vân vân h đang nằm mơ nhanh lên tỉnh lại phải vào lớp rồi lớp trưởng đại nhân chu vân vân cầm đầu tại đàm văn b â n trên mặt hôn một cái sau đó ông hắn tiếp tục đi lên phía trước tiều xong ăn về sau Đến xế các sư phó về sau mọi người thời gian tốt loại vật này nhu cầu khẳng định càng ngày càng nhiều ta nghe nói ngay cả mây càng bên kia liền có người đang làm cái này a ta không tin xoay k h người trông thấy nữ nhân đang xem lấy mình sắc tử nói là nhìn xem trong tay mình còn sót lại kia một bộ đồ vật đàm văn bân không có làm giải thích mà là hỏi tiểu viễn ca gia nãi đâu không ở nơi này thân ra trong nhà đi bọn hắn mấy ngày nay đi hỗ trợ à dạng này à cái kia khả năng q u a t r ậ n sẽ có một đôi mang theo hài t ử vợ chồng tới bọn hắn làm việc mà là một thanh h ả o thủ Ừm. nhưng bọn hắn thân phận có chút đặc thù n g ư ơ i có thể được rồi đến lúc đó ta trở lại một chuyến ta tự mình ă n bài nữ nhân trở lại mình công vị tiếp tục làm lên người giấy đàm văn vân núi bay lần nữa cơi xe đạp trở lại chu vân vân nhà lúc này nguyên bản uống say rồi một đám nam nhân mới đưa đem tỉnh lại từng cái chóng mặt gặp đàm văn vân tinh khí thần vẫn như cũ tất cả mọi người có chút sợ hãi cơn tối liền lướt qua liền thôi đại gia hỏa đều rất ăn ý tại chén rượu bên trong nuôi lên cá bất quá coi như không đ ụ g rượu có đàm văn bân tại cũng không có khả năng tẻ ngắt đương nhiên coi như đàm văn bân không phải cái này tính cách cũng sẽ không bị vắng vẻ bởi vì hắn điều kiện gia đình càng tốt hơn một chút hơn theo lý thuyết thân thích ở giữa có quan hệ máu mủ tồn tại hẳn là lại càng dễ phòng ngừa loại kia con buôn nhưng người bình thường vòng xã giao phạm vi bên trong con buôn một mặt lại thường thường chỉ có thể ở thân thích ở giữa thể hiện cho nên đàm văn bân loại này gia đình điều kiện tốt lại có thể chủ động cùng mọi người hòa mình sẽ chỉ gấp bội được hăng lên sau bữa cơm chiều đàm văn bân không có ngủ lại ở chỗ này lái xe đi mình quê quán hắn ban đêm không uống rượu cha mẹ đều tại kim lăng một người trở về chỗ một chút đã từng sinh hoạt địa phương liền tắm rửa trở về phòng đi ngủ sáng sớm hôm sau hắn liền lái xe đi chu vân vân nhà tại người ta trong nhà ăn điểm tâm về sau liền t r ở chu vân vân đi mình nam bắc gian mãi nhà nhà cửa thu hai phần thật d à y h ư n g bao nhiều lắm thu đi lễ h ỏ i không đủ lúc ngươi cho ta một điểm nào có cái gì lễ h ỏ i song phương đều là con một thành hôn sau đến hai đầu quản xác thực không có lễ h ỏ i thuyết pháp nơi đó dùng nam bắc gian mãi xưng hô có bộ phận nguyên nhân chính là ai cũng không muốn làm cái tia ông ngoại bà ngoại ngươi ngủ một lát mà đi chờ đến kim lăng ta lại hô tất tất tất tất tất tất máy nhắn tin văng lên đàm văn bân sang bên dừng xe n h i ề u mới mẹ à, lại làm mình cha hô chính mình trong ấn tượng cha ruột rất ít hô mình mà là sẽ ở nhất không thích hợp thời điểm bất t ì n h l í n h xuất hiện hướng phía trước mở một đoạn đến trên trấn tìm điện thoại công cộng gọi lại uy ta là đàm v ă n long đàm cảnh sát người tốt ta là đàm văn bân thế nào thuận lợi à? thuận lợi đàm văn bân bên cạnh dựa vào quầy hàng chu v ă n vân trong xe không có theo tới nhờ ngài cố gắng phấn đấu con trai của ngài tại chuẩn cha vợ nhà rất được hoang ê n có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút cha hai ta thân như phụ tử không cần thiết khách khí như vậy ngươi có biết hay không một cái gọi trần t i ể u quên nữ hải cha hoan uống a ta cũng không có ở bên ngoài làm càn rỡ qua à, không biết cái gì hoa hoa đẹp m ị quên quên người ta m ớ i bốn tuổi không biết nàng nói nàng nhận biết ta cha nguyên lai là ngươi phạm sai lầm đầu bên kia điện thoại truyền đến nặng nề tiếng hít thở dường như tại t i ế t hận điện thoại tuyến không phải dây lưng nàng nói ta cùng một người ca ca d á n g d ấ p rất giống nàng là trương gia giới người ngươi hồi chức không phải đi qua nơi đó trả lại cho ngươi mẹ mang theo chút đặc sản a a ngươi có phải hay không mua qua nàng rất nhiều anh đảo vậy ta nhớ ra rồi đúng thế nhưng ta không biết nàng danh tự người ta đối n g ư ơ i nhớ kỹ rất sâu sắc đều nhớ đến ta nơi này trần tiểu quyên cùng ca ca cùng một chỗ tại nhà ga bán anh đào cạnh tranh rất lớn thường thường cần bán thật lâu đ ố n g nhiên có một ngày một cái đại ca ca hảo ném rất nhiều mở lớn đoàn kết một hơi mua hai huynh m g ụ y bọn họ tất cả anh đào để bọn hắn có thể sớm về nhà chơi đùa ở trong mắt trần tiểu quyên khi đó đàm văn vân đơn giản đang phát sáng mặc dù mình ca ca nói bọn hắn là tại làm mua bán không phải tại ăn xin liền đem cho thêm tiền cùng trả tiền thựa đều ném vào cho người ta nhưng không chút nào ảnh hưởng đàm văn bân tại tiểu nữ hải trong lòng hình tượng nàng bị lừa bán a đàm văn bân lập tức mặt lộ vẻ nghiêm túc sau đó tại đàm v ă n long kể ra bên trong cả kiện sự tình có thể hiện ra trần tiểu quyên cùng trần tiểu lôi điều kiện gia đình phụ thân bởi vì bệnh chết sớm dựa vào m â u thân chế tắc nuôi sống trong nhà hai huynh mội liền liền dựa vào đi chạm xe lửa bán anh đào đến phụ cấp gia dụng trong nhà nàng có cái phòng cho thuê một nữ nhân nữ nhân không đi làm ngày bình thường cũng không ra khỏi cửa nhưng ăn uống rất không tệ bình thường cũng thường xuyên cho hai huynh mội một chút ăn quả vặt Trước trước Lúc cũng cái 148, quyền này xong, 4. Lúc trước cũng là nhìn là cái nữ là là kết h h hai hải mụ mụ nhà một gian phòng cho thuê nàng, mặc dù nông thôn phòng ở, cũng thuê không á c mặc cũng được trọ, tử trong một tiền. gian mới mụ mụ đem mấy nguyện nàng, nông đồng ý dù ở, k quả n g à y ấy ca ca trần tiểu lôi đi ngắt lấy tốt anh đảo khi trở về không nhìn thấy vốn nên đợi trong nhà mội mội trần tiểu quyên cái kia thuê phòng nữ nhân cũng không thấy hành lý của nàng cũng bị lấy đi hắn biết chuyện xấu ngay lập tức đi tìm mụ mụ sau đó lập tức đi báo cảnh nữ khách trọ không táo mà đi mà lại bắt cóc trong nhà hải tử loại án này cảnh sát cũng rất khó đi tìm bởi vì căn bản cũng không có phương hướng đàm vân long nơi đó thì là vì sớm dự bị xuân vận mấy cái hệ thống tiến hành liên hợp diễn luyện đàm vân long dẫn đội lên xe lửa tiến hành tuần s á t loại bỏ trải qua một chỗ ngồi lúc ngồi tại mụ mụ trong ngực chính đắc ý uống vào nước ngọt tiểu nữ hải đông nhiên n g ẩ n g đầu nhìn hắn nói a ca ca ngươi làm sao già đi vốn là rất đơn giản một câu để đàm vân long nhìn nhiều nữ hải hai mắt thuận tiện nhìn thoáng qua ôm nữ hải mụ mụ nữ hải mụ mụ cúi đầu vốn là đem mặt chôn ở nữ hải nơi bạ vai đây là một cái không thể bình thường hơn được động tác nhưng nữ hải đều tự đủ bảo mụ mụ lại không ngủ không ngẩng đầu lên nhìn xem mình có chút kỳ quái lao cảnh sát hình sự giác quan thứ sáu có đôi khi chính là linh như vậy mẫn tiểu m u ộ i muội ngươi là ở nơi nào gặp q u a ta a bắt chuyện phía dưới nữ hải mụ mụ rốt cục n g ẩ n đầu cười cười ra hiệu nữ hải không nên q u ấ y giày thúc thúc công việc đàm vân long lúc này liền nhận ra đây là tội phạm truy nã điền mỹ hồng cái k i a từng tại kim lăng tổ chức qua nhằm vào tài xế xe taxi cướp bóc đội lại đến nay còn tại lẩn trốn đạo phạm trên người nàng còn đeo một cái m ạ n đ â kỳ thật trong lệnh truy nã ảnh trụ tương đối mơ hồ không nói hơn nữa còn là đạo phạm trước kia ảnh trụ điền đồng thời nàng bộ dáng cùng trước kia cũng không giống nhau lắm dưới tình huống bình thường nàng chỉ cần cầm chứng minh nhân dân giả t ấ m kia lệnh truy nã đối nàng mà nói hiệu quả rất yếu ớt dù sao cũng trải qua nhiều năm như vậy nhưng vấn đề là con trai mình hồi trước mới cầm cái này lệnh truy nã ở trước mặt hắn lắc l ư qua hắn đ ố i gương mặt này bộ mặt chi tiết đặc thù rất quen thuộc mà lại đàm vân long một mực có loại dự cảm đó chính là đương con trai mình bắt đầu không hiểu thấu làm lên kia lệnh truy nã lúc h ắ n khả năng sau đó không lâu liền có thể bắt lấy nàng tóm lại rất nhiều dưới sự trùng hợp điền mỹ hồng cứ như vậy lập lưới nàng lẩn trốn những năm này coi là danh tiếng đi qua, trọng yếu nhất chính là tiêu sạch liền m u ố n tái xuất giang hồ mà lại lại lựa chọn từng sáng lập qua mình huy hoàng cựu địa kim lăng về phần bắt cóc trần tiểu quên chỉ là tiện tay mà làm định đem hải tử ngọt sau khi ra ngoài bán ít tiền coi như tổ kiến mới đội tài chính khởi động đàm văn bân đây là chuyện tốt ta cha nghe được nữ hải bị nghĩ cách cứu viện đàm văn bân trong lòng cũng là t h ở phào một cái đàm văn long ta chính là cảm thấy có chút xảo đàm văn bân k i a là ngài mắt tướng như n ư c đàm văn long a đàm văn bân h anh của nàng đi ra ngoài tìm đến nàng lan lộn đến cũng là đến kim lăng xe lửa đã tại nhà ga đồn công an bọn hắn mụ mụ trong nhà gấp đến độ t h ế x ỉ u cũng may hiện tại tỉnh lại cũng đã thông chi mẹ của nàng thật tốt đều giải quyết chương gia giới anh nào ăn thật ngon a ăn thật ngon cũng không gặp ngươi mang về nhà điểm ta mua thật nhiều muốn mang trở về nhưng đều bị a hữu ăn sạch ngươi chừng nào thì trở về đã ở trên đường cái này không cố ý dừng lại cho ngài trả lời điện thoại a lái xe cẩn thận d è n sơ lý truy v i ệ n triệt để tỉnh lần này không phải lấy đi âm hình thức mà lại ánh mắt cũng khôi phục bình thường chính là đầu góc còn có chút u ám mở mắt thấy đến người đầu tiên là ali ali đứng người lên đi ra phòng chỉ chốc lát sau nàng liền bưng một bát rất nồng đậm chén thuốc trở về lý truy viễn không có để nữ hải h uy mình cầm lấy thìa bắt đầu ngoan ngoan uống thuốc cái này một bát nhìn cùng hồ suốt tay rất giống chỉ bất quá bên trong nguyên liệu nấu ăn chân quý trình độ so hồ suốt tay cao hơn vừa ăn hết không có mấy n g ụ n cũng cảm giác trên thân ấm áp đây chính là thuốc bổ một bát thuốc uống xong bụng đều đã no đầy đủ không có chút nào đói lý truy viễn đi trước lầu hai tìm liêu mãi mãi tỉnh ừng tỉnh liễu ngọc mai không có lại trách cứ thiếu niên không chân quý thân thể bởi vì nàng rất rõ ràng đi sông lúc chỉ là nỗ lực tiêu hao đại giới thật không tính là gì thậm chí còn có thể tính chuyện may mắn lần sau để kêu manh manh mang một ít dược liệu ở trên người để nàng trực tiếp chịu cho người uống được dược liệu có thể mang nhưng s á t thuốc cũng không cần nàng đi lấy âm manh hiện tại đối độc vật hôn loạn lý giải trình độ lý truy v i ễ n rất lo lắng hôn mê sau uống nàng s á t thuốc mình liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa nghỉ ngơi thật tốt vâng mãi mãi xuống lầu đi phòng bếp cùng lưu di chào hỏi lưu di ngay tại tầy xác thuốc nổi tân t h u c ngồi ở đằng kia cọ sát lấy dao thay có đói cũng không lưu di một mặt cười xấu xa mà hỏi thăm không nói b ụ n tần thúc để đao xuống đưa tay méo méo lý truy viễn cánh tay cùng chân có chút t i ế c hận nói vẫn chưa tới thời điểm nhưng lý truy viễn vậy thì chờ đến lúc đó sớm luyện võ sẽ dẫn đến thân thể phát dục không kiện toàn nhất là tần gia loại này chú trọng nghiền ép thân thể tiềm năng luyện võ phương thức uống rượu độc giải khát phương thức lý truy viễn không muốn đã nước sông trước thời gian kéo hắn hạ tràng mang theo sớm ách sát ý tứ vậy hắn liền muốn lấy nhất viên mãn phương thức t r ở thành rời đi phòng bếp đi đến a ly thư phòng bên trong nhiều mấy thứ nhạc ký một chương đàn tranh một chương cổ、cầm. nhạc khí đã sớm v ư ợ tới t nhưng ali sợ quáy i à y thiếu niên nghỉ ngơi một mực không có đạn qua chính là tại lúc này đàn tranh bên trên còn c h e một đỏ một trắng hai khối vải ali ta muốn trước trở về một chuyến còn có chút việc muốn đi làm cái kết thúc công việc ngày mai lại đến cùng ngươi nói chuyện t h ế m ngươi có thể dạy ta đạn cái này nữ hai nhẹ gật đầu lý truy viễn đưa tay vớt vớt mình huyện thái dương quay người dự định rời đi nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại quay người lại nói ra suýt nữa quên mất trước tiên cần phải cùng bọn hắn chào hỏi lý truy viễn đi đến nữ hải trước mặt đem nữ hải tay g ắ t nữ hải không có nhắm mắt nàng là cảm thấy thiếu niên vừa tỉnh không thích hợp đi âm nên chú ý nghỉ ngơi lý truy viễn đưa tay nhẹ nhàng địa mơn chấn nữ hải con mắt để đóng lại sau một khắc lý truy viễn xuất hiện ở tòa kia nhà trệt bên trong vẫn như cũng là phía trước đối một hàng kia dạn nước tổ tông bài vị chỉ là hiện tại lại nhìn những n à y bài vị lúc có cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trải nghiệm liễu nãi nãi nói với hắn muốn đem mình đương hải từ nhà mình tương tự liễu nãi nãi trước kia cũng đã nói nhưng hắn dù sao họ lý không họ tần hoặc liễu mặc dù đi qua lễ nhập môn nhưng môn này trên thực tế cũng không thật đi vào trong lòng vẫn luôn cách một tầng trước kia nhìn những n à y bài v ị lúc ở giữa mối quan hệ càng nhiều vẫn là ali lần này tướng quân mộ kinh lịch để hắn phá vỡ cái này một ngăn cách hắn vẫn như c ũ g ọ i lý truy viễn cùng tần liêu hai nhà không có quan hệ máu mủ nhưng truyền thừa nói chuyện có đôi khi càng hơn huyết thống cùng một cái đạo cùng một cái đường cùng một tòa sông bọn họ trước kia rất như là trường học danh nhân đường bên trong treo chân d u n g hiện tại lý truy viễn cảm thấy bọn hắn là trưởng bối của mình quay người mặt hướng cánh cửa thiếu niên hiện tại vẫn như c ũ rất mệt mỏi bước qua cánh cửa lúc còn cần dùng tay v i ệ n khung cửa sau đó hắn ngay tại ngưỡng cửa ngồi xuống phía trước rất xa xa là một mảnh nồng đậm đến không thể lại nồng đậm mấy vụ thiếu niên đem đầu chống đỡ tựa ở trên khung cửa t h i ế u khí vô lực quét về phía bọn chúng nhìn mấy lần về sau liền nhắm mắt lại vẫn là mệt mỏi trong hiện thực còn có thể kiên trì đi giờ âm liền mệt ra rời từ từ nhắm hai mắt thiếu niên mặt hướng lấy nồng vụ trong sương mù dày đặc t i ê n tĩnh đi mắng phản phất không dám ở lúc này quấy nhiễu cản thi đạo nhân chủ động xuất hiện bản thân cũng không phải là một cái kẻ quyền thế đặc thù chủ yếu là tất cả mọi người cảm nhận được lần kia là thiếu niên chủ động bắt l hình thức kỳ thật đã thay đổi không còn là bọn hắn khi dễ tới cửa mà là thiếu niên chủ động tới cửa đòi nợ mặc dù lý truy viễn lần trước mục đích làm như vậy là vì tiến hành một trận thí nghiệm nhưng hành vi này đưa cho người cảm giác chính là một loại thuộc về long vương bá đạo khí chất tương tự thỉnh thoảng sẽ trên người liễu ngọc mai hiện hiện hiện tại trên người thiếu niên cũng có mơ mơ màng màng lại mở mắt ra lý truy viễn đứng người lên phía trước sương ủ nương theo lấy thiếu niên động tác bắt đầu lui lại thiếu niên cuối cùng liếc qua bọn chúng quay người đi trở về cánh cửa bên trong bên ngoài những cái kia là các tiền bồi quá khứ trên đường hành tàu lúc dưới chân chỗ t ó é lên bùn não cũng là hắn lý truy viễn tương lai tiến lên trên đường phương hướng chỉ dẫn nhưng trung pi là chút không ra gì đồ vật lại mở ra lúc trở lại hiện thực trong thư phòng ali mở to mắt đang nhìn hắn hắn cảm thấy nữ hải con mắt nhiều hơn chút linh động nhất là kia lomi tựa như so trước kia vui sướng rất nhiều nàng nguyện ý một lần nữa muốn về nhạc ký cũng là như thế nguyên nhân đi bởi vì nhạc luật cần một cái tâm tình chỉ là một vị địa đàn tấu sợ hãi của mình sợ hãi đau khổ cũng không có ý gì chỉ có thể để người trong nhà nghe cùng một chỗ bi thương lý truy viễn ta ngược lại thật ra học qua dương cầm khi còn bé lý lan ngược lại là cũng mang theo mình học qua không ít thứ khi đó mình ngốc đốc coi là chỉ cần mình học được nhanh mụ mụ liền sẽ vui vẻ bây giờ trở về nhớ tới đây cũng là đến từ lý lan thăm dò nàng muốn sinh hạ một cái bình thường h ả i tử sinh hạ về sau lại lấy các loại phương thức đi chứng minh hắn không bình thường r ờ i đi liếu n ã i n ã i nhà về sau lý truy viễn tới trước đến ổn định giá cửa hàng kết quả không tìm được người lúc nhất nói âm anh muốn cho nhuận sinh mua mấy bộ thường ngày quần áo liền lôi kéo hắn đi dạo phố mình tại liếu mãi mãi nhà nằm tại ali trong phòng bọn hắn xác thực không có gì đáng lo lắng cũng không tiện lắm tới thăm các đồng bạn lúc này hoàn toàn có thể bình thường sinh hoạt trừ cái đó ra lục nhất còn nói cho lý truy viễn đàm văn v â n vừa mới gọi qua điện thoại đến nói điền mỹ hồng bị cha hắn cho bắt được lục nhất không biết điền mỹ hồng là ai dù sao hắn chính là bình thường thuật lại đàm văn v â n lúc này còn tạ i về kim lăng trên đường coi như trở lại kim lăng cũng phải trước đưa chu vân vân đi kiểm tra hắn sợ trên đường trì hoãn thời gian quá dài cùng tiểu viễn ca khả năng tỉnh trước hết đem cái này một tình báo làm báo cáo lục nhất ngồi tại sau quầy đầu hiện tại cùng đoàn đội trong tình báo truyền t r ạ n thịt người giọng nói h ộ thư lý truy viện trở lại phòng ngủ tại mình trên b à n sách nhìn thấy một cái phong thư mở ra sau khi bên trong là một chồng ảnh chụp ảnh chụp là tại một cái phong cảnh tú lệ trên đỉnh núi phía trước là một cái chấn nhỏ đây không phải mai linh chấn mai linh chấn bầu trời không có như thế sáng s ủ a tiếp theo tấm hình bên trong bày biện chu nãi nãi ảnh chụp còn có quê hương của nàng h ò a t á c mình cũng tại trong tấm ảnh bị nhuận x i n h quõng từ quay chụp góc độ đến xem giống như là cùng một chỗ nhìn ra xa xa phong cảnh mặc dù mình lúc ấy đã lâm vào hôn mê nhưng đồng bạn rời đi trương ra giới trước vẫn là mang theo mình đi đến chu nãi nãi cô hương bọn hắn xác thực tìm được giải ra lao c h ạ c h cũng đi đến nơi đó tòa kia trong cổ mộ là có vàng có thể cung cấp bọn hắn đào móc đàm văn b â n đã nói với mình cái kia cha nuôi liền bồi táng vàng bạc điển mỹ hồng cũng bị bắt lý truy viễn nhìn về phía trong tay phong thư này tự mình chế tác ba đầu chuỗi nhân quả cuối cùng đều đi thành bọn hắn sớm đào xong cống rãnh nước sông cũng dứt cho mặt mũi địa chạy xuôi tiến đến trận này thí nghiệm thành công lý truy viễn h ư u khí vô lực ngồi tại trước bàn sách đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ mang theo t i ể u tụy h nhưng thiếu niên đôi mắt bên trong lại lưu chuyển lên q u a n g trạch tới đi chúng ta tiếp tục quyền này cuối cùng chương một trăm bốn mươi chín một chương một trăm bốn mươi chín trung vào học tiếng vang lên buổi sáng tám điểm khóa phổ biến là nghỉ làm tỷ lệ lớn nhất mặc dù có sống về đêm sinh viên là s ố ít, nhưng cũng không ảnh hưởng không có sống về đêm bọn hắn trong đêm không ngủ được nhất là đối một chút không phải môn chuyên ngành mà nói lên lớp lao sư nếu là không tấp nập điệp danh thường, thường hội môn nhưng la tước chú giáo sư xưa nay không điểm danh lý truy viễn tận mắt nhìn thấy hắn trên lớp học học sinh từ nhiều chuyện ít lại từ ít chuyện càng nhiều quá trình biến hóa có chút học sinh dù là một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ cũng n g áp một cái lung la lung lay đi vào phòng học học sinh là có thể phân rõ ràng tốt xấu kỳ thật các lao sư không phải không hiểu được không dựa vào điểm danh đến gắn bó lên lớp học sinh số là một loại như thế nào phong quang tự tin đáng tiếc bọn hắn không có trình độ này trên lớp học cố ý làm trái lại người càng đến càng ít thậm chí không ít đã tưởng đau đầu bây giờ đã biến thành chủ động suy nghĩ nô n ư c tấp nập phát biểu dạy học nội dung phong phú người học kỳ này nghĩ chính khóa giờ dạy học muốn lên xong tan học trước chu giáo sư để mọi người mở sách bắt đầu h ò a đoạn đây là đề thứ nhất đây là đề thứ hai đây là thứ ba đề các học sinh từ mới đầu không dám tin đến cuối cùng vui vẻ ra mặt đây cũng không phải là hoạch phạm vi giống như là trực tiếp cho đáp án chu giáo sư đem sách vở khép lại nói ra các bạn học dám thị lúc ta sẽ rất nghiêm ngặt các bạn học đều cười c ù n g cấp học nhóm sau khi cười xong chu giáo sư ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói Ta s có có đầy đủ đầy đủ cấp cấp nhưng, nhưng nó chu giáo sư đem trong tay sách giơ lên nhẹ nhàng vỗ vỗ nó có thể giúp các ngươi tốt hơn lý giải cùng nhận biết xã hội có thể cung cấp các ngươi quãng đời còn lại nhai lại tốt hơn hắn vừa mới đem truy viễn mật q u y ể n thứ tư sóng cho ghi chép xong ghi chép chỉ là bước đầu tiên tiếp xuống chủ yếu là đi sông hành vi quy phạm lần nữa chỉnh sửa đây là một cái đại công trình đã bao hàm đối lần này thí nghiệm kết quả lần nữa trải vớt cùng một lần nữa nhận biết trên lý luận tới nói mình thứ tư sóng đã đi đến tại nó còn chưa tới lúc đến mình liền sớm chủ động đi tới nhưng hấp thụ trước đ ó giao hấn không thể bởi vậy đất chí vẫn như cũ gánh nặng đường xa chu giáo sư thói quen tại cái khác học sinh rời đi về sau đi đến hàng cuối cùng đi vào thiếu niên bên người tiểu viễn tại viết đồ vật ừ tại làm tổng kết lý truy viên đem truy viễn mật quyền khép kín thu bước lúc lại ngẩng đầu hỏi chu giáo sư có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngài ngươi nói có thứ gì tại thôi động cùng ảnh hưởng nhân sinh của ta cái này khiến ta rất phản cảm cái này rất bình thường vậy ngươi quan sát qua nó a vẫn đang làm quan sát ngươi nói tiếp có đôi khi ta rất phản cảm nó đối ta ảnh hưởng cùng điều khiển ta hoài nghi nó đối ta mang theo một loại thiên nhiên ác ý nhưng một số thời khắc ta lại trình độ nhất định tán thành nó một chút logic thậm chí sẽ còn đi chủ động đi vận dụng đi lợi dụng nó ngươi tại cùng nó phân cao thấp đúng nó có biết không liên tưởng đến lần trước ngũ quan phong ấn đ ồ k i a một làn sóng lý truy viện hồi đáp ta nghĩ nó hẳn là biết đến người mê mang điểm là ở chỗ ngươi không biết hoặc là nói ngươi không xác định nên lấy loại nào cụ thể phương thức đi đối mặt nó đúng thế chu giáo sư gật gật đầu nói ra mâu thuẫn phát trình thuẫn quá triển mâu là cùng một tính cùng đấu tranh tính kết quả cùng một tính là phát triển cơ sở đấu tranh tính là phát triển động lực lý truy viện trước mắt phản phát xuất hiện một đầu sống nó ngay tại chạy xuôi hắn cười chu giáo sư cũng cười nói ra xem ra là không cần ta tiếp tục trình bày đi xuống lý truy viện đứng người lên đ ta chỉ giáo bái, sư rất là đối ngươi thuật lại một lần khái niệm ngươi có thể hiểu được nó là bởi vì ngươi làm điều tra cùng thực tiễn ngài nói không sai mà lại đồng dạn giấy. một đoạn khái niệm cho dù là giống nhau một câu trong tương lai không cùng giai đoạn bên trong nhận biết cũng là không giống ta sẽ tiếp tục cố gắng cảm ơn n g ư ơ i giáo sư là ta nên cảm ơn n g ư ơ i giúp ta thê tử hoàn thành nguyện vọng ta tối hôm qua mộng thấy nàng nàng tại k i a m ộ t m ả n h sơn thanh thủy tú bên trong c ư ờ i đến rất vui vẻ ta tính toán đợi dậy bất động lời bạn liền đi nàng quê quán dưỡng lao vượt qua lúc tuổi già đúng ngươi buổi chiều có việc gì thế ngài là có chuyện gì a chu giáo sư ta không có việc gì chu giáo sư từ trong túi móc ra hai tâm phiếu đơn vị phát kim lăng sinh viên văn nghệ hội liên hoàn người muốn đi nhìn a lúc ý truy viện tử trong t viện i ũ n g l ấy ra nhau một tờ giống phiếu như lúc đàm â y l buổi sáng đ à văn bân c h o m ì n h Hồi trước, trong ư ớ c t r nội viện yêu cầu t ừ n g cái b a n đều ra m ộ tiết c á t i mục đ à m v ă n chính là m n t r ban là tập r o n g l thể thơ đọc diễn cảm qua loa cho xong lúc ấy đàm văn bân cầm trong tay tiết mục đơn chính là một ban tập thể thơ đọc diễn cảm à ta hải hà ra trưởng thành cái nôi. Không có cách, ngày cách, cái có bởi ì mình mình n thường nô chính này vung h thư chi chiếu Việt vật tại rất tay t ư lớp là làm, lại với mập mạp đối với mình lại rất chiếu cố. Chính mình, cái đều bí bộ cố, r n ban trưởng, g quỹ t h ờ điểm then chốt nhất định phải chi、lăng. Bởi then chốt nhất lăng. vậy đàm văn bân chỉ có thể xuất ra mình áp đáy hỏng tuyệt chiêu phái ra lâm thư h i ế u quan tướng thủ biểu diễn không thích hợp bởi vì chỉ có một người sân khấu hiệu quả không tốt cũng không thể để lâm thư h i ế u ngay trước rộng rãi quý khách mặt đứng tại trên đài biểu diễn mời đồng tử thân trên a bất quá đàm văn bân cũng có biện pháp để lâm thư hữu đi biểu diễn múa sư thuê một bộ sư phục cũng không cần mời hợp tác chỉ có một người múa trên đài lại thả một chút bàn ghế đánh một chút mai hoa thung lâm thư hữu tại gia tộc lúc ngược lại là tiếp xúc qua m a sư mặc dù không có cụ thể học qua nhưng làm sao hắn thân thủ tốt trong nội viện tuyển chó lúc hắn vừa vào sân liền chinh phục một đám trường học lãnh đạo để cái khác biểu diễn đảm đạm phai mở cuối cùng tức thì bị đánh nhịp trở thành bạn trường học tiến cử tiết mục a ngươi cũng có chu giáo sư chuẩn bị đem cái này hai tấm phiếu thu hồi nhưng ta còn có bằng hữu cũng muốn đi xem chính phát s ầ đâu lý truy viện đem tư hai tấm phiếu nhận lấy cả ơn chu giáo sư rời đi phòng học lý truy viễn beo bọc sách vãng sinh sống khu đi đi và ổn định giá cửa hàng lúc này chính là buổi sáng hai lớp ở giữa trong tiệm khách hàng không nhiều nhuận sinh đứng tại trước quầy, tại âm manh yêu cầu dưới chính từng kiện địa thử y phục ali vì mọi người thiết kế qua một bộ da ngoài phục đó chính là nhuận sinh tốt nhất một bộ quần áo ngay bình thường hắn thích mặc sau lưng có rất nhiều quần áo cũ từ nam thông quê quán mang tới một mực không nỡ ném âm manh đầu tiên là thụ lưu di ảnh hưởng lại thêm về sau cùng trịnh giai di thành k u ê mật thường xuyên cùng một chỗ dạo phố mặc quần áo phong cách cũng liền dần dần phát sinh biến hóa căn cứ muốn kéo động nhuận sinh cùng một chỗ tiến bộ nguyên tắc âm anh cưỡng chế mang nhuận sinh đi đi dạo một lần đường phố ban đầu ở thái g i a nhà nhuận sinh coi như đương con la làm một ngày công việc mà cũng sẽ không hô mệt mỏi lần kia dạo phố sau khi trở về nhuận sinh cả người đều mệt mỏi nằm xuống chủ yếu là tâm mệt mỏi Trước 149. Trước 149. từng cái từng cái địa thử từng cái từng cái địa trả giá thử xong chặt xong đại khái s u ấ t còn không mua lại đi nhà tiếp theo nhìn xem trong lúc đó còn phải dựa theo âm anh yêu cầu cùng đánh phối hợp tiểu ỉ n h viết k lúc trước tiết lượng lượng đã điện thoại qua âm anh một bên dắt nhuận sinh y phục trên người ra hiệu nhuận sinh quanh người một bên tiếp tục nói hắn nói hắn hai ngày nữa liền sẽ trở về trường la công có cái hạng mục vừa đánh sao đúng lý truy viễn đem i điện thoại trước, ấn mấy lần, đến lúc trước điện báo. Quả nhiên, tiền viện đến đến địa, đ ấn lần, nam thông. máy mấy báo. dây truy trước, lật trước tố thuộc lúc Lý Quả về số hai tấm phiếu đưa cho bọn hắn về sau không nhìn nhuận sinh xin giúp đỡ ánh mắt đi ra cửa hàng đi vào liễu ngọc mai nhà ali trong thư phòng ngay tại vẽ tranh bức họa này đơn giản hình thức ban đầu một đám không thể nhìn thẳng người ngay tại túi người đi bãi lễ thiếu niên cùng sau người pho tượng còn không có vẽ ra tới ngay s n g thứ tư sóng giảng thuật về sau ali trực tiếp lựa chọn một màn này lý truy viễn đi tới về sau ali bông xuống bức vẽ đi đến cổ cầm trước ngồi xuống bên cạnh còn có một trường ghế lý truy viễn liên tiếp nàng cũng ngồi xuống thiếu niên không tại lúc cũng giống vậy có thể vẽ tranh nhưng học đàn lại không được nữ h à i trước đ a n thủ đạn một đoạn âm luật sau đó thiếu niên bắt trước cũng đạn một đoạn sau đó không ngừng lặp đi lặp lại loại này dạy học phương thức có thể được xưng là mặt chữ trên ý nghĩa đơn giản vẽ xấu nhưng cân nhắc cụ thể người học tập trí thông minh nhưng lại là đơn giản nhất hiệu suất cao lại thêm lý truy viễn vốn là có nhạc lý cơ sở lưu di bưng hai bàn hoa quả tiền đến một bàn đặt ở hai người ở giữa một cái khắc bàn nàng đặt tại trong tay dựa vào cửa thư phòng một bên cầm cây tăm ăn một bên nhìn xem cùng nghe so với hơn một năm trước tại lý tam giang nhà hai hải tử đều rõ ràng trưởng thành chút trước kia hai người bọn họ cùng một chỗ lúc chính là tiêu chuẩn kim đồng ngọc nữ hiện tại lại để cái này không thích hợp nữ hải trên thân khí khái hào hùng đã dần dần hiện lộ thiếu niên hai đầu lông mày t r ầ m ổn cũng đã chảy ra mặc dù niên kỷ vẫn như c ũ không lớn nhưng nhìn xem bọn hắn hiện tại ngươi có thể não bổ ra mười năm hai mươi năm sau bọn hắn ngồi cùng một chỗ bộ g á n g đối với lưu di mà nói đây chính là tả thực bản lại thêm huyễn tử bản đĩa hoa quả càng ăn ngon hơn hai người chỉ như vậy một cái dậy một cái học thời gian chậm rãi trôi qua liệu gì ăn nó rồi nàng đi phòng bếp làm cơm trưa cơm trưa nhanh làm tốt lúc nghe được trong thư phòng truyền đến tương đối hoàn chỉnh từ khúc nàng đi qua nghĩ gọi bọn họ đi ra ăn cơm trông thấy nam hải nữ hải một người một cái tay ngay tại hợp tấu điều này không khỏi làm lưu di trong lòng nói một câu xúc động năm đó lao thái thái lao thích đối nàng cùng tần lực nói chưa thấy qua hai người c á c ngươi đần như vậy mình lúc ấy trong lòng còn k h ô n g phục nhưng bây giờ nhìn một cái người ta ngang nhau n g h i ê n k ỳ dưới mình cùng tần lực liền cùng cửa thôn chơi bùn khờ em bé giống như lao thái thái lúc này cũng xuống lầu đi đến phòng ăn bên cạnh b à n ngồi xuống yên tĩnh lắng nghe lưu di đi tới trước mang lên bộ đồ ăn lại cúi đầu xuống tại lao thái thái bên thai nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu ta nhà này sinh con xác thực cùng cái này thân sinh không cách nào so sánh được lao thái thái có chút dở khóc dở cười đưa tay bấm một cái lưu di mặt máng tốt ngơi ư à thừa dịp ta lớn tuổi bắt đầu cầm ra sinh tử đến con chua ta lưu di cũng không né tránh cô ý t h u ậ n lao thái thái ngón tay khí lực chuyển lấy mặt mình sao có thể à ta cái này thật sự là biểu lộ cảm xúc chính ngài nghe một chút xác thực không giống nha có cái gì thật ly kỳ ta lúc tuổi còn trẻ ngài lúc tuổi còn trẻ cũng dạng này ta lúc tuổi còn trẻ cũng không có cái này hai tiểu nhân chơi đến tinh như vậy gây nên vậy ta cân bằng nhiều đi đi đi mang thức ăn lên đi bọn hắn nhanh đàn xong liễu ngọc mai phất tay đuổi đi lưu di đầu ngón tay đi theo loại nhạc khúc tiết tấu trên b à n nhẹ nhàng đánh nàng là biết mình tôn nữ thiên phú có bao nhiêu ưu tú bằng không những cái kia con rồi cũng sẽ không như ong vỡ tổ đi lên muốn hủy nàng thiếu niên ưu tú càng làm ắ t thường có thể thấy rõ ràng tần liêu hai nhà lịch đại người tài ba xuất hiện lớp lớp ấn lý thuyết sớm đã chống ra t ầ mắt thật là chưa từng thấy qua như vậy yêu nghiệt như hai hải tử có thể an ổn từng bước một đi đến t r ư ở n g thành hai nhà long vương môn u đ ỉ n h không chỉ có thể lần nữa đứng lên sợ là còn có thể vượt qua đã từng nhân khẩu thưa thất tính là gì mỗi một thời đại long vương chỉ có thể là một người lại nói ít người cũng không phải không thể sinh nàng trước đó nghĩ chính là a ly bệnh có thể khôi phục hiện tại nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng càng nhiều ánh mắt nhìn về phía trong viện ngay tại dọn dẹp vườn rau tần lực a lực lúc trước tao nộ sự tình đi sông thất bại khi đó a ly còn còn tại trong tá tạ lót nàng không thể không lựa chọn nhìn xuống lần này nàng quyết định không có khả năng nhìn nữa dù sao lớn tuổi Giá giá hạ hạ c ũ nhưng g rồi, h vấn h h c đề là tiểu viễn cái này đi sông phương thức thật sự là ly kỳ đúng là ngay cả nàng đều chưa từng thấy qua cái này khiến nàng không khỏi hoài nghi mình nếu là dòng chống khua chiến tới cửa cảnh cáo sợ là ngược lại sẽ đối tiểu viễn tạo thành ảnh hưởng bất lợi sau cùng kết thúc công việc hai hải tử tiếng đàn có chút loạn mất chút hương vị bởi vì chính mình trong lúc vô tình phóng xuất ra sắc khí cho bọn hắn vật lên sau bữa cơm trưa lý truy viễn trở lại cửa hàng đàn văn bân đem nhỏ bị tạp dừng ở cửa tiệm mọi người cùng nhau xông lên xe tiến về giáp hát trên đường âm anh tò mò hỏi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi đón ngươi ban trưởng đàn văn bân nghĩa chính ngôn từ nói sao có thể à huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo đương nhiên trước cố lấy huynh đệ nghe được quần áo phía sau trong nhà xe ngồi nhuận sinh y ê n lặng thở dài đến cửa giáp hát vừa dừng xe xong đã nhìn thấy chu vân vân cùng la minh châu ô u một túi lớn ăn uống đứng ở nơi đó âm manh chế nhạo nói chúng ta những ý phục này trước xuống xe đàm văn vân giải thích nói các nàng phiếu không phải ta cho là la minh châu trong nhà nàng gánh vác biểu diễn kết thúc sau tiệc tối nàng từ ba nàng nơi đó cầm phiếu nguyên bản đứng tại trên bậc thang đang cùng chu vân vân cười cười nói nói la minh châu nhìn thấy lý truy viễn bọn người đi về phía này lúc này lúc này thần s đồ vật toàn bộ tung ra những người này nàng đều tương tại trong ộ n g gặp qua chu vân vân học tỷ người thế nào ta ta đàm văn v â n trước một bước đi lên trước hỗ trợ đem đồ vật n h ặ t lên la minh châu đưa tay bắt lấy đàm văn v â n cánh tay kích động nói là bọn hắn đúng hay không các ngươi là cùng nhau đúng hay không là các ngươi cùng một chỗ đã cứu chúng ta đúng hay không đàm văn v â n ngẩng đầu thừa dịp chu vân vân cúi đầu nhặt đồ vật chưa có xem lúc đến chừng la minh châu một chút nói ra học tỷ ngươi lại nhất kinh nhất xạ cẩn thận ban đêm đi ngủ một lần nữa trở lại cái kia trong cơn ác n g đi la minh châu lập tức ngẩm ngựng lại chu vân vân tiểu viễn lý truy viễn ban trưởng tốt chương một trăm bốn mươi chín ba chương một trăm bốn mươi chín ba xét vé tiến vào giả hát chu vân vân cùng la minh châu không cùng lý truy viễn bọn người ngồi cùng một chỗ các nàng ngồi một góc khác khoảng cách vẫn rất xa đàm văn v ă n cũng không có đi cùng các nàng đi ngồi dù là đổi phiếu đổi vị trí với hắn mà nói rất đơn giản nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn ngồi lý truy viễn bên cạnh thân hẹn họ có thể trong âm thầm đơn đ ộ c đi nhưng hắn thật không đến mức tại đoàn xây bên trong mang gia thuộc chu vân vân cùng la minh châu mới tới cũng là hắn sau đó mới biết lý truy viễn biết coi như mình mở miệng đàm văn bân cũng sẽ không đi sang ngồi liền trực tiếp nhảy qua cái này nhất lưu trình biểu diễn sắp lúc bắt đầu toàn bộ đại kịch viện cơ bản đều ngồi l ầ y người bốn phía trên vách tường treo rất nhiều trường học cùng viện hệ hoài n vi người chủ trì cũng là kim lăng đài truyền hình còn có ca mê ra đang tiến hành thu một vị lãnh đạo làm đơn giản mở màn người chủ trì lại đem hàng trước những người lãnh đạo làm giới thiệu mọi người vô tay hoàn tất về sau tất yếu quá trình đi đến tiết mục bắt đầu tiết mục s á c thực rất đặc sắc lấy ban làm đơn vị có thể sẽ có thơ đọc diễn cảm về nước nhưng lấy trường học làm đơn vị vẫn có thể người xuất hiện lớp lớp tại một cái nam nữ cao âm hợp sướng tiết mục tiến hành đồng thời phía sau cũng bắt đầu một lần nữa bố trí có một cái đài cao bị dựng đứng lên đỉnh cơ hội tại sân khấu điểm cao nhất cách xa mặt đất có gần ba mươi mét bốn cặp dây thừng từ chỗ cao hướng phía dưới kéo dài tới bị cố định tại phía dưới mà lại đầu trên còn có bốn cái đầu sư tử làm tiêu chí lý truy viến hỏi a h i ế u phô trương như thế lớn đàm văn bân cũng cảm thấy kinh ngạc đây không phải a h i ế u tiết mục xung đột nhau rất có thể là nơi này không có diễn tập qua a. a hữu đi diễn tập q u a không nên xuất hiện loại sự tình này mới đúng người chủ trì bắt đầu thông báo tiếp xuống tiết mục từ kim lăng đại học cùng hải hà đại học liên hợp tiến cử nam b ắ c sư vương tranh bá tiết mục bố trí liền sâu đủ người xem khẩu vị tiết mục này danh tự càng là dẫn nổ toàn trường cảm xúc mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay cùng gieo h ò đàm văn bân a hữu không nói với ta à ta hoài nghi hẳn là chủ sự phương ra chỗ sơ xuất lâm thời sửa đổi lý truy viễn nhẹ gật đầu dẫn đầu ra sân chính là một đầu kim sư đầu sư tử bên trên có đ ỏ kết tạo hình đơn giản nhưng lại cực giống như thật hai người múa vừa ra trận liền lấy sư tử phương thức cùng người xem tiến hành hỗ động giống như lúc sinh động linh động truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cũng không thiếu múa sư trắng cảnh nhưng chân chính khí c h à n g t h ầ n vận chỉ có tại hiện trường mắt thấy lúc mới có thể rõ ràng cảm nhận được sau đó tại sân khấu khác một bên một đầu bạch sư xuất hiện đàm văn b â n đây là a h i ế u bạch sư đầu sư tử lấy hy khúc mặt phổ làm gương tạo hình vi mãnh sắc thái diễm lệ chỉ là lâm thư h i ế u dù sao không phải chuyên nghiệp múa sư người tại kỹ xảo tính phương diện s á c thực không có kim sư chuyên nghiệp mà lại hắn vẫn là một người tại sư hình biểu hiện ra bên trên kém một cái lớn cấp bậc bất quá lâm thư hữu dựa vào càng linh hoạt thân pháp liên tục lăn lộn n ả y vọn cũng tại một chuyến này bên trong hắn cũng đúng là văn bối hắn sở dĩ đứng ở chỗ này biểu diễn mua sư thuần là bởi vì bân ca ca nhiệm vụ kim sư ngóc lên thân hình thả người nhảy lên hai người dẫm dây thừng má lên động tác trôi chạy thân hình vững vàng thậm chí còn chiếu cố đến mình sư từ linh động lắc lư thẳng lên đỉnh hiện trường rất nhiều người xem đều đứng lên đại lực vô tay không khí bị triệt để nhóm lửa mọi người có thể nhìn ra đây chính là khó lường công phu thật trong vòng có câu nói nam có mai hoa thùng bắc có thông thiên tháp đài cao này bố cục chính là thông thiên tháp Kỳ thật múa sư riêng lấy nam bắc phân cũng không phù hợp sơn đông hà nam các vùng cũng đều có riêng phần mình thâm hậu múa sư văn hóa truyền thừa nhưng đương thời lưu hành áp đặt trực tiếp tiêu một cái nam bắc càng khả năng hấp dẫn ánh mắt kim sư đứng tại đỉnh bắt đầu đối phía dưới làm động tác giống như đang cởi nhạo đem áp lực cho hạ lâm thư hữu mặc dù tính cách n g ạ i n g ù nhưng g n thực chất bên trong có quan tướng thủ kiêu ngạo chủ yếu là tiết mục dành tự lại tiêu lên địa vực nhãn hiệu vậy thì nhất định phải được chỉ gặp bạch sư chạy vội mà lên rõ ràng có một mặt một cặp dây thừng hắn không dẫm chỉ hai chân đặt chân một dây thừng thẳng lên đỉnh Tốt, tốt. vừa mới ngồi xuống tới người xem lại một lần đứng lên gieo họ kim sư bạch sư đều đi tới đỉnh tại nho nhỏ trên bình đài bắt đầu đầu sư mới đầu còn có chút h à m s ú c nhưng thời gian dần trôi qua kim sư bắt đầu tới gần song phương đầu sư từ bắt đầu đụng nhau giống như là tiến hành đậu x ư c bác sư đầu sư tử càng nặng đấu sức lúc càng chiếm ưu thế lâm thư hữu không muốn mình đầu sư tử lon đi xuống chỉ có thể lựa chọn tránh đi thoáng một cái liền biến thành kim sư chủ công bạch sư né tránh khán giả cười ha ha chỉ cảm thấy thú vị nhưng cấp trên song phương cứ như vậy làm ra hỏa khí chưa nói tới ai tốt ai xấu khả năng ngay từ đầu đại gia hỏa đều nghĩ đến hảo hảo biểu diễn tốt chính mình tiết mục nhưng không giải thích được bị tiến tới một cái tiết mục bên trong lẫn nhau tiết tấu đều loạn lại thêm mua sư vốn là dương cương khí mười phần hoạt động như là hai cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao thế liền mở làm là thật mở làm thấy không rõ là ai trước ra tay tóm lại tại lại một lần đụng nhau về sau s o n g phương chân diên phần mình từ sư tử hạ n ô ra lẫn nhau đối chân ngay sau đó là ngươi phương để lên bên ta để lại diên phần mình đã càng lại tiếp sau đó chính là các loại thiếp sơ k h á o mạnh mẽ đâm tới liên đới lấy toàn bộ thông thiên tháp cũng bắt đầu lay động lâm thư hữu thân thủ lý truy viễn là được chứng kiến lúc trước không có lên cây hắn đều có thể dựa vào tốc độ phản ứng tránh né đạn nhưng tại phen này trong lúc giao thủ vậy mà không thể chiếm được mảy may t h ư ợ phong mặc dù đối phương có hai người nhưng cái này cũng mang ý nghĩa đối phương cũng là khó lường người lấy võ rất nhanh đ à i cao đã không còn có thể thỏa mãn song phương giao thủ nhu cầu kim sư một cái bổ nhào phía dưới b ạ c h sư một cái vung đuôi rời đi đ à i cao rơi vào dây thường b ê n trên kim sư tiếp tục tiến sát b ạ c h sư vượt khó tiến lên song phương đứng tại trên sợi dây bắt đầu quyết đấu khán giả đương nhiên không rõ ràng đây là sự thực tại đấu hỏa chỉ coi là tiết mục vốn là an bài như thế không ít người đem lòng bàn tay đập đến đỏ bừng nhưng như c ũ tại tiếp tục vô tay l i ê n liên đối tại trước đài những người lãnh đạo cũng đều không cố kị nữa hình tượng n h o nhao đứng người lên bắt đầu chỉ trỏ bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái bổn thị sinh viên liên nghị hội vậy mà có thể sản xuất ưu tú như vậy tiết mục tiến cử bên trên tiết mục cuối năm đều dư xài song phương dần dần bắt đầu thật đánh sư tử thành sau cùng che lấp một phen quyền cướp đ ố i bính về sau diêm phần mình đầy ra m u a khen mua sư tử giả bộ một chút bộ dáng sau đó tiếp tục đánh đàm văn bân cơ nằm đấm vì a hữu cố lên tiếp hận nói sớm biết ta nên cùng a hữu cùng tiến lên nhuận sinh đi lên cản trở đàm văn bân ta cũng là có thể đánh có được hay không nhuận sinh vì cái biểu diễn mời quỷ nhập vào người g i á thọ đàm văn bân bị chẹn họ một chút nhưng ngay lúc đó sửa lời nói vậy liền nên đem người cử đi, đi. âm anh vậy liền quá khi dễ người lâm thư hữu không có liên kề cùng đối phương hai người đánh cho cân sức ngang tài nhưng nếu là tăng thêm nhuận sinh kia cân bằng liền sẽ lập tức bị triệt để đánh vỡ nhuận sinh ta không phải học sinh đam văn bân h ả i h à đại học ổn định giá cửa hàng tiến cử còn có thể cho trong tiệm đánh cái quảng cáo lý truy v i ệ n không có gia nhập đối thoại của bọn họ hắn phát hiện kim sư có đến vài lần làm đặc thù động tác mà động tác kia mỗi lần làm đ ư ợ c lúc mơ hồ trong đó phía trên sân ấ u hình như có hư ảnh hiện hiện hư ảnh mấy lần đem hạ lạc du nhập nhưng lại cuối cùng chưa thể thành hình Trước ngay phải tà m mà tại l linh, mặc vào thời khắc này song phương đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh riêng phần mình thối lui sau đó lấy đầu sư tử cán một mặt dây thừng chân lại đi theo vân quanh cộng đồng phát lực đem muốn sụp đổ thông thiên tháp cho cưỡng ép tốn trở về ổn định hai đầu sư tử nhanh trong trước mắt lắc đầu phản phất đây chính là tiết mục một bộ phận hôn đều kém chút bị dọa rơi sân khấu nhân viên công tác ngay lập tức tiến lên kéo màn sân khấu sau đó tiến hành tình thế xử lý phía dưới tất cả người xem lần nữa buộc phát ra tiếng vô tay như sấm kế tiếp tiết mục chậm trễ thật lâu mới lên bất quá khán giả đều đắm chìm trong cái trước tiết mục phấn khích bên trong vừa vặn chậm rãi hậu trường lâm thư hữu đem sư phục h ở i đối diện đi tới mặc áo lót đen quần đen hai người tất cả mọi người là sinh viên tuổi tác tự nhiên không sai bị lắm ha ha, ha. anh em thân thủ ta chúng ta hai đánh một thế mà không thể đem ngươi làm nằm xuống thấy hai người không phải đến tiếp tục tìm góc dạng lại thái độ cởi mở lâm thư hữu đối với bọn hắn cười gật gật đầu ta gọi chu thành đây là đệ đệ ta chu p h o n g chúng ta là thương châu người ta gọi lâm thư hữu nghe giọng nói phương nam、ừ. đệ đệ chu phong chắt gươi nói trước kia không nghĩ tới nam sư cũng có thể cứng như vậy chu thành t h ì hiếu kỳ nói các ngươi bên kia không nên sư tính càng tình thế a lâm thư hữu khoát tay nói ta là vừa học mùa sư chu thành à trách không được cho nên ngươi thuần túy là người lấy võ không phải ta một chuyến này làm、ừ. chu phong cho nên chúng ta ám chỉ n g ư ơ i điểm sư hồn lúc n g ư ơ i không có phản ứng chúng ta còn buồn một đ ầ u điểm sư hồn chú thành người sư tương dung g i ả sư biên t h ậ t sư sẽ càng d ũ n g cũng càng mãnh chu phong ha ha may mắn chúng ta không có điểm sư hồn bằng không liền có chút khi dễ người lâm thư hữu bồi tiếp cùng một chỗ cười cười trên sân khấu đối diện nếu như điểm sư hồn vậy mình liền muốn lên kê mời bạch hạc đồng tử đến múa sư loại sự tình này hắn trước kiêm n g h ĩ cũng không dám nghĩ nhưng hắn rõ ràng từ lúc lần trước đồng tử bị tiểu viễn ca đã cảnh cáo về sau mình hẳn là thật đúng là có thể mời được xuống tới Tóm lâm ạ i đối không thể thua. Hắn biết, tiểu viễn ca bọn hắn ở phía dưới mời nói, đi, chúng ta liền không đi tham gia kết thúc sau giả có ca Chú chúng thúc tiệc, chỗ, chén. thể thắng, tuyệt thể thua, Thành ta tham kết tìm một chỗ, uống một không nhưng không hắn hắn phía nhìn không bọn uống sau ở xem. l thư hữu lắc đầu ta có đồng học đang c h ờ ta chú thành vậy coi như cái gì đem ngươi đồng học hô hào cùng nhau đi chúng ta mời khách vậy ta trước được đi hỏi một chút lâm thư hữu biết bân ca chỗ ngồi của bọn hắn hảo từ phía sau đài chuyển tới t h í n h p h ò n g phát ra hỏi thăm lý truy viễn vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi lập tức lý truy viễn nhìn về phía đàm văn vân đem ban trưởng kêu lên cùng một chỗ đàm văn b â n nhỏ giọng nói cái này không tiện l ắ m đi lý truy viễn người đó định đ o ạ n đàm văn b â n lập tức nói đây quả thực quá thuận tiện sau đó không có mấy cái tiết mục lý truy viễn bọn người liền sớm rút lui đàm văn b â n vừa đi về phía chu vân vân vị trí một bên bắt t r ư ớ c tiểu viễn ca lúc trước lời nói người đó định đ o ạ n người đó định đ o ạ n ha ha ha ha khó được tại tiểu viễn ca trên thân thấy được một loại tính trẻ con đàm văn b â n đi đón chu vân vân thuận tiện lần nữa ánh mắt cảnh cáo la minh châu nàng không dám cùng lên đến bởi vì nàng có thể cảm giác được hôm nay nam nhân trước mắt này trong mắt không có kiên nhẫn chủ yếu là trước k i a c á i này học tỷ lại thế nào đáng ghét hắn đàm văn bân một người đối mặt cũng là có thể nhấn lại nhưng hôm nay tiểu viên ca tại liền từ không được ngươi đi phá hư bầu không khí chu thành chu phong hai anh em gặp lâm thư h ư u gọi tới nhiều như vậy đồng học hai người đều mặt lộ vẻ c u ấ n bách gán cơm địa điểm đương nhiên vẫn là nhà kia một đầu hà bắc sư tử cùng một đầu phúc kiến sư tử không đánh nhau thì không quen biết về sau hạ một nhà tứ xuyên tiệm ăn lao tứ xuyên tiệm cơm vừa khuyết trương cửa hàng làm trang bị mới tu phong cách cấp bậc rõ ràng lên một bước những này phí tổn là tiết lượng lượng ra người khác tại ngoại địa đem tiền cứ gọi cho đàm văn bân hai người nhỏ giọng trâu đầu ghé thai tính toán tháng này còn lại tiền sinh hoạt hẳn là miễn cưỡng đủ một trận này đàm văn bân từ trong bọn hắn cắm bạo hai tay ôm bọn hắn bà vai đây là nhà ta cửa hàng các ngươi nể mặt con lâm ta mời khách đầu năm nay phổ thông sinh viên trên thân có thể dư tiền gì hạ tiệm ăn nhất là đối với lượng cơm ăn đại nhân tới nói dừng lại cơm tối ăn đến rất là náo nhiệt chu ra hai anh em rất là hào sảng kỹ càng giới thiệu nhà mình múa sư truyền thừa cùng lịch sử bất quá bọn hắn cũng không lại để lên điểm sư hồn chuyện này nửa đường lý truy viễn hạ bàn đi vào bị tạp bên trên kim sư bạch sư hai bộ đều đặt ở trong xe lý truy viễn kiểm tra một chút kim sư trong đó bộ phát hiện trận pháp điêu khắc đường vân đây là một cái phụ linh trận pháp nổi lên hiệu quả là giảm xuống phụ linh độ khó cho nên chu ra tự thân nhưng thật ra là có sư linh tồn tại đang lúc lý truy viễn muốn xuống xe về phòng lúc kim sư bỗng nhiên bỗng núp n í c con mắt mở ra sau một khắc nó lại đóng lại lý truy viễn hơi nghi hoặc một chút nhưng trừ cái này vừa mở khép lại sư tử này liền lại không nửa điểm phản ứng ngươi là thừa dịp chúng ta lúc trước ở bên trong lúc ăn cơm đi vào được rồi không d ọ n ngươi lý truy viễn đưa tay tại đầu sư tử bên trên vỗ vỗ xuống xe đi trở về trong tiệm sau bữa ăn lý truy viễn bọn người trực tiếp đi đường về trường học đàm văn bân thì lái xe đem chu vân vân cùng anh em nhà họ chu riêng phần mình đưa về trường học của bọn họ trước tặng là anh em nhà họ chu hai người uống hơi nhiều đều vỗ đàm văn bân cánh tay nói chờ sau đó tháng cuộc sống trong nhà phí đánh tới bọn hắn nhất định phải mời lại trở về đưa chu vân vân lúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế chu vân vân có chút có q u á c đàm văn v â n chú ý tới hỏi thế nào ta hôm nay có phải hay không không nên tới nào có không cơ bản đều là đồng hương a ngươi đoán mỏ cái gì đâu đến chu vân vân cửa trường học đàm văn v â n theo nàng cùng một chỗ xuống xe có thể thấy được chu vân vân cảm xúc vẫn còn có chút xa x u t trong nhà lúc nàng từng nói qua cùng với đàm văn v â n lúc giống như là đang nằm mơ có một loại cảm giác không chân thật nữ nhân tình cảm là tinh tế tỉ mỉ nàng có thể cảm nhận được đàm văn bân trong lòng đối chút tình cảm này có chỗ giữ lại đàm văn bân đưa tay xoa nhẹ một chút mặt của nàng ra vẹ n ị c h n g ầ nói đến cô nàng cho ra c ư ờ i một cái chu vân vân lập tức cười ra tiếng lúc trước đi học lúc vẫn là tả hộ pháp đàm văn vân liền dùng cái này phương thức đùa qua mình câu tiếp theo chính là ngươi không cười k i a ra cho ngươi cười một cái lao đoàn tử lại bởi vì khơi gợi lên quá khứ ký ức cũng nhận được đồng dạng hiệu quả chu vân vân trên mặt không còn thất lạc giúp đàm văn vân sửa sang lại cổ áo t r ì n h lý tốt về sau đang muốn thối u i đàm văn vân lại đem nó nhẹ nhàng ôm tiến trong ngược đại học cổng cử động như vậy chỉ có thể nói không thể bình thường hơn được chu vân vân nhưng như cũng đỏ bừng mặt đàm văn vân nói khẽ ban trưởng ta có một số việc muốn trước đi làm vậy ngươi đi làm thôi ta lại không ngăn đón ngươi chờ ta chờ bao lâu ừm cái này sợ chờ lâu nữ nhân ngươi như thế hiện thực sao ta là nghĩ ở trong lòng có ngày có thể chờ đợi ta cũng không biết muốn chờ bao lâu ta cũng nghĩ có cái chờ đợi ngươi chính là của ta chờ đợi đàm văn bân đẩy cửa ra trở lại phòng ngủ lý truy viên đã nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi tiểu v i ế n ca sớm như vậy liền muốn ngủ không còn sớm vậy ta cũng tắm một cái ngủ đi đàm văn bân cầm lấy bùn đi bùn rửa tay bên kia tắm vòi sen đã đụng chạm đến mùa đông lỗ mũi bồn rửa tay chỗ ấy rốt c ủ a không xếp hàng tắm rửa đốt điếu thuốc đàm văn bân tựa ở bên cạnh ao yên lặng quất lấy lâm thư hữu vừa lúc đi tới thấy cảnh này nghi hoặc địa muốn nói lại thôi đàm văn bân muốn nói cái gì liền nói vân ca người tình cảm tan vỡ người đây là ý gì ta không có ý nghĩa ta không có ý nghĩa ta thật không có ý nghĩa lâm thư hữu lập tức khẩn trương lại t r ộ t dạ lắc đầu đàm văn bân bóp tắt tàn thuốc nhấc lên một chậu nước lạnh liền từ đỉnh đầu hướng xuống tới s o t r à sát một chút mặt đàm văn bân cảm khai nói có đôi khi quan tâm quá nhiều người thật đúng là thật phiền t o á i lâm thư hữu đ là cái gì là ngươi hiểu không có thể hiểu được à vậy sao ngươi không tìm cái bên trên giảng bài lúc ta không phải phát hiện ngươi rất nhận người thích sao lại nói ngươi đến cùng thích gì dạng nữ hải lâm thư hữu lập tức cầm lấy mình trậu rửa mặt cho mình từ đầu tới đôi rót một lần Xoạc! trong ca, cái giấc hắn đã thật lâu chưa làm trước kia nằm mơ lúc, hắn sẽ nhanh chóng phân rõ ràng cùng hiện thực. Bân lâu phân ngươi nói viễn ngộng. Hắn ngộng, nằm hắn nhanh ràng ngộng hiện ngộng vừa qua kia Sau gì? mơ đó Lý làm truy thật rõ đã đem sẽ suối nước bao phủ bắp chân của mình nước này không lạnh ngược lại mang theo ấm áp bốn phía cũng dâng lên một cỗ bạc h khí giống như là từ suối nước nóng trong mắt chảy ra bất quá trước mắt phương thân ảnh xuất hiện lúc lý truy v i ễ n biết đây không phải suối nước nóng nước nước này có nhiệt độ là bởi vì có một đầu trên thân đốt h ỏ a sư tử đứng tại phía trước suối nước bên trong lý truy v i ễ n hỏi n g ư ờ i là có ý gì sư tử đối trên m ờ lắc lắc đầu sau đó đi lên m ờ lý truy viễn đi theo vừa lên bờ bốn phía trong nháy mắt trở nên đen nhánh duy nhất nguồn sáng chính là đầu này thiêu đốt lên sư tử cùng xa xa một toàn đến sư tử hướng t ò a kia nến đi đến lý truy viễn ở phía sau đi tới hắn rất hiếu kỳ đầu này sư linh tại sao muốn nỗ lực khổng lồ như thế đại giới đến cho mình báo n g ộ n nến ngay tại phía trước lý truy viễn lực chú ý từ sư tử trên thân chuyển rời đến kia ngọn ánh nến bên trên bước chân cũng vô ý thức hướng bên kia xê dịch nhưng vào lúc này sư tử bỗng nhiên quay đầu đ ô i thiếu niên phát ra rít lên một tiếng giống lý truy viễn dừng bước lại sư t ử t ả n ra hóa thành h ỏ a diễm tản mát một phía đem đến xung quanh chiều sáng cùng lúc đó anh em nhà họ chu đại học trong phòng ngủ cất đặt trong góc kim sư đầu bỗng nhiên giấy lên lửa cháy rồi cháy rồi thế lửa cũng không lớn cũng chưa tạo thành ảnh hưởng một chậu nước liền đem nó dập tắt nhưng đầu sư tử lại bị thiêu thành cho t à n anh em nhà họ chu hai sắc mặt hết sức khó coi sư tử quý báo nhất bộ phận chính là đầu sư tử đây là rời nhà lúc lên đại học ra ra từ tổ tông từ đường bên trong cho bọn hắn mời đi ra kim sư có trừ tà che chở t r í năng chu phong ca đây là có chuyện gì sư linh h i ể n thánh chu thành theo ra ra nói đây cũng là sư linh tránh thai là cho chúng ta tránh thai a nói nhảm nhà chúng ta cung cấp nuôi dưỡng sư linh chẳng lẽ còn có thể đi giúp người khác tránh thai bốn tại lý truy viễn trong tầm mắt xuất hiện một cái toàn thân trên dưới ướt xuống người nó cúi đầu thấy không rõ giới tính nó hẳn là một bộ chết ngược lại nhưng cái này chết ngược lại trên người ở m g ấ t dính hạt khí lại cho lý truy viễn một loại ban đầu gặp được nhỏ hoàng anh lúc cảm giác nhưng này lúc mình còn không có n h ậ p môn chỉ là một người bình thường có cái loại cảm giác này rất bình thường mình bây giờ cũng không lại là lúc trước cho nên cái này có thể cho mình mang đến mãnh liệt như thế cảm giác q u ỷ dị đồ vật rất không tầm thường nó vươn tay chống đỡ tại nến một bên canh hoàng đậm đặc sắc g i u tại trong lòng bàn tay góp nhặt tích xúc tới trình độ nhất định về sau nó đưa bàn tay đưa hướng lý truy viễn khan khan đệ nén tiếng vang tại bốn phía vang lên n g o n uống c h é n canh này chương một trăm năm mươi một chương một trăm năm mươi một trời mới vừa tờ mờ sáng đàm văn bân liền tỉnh dự định đi phòng vệ sinh thả cái nước trở lại đón lấy lại hếp i mắt một hộp rớt vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu viễn ca ngồi tại trước bàn sách treo trên vách tường một bức vừa vẽ xóm họa người trong bức họa cầm trong tay một chiếc ngọn nến quỷ dị xâm nhiên đàm văn bân lập tức ngồi dậy yên lặng đi đến tiểu viễn ca sau lưng hắn rất kinh ngạc đây là nước sông lại tới lý truy viễn mở miệm nói quả nhiên rất nhanh cửa phòng ngủ liền bị mở ra lâm thư hữu một bên vớt mắt một bên nhìn về phía đàm văn bân vân ca thông chi nhuận sinh cùng manh manh tiến vào đề phòng lâm thư hữu lập tức thần sắc nghiêm một chút minh bạch đ à trong phòng ngủ lý truy viên tiếp tục xem mình vẽ bức họa này hắn hiện tại cần làm rõ hai vấn đề vấn đề thứ nhất là là thứ năm sóng đã đến rồi sao không không nên nó không có khả năng nhanh như vậy mình thứ tư sóng vượt mức quy định giải quyết tiếp xuống hẳn là có một đoạn thời gian hơi dài a n ổn kỳ hoặc là gọi chỉnh đột kỳ dù là nước sông muốn đối với mình tiếp tục cải biến sách lược cũng không có khả năng luân lạc tới lấy lượng cùng nhanh tiết tấu thủ thắng để ngươi thở không nổi cái này không phù hợp ra để một người thẩm mỹ thay cái góc độ tới nói nó nếu là thật thấp như vậy cấp ngược lại là lý truy viễn vui mừng bởi vậy đây không phải là của mình thứ năm sóng không phải tới từ nước sông tôi đậu vấn đề thứ hai mục đích buổi chiều lúc ăn cơm kim sư đối với mình trận xem qua ban đêm lúc ngủ sư linh nhập mộng không tiếc lấy thiêu đốt bản thân làm đại giá đối với mình truyền đạt tin tức nó là đang hướng về mình cảnh báo đâu vẫn là đang hướng về mình tìm kiếm trợ giúp tương tự sự tình trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra thứ hai sóng cá lớn cùng thứ tư sóng cản thi đạo nhân kỳ thật đều tương đương với đang hướng về mình xin giúp đỡ nhưng đó là tại đi trong nước mình nhất định phải đi đối mặt lại đối phương hướng mình xin giúp đỡ đồng thời cũng đại biểu mình cũng có thể từ đó đạt được nhất định tiện nghi cùng trợ lực cho nên lý truy viễn cho g i n g sư linh là đang hướng về mình cảnh báo không phải là xin giúp đỡ bởi vì không tới kia phần quan hệ lại đối phương cũng không dành cho mình đầy đủ lợi ích mình sẽ không đi xen vào việc của người khác đương nhiên đối với mình cảnh báo cũng là có lợi ích tố cầu chỉ bất quá tố cầu ở phía sau chờ mình xác nhận cảnh báo là chân thật giải quyết xong một vấn đề này tán thành nõ phần này sư t ì n h như vậy nhất định nhưng sẽ nghĩ báo đáp tiến hành phản hồi làm rõ những vật này về sau lý truy viễn lại nhìn người trong bức hóa lúc liền rõ ràng nhiều làm sao là ngươi muốn tới tìm ta an canh ngươi làm ngươi là mạnh bà đâu đàm văn bân trở về lý truy viên đứng người lên vân vân ca đem họa hài xuống chúng ta triển khai cuộc họp được rồi cửa hàng tầng hầm tư mật tính rất cao thích hợp họp khuyết điểm chỉ là có chút lơ mơ dù là có một cái bóng đèn có thể mở ra sau hiện ra nhá nhem càng lộ vẻ âm u nhưng cũng thật phù hợp hội nghị tinh thần không khí tiến vào đề phòng là đi x ô n g hành vi quy phạm bên trong dùng từ thông chi một chút đạt về sau trong đoàn đội tất cả thành viên lập tức chặt đứt tất cả không tất yếu xã giao bảo trì cự l y ngắn hô ứng không còn đơn độc hành động đây đều là tất cả mọi người công nhận kinh nghiệm giáo hơn tổng kết chỉ là Trước kia đều lần à này dùng phương đến ứng sông, bọn nước giác cái thức chỉ có cảm được c đối đi tại m cái này m ộ ta trạng thái. t Lần này, ta cảm thấy không phải bọn nước lý truy viên thanh nhâm tại nhuận sinh trong phòng quanh q u ầ n âm manh gian phòng không thích hợp làm làm phòng học bởi vì có người muốn hút thuốc đàm văn bân ngồi ở c h ỗ đó đốt một điếu thuốc lâm thư hữu đưa tay qua đây muốn học lấy điểm một cây bị đàm văn bân một bàn tay đập tới mu bàn tay vệ trừng mắt liếc không học tốt Khi、thật lý truy viết biết đàm văn bân thuốc lá này d i ớ i không xong còn có một nguyên nhân đó chính là nương theo lấy một làn sóng một làn sóng đi qua trên vai hắn hai đoàn anh có được nhất định công đức đạt được tiến một bước khôi phục nguyên bản phong ấn đã có chút khó mà ngăn cách hai bọn nó đối t ú c chủ ảnh hưởng tới đàm văn bân sẽ một mực thừa nhận tâm phiền ý loạn bồi dối nhất là đang tự hỏi lúc cảm xúc sẽ do h i ể n nôn nóng chập trùng nhưng hắn một mực tại khắc chế cũng không đối bên ngoài nói nhuận sinh thì đốt lên xì gà hắn không am hiểu cả kiện đại sự suy nghĩ cũng may trong đoàn đội cũng không cần hắn viên này đầu vóc nhưng h ắ n vẫn là hy vọng có thể nghe hiểu càng nhiều trong phòng ngoại trừ lờ mờ bên ngoài c ò n tăng thêm một tầng khói mù lờ lờ nếu là có người từ bên ngoài trải qua leo xuống thông qua một nửa cửa sổ vào trong nhìn sợ là sẽ phải nghĩ lầm trông thấy một đám quỷ ảnh ở bên trong họ tiểu h ắ c ngủ tiếp đến tơ ngọt mũi chó khé hấp khé hấp nhuận sinh phun ra hương vụ bị hút vào lộ ra rất là hài lòng dĩ vãng nhuận sinh trong phòng rút l ư ơ n g lúc tiểu h ắ c liền theo cùng một chỗ ăn thuần đương sắp xếp hoặc xử tiểu h ắ c thỉnh phẳng đánh cái nhỏ hát hơi ngày hôm nay mùi khói đạo không thuần âm anh dùng dây thừng đem bức họa kia treo lên dây thừng ở giữa mang cá biệt có thể để b lý truy viễn không phải đi sông sư linh cảnh báo ta hoài nghi là có người muốn tính kế chúng ta đàm văn b â n này sẽ là ai đây chúng ta một mực thiện trí giúp người thật không có thủ gì nhà đây chính là trả thù chạy sổ hộ khẩu đi c h ỗ t ố t làm ngươi suy nghĩ k i ể u ra lúc rất tốt làm phương pháp bài trừ bởi vì cơ bản đều loại bỏ lý truy viễn khả năng không phải nhằm vào cá nhân ta cùng đoàn thể nhằm vào có thể là tần liễu nhà tần thúc đi sông thất bại chính là bị ngoại nhân t í n h kế nhuận sinh manh rút một miệng lớn hương sư phụ thủ hắn phải đi báo đàm văn vân mỹ môi hỏi cần bẩm báo cho lao thái thai a dám chạy tần lý i hai đi người ê u nhà hạ sông truy viễn tần l i ê u hai nhà mặc dù nhân khẩu mầm manh nhưng lão thái thái nếu là thật khởi s ư ớ n g hung á t đến mang theo tần thúc cùng lưu di vẫn có thể để ngoại giới kiên kỵ t â n thúc đi sông thất bại là bởi vì bị người mưu hại là thật nhưng lão thái thái hẳn là cũng chỉ là có thể đoán ra là cái nào mấy nhà sau đó cái này tay nhưng cũng không cách nào khóa chặt chân chính hạ thủ kia một nhà đây cũng là long vương gia tộc ở giữa cạnh tranh ă n ý cùng quy tắc ẩm ta tin tưởng đối phương đã dám ra tay như vậy nhất định nhưng sẽ đem chi tiết xử lý sạch sẽ không lưu mã vết chân dấu vết hiện tại nói cho lão thái thái chuyện này không cần thiết lý truy viễn nói đến đây lúc t h ầ n tình trên mặt xuất hiện một vòng thống khổ cũng may tia sáng lờ mờ lại khói mù lờ lờ lại thêm kịp thời cúi đầu cho dấu diếm được đi t r ư ớ cho nên đem chuyện này nói cho lao thái thái lao thái thái kia liền chỉ còn lại một lựa chọn đó chính là mang theo tần thúc cùng lưu di đi tìm những khả năng kia xuất thủ thế lực tới cửa khiêu khích liều mạng không biết cụ thể là nhà ai làm không quan trọng ngẫu nhiên tuyển cái thằng xui xẻo lao thái thái tần thúc cùng lưu di ít nhất phải hy sinh một cái đi cho kia một nhà hung hăng cắn xuống một miếng thị t xuống tới lấy loại phương thức này để cái khác nhà kiếm kỵ từ đó dọa lùi c o n kia ý đồ thăm dò qua tới tay đối với đã sập rơi tần liễu long vương môn đình mà nói chỉ có cái này một cái giải pháp lao thái quá ban ngày nghe mình cùng ali đánh đàn lúc chỗ toát ra sắc ý kỳ thật chính là nàng ý nghĩ thế này thể hiện nàng đã đang chuẩn bị hy sinh chính mình đem cái này một chính xác cách làm đẻ xuống dưới bắt đầu xử trí theo cảm tính để lý truy viễn cảm thấy thân g Trong đầu hắn trong khổ. hắn n đầu xác y tay mắt hiện ra lý lan ra rửa lý lúc thần sắc, đó là một loại đối ngu xuẩn tư duy chán ghét vì làm dịu mình nội tâm dày vò lý truy viễn bắt đầu tìm kiếm mới lo dịp trước sau như một với bản thân mình đó chính là lao thái thái nếu như làm như vậy cái kia còn sẽ kích phát ra một cái khác khả năng để thế lực này một lần nữa ý thức được tần liêu hai nhà thế hệ này đi x ô n g người không giống bình thường kia liền càng không có khả năng để nó trưởng thành trọng trấn môn đ ỉ n h bởi vậy cái tay kia khả năng không chỉ có sẽ không bị dọa rụt về lại sẽ còn lại nhiều ra rất nhiều con tay cùng nhau hướng mình r ú i tới mà lại cũng không bài trừ có long vương ra trở xuống lần một cấp bậc thế lực muốn thông qua loại phương thức này đục nước méo cỏ gây mâu thuẫn để long vương ra trước tiến hành bên trong hao tổn tốt cho nó đưa ra vị trí cùng cơ hội đổi lại trước kia tần ra hoặc là liêu ra đối mặt chuyện như vậy có thể có càng nhiều biện pháp thậm chí đều không cần độc thủ cùng một cái vòng cấp bên trong lẫn nhau điện thoại cái thông báo một tiếng liền có thể giải quyết nhưng bây giờ lao thái thái bài trong tay thật quá ít cũng đã rất tốt phán đoán nàng ra bài trình tự Hô! phảo một cái, dễ chịu.、Lâm、Thư Hiếu tò mò hỏi, có thể dạng này trực tiếp chóc? Đàm Văn Bân giải thích nói, bình thường không thể, đi sông đại biểu thay trời hành Lý Lâm là truy tở một tò trực tiếp dết viện cái, giải nói, đi đại biểu trời đi người dạng này Văn Bân sông muốn sông đến tiếp đạo, hoặc có có Đàm quả, lao thái thái lúc trước có thể đối tần thúc sự tỉnh nhịn xuống đi ăn một người cầm thua thiệt nàng bây giờ nghiên kỷ lớn hơn đối với mình so với lúc trước tần thúc càng coi trọng là không thể nào lại lựa chọn ngừng nhịn cũng tỉ như ngày đó triệu nghị hắn chỉ cần không ngừng hô hào bảo vệ chính đạo chúng ta liền không có cách nào sớm gạt bỏ rơi cái này một đối thủ cạnh tranh lâm thư h i ế u vậy bọn hắn nguyện ý vì giải quyết chúng ta trả một cái giá thật là lớn a đ a n g văn bân chỉ chỉ bức hòa này nếu là nguyện ý làm gì không trực tiếp phái mấy cái cao thủ chân trình đến ngược lại chỉnh ra cái đồ chơi này nghe nói như thế lý truy viên đông nhiên ngầm đầu hai mắt ngưng tụ chư vị ta hoài nghi ta suy tính tự vừa mới bắt đầu liền sai ở đây tất cả mọi người nghe nói như thế đều sửng sốt một chút nhuận sinh trong tay xì gà s á m đều rơi xuống một đoạn mọi người sớm thành thói quen tại tiểu viễn hơn người đầu nao dẫn đầu dưới không quan tâm gặp được chuyện gì cũng có thể làm đến thong dong cùng tiên tri đây là lần thứ nhất tại sự tình đầu vừa mở ra lúc tiểu viễn trước hết đem mình hủy bỏ cái tay kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh quá nhiều ta không biết cái tay kia phía sau có phải là hay không một cái khác long vừng ra nhưng nó đã dám vươn tay liền mang ý nghĩa lực lượng c h lý truy viễn h không cầm hơn bút lên trên giấy rất tùy ý địa vẽ ra bốn đạo gần sóng chính như a hữu vừa rồi yêu cầu đối phương đương nhiên không nguyện ý vì thế trả giá đắt cái tay kia không chỉ có không nguyện ý nỗ lực tự dưng giết chết đi sông người đại giới cũng không nguyện ý trực diện tần l i ê u hai nhà cực đoan trả thù nó tại bố cục bay là một loại để cái khác tất cả đi xuống người sau đó xem ra đều sẽ cảm thấy đáng sợ e ngại một cái b ấ y cái kia sư linh căn bản cũng không phải là đơn thuần cảnh báo nó chính là trong bố cục một vòng ta sẽ tử vừa mới bắt đầu liền muốn sai nguyên nhân chính là chúng ta có vượt qua bình thường đi sông người nhận biết chiều sâu điểm này có thể từ bên trên một làn sóng bên trong chúng ta đoàn đội cùng hùng thiện đoàn đội so sánh bên trong rõ ràng nhìn ra đà văn bân phụ một câu đi xuống người hắn nghe hiểu nhưng v ì chiếu cố ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh k i a ba vị hắn vòng một chút trọng điểm tám hai trăm năm mươi chín chín năm n h ì n một hai chín chủ yếu cũng là tránh khỏi tiểu viễn ca lại vướng víu địa làm tiến một bước giải thích tiểu viễn ca lấy đi sông người đến chỉ sưng hùng thiện không phải đi sông người nhưng tư lịch kinh nghiệm phong phú cho nên tiểu viễn ca nơi này ý tứ chính là bọn hắn cái đoàn đội này bởi vì đi sông hành vi quy phạm cao hơn cùng cấp bậc đồng hành quá nhiều đây cũng là vì phía dưới nói tới sớm làm làm nền lý t r u viễn chúng ta nếu là đem chúng ta nhận biết giảm xuống triệu hồi đến bình thường đi sông người trình độ sau đó ngươi sẽ lập tức phát hiện chuyện này thay đổi một cái bộ dáng đầu tiên là sư linh cảnh báo tại ta chỗ này ra cái này một bức tranh chúng ta phản ứng đầu tiên hẳn là cái gì lâm thư h i ế u đập đáp mới một làn sóng đây là manh mối lý truy viễn nhìn về phía lâm thư h i ế u đối gật gật đầu đ ú n g không sai ban thưởng ngươi đem đi x ô n g hành vi quy phạm cùng mật q u y ể n chép m ộ ư ơ i lần lâm thư h i ế u nghệ lâm thư h i ế u rất muốn hỏi vì cái gì đáp đúng còn muốn phạt chép lý truy viễn bồi thêm một câu bởi vì ngươi thụ cái này hai quyển bản c h ụ sách vang nhỏ nhất lâm thư hữu túi đầu bảo ngươi điều thấp nhận biết nếm thử thay vào kết quả ngươi lập tức liền thay vào thành công nói rõ ngươi nhận biết vốn là ở vào cái này một ngăn đàm văn b â n nhuận sinh cùng âm anh thì tại s a u đó riêng phần mình nhẹ gật đầu bọn hắn đúng là tại hoán đội tư duy nhưng có chút khó khăn đồng thời có một chút cuốn không cần né tránh đó chính là cái này một làn sóng dính liền quá nhanh lý truy viên tiếp tục nói a hữu tiết mục bị lâm thời sắp nhập chúng ta nơi này là dựa theo bình thường quá trình đi ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện đồng phẩm loại tiết mục xung đột nhau cho nên hẳn là đối diện xảy ra vấn đề sư linh cảnh báo mang ra đi sông mới một làn sóng nhắc nhở đây chính là một đầu có thể cung cấp đẩy ngược chuỗi nhân quả chúng ta sẽ tố nguyên lần nữa đi tìm anh em nhà họ chu tìm tiết mục chủ sự phương tìm đối phương trường học nhân viên tương quan đem đường dây này một đường ngược dòng đi lên sở trừ cái đó ra ta hoài nghi tiếp xuống trong mấy ngày này sẽ còn xuất hiện đầu thứ hai điều thứ ba tuyến chạm tới bên người chúng ta hình thành một loại hợp lực. mà ộ nó, nó thái thái lại cái Mà c tay kia nếu là lấy dẫn đạo phương thức để chúng ta đi tìm vị này đàm văn bân đưa tay vô vô bức họa này đó chính là chúng ta mình chủ động tới cửa treo trọng hoặc là nói là chủ động khứ trừ ma vệ đạo như vậy cái tay kia cần thiết gánh vác nhân quả đại giới cũng rất nhỏ nhuận sinh phun ra một ngụm n ồ n g đầm vào khói nó hai đầu đều không d í n h đàm văn bân hít sâu một hơi đây là đem mượn đao giết người chơi thành nghệ thuật ta gặp tất cả mọi người nói chuyện qua lâm thư hữu phụ họa một câu là rất đáng sợ lý truy viễn có một cái lỗ thủng đàm văn bân âm anh cùng nhuận sinh đồng nói quá nhanh minh v à n đội thứ tư sóng vừa đi xong thứ năm sóng liền không nên sớm như vậy đến đây chính là lớn nhất không hợp lý lý truy viễn nhưng đây chính là đối phương chân chính tạo minh cũng là chân chính dọa người địa phương cái tay kia thậm chí có thể tính toán rõ ràng chúng ta đi sông tần suất nói lý truy v i ê n cầm bút trên giấy v ẽ y xong cái thứ tư gợn sóng bên trên hướng phía dưới vạch một cái dưới mắt không phải liền là chúng ta bình thường khai triển thứ tư sóng thời gian a đại gia hỏa đều đứng người lên nhìn về phía đường dây này mới đầu đều có chút n g h i hoặc sau đó từng cái từng cái lộ ra giật mình thân s ắ c ngay sau đó hoặc cắn răng hoặc hấp khí hoặc mí môi bọn hắn xem hiểu sở dĩ sẽ xuất hiện chỗ sơ hở này là bởi vì tại tiểu viễn ca dẫn đầu dưới đại gia hỏa vượt mức quy định hoàn thành thứ tư sóng điểm này cái tay kia cũng không biết cho nên nó lựa chọn vào lúc này phát động dưới mắt thời gian này điểm tình huống bình thường tới nói chính là mọi người thứ ba sóng kết thúc an ổn kỳ cũng nhanh kết thúc bắt đầu thu hồi tâm tư tập trung lực chú ý bắt giữ bất luận cái gì một mảnh nước sông bọt nước thời khắc loại bỏ rơi cái này một lỗ thủng ảnh hưởng cái tay kia là thật tính toán kỹ toàn cục đam văn bân khó trách tiểu viễn ca ngươi mới vừa nói ngươi trông thấy chân chính nội tình âm anh cho nên chúng ta tiếp xuống chỉ cần không đi phản ứng những ngày này sẽ xuất hiện manh mối liền có thể phòng ngừa đụng và o họa bên trong vật này đam văn bân cái tay kia có thể ở chỗ này dẫn đạo chúng ta đi tìm vật kia liền không thể đi dẫn đạo vật này đến đụng chúng ta a chỉ bất quá chúng ta nếu là không phản ứng cái tay kia lại bởi vậy nỗ lực càng lớn một điểm đại giới mà thôi lý truy viễn hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ đàm văn bân cùng nhuận sinh thả ra trong tay khói cùng hương âm anh cùng á hữu cũng thẳng băng lên phía sau lưng lâm thư hữu tại người đi tiếp xúc anh em nhà họ chu đi tiếp xúc chủ sự phương đi tiếp xúc tiến cử tiết mục nhân viên nhà trưởng tướng quan người phụ trách người phụ trách đem đã xuất hiện đường dây này cho ta đi lên sở minh bạch lâm thư hữu trước cỡ ngực đáp ứng ta tuyệt sẽ không cô p ụ tiểu viễn ca tín nhiệm lâm thư hữu rất hư phấn mình rốt cục có thể một mình đảm đương một phía lý truy viễn n g ư ơ i từng bước một đi lên điều tra chính là coi như gặp được khảm nhi cái tay kia cũng sẽ cho ngươi manh mối giúp ngươi bài trừ khó khăn dẫn đạo ngươi tiếp tục ngươi nếu là điều tra không ra nó so ngươi còn gấp lâm thư hiếu lý truy viễn những người còn lại sau khi trời sáng như thường lệ hoạt động làm ra một bộ các ngươi là đang chủ động tiếp nước sông tư thế thuận tiện đối phương đem tiếp x u ố n g manh mối giao cho các ngươi trên thân có thể nhiều ra ngoài minh bạch minh bạch lý truy viễn dội ra ngón tay chọc chọc mình huyện thái dương có một chút cần thiết phải chú ý lần này khác biệt dĩ vãng tiếp vào manh mối về sau không yêu cầu nhanh yêu cầu c h ư m mỗi một bước đều cho ta tận khả năng địa chậm lại bất kỳ một cái nào giai đoạn tân tiền đến dương đều phải làm nhất kịp thời giao lưu báo cáo nếu như người ở bên ngoài liền đem tiến triển báo cáo đến cửa hàng lục nhất nơi đó đàm văn vân cho lục nhất tăng lương đàm văn vân minh bạch lý truy viễn chúng ta đã làm qua thí nghiệm mọi người trong đầu hồi ức ôn tập một chút bên trên một làn sóng bên trong chúng ta là thế nào đi t r ư ơ n g ra giới ta yêu cầu các ngươi từ giờ trở đi liền muốn bắt đầu suy nghĩ riêng phần mình kịch bản lộ tuyến thiếu niên cầm bút tại mình lúc trước vé đầu kia đường dọc bên trên lại lôi kéo ra một đầu cợn sóng cái tay kia không phải là muốn bố trí một cái hư giả đi sóng sông sóng dẫn đạo chúng ta chui vào trong tốt mượn đ a u giết người à. vậy lần này chúng ta liền đem chân thực nước sông dẫn quá khứ cho nó chết b ố i gian g g i á c đang ngủ đặc trần nghe được chụp ảnh quán tiếng mở cửa hắn lập tức ngồi dậy đưa tay từ trước mặt tẩy ảnh chụp dùng d ư ợ c thủy trong ao lấy ra hai viên ánh mắt l ấ y một cái hà ngụt k h í vung lên áo ngủ lau một chút lại theo vệ mình trong h ố c mắt d ư ợ c thủy trong ao còn có ba đạo thân ảnh nho nhỏ ngay tại du động kia là hắn ba cái tốt h u n h đệ không đội vã mà đẩy cửa phòng ra đi vào sân khấu nhìn thấy ngồi tại s o f a nhỏ nhét lên lấy chân đàm văn bân đàm văn bân có không chỉ có riêng là ký túc xá đại môn chìa khóa đặc trần xin phân phó đàm văn bân q u ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi đi không có ý tứ đến cho ngươi mượn trong mắt hỗ trợ lan lan một bức họa bị giao cho đ ặ n trần trong tay xin chờ một chút đ ặ n trần cầm họa đi trở về đi bắt đầu làm việc không bao lâu hắn liền lấy ra một chương thật dài đại chiếu phiến ra đàm văn bân tiếp nhận ảnh trụt mình xoay tròn góc độ đồng thời trong tấm ảnh cầm ánh đến túi đầu người cũng tại quay người đặc trần ta đã làm một ít chi tiết bổ túc có thể sẽ cùng chân thực có chỗ sai lầm không có việc gì đã rất khá ngươi rất tuyệt hắn là đà m văn bân có chút ngoài ý muốn nói thế nào ngươi biết nó không ta không biết tự có ý thức lên chúng ta bốn người đều tại trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh đôi cái này thế đạo hiểu rõ chúng ta kém xa tít tắp các ngươi nhưng ta từ tiểu viễn ca h ò a bên trong cảm nhận được tiểu viễn ca muốn biểu đạt cảm thụ nó rất đáng sợ ngươi còn có cái gì cảm giác tẩy tấm hình này lúc ta rất sợ nó sẽ bỗng nhiên ngần đầu nói tiếp còn n ữ a không tiểu viễn ca họa sĩ là thật tốt viễn tử ca không tại không cần vớt mông ngựa ngươi cho thêm ta cung cấp điểm có giá trị manh mối ta sau khi trở về lấy miệng của ngươi hôn giúp ngươi đập là bức họa này cảm nhận cảm nhận. nó h ậ n n khả năng cũng không tồn tại ở hiện thực cái này vốn nên là một câu nói nhảm dù sao cũng là ở trong mơ nhìn thấy đồ vật nhưng đàm văn vân lại h i ế p híp mắt hướng đặng trần trước mặt đụng đụng nhỏ giọng nói lại nói kỹ càng một chút cố lên tổ chức một chút tiếng nói của ngươi hắn có thể cảm giác được đặng trần là có chỗ phát hiện dù sao đối phương là hắc mãng chi nhãn chỉ là đối phương tại ngôn ngữ miêu tả bên trên có chỗ khiếc khuyết đâm không đến cái điểm kia đặng trần con mắt chuyển động mấy lần cuối cùng dứt khoát đưa tay vỗ cái óp đem hai viên tròng mắt vỗ xuống đến đưa cho đàm văn bân ta lại thác ấn một phần tại trong mắt đây là cảm thụ của ta ngài thể hội một chút dùng như thế nào cứ như vậy dùng đàm văn bân một tay một cái trong mắt bày ở mình hai mắt trước hành động này rất giống khi còn bé chơi viên bi đem hai viên viên bi bày con mắt phía trước quan sát cái này kỳ quái thế giới chương một trăm năm mươi bốn chương một trăm năm mươi bốn hắn thấy được trước mắt vẫn như c ũ là cái tia cầm trong tay ánh đến người bất quá lần này thân ảnh của người này xuất hiện từ thực truyền hư lại từ hư chuyển thật biến hóa đích thật là một loại rất quỷ dị cảm nhận đàm văn vân cao mày hắn cảm thấy tiểu viễn ca đang vẽ bức họa này lúc chỉ là đem trong n g ộ n g thấy hình tượng thần vận tật khả năng điệu miêu tả ra tiểu viễn ca mình khả năng cũng không đối này có xâm nhập cảm giác cái này tại trong cục rất bình thường tìm tới vật chứng là bước đầu tiên tiếp xuống giao cho chuyên nghiệp bộ môn tiến hành vật chứng phân tích mới có thể để cho vật chứng mở miệng nói chuyện đạt được càng nhiều tin tức đặng trần chính là khoa phân tích cuối cùng đàm văn vân nói ra cảm thụ của mình một câu so đặng trần càng giống nói nhảm nói ra hòa này giống như là tồn tại ở trong m ộ n ổn định giá cửa hàng lúc nhất có chút kích động lại có chút thấp t h ỏ g hắn lúc đầu ở chỗ này tiền lương liền rất cao vượt qua làm gia sư thu nhập mà lại lại tại trong trường rất là thuận tiện bởi vậy một chút nước khóa hắn có thể vểnh lên liền vểnh lên chỉ vì nhiều tại trong tiệm thủ một hồi lây xứng đáng phần này tiền lương lúc trước hắn vừa mới tiến trong tiệm đàm văn b â n liền đi tới vỗ bả vai hắn nói với hắn hắn lại bị tăng lương mà lại vừa tăng chính là năm mươi ngoài định mức tăng thêm nội dung công việc chính là bọn hắn cái này một vòng nhỏ người đánh về phía trong tiệm điện thoại hắn phải làm tốt ghi chép cũng kịp thời truyền đạt trên thực tế hắn trước kia cũng là làm như vậy k hắn, hắn, hắn có loại cảm giác giống như từ khi mình tế phụng lên vị tia đồng hương về sau vẫn tại may mắn lục nhất hai tay hợp thành chữ thập tại trước mặt lung lay miệng bên trong mạc nhầm nói ruột đỏ quỷ phù hộ ruột đỏ quỷ phù hộ chính hư không máy đây lục nhất đã nhìn thấy âm m a n h cùng nhuận sinh song song đi ra ngoài âm m a n h đối với hắn hỏi người hôm nay khóa cớ nào lục nhất lắc đầu nhanh cuối kỳ không có gì khóa ta hôm nay có thể thủ một ngày vừa vặn không có khách nhân lúc có thể làm một chút cuối kỳ thi ô u thở vậy ngươi vất vả ta mang nhuận sinh ra ngoài mua quần áo ha ha t ố t lục nhất cười gật đầu đồng thời có chút kỳ quái âm m a n h thích ra ngoài dạo phố hắn là biết đến nhưng nhuận sinh kỳ thật không yêu ra bên ngoài chạy nhuận sinh chỉ thích tại trong tiệm chuyển hàng bất quá quản chuyện của người ta làm gì lục nhất cầm điện thoại lên bấm cái nút hắn định cho trong nhà gọi điện thoại để cha mẹ lại cho mình gửi chút ruột đỏ tới nhuận sinh cùng âm anh đi ra cửa hàng vừa xuống thang nhuận sinh liền không tự giác thở dài hắn tình nguyện tại g i a tốc lúc một ngày cho lý đại gia đưa m ộ ư ơ i lội hàng hoặc là chạy tới gạch riêu nhà máy bên trong rời gạch cũng không nguyện ý bồi âm anh d ạ o phố không phải mới mua quần áo a mới mua mấy món a hôm qua cũng liền một kiện áo một đầu quần thích hợp còn lại ta c h ờ một lúc đều phải cầm đi lui cũng đủ rồi quần áo không xuyên thủng không thể bổ lúc không cần thiết mua mới không ra khỏi cửa làm sao cho cái tay kia chế tạo cơ hội đưa manh mối n g ư ơ i có thể hô trịnh giai di đi dạo phố lúc này gọi nàng ra ta sợ nàng sẽ bị liên lụy nhuận sinh gật gật đầu hắn tán thành lý do này vẫn là đi theo âm anh tiếp tục đi lên phía trước âm anh thật vui vẻ nàng nâng tay lên nói u i n g ư ơ i làm sao như thế không vui à ta khi còn bé nếu là có người có thể mang ta đi mua quần áo mới ta sẽ vui vẻ chết nhuận sinh k i a là bọn buôn người âm anh đối nhuận sinh liếc mắt ngươi khi còn bé liền không muốn mặc quần áo mới tại tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang một chút n h u n sinh ta cùng ra ra vớt thi trên người có hương vị không có hải tử nguyện ý cùng ta chơi âm anh ngữ khí lập tức lâm vào chấm thấp nói ra ta cũng vậy trên đường cùng tuổi hải tử đều bị bọn họ ra trường yêu cầu không nên cùng ta đồ nghịch nói nhà ta mở quan tài tài trải xúi quậy. khi còn bé à, coi như ra ra mua cho ta cái gì đồ chơi cùng búp bê ta cũng không ai có thể đi khoe khoang ha ha âm anh nói liền cúi đầu dùng sức hút hai lần cái mũi n h ậ n sinh nghe vậy ngơ ngác một chút cuối cùng chỉ có thể bước nhanh hơn đi đến phía trước đi sau đó quay đầu t h u ố c giục nói đi đi mua quần áo mới âm anh đưa tay trả sát một chút căn bản liền không tồn tại nước mắt ngụy chăng g i nín khóc mỉm cười thần xác cười nói tốt ta đi nha nhỏ bị tạm bị đàm văn bân lái đi hai người chỉ có thể đi đến cửa trường học âm anh ta đi đánh ra thuế xe nhuận sinh ngồi xe buýt âm anh ai khi còn bé trông thấy nhà khác ngồi taxi lúc ta liền tốt hâm mộ đáng tiếc ha ha ha ha ha. nói nói chính âm anh đều không kèm được nợ nụ cười ngay sau đó nàng dùng tuổi t r ò thọc nhuận sinh hỏi ngươi vừa không nhìn ra ta đang giả vờ đáng thương à. nhuận sinh nhìn ra ngươi đang xếp vào âm anh vậy ngươi còn ngoan ngoãn nghe lời cùng ta đi ra cửa mua quần áo n h u n sinh tuổi thơ tiếp nối không phải trang âm anh dừng lại sau đó tay tới eo lưng ở giữa vừa để xuống hoán hận nói ta hận không thể cầm roi quất người phá hư ta hôm nay lúc ra cửa hảo tâm tình lâm thư hữu đi vào kim lang đại học hôm qua lúc ăn cơm anh em nhà họ chu nói ra mình viện hệ cộng thêm hai người bọn hắn sẽ mua sư ở trường học cũng rất nổi danh thông qua nghe ngóng lâm thư hữu tìm tới bọn hắn phòng ngủ nhưng bọn hắn bạn cùng phòng nói hai người bọn họ sáng sớm địa liền đi ra ngoài lâm thư hữu lưu ý đến bọn hắn ký túc xá nơi hẻo lánh vách tường chỗ mới dán một chương thật to màuồng tinh tinh giấy dán tưởng nếu là lý truy viễn hoặc là đàm văn bân ở chỗ này nhất định sẽ được t r ư ớ c l â y nhìn xem bên trong nhìn xem là muốn che lấp dấu vết gì sau đó liền sẽ phát hiện vách tường cháy đen sắc nhưng lâm thư hữu chỉ cảm thấy nam sinh trong phòng ngủ tiếp loại này giấy gián tưởng rất đương sau đó hắn liền đi sau đó hắn thông qua hỏi thăm trên đường học sinh phương thức ngạnh sinh sinh tìm được manh mối từ trường học khu sinh hoạt đi tới tiếp giáp trường học tương đối vắng vẻ một con sông bên cạnh thật đúng là để hắn cho tìm được chu già kia hai anh em chu thành cùng chu phong chính đối một chỗ mới trôn đống đất nói chuyện sau đó hai người mắt đỏ quay người rời đi lâm thư hữu chờ bọn hắn rời đi về sau đi đến chỗ kia đống đất trước từ trong bọc móc ra một thanh tam xoa kích dự định đào đào nhìn là cái gì dù sao đây cũng là cực kỳ trọng yếu manh mối vừa tới hai lần thổ hắn liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng bước chân n g h i n g người sang nhìn lại trông thấy đi mà quay lại chu ra hai anh em một cái trong tay bưng lấy tiền liền giấy một cái khắc cầm trong tay n g ọ n nến anh em nhà họ chu hai sắc mặt hết sức khó coi nguyên bản khóc đỏ con mắt trở nên g i ậ n đỏ lâm thư hữu thật xin lỗi xin nghe ta giải thích chu thành tuất ta nghe ngươi chu phong bước xuống trong tay ngọn nến một cái bước nhanh vọt tới trước sau đó đối lâm thư hữu chính là một cái bay đạp lâm thư hữu nghiêng người tránh đi sau đó thói quen nhấc chân đỉnh chu phong phần e o một chút đây là người luyện võ bản năng chiêu thức phản ứng hôm qua tại sân khấu biểu diễn lúc trên thân đỉnh lấy cái sư tử đối với hắn hạn chế rất lớn cũng là bởi vì cái này một đỉnh chu phong bay đạp phương hướng cải biến hai chân trực tiếp cắm sâu vào vừa trôn đầu sư t ử s ố t hố đất bên trong chu thành thay thế g i lên nằm đấm cũng vọt lên ba người lúc này lửa nóng địa hòa mình trong phòng ngủ lý truy viễn cho mình bố trí một cái đo l hắn ngồi tại trận văn ở giữa nhóm lửa ba cây ngọn nến bắt đầu niệm tụng chú ngữ đồng thời thôi diễn hắn tại nếm thử tự mình tính chính mình tính tới một nửa hắn lập tức dừng lại tính mình là phạm vào kỹ hủy hắn không có khả năng lần nữa phạm như thế sai lầm chỉ là muốn thông qua một phương này thức đến thăm dò phải chăng có người đang suy tính chính mình không thể cảm giác được ý vị này đối phương khả năng có cao mình hơn phương thức ít nhất là càng hoàn thiện bố trí cân nhắc đến cái tay kia bối cảnh n à y cũng, cũng không kỳ quái chương một trăm năm mươi nam đem trận pháp này bố trí cho lao đi về sau lý truy viên thay đổi gương đồng đem trong phòng ngủ ngăn cách trận pháp mở ra sau đó hắn đến bên giường ngồi xuống đem đặt ở gầm giường cái tia bao lớn cho rút ra lập tức đi trở về trước bản sách đem nó lột ra bản này tà thư lần trước đốt lần này mở ra sau khi không có mảy may phục hồi như c ũ dấu hiệu lý truy viên đem nó mở ra lướt qua đốt giấy đen tìm một tờ vẹn vẹn hun hoàng hiện quyển điều háo sắp bản cầm lấy bút lông bắt đầu ở tờ giấy này bên trên tiến hành hội họa hắn không có vội vã họa cái tia cầm trong tay ánh đến túi đầu người mà là đem tối hôn qua trong n g ộ n đầu kia thiêu đốt sư tử cho vẽ ra tới đầu này sư t Tà Thư sự thật chứng minh quyển sách này động thân tàn trí kiên lý truy viễn lần nữa nhắc lên bức vẽ lần này hắn vẽ chính là cái tia túi đầu cầm ánh đến người thiếu niên hoài nghi bản này tả thư nhận ra ra hòa này bởi vì cái tay kia đã muốn cho mình bố cục vậy khẳng định không thể khiến gọi tại nó thế lực tương quan tồn tại mà lại còn phải tương đối khách quan tìm kiếm phe thứ ba tà v ậ t dạng này mới có thể tốt hơn cùng thiên đạo tự viên kỳ thuyết mà lại gia hỏa này đến cam đoan có đầy đủ thực lực ưu thế đem mình thất bại dù là không thể trực tiếp giết chết mình nhưng ít ra đến đem mình trọng thương nặng tàn bị buộc bất đắc dĩ hai lần đốt đèn n h ậ t vua bởi vậy gia hỏa này đại khái s u ấ t không phải hạ người vô danh tà thư ở trong mắt mình chính là một bản động thái bách khoa toàn thư nó khả năng thật nhận biết gia hỏa này là ai đồng thời lấy mình lập tức đối mặt cục diện này đến xem lúc trước cho tần thúc thiết sáu người không nhất định là dưới mắt cái này cho mình thiết sáu người nhưng song phương tính toán trình độ tiêu chuẩn cơ bản hẳn là không sai bệt lắm dù sao dám đ ố i long vương ra hạ âm chiêu không thể nào làm món hàng tầm thường mà lại từ thực lực tuyệt đối đi lên nói cho tần thúc thiết sáu cái tay kia sẽ chỉ so với mình lần này mạnh hơn bởi vì tần thúc là sau khi thành niên mở ra đi sông hắn là chuẩn bị sẵn sàng nhớ kỹ tần thúc trước kia dùng bọn hắn để hình dung qua tính toán mình người phải chăng mang ý nghĩa tính toán tần thúc không chỉ có một con tay tại loại này gian nan dưới cục diện tần thúc mặc dù bất đắc di đi sông thất bại nhưng có thể còn sống trở về đốt đèn nhật vua đồng thời bây giờ còn có thể đứng lên tiếp tục hành tẩu đủ để thấy tần thúc thực lực cái này cũng cho mình một lời nhắc nhở đó chính là đối phương khả năng chỉ là đơn thuần đem mình làm là một m cái tần l i ê u hai nhà phổ thông đi sông người đến đ ố i đãi bọn hắn sẽ sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực nhưng đại khái s u ấ t sẽ không đem áp đáy hòm đồ vật áp lên tới mà cái này chính là mình cơ hội chỗ bỏ qua một bên lão thái thái rút cẩm mình đối đầu cái tay kia trên thực lực tất nhiên là phi thường không đối xứng nhưng cũng may mình tại đi sông hôm qua chu giáo sư mới cho mình điểm ra một cái nhận biết quan sát nước sông mới thị giác không nghĩ tới bây giờ liền dùng tới mình cùng nước sông ở giữa có cùng một tính cùng đấu tranh tính dưới mắt liền nên cùng một tính phát huy tác dụng thời điểm ta không biết ngươi đối ta mục đích thật sự là cái gì nhưng ít ra cho đến trước mắt đừng quản trong lòng ta nghĩ như thế nào ta xác thực nguyện ý trừ ma vệ đạo lấy người chính đạo phương thức hành động đi làm việc giữa chúng ta lại thế nào đấu trí đấu dũng vậy cũng là chuyện giữa chúng ta là hai chúng ta ở giữa nội bộ mâu thuẫn cùng phe thứ ba tay có quan hệ gì ngươi nhìn cái tay kia đang bắt trước ngươi tại khinh được ngươi nó đem mình làm làm cái gì n g ư ơ i có thể chịu ta cũng không thể nhẫn ta đoán n g ư ơ i trước tiên là không có cách chỉ có thể hạ xuống một điểm nhân quả trừng phạt không có việc gì lần này ta giúp ngươi đáp cầu rắt m ố i chúng ta cùng một chỗ chơi một tay lớn lý truy viễn không biết nói những lời này có hữu dụng hay không dù sao hiện tại tay tại vẽ tranh miệng n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi hoạch định chân lúc hoa bất động ngòi bút đụng vào trang sách bên trên vậy mà không còn h i ể n lộ tựa hồ là hấp thụ lần trước bị đốt giáo h ấ n sách này lần này thế mà không để cho mình vẽ lên mà lại này tấm cơ hồ phải hoàn thành họa tác bên cạnh bắt đầu mơ hồ hiện hiện mấy dòng chữ vừa hiện vừa ẩn thị lực người tốt đến đâu cũng thấy không rõ lắm là chữ gì bởi vì tà thư bản ý chính là nói với mình nó đã biết ra hỏa này là ai nhưng nó chính là không nói cho ngươi nó tại năm chính mình lý truy viễn nhắc lên bút lông ở bên cạnh viết nói cho ta đáp án sau khi chuyện thành công ta đáp ứng ngươi một cái không vi phạm chính đạo tiêu chuẩn yêu cầu lý truy viễn b i ế t xuống chữ thu lại ngược lại hiện ra một nhóm ngắn gọn chữ ngươi đang gạt sách nhìn rất hiển nhiên một sách một người trải qua mấy vòng tiếp xúc xuống tới lẫn nhau đều hiểu nhau tà thư biết lý truy viễn không sẽ cùng nó đạt thành bất luận cái gì giao dịch lý truy viễn trên mặt không có chút nào bị vạch trần xấu hổ mà là lần nữa nâm bút dính vào mực nước tại một trang này bên trên lần lượt viết xuống mỗi viết xuống một nhóm lập tức tả thư liền đưa cho phản hồi âm dương ly hỏa chu tả trận ngươi nhiều ít cho ta ít đổ bộ một chút mực in trang sách r a phá sát c h ả m âm trước long trận ngài coi như đang thương đáng thương ta tùy tiện ban thưởng điểm tạ vật bắt hoang lôi chỉ phục ma trận ngài thật là một cái người có tâm địa sắt đá một điểm lòng thương hại đều không có a thanh long xích huyết thiên hình trận mệnh của ta thật đắng thật, thật đắng nha lý truy viễn đem bút lông dính vào hồng nhan liệu hướng trang sách bên trên đâm một cái. trang sách mắc lửa tức xuất hiện một cái điểm đỏ thiếu niên ánh mắt băng lanh chờ ngòi bút rời đi trang sách về sau chuyện chỗ này hắn liền đem bắt đầu tại đem quyển sách này cho hủy đi hắn tin tưởng tà thư có thể thông qua ngòi bút cảm ứng được mình chân thật nhất cảm xúc tốt nhất uy hiếp chính là chân thật nhất trần thuật không có cố ý chờ đợi bao lâu lý truy viễn đem bút lông nhấc lên màu đỏ dấu chấm bắt đầu xoay tròn bằng nhanh nhất tốc độ thành chữ nó là mập ủy chương một trăm năm mươi mốt một chương một trăm năm mươi mốt mập ủy lý truy viễn thả ra trong tay bút lông dựa lưng vào trên ghế ngồi phía bên phải nghiên mặt qua nhìn về phía phòng ngủ bàn công ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng ngay sau đó tiếp tục nhìn khắp b ố n phía đánh giá trong phòng bày biện cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phòng ngủ nóc nhà trông thấy cái này hai chữ trong nháy mắt hắn ngay tại suy nghĩ mình bây giờ phải t r ă n g ngay tại trong n ộ ậ u quả thật thiếu niên cũng rõ ràng mình loại phản ứng này thật sự là có chút quá ứng kích nhưng hắn hiểu hơn đối thủ lần này đại khái thẳng thắn có năng lực như vậy m n g q u ỷ đây không phải một cái tên mà là một loại xưng hô có lấy sai danh tự nhưng thường thường sẽ rất ít có lấy sai ngoại hiệu Chết ngược lại bên trong phổ thông thi yêu cũng có mê hoặc nhân tâm năng lực nhưng lý truy viễn tin tưởng cái này cùng mình phải đối mặt là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm có thể phía trước suýt y chung đan độc mang theo một cái mộng cũng đủ để nói rõ quỷ dị sau đó mình cùng mình đồng bạn hẳn là phải được thường đứng trước dạng này bản thân hoài nghi ta có phải hay không trong mộng cho dù là hiện tại lý truy viễn cũng tạm thời không cách nào xác định mình bây giờ vị trí cụ thể hoàn cảnh k h ô nhưng g có c c á t r ớ với c mắt đối ó tin tức nắm i lại cái kia ngại loại kiêng cái điểm. ữ nữa lượng là là lửa là lực lấy lớn vẫn chọn mình vốn chứng nhận, mình lấy lớn hơn nữa đến phòng đoán nó đều không chút nào quá đáng. Bất quá, mình vật, có chết chứa thực chút có bóp ít, tay một Bất một bị b quá quá, ra kỵ đều ở i tại, vì vào nàng, không có khả năng bị kéo vào trong ngộng, cũng cực ít có tồn khả kéo có cực có bị ít dám đi e m nàng ngộng. Nhưng vào kéo ở đ xác nhận trước đó mình còn có một sự kiện cần làm đó chính là như lần trước đi trương gia giới lúc trước dạng xác nhận một chút nước sông sẽ hay không bị dẫn động mình không có đem chuyện này nói cho liễu ngọc a i chủ động đi đón hạ trận này thực lực trên lệnh cách xa đối cục lực lượng chính là nguồn gốc từ tại nước sông quy tắc có nó chính mình mới có thể mượn cơ hội này tiến hành phản kích chém xuống cái tay này không có nó mình chỉ có thể một lần nữa sửa đổi phương án sách lược lựa chọn đi tiêu cực lý truy v i ê n ánh mắt rơi vào bức tia mình chỉ thiếu một chút liền sẽ hoàn thành họa tác bên trong lúc trước tà thư không để cho mình vẽ xuống đi nói do tại tà thư xem ra mình vẽ xong về sau nó liền phải bốc cháy bản thân cái này chính là một loại dấu hiệu nhưng ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy việc quan hệ toàn bộ đoàn đội an nguy đánh cờ ngươi không đốt một chút trong lòng ta không nỡ lý truy v i ệ n v é n tay áo lên cắn c h ố t lưỡi lấy mình đầu lưỡi tinh huyết từ cánh tay h ư ớ n g phía dưới bắt đầu h ò a chú một mực hoạch định ngu bàn tay lại lấy máu chó đen tại trên bút lông vẽ lên đường vân cuối cùng tâm thần hợp nhất lấy chú cánh tay cầm v ắ n bút tại tà thư bên trên tiếp tục đ ặ t bút lúc trước không cách nào hiện ra vết tích giờ phút này có thể xuất hiện thiếu niên muốn đem trang sách bên trên mộng quỷ hình tượng tiến hành bù đáp mà lần này liền ngay cả tà thư cũng vô pháp ngăn cả n g i tà thư xác nhận cực kỳ im lặng thậm chí là cuộn m nhưng chỉ cần huyết n một điểm tế, g ơ i dù là c ũ c hết ỉ chỉ lấy là cho, cực kỳ chân quý thuốc nhọn hiện Nhưng h vào với mà ban nó nói, máu đều quý bổ. đối tại kỳ lần này tới lần khác thiếu niên quả thực là lấy đầu lưỡi tinh huyết hoa chú đem càng quý giá tài nguyên dùng tại bài trừ nó ngăn cản bên trên cũng không nguyện ý rơi cho nó mảy may rõ ràng có thể dùng càng rẻ tiền hơn chi phí đến thu hoạch trợ giúp của nó nhưng thiếu niên tình nguyện tốn hao hơn gấp m ộ ư ơ i lần ngoài định mức chi phí đến ép buộc mình phục lao dịch Nó lý giải Cực ít bộ phận có thể gắn bó một tuyến thanh minh đem nó phong ấn chấn áp hết lần này tới lần khác rơi vào thiếu niên này trong tay về sau nó cảm nhận được một cỗ thật sâu bất lực thiếu niên lý tính băng lãnh là nó chưa từng thấy qua tựa hồ hắn căn bản cũng không có cảm xúc có thể cung cấp mình t r e o chọc cùng lợi dụng cùng ta v ậ t tương ái tương sát đ ể phòng lẫn nhau cùng lợi dụng rất có thể phù hợp một bộ phận người thông minh say mê hưởng thụ nhưng ở lý truy viễn nơi này hắn cảm thấy làm l ạ i như vậy cực kỳ ngu xuẩn tự cho là thông minh trực tiếp bóp lấy đầu nguồn thiệt không cùng nó làm giao dịch tại cái này một trên cơ sở có thể ép ra bao nhiêu giá trị liền đều là không nguy hiểm t h u ấ n đích lợi không nói trước kia chính là cầm tới bản này tả thư trước đó bởi vì nó mê hoặc chết nhiều ít nhân mạng lưu nhà hai vị kia càng là phụ tử tính toán tàn sát mình cũng không phải tại cùng t à vật giảng hòa mình đây là trừ t à vệ đạo hoa tác hoàn thành m ộ n g q u ỷ bù đắp phanh bình diễm sát bốc lên quyển sách này vừa giận y dì theo lần trước kinh nghiệm bên trong hủy hoại trình độ đến xem lần này hẳn là cũng không diệt được nó nó rất có thể k i ê n g không tính lần này nó tiếp đi xuống hẳn là chí ít còn có thể đốt cái hai lần không có gió thiêu đốt trang sách điên cuồng lật qua lật lại dường như một loại vi mắng g à o thét cùng hò hét ta và ngươi ở giữa đến cùng ai mới là chân chính tả vật lý truy v i ê n trong lòng thở phào một cái xác nhận có thể dẫn động nước sông thanh này tương đương với ổn năm mươi phần trăm đây là cực không nghiêm c ầ n s á t x u ấ t nó chỉ là chứng minh mình có cùng màn này sau hắc thủ lẫn nhau đâm trùy thủ tư cách h ò a diễm sau khi l ử a tắt lý truy v i ê n đem tả thư một lần nữa gói kỹ sợ cho nó vỡ vụn cho nên lần này bao bọc cẩn thận từng ly từng tí không phải đau lòng nó mà là trông cậy vào khối này than có thể tái dẫn đốt hai lần cho mình chiếu sáng xử lý xong những n à y về sau lý truy viễn cóng lên túi sách rời đi phòng ngủ hắn hiện tại phải đi xác nhận một chút mình bây giờ phải t r ă n g ở trong mơ lý truy viễn tới trước đến ổn định giá cửa hàng ngồi đối diện tại sau quậy lục nhất nói ra lục nhất ca lục nhất lập tức tới cảm giác loại kia phía sau lưng run lên cái mông d ư ớ i đáy như ngồi chung lấy một khối lớn băng đảng một tiếng lập tức đứng người lên ai thần đồng ca muốn gọi điện thoại cho bọn hắn tất cả mọi người đánh gọi trở về trường tập hợp học, học. được rồi lục nhất lập tức gật đầu cầm ống nói lên bắt đầu gọi gọi đài sau khi gọi điện thoại xong lục nhất một lần nữa ngồi xuống lại sau đó càng ngồi càng khó chịu sau đó hắn yên lặng từ quầy hàng d ư ớ i đáy móc ra một ít thức ăn uống bày lại đem một nửa r i t đỏ tận khả năng địa cắt đến mảnh một chút bố trí cái hoa thức cuối cùng còn lấy chính mình uống nước dùng cái chén đương lâm thời lương hương ở bên trong điểm ba cây hương lại dựng lên hai cây tiểu bạch ngọn nến giản dị nhỏ bàn thờ hoàn thành trường học trong cửa hàng c á c thức ngọn nến cũng là có bán dù sao trường học có khi cũng sẽ mất điện mặc dù nhân viên nhà trường mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại trong túc xá dùng ngọn nến mà lại có đôi khi cũng có trên bãi tập bảy ngọn đ ế n thổ lộ nhu cầu về phần hương khẳng định là không bán nhưng lục nhất từ khi tới đây làm công ngày đầu tiên lên liền phát hiện quầy hàng bên này mãi mãi cũng không thiếu hương kia là nhuận sinh cho mình dự lưu khẩu phần lương thực lục nhất đối nhỏ bản thờ bãi một cái hồng trang quỷ lão hương quỷ cầu ngươi phù hộ bình an lúc này có cái cùng lục nhất cùng hệ học sinh cầm đồ vật tới tính tiền nhìn thấy một màn này tò mò hỏi uy ngươi làm gì đâu lục nhất ngồi thẳng người một bên tính tiền một bên giả bộ như bất đắc gì nói ai lao bản yêu cầu bãi cái tài thần học sinh tiêm nghe vậy đưa thay sờ sờ một bình đồ uống thử dò xét nói mời anh em uống trái nước lục nhất lắc đầu làm gì à, dù sao lão bản lại không tại mật một chút chứ sao lục nhất tức giận nói ngươi không tưởng tất nghiệp ta còn muốn tốt nghiệp đâu À, chỉ đùa với ngươi ngươi làm sao còn chăm chú nữa nha lý truy viễn rời đi cửa hàng đi hướng liệu nãi nãi nhà tân thúc đang ở trong sân làm n g h ề m ộ c hẳn là muốn cho ali làm hai bộ thích hợp hơn đàn b ả n gặp lý truy viễn tới tân thúc đối thiếu niên cười cười lý truy viễn đối với hắn cũng cười cười tân thúc giống như muốn nói gì nhưng thiếu niên lại trực tiếp đi vào ali g a phòng không cho hắn cơ hội nói chuyện tân thúc lập tức minh bạch đây là ý gì nhưng hắn càng không hiểu nhanh như vậy chương một trăm năm mươi mốt hai chương một trăm năm mươi mốt hai vẫn nhớ k ỹ thiếu niên con mắt xảy ra vấn đề trở về nằm mấy ngày vừa mới tỉnh lần này một làn sóng liền lại tới chẳng lẽ lại chính mình lúc trước đi là một đầu già sông ali đang vẽ tranh thiếu niên đi tới lúc nàng bông xuống b ú t vẽ lý truy viễn đi vào nữ hài trước mặt chủ động dắt nữ hài tay nhắm mắt lại nữ hài mặc dù còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng cũng là rất phối hợp địa hai mắt nhắm nghiển lý truy viễn đi tới tòa kia nhà trện bên trong quen thuộc dạng nước bài vị tại lúc này nhìn ngược lại rất là thoát mắt nếu là b ô n g nhiên trông thấy bọn chúng lập tức trở nên mới tinh kia mới nói rõ xảy ra vấn đề lớn q u e n người vượt qua cánh cửa rất xa xa vẫn như cũ nồng vụ tràn ngập đ á n g tiếc lại không đến thanh âm trước kia không có tiếng âm rất tốt hiện tại thiếu niên hy vọng chúng nó có thể phát ra chút động tĩnh tới đưa tay rút ra hốc tường bên trong treo bạch đèn lồng lý truy vẫn i chủ động hướng sương mù đi đến hắn đi lên phía trước sương mù liền hướng lui lại trầm mặc kiểm chế không ngừng tiếp tục không chỉ có không có tiếng âm sương mù quá dày còn nhìn không thấy bên trong quỷ ảnh thiếu niên thở dài các ngươi cứ như vậy sợ sao rời đi lại không cam tâm rời đi đứng ra lại không dám đứng thậm chí cũng không dám chủ động phát ra điểm thanh nhâm trở thành kế tiếp bị lựa đi ra chim đầu đàn mở mắt ra trở về hiện thực những mày đám tia đồ vật không ra để thiếu niên rất khó xử lý hắn tin tưởng mình hiện tại đang đứng ở hiện thực mậu quỷ lợi hại hơn nữa cũng không trở thành vừa đối mặt không là đối mặt còn không có đánh liền đem mình cho bao quát đi vào nhưng hắn hiện tại liền muốn cầu một cái tuyệt đối an tâm tại lúc này đồng dạng đạo ngân coi như tuyệt đối an toàn khắc độ điểm điều này rất trọng yếu bởi vì phân tích của ngươi cùng kế hoạch đều phải đến có một cái đầy đ ủ an toàn chẹo trống nếu không đó chính là đem bộ chỉ huy của mình xây dựng ở địch nhân trên trận địa hết thể bởi vậy kéo dài tới ra tuyến đường đều không thể đạt được đến từ dễ bên trên n ề n vững chắc nhưng hết lần này tới lần khác trải qua thứ tư sóng cản thi đạo nhân sự kiện về sau lúc này những n à y không ra gì đồ vật đang đứng ở hoàn toàn không ra gì trạng thái bên trong dựa theo bình thường tiết tấu qua một đoạn thời gian thiên tình mưa cạnh đắng kia đồ vật bên trong lại sẽ có ai cảm thấy mình lại đi từ trong sương mù xuất hiện nó không bước lên kia nước sông cũng đều vì sáng tạo thời cơ để nó chảy ra hiện tại thời gian không tới lần này lại không phải chân chính trên sông bậc nước nữ h à i đưa tay ấn tại thiếu niên lông mày bên trên như muốn nuốt lên nhăn lại đường vân tay của nàng mặc dù có chút lạnh cũng rất mềm mà lại vào thời điểm rất ôn nhu đây là một loại không có ý nghĩa hành vi nó đối giải quyết hiện thực khó khăn không có mảy may trực tiếp trợ giúp nhưng nó giá trị thể hiện tại một cái cấp độ khác đầy đủ chân quý lý truy viễn lông mày dán ra trên mặt hiện ra ý cười nhìn xem a l i từ lần trước a l i chủ động đi ra ngoài mua cho mình kiện lực bảo liền có thể nhìn ra nàng đang cố gắng đi nếm thử cho đáp lại lưu di đứng tại cổng xuyên thấu qua khe cửa vừa ăn quả xoài làm một bên thấy say sương ngon lành hình tượng này nhìn giống như là thiếu nam thiếu nữ đang chơi đóng vai mọi nhà rượu nhưng bọn hắn hai lại không phải đang v ì phú t ử mới mạnh nói sâu hai hải t ử tuy nói tuổi còn nhỏ nhất là thiếu niên chính gánh bắt cùng đối mặt lấy người trưởng thành đều sẽ sợ hai đến run dày đồ và thân trong viện vị kia làm thợ một việc liền không có chịu nổi ali gặp thiếu niên tư duy khôi phục rõ ràng lần này đội nàng chủ động nắm chặt thiếu niên tay hai mắt nhắm nghiền lý truy viễn có chút không hiểu nàng muốn làm gì nhưng cũng nhắm lại ánh mắt của mình lại về tới chỗ kia nhà trệt lần nữa đối mặt bàn thờ bên trên d ạ n nước bài vị chỉ là lần này thiếu niên xoay người lúc lại trông thấy nữ hải đã chủ nàng vượt qua n hiện, ngày ngày hiện tại vẫn như cũ rất sợ hãi lâu dài tháng giải chỗ để giành tới bóng ma không phải trên tay nhọn cắt đứt chờ vết thương phục hồi như cũ liền có thể tốt mà là bệnh tình kỳ thật sớm đã thấm vào tiến huyết dịch cùng linh hồn trình độ nhất định chỉ có thể không ngừng đem ảnh hướng trái chiều tận khả năng giảm xuống không có khả năng hoàn toàn trừ t ậ n gốc bởi vì nhân sinh của ngươi kỳ thật đều đã thụ nó ảnh hưởng mà sinh ra v ậ t mẹo thiếu niên kỳ thật cũng là như thế hắn coi như đem t r ị hết bệnh cũng vô pháp trở lại lúc ban đầu vô nắn lý lan cho hắn không phải bình thường tuổi thơ nữ hải chắp sau lưng hai tay ngón tay giao thoa không ngừng nào nặn nhưng đây là tại phía sau nàng đối mặt đồng mụ nàng thì ngẩng đầu lên bên ngoài có gió nàng đ u ố i tóc vẫn như cũ đoan trang trầm ổ n nhưng một chút bên tóc mai sợi tóc tại bị quét thông qua bóng lưng của nàng thiếu niên nhìn ra nàng lúc này dáng chống đỡ cùng suy yếu đồng thời cũng có thể tưởng tượng ra trước người nàng đối mặt đồng m chỗ dần dần đứng lên khi thế không có gió gì vân lôi động k h o á trương cũng không có một khi đốn ngộ chém tới cũ ta từ đó khí tượng toàn bộ triển khai nữ h à i chỉ là cùng đám này đồ vật liên hệ quá lâu không ai so với nàng cái này thứ nhất người trong cuộc càng hiểu bọn chúng tính nết ali đôi mắt bên trong toát ra nhàn nhạt khinh thường khoe miệng của nàng nhẹ nhàng câu lên lại phối hợp so với quá khứ thoáng ngóc lên mặt nàng là đang bắt chước thiếu niên tại nàng họa bên trong thiếu niên thường xuyên đều là cái bộ dáng này nàng thích thiếu niên loại này tự tin cùng dân trào hiện tại mặc dù nàng chỉ bắt chước được một chút xíu hơn nữa còn chỉ là một cái đơn giản chủ nghĩa hình thức đồng thời thả lỏng phía sau tay đã bởi vì quá độ cầm nắm xoa nắn mà biến đỏ nhưng đã đủ nàng họ tần nàng là tần liễu hai nhà thế hệ này huyết mạch duy nhất nàng chỉ cần triển lộ ra dù chỉ là một chút loại này tự tin cũng đủ làm cho sương mù bên trong những vật kia nhớ lại bọn chúng riêng phần mình thời đại bị tần liễu hai nhà long vương chấn áp thô bạo sợ hãi sợ hãi bên ngoài càng có một loại thẹn quá hóa giận bọn chúng những năm gần đây nguyền rủa cùng đe dọa lại không thể đem lữ hài đẻ đổ vậy chúng nó chẳng phải là cả đám đều biến thành buồn cười đáng thương vai hề đây ngược lại đi giúp người ta cái này duy nhất hậu đại thành công rèn luyện tâm cảnh bọn chúng thật đúng là lấy ơn b á o h o á n lấy giúp người làm niềm vui a không có ai trước ngẩng đầu lên cơ hồ là cùng thời khắc đó nồng vụ đánh tan quỷ khóc s ó i g ạ o so với lúc trước càng sâu nguyền rủa cùng đe dọa tiến đến lý truy viễn có thể xác định đây không phải mậu nhưng hắn không ngờ tới ali sẽ làm như vậy ali mặc dù không biết sự tình bằng cảnh nhưng ali biết nam hải muốn cái gì nam hải t ự hồ muốn bọn chúng phát ra một điểm thanh âm vậy mình liền để bọn chúng kêu lên dù là loại này kêu la ồn ào náo động đối với nàng mà nói là một loại thống khổ tra tấn nhưng nàng không quan trọng nguyên bản nàng chỉ cần lấy chết lặng phương thức ngồi tại cánh cửa về sau bọn chúng đối với mình đe dọa cũng dần dần tạo thành một chủng tập quán lẫn nhau ở giữa thậm chí đặt thành một loại cân bằng nhưng từ hôm nay trở đi nàng chủ động t r i ể n lộ ra m ớ i thái độ dù chỉ là trang nhưng cũng là nàng chủ động đem cái này một cân bằng đánh vỡ cái này không chỉ có mang ý nghĩa nàng đem đối mặt càng cường lực hơn phản vệ cũng mang ý nghĩa đương nàng không còn học làm đà điệu không nhìn bọn chúng lựa chọn một lần nữa đứng lên về sau có thể sẽ hấp dẫn đến những cái kia nguyên bản khinh thường tại ở chỗ này đánh chống gieo họ chân chính đáng sợ hơn đồ vật g á n g lông bọn chúng trước kia tới qua sẽ đến nhìn xem chính mình mỗi một lần loại này cấp bậc xuất hiện đều sẽ để nàng dậy v à khó chịu rất lâu bọn chúng đối một cái bản thân phong bế tần liễu nhà huyết mạch không có gì hứng thú nhưng khi nàng rốt cục lúc đứng lên bọn chúng mới có đem nó hủy diệt nhu cầu cùng xúc động lý truy v i ệ n nhấc chân lần nữa phóng ra cánh cửa hắn không có đến hỏi ali tại sao phải làm nóc như vậy sự tình đương ali lần thứ nhất vì hắn gỡ xuống tổ tông bài vị đào một bánh bột mì mình cũng từ ali trong ngộng câu lấy bọn nước lúc giữa hai người cũng không cần phải lại đi những ngày khách khí quá trình dù sao đều là về sau phải giải quyết vấn đề đơn giản là sớm một chút muộn một chút bộc phát vô luận những vật này hiện tại lại thế nào n h a u n h a u về sau cũng cuối cùng rồi sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ trở nên tính mịch những cái kia tồn tại càng đáng sợ dù là bọn chúng gần đây không đến về sau c h ờ mình đi sông nổi danh âm thanh về sau bọn chúng cũng là sẽ tìm đến bên trên chính mình đã làm muốn nấu cạn một siêu nước tạm thời sôi trào đến kịch liệt chút cũng không quan trọng chỉ là Đường lý truy viên đi trong ớ i l h n cái kia lòng c trước c lại có một cái mới ý nghĩ lần này hắn phải đối mặt không chỉ là mập ủy còn có cái tay kia hắn muốn lấy được ích lợi cũng không chỉ là thứ năm sóng thành công mà là muốn để cái tay kia nỗ lực giá cao thảm trọng thực lực quá mức cách xa làm gì chắc đó không phù hợp hắn đích lợi chỉ dẫn một đầu nước tiến đến giống như cũng không quá đủ tối thiểu nhất phải đem nước này cho quay đủ dạng này càng khó chịu hơn tuyệt đối không phải là chính mình một phương này có một số việc hắn trước tiết thật không dám làm bởi vì rất dễ dàng cho phe mình mang đến phức tạp hơn cục diện cùng càng lớn độ khó hiện tại không quan trọng lý truy viễn không có đi lấy thêm ra trong khe cửa bạch đèn lồng cái này tựa hồ cho sương mù bên trong quỷ ảnh nhóm lấy một loại tâm lý an ủi nhưng thiếu niên đưa tay mở ra không cầm đèn lồng cũng không phải câu không đến các người vừa vặn t ư phản t i ế ngọn đèn lồng nương theo lấy bọn chúng đối với mình e ngại đã càng ngày càng khó dùng lý truy vẫn i chưa hề k h ờ dại cho rằng bởi vì âm manh tại mình trong đoàn đội mình liền cùng âm trường sinh có thân mật hơn quan hệ gần hai n g à n năm ngươi nếu là cảm thấy âm trường sinh thật đúng là đem nhiều đời như vậy sau t ử tôn coi như con đẻ vậy ngươi liền phải đồng thời tin tưởng đi trên đường gặp được chưa từng thấy qua cùng họ người lúc các ngươi sẽ lập tức thân như huynh đệ nhưng mà mình là làm thế duy nhất nắm giữ âm trường sinh tuyệt học người tương đương với truyền thừa của hán người hắn đ ư n g thời huyết mạch duy nhất lại bái mình vì long vương thêm nữa mình lại ở vào đi sông trạng thái bên trong người âm trường sinh không thèm để ý kỳ thật quan hệ không lớn bởi vì chính mình có thể không cần mặt chủ động đi lên cọ bên trên tầng này nhân quả điều kiện tiên quyết là ngươi âm trường sinh còn sống phong đô mười hai phương pháp tứ quỷ lên kiệu tà thư thiếu đốt tương đương với đến từ nước sông hô ứng mang ý nghĩa mình là có thể đem người khác bố trí giả sóng biến thành thật bọn nước lý truy viễn hiện tại làm chính là tại cái này một trên cơ sở cưỡng ép lại câu một cái ra kết quả xấu nhất là mình là muốn đối mặt mộng quỷ đồng thời lại mạnh mẽ mở ra mới một làn sóng dẫn đến mình hai mặt thù địch kết quả tốt nhất là để thật sóng đi cùng giả sóng đụng nhau đến cùng một chỗ lẫn nhau đi triệt tiêu đi xung kích cái tay kia bố cục để nó cũng đối cục diện trước mắt cảm thấy không thể tưởng tượng tại kết quả tốt nhất trên cơ sở kỳ thật còn có tốt hơn một tầng tốt đến không thua gì ven đường tiện tay mua trương v ẽ số số gây ra đến bản không có đem bán hạng nhất thưởng ô tô đó chính là để thật sóng cùng giả sóng triệt để dung hợp để mậu ủy chính thức tiến vào trở thành mình hàng thật giá trị thứ năm sóng thiếu n i ê n tại cho nước sông d ự n g đài cho nước sông l ấ y c ả n g thong dòng tự do chạy xuôi phương hướng đánh cược chính là nước sông đối loại này vượt ngoại cái tay thứ ba đến rào cục hành vi hết sức bài xích đánh cược chính là nước sông trước kia không có tốt như vậy trừng trị cơ hội nước sông chỉ để ý kết quả cái này kỳ thật cũng là đối đã mình một loại ước thúc hiện tại r a cho ngươi mở trói một sợi hắc khí từ lý truy viễn lòng bàn tay hiện hiện sau đó như dây thừng roi quanh vào phía trước còn chưa triệt để khôi phục nồng đậm trong sương ngủ. xong rồi tại ali trong n g ậ n không cách nào sử dụng thuật pháp bởi vì nơi này là không chân thực nhưng luôn có ít thứ có thể trở thành loại kia ngoại lệ lấy tần liếu hai nhà lịch đại long vương cuộc đời sự tích làm để kho lấy âm trường sinh tri pháp rút ra để mục lý truy viễn hoài nghi lịch đại đi sông người sợ là đều chưa có có thể bằng mình như vậy xa xỉ đãi n ộ bất quá những n à y đãi n ộ cũng không phải chống rông đến rơi xuống là hắn dựa vào chính mình có thể cố gắng mang tới mà lại lần này chơi đến như thế hoa như thế lớn cũng vô cùng có khả năng nhường ra để người đối với mình gây nên càng nhiều coi trọng tốn hao càng nhiều tâm tư đến nhắm vào mình nhưng nhìn xem đứng tại phía sau mình còn tại cố gắng duy trì dáng chống đỡ thân thể cũng đã đang run dậy nữ hải hắn đã cảm thấy đây hết thệ cũng đều không coi vào đâu làm việc hồi nhỏ tự nhiên hẳn là cẩn thận cẩn thận lo trước lo sau là bởi vì không muốn thua mà không phải thua không nổi nắm phong cảnh lúc tự nhiên lưỡng ngực một đầu đồ vật một người bị từ trong x ư ơ n g mù cưỡng ép lôi kéo ra chỉ là một cái nó đã là một con chim đồng thời cũng là một người nó đang không ngừng biến hóa nó rất tàn phá biến hóa thành người lúc túi đầu gập cong trên thân mơ hồ có thể thấy được sơn liệu bong ra từ n g mạng hóa thành chim lúc đôi mắt thâm thúy s ắ c bén giống như có thể thẳng vào tinh thần của ngươi nhất là một con kia nhọn mỏ giống như là có thể mổ nội tâm của ngươi nó là hình thần. hình thần bản thân cũng không tồn tại là một loại ký thắc tính sản phẩm nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói nó cùng chết ngược lại tồn tại phương thức rất giống c h ê n ngược lại là người sống sau khi chết tạo ra một loại hình thức khác tồn tại hình thần t ắ c là bản thể một loại khác diễn hóa c ũ n g tỷ như cổ đại dân gian thường thường sẽ vì một vài đại nhân vật thiết miếu làm thế hương hỏa truyền thừa kéo dài lấy làm gốc thể sinh sôi ra một loại k h á c linh hình hướng về hướng có được cùng bản thể đồng dạng bên ngoài thậm chí có được bản thể một bộ phận tương tự năng lực nhưng nó không phải bản thể mà lại thường thường vừa v ẫ n rất tốt nhưng xấu một chút một thân chính khí bản thể có đôi khi cũng sẽ dựng d ụ c ra khát máu tàn ngược hình thần cái này có nhất định sát xuất sẽ tẩm bổ ra t à ác hình thần nhưng trên thực tế nó cùng chân chính quan nhị ra hoàn toàn không có chút điểm quan hệ lý truy viết cười hắn biết nước sông phát lực bởi vì trước mắt vị này là bá kỳ hình thần bá kỳ vốn là chu triều người cha là đương triều q u y ề n quý hắn bị mẹ kế chố g h e n hại sau khi chết hóa thân thành chim tâm như gương sáng có thể ăn ác n g ộ n g cổ nhân ban đêm làm ác n g ộ n g lúc sau khi tỉnh lại sẽ la lên bá kỳ danh tự dùng cái này đến trừ hối an thần thượng cổ na văn hóa m ư ơ i hai thần thú trong miêu tả cũng ghi chép bá kỳ lấy mộng làm thức ăn đặc thù cho nên ngậu bị cùng bá kỳ hình thần có quan hệ a chờ cái này bá kỳ hình thần bị kéo t ú n đến lý truy viễn trước mặt có thể cẩn thận quan sát về sau lý truy viễn phát hiện đối phương hóa thành chim lúc trên lưng chim có một n g ụ màu m đen cốc kiệu t i ệ u thân mặc dù vỡ tan vẫn như t r ư ớ c tản r a cổ pháp khí tước chi tiết chỗ cùng âm anh làm quan tài lúc có chút tương tự mà khi hóa thân thành người lúc xương tỷ bá chỗ bị màu xanh xiềng xích xuyên thủng một giống như là lưu bị người dùng cái này loại phương thức cưỡng ép chấn áp cái trước hẳn là âm trường sinh thủ bút dù sao âm ra hậu nhân ăn trực lên bàn có thể để bọn hắn đi t là yếu, yếu vậy t h xem ra cái này hình thân đích thật là nhiều năm rồi mà lại rất có thể dày vỏ chứ bị âm trường sinh chỗ chấn áp thoát khốn về sau lại bị liêu gia long vương chấn áp vốn nên là h u n g diễm ngập trời chi lớn tà ma cuối cùng quả thực là bị hai đời nhân kiệt đ ặ n thanh bộ này quỷ bộ dáng chỉ dám giấu ở trong sương mù hù dọa người ta tiểu nữ h à i đối mặt mình lúc cũng không dám ló đầu ra vậy nó hiện tại tình trạng hẳn là cực kỳ hỏng bét mình chỉ là thử một lần không nghĩ tới thật câu ra một cái cùng âm trường sinh cùng l i ê u ra đều có gặp nhau tà ma đây chính là nội tình a lý truy viễn giải khai thuật pháp nó đã bị lôi ra đến đứng ở trước mặt mình cũng bị mình nữa kỹ vậy nó coi như lại tránh về trong sương mù đi cũng không có ý nghĩa nước sông tự sẽ đem nó đẩy đi tới không quan tâm nó bản thân có nguyện ý hay không chỉ là hiện tại b lý truy viên quanh người nắm á ly tay mang theo nàng hướng trong phòng đi nữ hải đang run rẩy cơ hội chống đỡ không nổi thân thể chỉ có thể dựa vào hắn vượt qua cánh cửa trở lại trong phòng lần nữa nhìn về phía kêu bàn thờ bên trên một loạt dạng nước bài vị bọn hắn đều không có linh liễu ngọc mai đối bọn hắn bất mãn nhất chính là điểm này mà cái này cũng hoàn toàn chính xác đối ali tạo thành nghiêm trọng cực khổ nhưng có nói chuyện một mình làm tần liếu hai nhà người thừa kế đích đích s á c s ắ c là nhận lấy bọn hắn che chở mặc dù là vô hình cũng tỉ như lập tức mình tao nộ đến từ cái tay kia thế lực sau lưng bóp chết ý đồ chân chính tại lúc này nắm mình một tay vẫn là hai nhà tổ tiên nội tình trước kia mình giúp ali chữa bệnh là ra ngoài tỉnh hiện tại dần dần cũng muốn ra ngoài sửa lại trên đời này không ánh sáng lấy chỗ tốt không làm việc chuyện tốt khả năng từ nơi sâu xa bọn hắn cũng là tại lấy phương thức như vậy thông qua mình để đền bù đối ali thua thiện rời đi tòa này nhà chết trước lý truy viễn lần nữa quay đầu nhìn về phía cánh cửa bên ngoài từ ba kỳ hình thần bị câu sau khi ra ngoài sương mù lập tức lui đến càng xa hơn mà lại đồng vụ chi sâu mấy bình thành quét vôi lên tường trắng mà lại lập tức lặng ngắt như tờ chỉ là lý truy viễn không phải đang nhìn bọn chúng hắn là đang nhìn cái tay kia thế lực sau lưng ngươi nghĩ mưu đồ sớm bóp chết ta đi lần này ta không chỉ có đem nước sông cho ngươi dẫn xuống tới còn phụ tặng một tôn phong đô đại đế là các ngươi ra tay trước lên không sai nhưng ta hiện tại rất h ế u kỳ các ngươi nên như thế nào kết thúc mở mắt ra trở lại hiện thực ali thân thể sụi lơ chống đỡ tựa ở lý truy viễn trước ngực trên thân tất cả đều là đổ mồ hôi sợi tóc dán tại trên mặt nàng hẳn là khóc qua tại thân thể của mình không có ý thức lúc lên bản năng phản ứng nhưng ở mở mắt về sau lại cấp tốc ở trước mặt mình thu liễm lại thuốc t ế t lưu di lúc này bưng một cái địa đi đến trên mâm đặt vào hai đầu màu trắng khăn nóng nàng lúc trước đứng bên ngoài đầu quả xoài ăn đến không dừng được kết quả càng ăn càng không thích hợp nhưng tiểu viễn dù sao ở vào đi trong nước không có hắn lên tiếng mình lại không dám tùy tiện đi vào can thiệp nàng có thể làm chính là làm một điểm không dính vào nhân quả hậu cần lưu di rất chân thành địa nói ra tiểu viễn có việc liền nói lý truy viễn lắc đầu nói ra lưu di không có việc gì đã ngay từ đầu không có ý định nói cho bọn hắn cần nhờ năng lực chính mình đến bãi bình v i ệ c này hiện tại cái bản đều bị mình dựng lên tới tự nhiên là càng không có nói cần thiết lý truy viễn cầm lấy một đầu khăn mặt không để ý bỏng triển khai giúp ali xoa xoa cái chắn chờ muốn tiếp tục lau mặt lúc ali vươn tay cũng bắt một đầu khăn mặt triển khai giúp thiếu niên xoa xoa kỳ thật lý truy viễn cũng không làm sao chạy mồ hôi nhưng người thu thập truy cầu là không ngừng tiến bộ hiện tại nữ hải nghị cất giữ thành đôi lưu di ali muốn đi tắm rửa ali ánh mắt nhìn về phía đặt vào hai quạng lông khăn n h ĩ a liễu di lập tức nói ta không lấy đi liền đặt ở chỗ này ali gật gật đầu nhìn thiếu niên một chút sau đó đi ra khỏi phòng đi tắm thay y phục lý truy viễn nhìn đồng hồ trong m n g chưa phát giác thời gian trôi qua thời gian dài như vậy đi qua bọn hắn đại khái sớm đã trở về thiếu niên c ó n g lên túi sách đi ra ngoài liễu di bưng chén thuốc đi vào lầu ba bảy ra bài vị gian phòng liễu ngọc mai đứng tại bên cửa sổ sắc mặt ngưng trọng lao thái thái nên uống thuốc lần này liễu ngọc mai không cần quyền đưa tay bưng lên tranh uống một hơi cạn sạch uống xong về sau cũng không nói thêm muốn một bát canh hạ sen trung hòa một chút miệng bên trong c a y đắng lưu di nhỏ giọng nói tiểu viễn tựa hồ gặp sự tình liễu ngọc mai nói thẳng bọn hắn mới từ nơi khác trở về tiểu viễn con mắt mới tốt không có hai ngày cho nên lần này không nên là trên thuyền sự tình không phải trên thuyền sự tình nhưng lại không đối với ngươi cũng không đúng a lực nói ý tứ chính là không tiện để chúng ta biết lưu di cho nên liễu ngọc mai tiểu viễn hẳn là gặp cùng a lực năm đó đồng dạng sự tình lưu di mí môi thật đáng chết ta đám người kia liễu ngọc mai giơ tay lên trong phòng trận pháp khởi động ngăn cách thanh âm lời kế tiếp nàng không muốn để cho a lực nghe được nhưng trong viện ngay tại làm nghề mục điêu khắc tần thúc không tự giác mà đem đầu trôn đến sâu hơn bởi vì hắn bỗng nhiên nghe không được lầu ba gian kia phòng động tĩnh không muốn để cho mình nghe được là lời gì trong lòng của hắn rõ ràng cho nên hắn rất thấy n ấ y liễu ngọc mai mở miệng nói lúc trước a lực đi sông thất bại chúng ta còn có thể coi như là ngày xưa những cái này k i ể u ra sau lương xuất thủ nhưng lần này không đồng dạng a lực không thể đi sông thành công đoạn mất trước kia nhuệ khí kéo xuống hai chúng ta nhà sau cùng tầng kia tấm màn tre trước kia hai nhà cường t h ị n h lúc cựu gia kỳ thật thật không nhiều cho dù có lớn hơn nửa thủ cũng có thể bảo trì tương đối khắc chế hiện tại chúng ta xuống dốc liền xem như ngày xưa tần l i ế u hai nhà minh h i ế u sợ là cũng không để ý thuận tiện dẫm lên một cước không hy vọng trông thấy chúng ta lại phục lên thành công từ người đến một nhà lại đến một nước đều là như thế n g ư ơ i cường đại lúc khắp nơi đều là khách và bạn n g ư ơ i suy yếu lúc đầy mắt đều là đ ị c h nhân lưu di vậy chúng ta hắn đã không nói vậy chúng ta liền cái gì cũng không cần làm nhiều để tránh làm trở ngại nhà ta hiện tại là nhân khẩu ít ta mới tạm ngồi vị trí này nhưng cái nhà này về sau khẳng định sẽ lại quy củ lên là sẽ có gia chủ lưu di ngài yên tâm ta cùng a lực minh bạch cũng không phải nhắc nhở các ngươi cái này cái này cũng không cần nhắc nhở thuyền của hắn đi đến càng xa quy củ tự nhiên m à vậy liền sẽ chậm dại đứng lên hai người các ngươi là ta nuôi lớn đần là hơi vụng về ngốc n g h ế c một chút nhưng lại không phải người ngu kỳ thật hiện tại manh mối đã xuất hiện ngay cả ta cũng dần dần không thể ở trước mặt hắn cầm trưởng bối tư thái đứa nhỏ này là tại chống đỡ hai chiếc thuyền hỏng lành n g h ta có khi thậm chí sẽ nghĩ đứa nhỏ này nếu là không có bị ta kéo vào cửa chính hắn một người đi thuyền có phải hay không ngược lại có thể càng ổn định cũng càng tạm biệt một chút không cho được đồ vật không bỏ ra nội c h ỗ t ố t cái nào có ý tốt lại tiếp tục mạo xưng cái gì t r ư ở n g bối liễu ngọc mai quay đầu nhìn về phía bàn thờ bên trên từng dãy bài vị tức giận mắng vi còn không phải đều tại các ngươi nhuận sinh cảm thấy lúc trước tần túc h cho mình trên thân đánh vào quan tài đến lúc đều không biết đang ngồi âm manh dạo phố mua quần áo tới thống khổ khẩu t a i áo cùng phẩm áo khóc giả mở hình cùng hắn vậy đem kim phiếu nhuận sinh đã có thể biết tiếp súng sẽ phát sinh cái gì một cái vì rút ngắn quan hệ tốt trả giá một cái vì rút ngắn quan hệ tốt để ngơi không có ý tứ nhiều trả giá h à n g tính mạch mạch phía dưới là sớm đã dự bị tốt đao cùng thuẫn chương một trăm năm mươi mốt nam chương một trăm năm mươi mốt nam lão bản mặt mỉm cười nhìn xem nhuận sinh cùng âm anh thâm tình cảm khái nói thật tốt các ngươi cái này một đôi đã từng ta cùng bạn gái của ta tình cảm cũng phi thường tốt đáng tiếc khi đó ta không có kiếm ra thành tựu nhiều năm tình cảm bại vào hiện thực cuối cùng bởi vì trong nhà nàng người không đồng ý mà chia tay nhuận sinh kỳ thật là nàng không đồng ý lão bản trong chấp nhóm này lão bản đột nhiên cảm giác được bên ngoài nguyên bản sáng sửa trời lập tức trở nên đ ô trầm hô hấp lúc trái tim bắt đầu thoát hơi hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa rất mất hết cả hứng rất thất vọng rất không có tí sức lực nào bởi vì hắn phát hiện mình thậm chí không cách nào phản bác âm anh gọi ra một cái cực thấp giá cả bán hay không bán ý phục này q u ầ n một bộ ta liền đều mướn lão bản khoát tay áo ra hiệu bán hắn hiện tại không muốn nói chuyện âm anh vui vẻ giao xong tiền đem quần áo giả túi lôi kéo nhuận sinh đi ra tiệm này ngươi đ ư ợ c đấy nhuận sinh vẫn là ngươi sẽ trả giá ta trả giá là hướng về phía nhãn hiệu chặt ngươi là hướng về phía trong lòng người chặt có thể a nhuận sinh dẫn theo quần áo cái túi hỏi gấp cái gì kéo người ra một chuyến không dễ dàng ta đem sang năm thời trang mùa xuân cùng trang phục hè cũng sớm mua ta mặc không được nhiều như vậy người quên tiểu viễn ca nói lời à đã hiện tại có điều kiện này ta không nói phô trương lãng phí nhưng cũng không cần thiết không có khổ miễn cực ăn nhuận sinh trầm mặc âm anh phát hiện cầm tiểu viễn ra ép nhuận sinh thật dùng rất tốt nhuận sinh không còn kháng cự kéo lấy mọi mệnh thân thể cơ hồ cùng âm anh đi lên phía trước đi được như là một đầu mới từ trong nước bỏ ra tới chết ngược lại đúng lúc này đường dành riêng cho người đi bộ phía trên lầu năm mái nhà bên giới có một người mặc váy áo ngủ nữ sinh hai tay lập tức hướng về phía trước chết lặng dọc theo biên giới tiến lên giống như là tại mộng du n h u ậ n sinh cùng âm a n h l i ế t nhau cái tay kia đem manh mối cho ăn đến đây đàm chủ nhiệm ngài có thể đối với chúng ta nói rõ chi tiết một chút ngài là làm sao làm được tại nhà ga thông lệ kiểm tra nhiệm vụ bên trong một chút liền nhận ra người bị tình nghi thân phận thật chẳng lẽ như bên ngoài nói ngài từng có mắt không quên bản sự địa phương đài truyền hình nữ phóng viên đem m ịp rổ phồn đưa đến đàm vân long trước mặt phía sau nàng thợ quay phim truyền ngay tại tìm góc độ trước tập trung đàm vân long bộ mặt tả sau đó lại kéo về phía sau bảo đảm đàm vân long người vẫn như cũ lưu tại trong ống tính đồng thời đem văn phòng treo trên vách tường cờ t h ư ở n g cùng lập công giấy khen cũng bao quát đi vào đàm vân long mặt lộ vẻ nghiêm c ẩ n nhưng lại không mất ung dung mỉm cười hồi đáp ta đương nhiên chưa từng có mắt không quên bản sự, t h ự cười tế n g u y hồi đáp ta đương nhiên chưa từng có mắt không quên mỉm c ư ờ hồi đáp ta đương nhiên chưa từng h ỏ có m ộ t không quên trở thành mỉm cười n g hồi đáp ta đương nhiên ngài chưa từng có n mắt không n quên mỉm cười t ờ khen, khen tố được rồi xin ngài nói tiếp nhi tử ta mặc dù không có bên trên trường cảnh sát nhưng hắn vẫn luôn có một viên muốn làm cảnh sát tâm cho nên hắn tại lúc rảnh rỗi sẽ đem lệnh truy nã lấy ra nhìn xem cùng một chút không liên quan đến giữ bí mật điều lệ công khai hồ sơ tư liệu hắn cũng sẽ thường xuyên cùng ta đàm luận một chút tình tiết vụ án nhiều khi ý nghĩ của hắn có thể cho ta một chút dẫn dắt cũng tỉ như lần này vụ án trước đó không lâu hắn liền lấy qua đạo này lệnh truy nã cùng ta nghiên cứu thảo luận qua người bị tình nghi có thể sẽ ẩn thân tại chỗ nào ta cũng liền so sánh phiến bên trên người hiểm nghi ấn tượng sâu hơn lúc này mới có thể tại trên xe lửa liếc mắt nhận ra nàng đàng chủ nhiệm ta nghe nói người bị tình nghi lúc ấy làm n g trang đúng vậy nhưng nàng trong tay bị lừa bán nhi đồng phản ứng gì thường để cho ta ngoài định mức nhìn nhiều nàng hai mắt đây chính là n g à i m ắ t sáng như lúc ta cho rằng cái này không chỉ là một cái lao cảnh sát hình sự bản năng càng là ngài ngày đêm nào vào trong công tác thậm chí đem công việc đưa vào trong gia đình tâm hệ pháp chế trung thành chức trách mang đến h ồ i báo ta tin tưởng có ngài dạng này cảnh sát chúng ta kim lăng phỏng vấn kết thúc phóng viên cùng thợ quay phim rời đi đàm vân long văn phòng bọn hắn kế tiếp còn cần phải đi phỏng vấn đàm vân long thủ hạ nhân viên cảnh sát cùng lãnh đạo của hắn nghe bọn hắn đối đàm vân long đánh giá cái này kỳ tiết mục vốn là vì đàm vân long thu tiên tiến nhân vật chuyên đề tiết mục biên tập sau sẽ tại bản địa đài truyền hình truyền thậm chí sẽ đưa rút đến tỉnh đài đ à m vân lòng tại mình sau bàn công tác ngồi xuống vâng lên đã lạnh nước t r à uống hai n g ụ m sau đó giật ra cổ áo nhẹ nhàng thở ra đã tưởng hắn là trong đội cảnh sát có tiếng vì phá án không tuân quy cụ thứ n h ư đ ầ u bằng không cũng sẽ không bị chuyển xuống đi hương chấn đồn công an ai có thể nghĩ tới có một ngày mình lại cũng quen thuộc loại này trứng t r ạ chững đàng o thoái à là n hắn nghĩ n g Kỳ thật, hắn là thật tâm nghĩ thoái thắc h c á i kia cuộc h ọ p biểu dương c ù n g tiết mục p h ỏ n g vấn, hoàng ắ n cảm thấy cái thấy y rất chậm trễ chậm a lại, hắn c cửa á i tiêu tiểu Hải việc Nam động phòng mình ra của làm chủ c đẩy một trở tiếp tục khắp kia đi, đến vẫn ban â y thuyết giờ. Nhưng trong đồng ngưng cũng cống người tuổi cái lãnh đạo thuyết phục hắn, đến phục khích lệ trong cục tuổi, trẻ đồng chí chuộc lệ là làm đạo trẻ một cái tốt tử ấu, nêu cục cầm cố vì ví ử sự dụ. b a công bị đẩy ra đàm văn vân đi đến đàm vân long đành phải lại dùng sức giật giật cổ áo của mình tử hắn hiện tại không muốn nhất nhìn thấy chính là mình nhi tử tuổi đã cao người thế mà muốn tại con trai mình trước mặt đ ỏ mặt cha tiết mục lúc nào truyền ra tùy tiện lúc nào truyền ra hại dù sao không có việc gì mẹ ta đến lúc đó khẳng định sẽ sớm canh giữ ở trước máy truyền hình đem tiết mục quay xuống sau đó về nhà lúc cho ngươi cha vợ nhìn gọi nam ra ra cái gì cha vợ ta không có cách ai kêu thạch c ả g không lục ra được ta kim lang địa phương này đâu tỉnh đ à i cũng sẽ truyền bá ha ha ha ha ha tiểu từ túi đàm vân long cũng không kèm được cùng theo nợ nụ cười đàm văn vân từ trong túi móc ra khói cho mình cha ruột rút một cây sau đó giúp hắn nhóm lửa đàm vân long bớt hút một chút khói hiểu được ta nơi đó có rất nhiều đầu ngươi dành thời gian về nhà cầm đi muốn đáp làm sao ngươi bây giờ nói chuyện hoặc là g ọ n tứ xuyên hoặc là g ọ n bắc kinh nhiều ít đến biết một chút về sau các nơi đều có công trình sớm quen thuộc thi công hoàn cảnh đàm vân long nhìn một chút thuốc lá trong tay hỏi làm sao bỗng nhiên đánh lên cái này tấm bảng vân vân ba nàng nàng đem ba nàng giấu khói cho hết ta lấy ra nói nàng cha rút nhiều đối thân thể không tốt mẹ ngươi trước kia cũng làm như vậy qua hh ắ c ắ c đàm vân vân run lên khói bụi sau đó đưa tay cầm lấy bên cạnh văn kiện lật qua đàm vân long vốn muốn nói cái này không phù hợp quy củ nhưng nghĩ lại vạ chỉ cần có thể phá án có chút quy củ cũng không phải không thể phá cha gần nhất có cái gì mới bản án trong tay ngươi cầm kia phần chính là a đây là giết vợ án chứng cớ này liên không phải rất sung túc ca là rất sung túc nhưng làm người bị tình nghi trợ phu một mực phủ nhận phủ nhận cái gì hắn nói mình cùng thê tử cãi nhau về sau liền rời đi nhà đi nhà bạn ở nằm mơ lúc ngộng thấy thê tử hắn biết đây là ngộng cho nên ở trong mơ đối thê tử ra đòn mạnh c h ú t giận nhưng sự thực là thu lưu bằng hữu quả hắn nói hắn ban đêm từng đi ra ngoài trong nhà phụ cận cũng có người chứng kiến chứng minh hắn có trong hồ sơ phát thời gian trong đêm trở về nhà đây là bệnh tâm thần đà văn bân chỉ chỉ mình huyện thái dương muốn chạy trốn tội a đà văn long phun ra một điếu thuốc v ỏ n nói ra vấn đề vừa vặn ngay ở chỗ này hắn khăng khăng mình không có bệnh tâm thần cho là mình tinh thần bình thường càng một mực hô hào hắn thật chỉ là trong giấc ngộng không có ở trong hiện thực giết người đàm văn bân trong ngộng giết người tất cả mọi người nhận được gọi sau đó bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về trường học lại về tới cửa hàng tầng hầm gian phòng kia lý truy viễn ngược lại là trễ nhất một c á i đến hắn tới thời điểm đàm văn bân nhuận sinh cùng âm anh đều đã đem mình manh mối lấy văn tự hình thức viết xuống tới dù sao đến tiếp sau có thể muốn lấy kịch bản thiết kế đến dẫn động nước sông sớm hoàn thành văn tự cũng thuận tiện về sau cải biên đây chính là đoàn đội có kinh nghiệm từng chiếm được rèn luyện c h ỗ t ố t lý truy viễn một bên cẩn thận nghiêm túc xem bọn hắn viết đồ vật một bên cầm bút nhanh chóng viết phía bên mình điều tra kết quả đồng thời miệng bên trong còn không ngừng đối bọn hắn tiến hành đặt câu hỏi khảo cứu có thể sẽ bỏ sót chi tiết nhất tâm tam dụng đối thiếu niên mà nói không tính là gì hắn cùng ali mỗi lần hạ đánh cờ một lúc đều là giữ gốc đồng thời mở ba bản viết xong mình lại thẩm xong đàm văn bân cùng âm manh nhuận sinh hai tổ về sau lý truy viễn đem mình viết giao cho bọn hắn đi xem trong đó có một người đến bây giờ đều không có đưa trước văn bản vật liệu hắn về sớm n h ấ t đến nhưng đến hiện tại còn tại múa bút thành văn lý truy viễn đi đến lâm thư hữu bên người a hữu y phục trên người phá mấy chỗ quần c ũ n g phá trên giày còn có bùn nhưng ngược lại là không bị thương tích gì có thể dựa vào bản sự của mình thi lên đại học sáng tác văn cơ bản năng lực tất nhiên là không kém âm anh kia một tổ đều sớm làm xong không có lý do hắn chấm như vậy lý truy viễn đem ánh mắt rơi vào lâm thư hữu vợ bên trên đó là cái mới v ở đằng trước cũng đã có rất nhiều tràn ngập chữ trang sách hắn thế mà viết nhiều như vậy lý truy viễn đưa tay vô vô lâm thư h i u bà vai hỏi người tại viết tiểu thuyết ta à lâm thư h i u gãi gãi đầu chính là hôm nay sáng sớm sau khi rời khỏi đây gặp phải sự t ì n h tương đối nhiều cũng đều tương đối khúc chiết còn phát sinh rất nhiều n g o ạ i ý m u ố n nhưng may mà không có nhục sứ mệnh ta đem manh mối lấy được lý truy viễn nghe vậy gật gật đầu nhìn xem phía trước đã viết xong nhỏ dày một t r ồ n giấy g hắn đều có chút thay con kia phía sau màn hắt thủ cảm thấy đáng thương đàm văn b â n cùng n h ậ n sinh âm manh hai tổ đạt được manh mối đều rất đơn giản dứt khoát hết lần này tới lần khác đến lâm thư l i nơi này liền lộ ra vô cùng ly kỳ khỉ kh sợ là con kia phía sau màn hát thủ cũng tại m a n g lên tần liêu hai nhà lại suy sụp đến tận đây phái ra dạng này một cái khởi vật mặc dù đây cũng là lý truy viễn cố ý an bài dù sao cũng phải phái ra một người đi liên lụy tiêu hao một chút địch quân tinh lực rốt cục lâm thư hữu viết xong hắn bị đau địa vớt vớt tay mình cổ tay lý truy viễn đưa nó hắn viết đồ vật cầm lên một bên lật xem một bên nói ra hiện tại chính thức họp mọi người toàn bộ ngồi thẳng người lý truy viễn tiếp tục nói kỳ thật vốn không nên nhanh như vậy liền đem các ngươi đều hô trở về những việc này kỳ thật ở trong điện thoại cũng có thể câu thông nhưng ta lại không thể không đem các ngươi tất cả đều hô trở về dù chỉ là đơn thuần ngồi cùng một chỗ trao đổi một chút tin tức tư liệu thậm chí là liên vì triển khai cuộc họp mà triển khai cuộc họp bởi vì ta không cách nào cam đoan lần tiếp theo họp lúc ngồi ở chỗ này các ngươi phải chăng còn là thật các ngươi chương một trăm năm mươi hai một chương một trăm năm mươi hai một lý truy viễn cầm lấy phần viết tại bảng đen bên trên viết xuống manh mối quy nạp tổng kết nhuận sinh n m manh cứu giấc mộng kia bơi tới k e m chút nhảy lầu nữ hải hôm qua đi qua la tâm đ ả o công viên trò chơi đàm văn bân lấy ra giết vợ hồ sơ vụ án tông bên trong cái kia kiên chỉ cho là mình chỉ là làm giấc mộng người hiểm nghi phạm tội trợ phu là la tâm đ ả o công viên trò chơi nhân viên anh em nhà họ chu cuối tuần sẽ đi la tâm đ ả o công viên trò chơi biểu diễn múa sư làm k i ế m chức trong chuyện này lần cùng anh em nhà họ chu cùng nhau ăn cơm lúc bọn hắn tại trên bàn cơm cũng đã nói hai minh đệ điều kiện gia đình cũng không tính tranh lệch tốt xấu là có truyền thừa có người có nghề nhà nhưng làm sao người trong nhà tư duy có chút cứng ngắc không để mắt đến đi ra ngoài bên ngoài không thể so với ở nhà cùng lưỡng địa giá hàng khác nhau trong nhà cảm thấy cho tiền đủ hai huynh đệ tại kim lăng ăn ngon uống s a y thậm chí dính điểm ngập trong vàng son bên cạnh trên thực tế hai huynh đệ bởi vì là người luyện võ lượng cơm ăn vốn là lớn xa hơn thường nhân cuộc sống trong nhà phí là thật không đủ ăn cơm đành phải thường xuyên bên ngoài tiếp một chút diễn xuất phụ cấp tiền ăn một lần thị lý một vị nào đó lãnh đạo cuối tuần mang theo trong nhà tiểu hải đến la tâm đ ả o công viên trò chơi dung loạn sợ hai thán phục tại múa sư biểu diễn đặc sắc tiến lên hỏi tham giao lưu biết được hai huynh đệ là sinh viên về sau liền ăn bài bọn hắn tham gia sắc bắt đầu vốn là sinh viên văn nghệ hội diễn lãnh đạo há miệm phía dư nhưng kỳ thật chính là đơn giản như vậy một chuyện lúc đầu có trước đó cùng một chỗ ăn cơm xong giao t ì n h lâm thư h i ế u chỉ cần đi trường học của bọn họ cùng anh em nhà họ chu ngồi n g xuống trò chuyện một ít ngày liền có thể đạt được hoàn chỉnh manh mối hắn hết lần này tới lần khác đi cùng người ta không giải thích được đánh một trận sau đó từng bước một tố nguyên tuần tự đi tìm trong nội viện phụ trách tiết mục tiến cử tương quan lãnh đạo còn đi tìm tiết mục chủ sự phương vừa lúc cái trước ngay tại tổ chức cùng một chỗ võ giáo ở giữa giao lưu hội cái sau chính chủ bị vốn là võ thuật hiệp hội tương quan thi đấu sự tỉnh rõ ràng là đi làm âm thầm điều tra lâm thư hữu có thể nói khắp nơi có đỡ đánh ba tổ nhân viên Đều là nhưng nếu g là a hữu i khắc lý truy viễn cảm thấy hắn chính là tại bản sắc biểu diễn mà lại rất là cố gắng lý truy viễn tại là tâm đạo công viên trò chơi bên trên vẽ một vòng tròn gõ gõ rất hiển nhiên cái tay kia cho chúng ta bố trí manh mối cái bẫy ngay tại tòa này công viên trò chơi bên trong ngay sau đó lý truy v i ệ n ánh mắt rơi vào trước mặt những cái kia rơi vào văn tự ba phần ghi chép bên trên thứ năm s ó n g đã bị ta tiếp xuống đối phương là bá kỳ hình thần có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu trước nói tin tức xấu chúng ta trước mắt còn chưa tiếp vào đến từ bá kỳ hình thần bất luận cái gì nước sông lại nói tin tức tốt bá kỳ lấy mậu làm thức ăn hình thần hẳn là cũng có giống nhau đặc t h ủ cho nên lần này chúng ta không cần đổi kịch bản nội dung chỉ cần đổi tên lý truy viễn tại trên bảng đen phân biệt viết xuống mậu ủ bác kỷ. thật i giả giả loại vật này chỉ có tại mở đóng lúc mới có thể xác nhận mà mở đóng vị kia chính là nước sông cái tay kia nghĩ dẫn đạo nhóm người mình đi tìm mậu ủy nhóm người mình chỉ cần hô hào đi tìm bá kỳ tại nước sông tác dụng dưới đến cùng là mậu ủy vẫn là b á kỳ kỳ thật đã không trọng yếu bởi vì con kia phía sau màn hát thủ liền tự nhiên mà vậy bị định nghĩa vì điều kiện h chết ngược lại phía sau hát các thế lực cũng tỷ như lần trước hùng thiện đoàn đội muốn thất bại mình đoàn đội liền lên đi ở chỗ này cũng giống như vậy lui một vạn bước nói nhóm người mình coi như thất bại như vậy tiếp xuống cũng sẽ có cái khác đoàn đội tiếp sức đi lên vốn muốn đem mình viên mãn hái ra ngoài cái tay kia liền biến thành tại nước sông ngồi trang bị ép không ngừng tiếp nhận một vòng lại một vòng nước sông xung kích đàm văn bân cảm thấy chiêu này thật sự là rượu mượn đao giết người tính là gì tiểu viễn ca lần này là muốn mượn s ô n g diệt môn âm anh suy tư về sau tiến l ạ n g gật đầu lâm thư h i ế u vừa xem hết tiểu viễn ca viết đồ vật cũng chính là vừa quen thuộc bối cảnh đại khái lúc này vẫn chưa hoàn toàn lý giải nhưng không trở ngại hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu thuận tiện tăng thêm một câu à. nhuận sinh mở miệng nói tiểu viễn ngươi có thể không nói cho chúng ta những này đàm văn bân nghe vậy lập tức gật đầu đúng không nói cho chúng ta càng tốt hơn lâm thư hữu đúng â hoàn toàn chính xác n h u n sinh có ý tứ là nếu như lý truy viễn không nói cho bọn hắn mậu ủy cùng bá kỷ sự tình chỉ cần e m Bá k biết biết theo nhuận t sinh đưa một cái không biết rõ tình hình công cụ cũng không có gì không tốt lý truy viễn ngồi xuống cầm lấy một tấm vải lau sạch lấy trên tay phân viết xám nhuận sinh nói rất đúng mình kỳ thật không nên nói cho bọn hắn nói cho ngược lại dễ dàng chuyện xấu dễ dàng để sự tỉnh thúc đẩy đến không đủ hoàn mỹ đầu ngón tay bị thiếu niên lao đến đỏ bừng hắn s á n g bóng phá lệ dùng sức bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chuyển di trên mặt có thể sẽ xuất hiện thống khổ chỉ cần có thể trả thù trở về chỉ cần có thể bước qua cái này một làn sóng chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu đem đồng bạn đương công cụ đi lợi dụng cùng hy sinh không có gì không đúng tất cả mọi người đang chờ đợi lý truy viễn nói chuyện thiếu niên nhanh không vững vàng ánh mắt của mình loại k i a cảm giác bài xích cùng căm hận cảm giác ngay tại đ ấ y lòng nhanh chóng bước lên trước sau như một với bản thân mình trước sau như một với bản thân mình trước sau như một với bản thân mình lý truy viễn đem vải vớt xuống hai tay nam quyền cất đặt tại dưới mặt bàn ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn đám người mở miệng nói hiện tại mới chỗ nào đến đâu tất cả mọi người rất có tiềm lực coi như muốn đem các ngươi đ ư ơ n g công cụ dùng cũng phải lợi đến về sau các ngươi càng thành t h ủ giá trị cao hơn lúc một ga lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt là ngu xuẩn mới có thể làm sự tỉnh nói xong những lời này về sau lý truy viên đáy lòng cảm giác khó chịu lập tức biến mất rất nhiều cả người hắn cũng là t h ở phào một cái đàm văn bân nhuận sinh cùng âm manh đều cười lâm thư hữu cũng phát ra hợp quần tiếng cười đổi khác đầu nhi nói ra lời như vậy dễ dàng tổn thương quan tâm nhưng tiểu viễn ca có thể nói ra như vậy lại nguyện ý cho ra một cái lý do giải thích đã đúng là không dễ ngươi cũng không thể để tiểu viễn ca nói để các ngươi biết là tình nguyện bước lên sát xuất thành công rất xuống phong hiểm cũng muốn gia tăng các ngươi tỷ lệ còn sống thật dạng này mở miệng nói cái này tiểu viễn ca sợ là sẽ phải thống khổ n ổ i điên lý truy viễn đem đồng bạn coi như mình cố cắt cỏ mà những n à y cỏ kỳ thật cũng đã quen thuộc bọn chúng chỗ quay chung q u a n cát mậu quỷ khẳng định thập phần cường đại la tâm đ ả o công viên trò chơi là cái tay kia tuyển định sân nhà tất nhiên còn có càng nhiều bộ trí tỉ như cường lực trận pháp cùng quỷ q u ệ n phong thủy cách c ụ nhưng chúng ta vẫn là phải chủ động tự chui đầu vào lưới mà lại được nhanh trên người chúng ta bây giờ chờ tại l ố t lửa muốn đem lửa này mầm nắm chặt thời gian mang cho bọn hắn đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể có lực lượng cùng chống lại thủ đoạn ta sẽ không k h ờ dại cho rằng chuyện này thành về sau liền có thể hủy diệt một cái nội tình thâm hậu gia tộc hoặc là môn v h á i bọn chúng loại kia cấp bậc tồn tại tuyệt không phải dễ dàng như vậy nói hủy diệt liền hủy diệt nhưng tối thiểu nhất muốn để nó đau muốn để nó chui lên muốn để nó tay c u ộ n cầu sinh đây là cái thứ nhất từ vụ trộm hướng chúng ta đưa qua tới móng ướt chỉ có hung hăng chặt nó mới có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa về sau có thể sẽ xuất hiện càng nhiều phiến phức nói xong những n à y lý truy viễn từ trong túi xuất ra một sấp thanh tâm phụ lại từ trong cổ áo đem một khối mang tại trên cổ đồng hồ bỏ túi lấy xuống ngay cả dây đồng hồ dây xích đặt ở trên lá bửa đồng hồ bỏ túi là mới cũng không chất quý chính là lúc trước tại trong tiệm cầm sinh ra từ giang nam đồng hồ nhà máy cuối cùng lý truy viễn đưa thay sờ sờ mình đầu ngón tay mang theo viên kia b á n h nhuận sáng long lanh nhẫn xương a l i đưa q u à cho mình không chỉ có là tâm ý tay n g h ề bên trên hướng kia càng là không thể chê đàm văn bân lưu lại cái khác đều đi trên lầu chờ lấy chờ đàm văn bân sau khi ra ngoài đổi lại kế tiếp tiến đến mau vàng nhỏ bị tạp sớm địa dừng ở bên ngoài đàm văn bân ngồi tại điều khiển vị bên trên lâm thư hữu cùng nhuận sinh ngồi ở phía sau trong nhà xe lý truy viễn cùng âm anh đi ra cửa hàng chương một trăm năm mươi hai chương hai âm anh đưa tay che một chút con mắt hôm nay ánh nắng thật trứng mắt lý truy viễn bởi vì chúng ta ở phòng hầm đợi thời gian quá dài ngồi lên sau xe lý truy viễn đối đàm văn bân nói mở chậm một chút chú ý an toàn yên tâm minh bạch đàm văn bân phát đ ộ n xe mục đích la tâm đ ả o công viên trò chơi đường xá cũng không phải là q u á xa nhưng vì phòng ngừa mệt nhọc điều khiển nửa đường lý truy viễn để âm manh cùng đàm văn b â n đổi lấy mở công viên trò chơi tại một tòa đảo giữa hồ bên trên có thể mua vẽ ngồi bên trong du thuyền lên đảo đương nhiên cũng có cầu có thể trực tiếp đem xe lái lên đi bên trên cầu cái này bưng có cái bảo an đ ỉ n h một cái tóc trắng xóa lao bảo an ngồi ở chỗ đó trong tay bưng lấy một cái xứ trắng vạc trên trà gặp có xe tới lão bảo an hô b ế vườn hôm nay không mở ra bảo an ngoài đỉnh đầu bậy b i ệ một cái cột công cáo trên đó viết công trình kiểm tra tu sửa tạm không mở ra cho người ngoài chủ yếu là gần đây công viên trò chơi bên trong liên tục phát sinh mấy khởi ý ngoại sự cho nên đàm văn vân đem đầu lộ ra cửa xe đưa tay vô vô cửa xe nói ra sư phó ngươi nhìn không ra đến à, chúng ta chính là điều động tới làm kiểm tra tu sửa à. À, phải không màu v a n g nhỏ bị tạm nhìn tựa như là cái thi công xe dáng vẻ cộng thêm phía sau ngồi hai cũng đúng là làm việc hảo thủ bộ dáng k i a đi vào đi lão bảo an đem đòn nâng lên ra hiệu cho đi đàm văn vân đạm xuống chân ga lái vào đi nhưng rất nhanh đàm văn bân liền từ sau xem trong kính trông thấy cái kia lão bảo an chính một bên ngoắc một bên loạn trà loạn t r o ạ n g mà đi theo xe chạy miệng bên trong còn tại la lên cái gì chính là ngoài cửa sổ xe gió có chút lớn nghe không rõ ràng tiểu viên ca lão đầu kia giống như có chút c ổ quái đ ừ n g hay không xe ngươi đi xuống xe một chút đàm văn bân dừng xe mở cửa xe xuống xe lập tức một cỗ vốn không nên tại mùa này xuất hiện sóng nhiệt đập vào mặt tùy theo cùng nhau còn có híp mắt mắt người cắt đất đ ị c h ba một cỗ lớn xe hàng từ trước mặt nhanh chóng chạy qua g ơ lên cắt để cho người ta nội tâm cảm thấy một trận bực bội u i không cho phép chạy không cho phép chạy còn không có tan học đâu m ạ n h kia kháng tử đàm văn b â n quay đầu lại trông thấy sau lưng hướng mình đuổi theo trường học lao bảo an nơi xa là thạch cảng trung học đại môn hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng hồ hồ giống như là tối hôm qua ngủ không ngon học tập đến đêm khuya lập tức đàm văn b â n cười hắn làm sao có thể học tập đến đêm khuya suốt đêm nhìn tiểu thuyết võ hiệp cùng mạng gà mới không sai biệt lắm đàm văn vân gãi đầu một cái vừa mới lật ra ngoài trường học tưởng hắn vừa chạy lên đường cái thiếu chút nữa bị k i ê n như khí hồng hồng lớn xe hàng đục vào lại có c h đàm văn bân h l một đường chạy tới một gian phòng chơi bị đạ cổng bên trong có mấy cái người mặc màu đen ngắn tay lộ ra hình xăm thanh niên đang ở bên trong đánh sờ nụ cơ bên cạnh trong góc tường đường đấy là đang khóc thút thít trịnh hải dương chính hải dương trên mặt có rất nhiều đạo thanh tích giấu bàn tay t r ị ngày h Hải d ư ơ n phụ mẫu l thủ, m dần dần hôm ủ nay buổi sáng trịnh hải dương không đến đi học đàm văn vân vốn cho là hắn bệnh kết quả có những bạn học khác nói cho hắn biết nói đi học trên đường trông thấy trịnh hải dương bị lâm tam hầu bọn hắn cho bắt đi mẹ nhà hắn ta đã nói rồi trịnh hải dương là ta bà bọc sau、so、câu nói này càng tới trước là đàm văn vân đã bay đối phương ba người mình liền một cái khẳng định trước cạn ngược lại một cái lạ i nói ẩm một cái bay đạp thẳng bên trong một người eo đem người kia gạt ngã trên mặt đất nhất thời d ậ y không nổi ngay sau đó đàm văn bân nắm lên một cây gậy gôn đối một người khác mặt bá một tiếng rút đi ẩm tên h kia hét t h ả n g một tiếng bụng mặt ngã trên mặt đất người thứ ba b ả n tại bàn bóng bàn đối diện thay thế trực tiếp nhảy lên bàn bóng bàn muốn tới đàm văn bân nắm lên trên bàn một viên địa trực tiếp đánh tới hướng đối phương lão nhị ba nha ba người kia che lấy h á n trên bàn nhảy nhót bàn bóng bàn mặt cũng bị d ấ m l õ m vào đàm văn bân t h ử a cơ níu lại đối phương mắt cả chân hướng phía dưới kéo một phát đối phương ngã sắp xuống ở trên bàn mà nó gọi các ngươi khi dễ người đàm văn bân bắt lấy người kia tóc giơ lên đầu đối bàn bóng bàn bên d ư ớ i va chạm nhấc lên va chạm nhấc lên đối phương máu mũi lập tức chảy ra thậm chí cũng xuất hiện một chút tan giã lúc này nguyên bản bị gạt ngã hai người cũng đứng lên hướng đàm văn bân vọn tới đàm văn bân bung tay ra đầu cái này một cái bước nhanh về phía trước bà vai dùng sức khé nghiêng đụp vào đối phương ngực đồng thời tay phải bắt lấy đối phương cánh tay hướng về sau hất lên lại thuận thế hạ kéo cài lại lại đồng thời tiếp một cước đạp trúng đầu gối tên côn đồ này liền quỳ dạp trên đất bị đàm văn b â n hoàn toàn khóa lại thích khi dễ người đúng không lao tử bảo ngươi khi dễ người đàm văn b â n dùng đầu gối chống đỡ cổ đối phương đối bên cạnh thân vách tường ẩm ẩm ẩm trên vách tường đã nhiễm phải vết máu cái thứ ba lưu manh thấy thế bị dọa đến bắt đầu run dày nương theo lấy đàm văn b â n ngẩng đầu t r ừ n g mắt về phía hắn lại dọa đến không dám lên trước ngược lại trực tiếp chạy lẫn yếu sợ mạnh hàng người gặp được chân chính kẻ tàn nhẫn thường thường sợ đến nhanh nhất đàm văn vân buông tay ra dưới thân con hàng này trực tiếp thân thể hướng phía trước ngã s ắ p xuống hôn mê bất tỉnh đưa tay từ trên bàn bị đạ nhặt lên một h ộ khói rút ra một cây dùng bên cạnh diêm nhóm lửa hít một hơi tê hô góc tường chính hải dương rất là kinh ngạc hỏi bân ca ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy trước kia bân ca cũng dũng bảo hộ đồng học lúc có can đảm hạ tràng nhưng càng nhiều thời điểm là đánh lộn nào giống hôm nay thuần thục địa liền đem đám g i a hỏa này giải quyết lợi hại a đà văn bân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trên đài dưới đài hai bất tỉnh nhân sự lưu manh đúng vậy a mình giống như xác thực biến lợi hại vẫn là bọn hắn biến như thế không trải qua đánh đàm văn bân lại hít một hơi thuốc lá phun ra vòng khói lúc nhìn về phía trong tay kẻ khói à lúc nào hút thuốc bắt đầu quá phổi trước kia hắn cũng không ít đối trong nhà tấm gương lấy mái tóc trải thành đại nhân bộ dáng cũng mua qua khói làm bộ rất tiêu sái đốt lên nhưng hút đi vào sau sẽ ho khan n u ô n k h à n cho nên hắn mỗi lần đều chỉ hút vào miệng bên trong lại phun ra dạng này căng đậm dễ dàng hơn phun ra tạo hình người không sao chứ đàm văn bân nhìn về phía tỉnh hải dương ta không sao a bân k hh đàm văn bân đưa tay sờ về phía tỉnh hải dương mặt h bất kể chương một trăm năm mươi hai ba chương một trăm năm mươi hai ba a không có việc gì liền tốt đi trở về trường học đi không cho phép đi ta bàn bóng bàn bồi thường tiền bồi thường tiền phòng chơi bị đạ a di từ trên lầu đi xuống rít gào lên nàng ý đ ồ ngăn lại muốn rời khỏi đàm văn bân đưa tay muốn nắm nam sinh cổ áo đàm văn bân chừng nàng một chút cố ý tiến về phía trước một bước a di này không biết thế nào bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau tìm cái này hai cháu trai bồi thường tiền đi cái bản cũng không phải ta làm hư sau đó đàm văn vân liền mang theo trịnh hải dương rời đi ra trường học muốn leo t ư ờ n g nhưng vào trường học trực tiếp đi đại môn chính là bảo an cũng sẽ không ngăn mặc đồng phục quần học sinh đi vào đi học chỉ là vừa tới đến cửa phòng học đã nhìn thấy ban trưởng chu vân vân ôm làm việc đi ra đàm văn bân đối chu vân vân những mày tán t h ắ n nói lớp trưởng đại nhân người hôm nay lại có một loại không hiểu ngọc nào chu vân vân nguyên bản nghiêm mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ sau đó cúi đầu xuống một lần nữa chỉnh lý về sau chừng đàm văn vân một chút mắng phi trong mồm chó nhà không ra ngà voi n g ư ơ i hôm nay chính là thật đẹp mắt tuổi trẻ a thật tốt ai đ a m văn bân thở dài chính hắn cũng không biết tại sao muốn thở dài đ a m văn bân ngươi lại miệng ba hoa có tin ta hay không báo cáo lao sư đ a m văn bân nhịu n h u mày mình đây là thế nào trước kia chỉ là thích cùng mặt lệnh ban trưởng hắc cái miệng làm cái đau đầu khí t r e o tức n à n g ngày hôm nay làm sao lại nói những lời này chính hắn đều cảm thấy mình lúc trước nói lời có chút quá khinh bạc hắn đánh nhau cha hắn sẽ chỉ cầm dây lưng rút nếu là hắn quấy dối nữ đ ư n g học cha hắn đại khái xuất biết lái xe cảnh sát đụng hắn vừa nghĩ tới mình cha ruột đàm văn bân nhịn không được sợ run cả người lách qua chu vân vân đàm văn bân trở lại phòng học trịnh hải dương về tới trước đã nói cho đàm văn bân hành động vĩ đại trong lớp n a m sinh gặp hắn tiến đến nhao nhao phát ra tiếng hoan hô đàm văn bân giơ tay trái lên tay phải t r ê ngực n ra hiệu đại gia hỏa bảo trì điệu thấp sau đó hắn liền vượt qua bàn học ngồi vào gần cửa sổ hàng thứ nhất vị trí quay đầu nhìn lại phát hiện bên cạnh mình trên bàn có cái đồng học ngồi đàm văn bân hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao ngồi ở đây cái này học sinh bị hỏi đến không rõ ràng trò lắm hồi đáp đây chính là chỗ ngồi của ta a chỗ ngồi của ngươi lúc này một cái nghỉ giữa khóa đi nhà cầu x o n g d á n g lùn nữ học sinh đi tới rụt rè nói ngươi vì cái gì ngồi vị trí của ta vị trí của ngươi đàm văn bân nhìn về phía bục giảng bên trái quen thuộc bàn đọc sách quen thuộc sách vợ bày ra cùng quen thuộc đặt ở trong ngăn hướng kéo tích binh quân đoàn mình đích thật là ngồi sai chỗ đưa đàm văn bân đứng dậy rời đi nơi này ngồi trở lại mình v ư ơ n g t o ạ a chu vân vân đưa xong làm việc trở về trải qua đàm văn bân bên người lúc đối với h ắ n cười lạnh nói chủ nhiệm lớp đã gọi điện thoại cho cha ngươi nha đàm văn bân gật gật đầu tay cầm bắt đầu gậy lên cao su sau đó cái này tiết khóa đàm văn bân cơ bản không có nghe chỉ là tiếp tục phát giáng ố c lao sư trên bục giảng biết hắn tại thần du nhưng một lớp bên trên luôn có như vậy một nhóm nhỏ người bọn hắn chỉ cần không đi phá hư dạy học trật tự tùy tiện bọn hắn làm gì lao sư cũng sẽ không đi quản tiếng trung tan học vang lên đàm văn long thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học đàm văn bân nhìn xem đàm văn long đi lên trước từ trong túi móc ra khói rút ra một cây đưa cho hắn cha người h á m n g à đàm văn long khỏe miệng giật một cái sau đó bị chọc giận quá mà cười lên phía sau cái khác thấy thế n h o nhao phát ra hoa âm thanh cùng ta về nhà nhà cha hắn xe gắn máy một mực lái được nhanh hôm nay tốc độ xe so ngày xưa càng nhanh lộ ra một loại đối gia đình vội vàng khát vọng mở cửa buộc lên tạp dề trịnh phương từ trong phòng bếp đi ra trông thấy hai cha con trở về nàng hỏi nhi tử xảy ra chuyện gì đàm vân long không nói một câu chỉ là yên lặng giải khai dây lưng trịnh phương lui lại nhi tử học tập vợ chồng bọn họ hai kỳ thật đã không thế nào trông cậy vào trừ phi cao thi trạng nguyên có thể cho nhi tử toàn bộ ngày học n nhưng cái này sao có thể cho nên nhi tử phẩm tính là vợ chồng hai hiện tại coi trọng nhất có thể học tập không giỏi nhưng người không thể giải lệnh ra không thể không thủ quy củ đàm văn b â n bị đàm v ă n long đưa vào gian phòng t r ị n h phương trở lại p h ò n g b ế p đem nguyên bản định cắt xuống ớt xanh từ đồ ăn trên bảng đời ra nàng vốn là muốn làm ớt xanh thịt băm x à o nhưng cân nhắc không cần thiết trong nhà một bữa cơm x à o hai đạo giống nhau như lúc đồ ăn đồ ăn x à o kỹ t r ị n h nấu lấy canh lúc cửa bị góp vang t r ị n h phương mở cửa là trịnh hải dương hải dương a a g i người chờ một chút b â n b â n bây giờ tại a di ta là tới nói cho thúc thúc chuyện ngày hôm nay vân ca là vì giút ta hôm nay giống như không phải là vì chuyện này chính phương nhìn chồng mình về nhà lúc thân sắc hẳn là nàng k i a nhi t ử bà bối ngoại trừ thường ngày phạm sai lầm bên ngoài lại tăng thêm một loại nào đó cho mới bất quá ra ngoài mẫu tính chính phương vẫn là hồ vân vân a hải dương tới tìm người chơi a. a a a đáp lại nàng là một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết nhưng ở trong đó vẫn là sen lẫn đối hảo bằng hữu thân thiết ân cần thăm hỏi a hải dương a trong phòng khách có quả táo a người ăn trước chờ ta giúp xong lại cùng người chơi a phụ tử thân mật hoạt động kết thúc chính phương lưu hải dương ăn cơm đàm văn vân thói quen ngồi lên trung bình tấn v â n lên bát đũa hiện tại cái mông là tuyệt đàm ố xuống. i ngồi không thể ngồi xuống. Tất tất, tất tất, tất tất. đ vân long bên hông máy nhắn tin văng lên túi đầu nhìn thoáng qua nói ra trong sở có việc hướng b á t cơm bên trong múc nhập một chút canh đàm vân long nhanh chóng đem b á t cơm đào sạch sẽ đứng dậy rời đi nhà đàm v â n vân、Bân、mở miệng nói mẹ ngươi nhìn ta cha cả ngày không có nhà ngươi đổ hắn cái gì chị phương ngươi ý gì đàm văn vân Bân, ta ủng hộ ngươi truy cầu hạnh phúc của mình chị phương lại nghĩ lại bị đánh dừng lại có phải không cha ngươi kia là bận rộn công việc đàm văn vân Bân, bận rộn nữa cũng không thể không ngồi lao bà à ta về sau chắc chắn sẽ không dặn này chính phương tức giận chừng con trai mình một chút hy vọng n g ư ờ i đối ngươi về sau đối tượng nói được thì làm được sau bữa ăn chính hải dương trong nhà b ồ i đàm văn bân một hồi sau đó hắn liền về trường học lên lớp đi đàm văn bân m ặ t hướng hạ nằm lì ở trên giường trong tay ngay từ đầu đ ả o tiểu thuyết sách lật ra một lát sau liền vứt bỏ lại lật mở sách m à c gà cũng là mới lật vài trang đã cảm thấy rất không có ý nghĩa cuối cùng dứt khoát đem ép gầm giường tạp chí ít hít hít lấy ra trước kia cảm thấy rất kích thích đồ vật hiện tại bông nhiên có loại thẻ nhạt vô vị cảm giác cứ như vậy tâm thần có chút không tập trung địa kéo dài một cái buổi chiều chờ đến chạm vạng Chính vương xế chiều hôm nay không có ban một mực để ở nhà liền đi qua mở cửa sau khi cửa mở c h u y ể n đến giọng nghẹn nào tậu tử đàm đội xảy ra chuyện đàm vân long hy sinh đàm văn vân ánh mắt đờ đẫn địa đứng tại bên giường nằm trên giường là trải qua cứu giúp vô hiệu mà tuyên bố tử vong cha mình di thể đ ả o phạm tự biết bị vây quanh về sau không tiếc bắt cóc con tin ý đồ cá chết lưới rách đàm vân long vì cứu con tin bị đ ả o phạm thường trong tay đánh trúng đàm văn vân không dám để lộ trên thân phụ thân b ả i trắng sợ nhìn gặp cái kia đáng sợ vết đạn trên mông còn lưu lại đau đớn để hắn hy vọng trên giường phụ thân có thể đứng lên hắ mẫu thân căng thẳng một hồi về sau ghé vào bên giường khóc thành một cái nước mắt người đàm văn bân hít sâu một hơi hắn cũng nghĩ khóc lại phát hiện tìm không thấy nước mắt hắn chỉ có thể tiến lên trấn an mẫu thân sau đó chờ trong sở lãnh đạo cùng trên trấn lãnh đạo tới thăm v i ế n g lúc tiến lên cùng bọn hắn hỏi thăm liệt sĩ danh dự cùng tăng lễ tương quan công việc nếu là công gia tham dự vậy liền không thích hợp làm được quá mức nặng dân gian tập tục đến càng cân nhắc trang nghiêm túc mục hóa thanh sản ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại cũng tới ra ra a cùng ông ngoại còn tốt chút chỉ là yên lặng đứng tại bên cạnh dùng sức ngậm lấy nước mắt mắt mã cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc trôi qua đàm văn bân tham gia cha mình tăng lễ trong sở công an cùng thị lý rất nhiều phụ thân lúc sinh tiền lãnh đạo cùng đồng sự đến đây tham gia phung viếng đàm văn bân bồi tiếp mẫu thân từng cái hướng bọn hắn đ á p lễ trong lúc đó mẫu thân thân thể thực sự quá hư nhược đàm văn bân liền để nàng truyền tâm đi bồi chồng mình cuối cùng đ o ạ n đường trang diện bên trên sự tình hắn đến an bài hắn an bài đến ngay ngắn rõ ràng cục thành phố lãnh đạo thân thiết nắm chặt tay của hắn đối với hắn tiến hành an ủi cùng mong lợi chương một trăm năm mươi hai bốn chương một trăm năm mươi hai bốn ra ra cùng ông ngoại đứng tại bên cạnh hắn k Vân Vân hắn cảm thấy rất kinh ngạc cha hắn như thế đại nhất người là thế nào cất vào nhỏ như vậy trong một chiếc hộp hắn ôm hủ cho cốt ngồi lên xe về nhà phụ thân di ảnh được bày tại trong nhà đàm văn bân nấu chút mì sợi cùng trịnh phương cùng một chỗ ăn chính phương nhi tử ngươi thả mới không nhặt đến không có vị đàm văn bân ta cảm thấy vừa vặn không tin người hỏi cha chính phương cùng đàm văn bân vô ý thức cùng một chỗ nhìn về phía trên bàn cái kia không vị nhà ba người thường thường mỗi người lúc ăn cơm vị trí đều là cố định thuận không vị phương hướng nhìn lại thì là tấm kia đen trắng di ảnh chính phương túi đầu xuống một bên khóc một bên ăn nước mắt rơi vào trong chén lần này không cần thả mối sau bữa ăn chính phương trở về phòng nghỉ ngơi bên trong rất nhanh chuyển đến đẻ nén tiếng khóc nàng trốn ở trong chăn đàm văn bân móc ra hộp thuốc lá hắn mỗi rút một cây liền cho di ảnh trước mặt lư hương bên trong điểm một cây hắn thậm chí rất dám tối đ i ệ cố ý đem khói đi đ ố i trong di ảnh cha ruột tiến hành khiêu khích có thể khiêu khích đến khiêu khích đi hắn lại rất nhanh cảm thấy không có ý nghĩa dù sao cha hắn lại không thể từ trong di ảnh chui ra ngoài đập xuống mình miệng bên trong khói trong phòng tiếng nước nở dần dần thu lại hắn biết m ệ nhọc n h mẫu thân rốt cục trong bi thương ngủ thiếp đi đàm văn bân lưu tại trong p h ò n g khách đ ổ i cái tư thế ngồi hắn rất muốn thừa dịp cái này trời tối người yên cơ hội và cha để lại nói một lát nói nhưng càng nghĩ nhưng lại phát hiện không có gì đ l n g nói bởi vì hắn cảm thấy mình đứa con trai này làm rất thất bại không có gì đồ vật có thể đem ra được để cho mình lao tử kiêu ngạo một chút cuối cùng chậm chạp chưa từng rơi xuống mưa rốt cục chạy tràn xuống dưới đàm văn vân một bên l a o nước mắt một bên nói ra lao đàm à h ổ n g phí ngươi giúp ta d ễ tới thi đại học thêm điểm con của ngươi là cái phế vật tính cả thêm điểm cũng thi không đầu đại học ai đầu hướng bên cạnh b à n một đập đàm văn vân giống như ngủ không phải ngủ mơ mơ màng màng ở giữa giống như nghe được trong phòng truyền đến một tiếng phù phù hắn lập tức dãy rủi l ấ y đứng người lên đi hướng phụ mẫu cửa phòng ngủ gõ cửa một cái hỏi mẹ ngươi không sao chứ mẹ bên trong không có đáp lại tiếp tục gõ cửa tiếp tục hô bên trong vẫn như c ũ không có đáp lại đàm văn vân nếm thử m phát hiện cửa từ trong mặt k h ó a t r á i mẹ mẹ mẹ đàm văn bân ý thức được không thích hợp bắt đầu xua cửa ẩm cửa bị phá tan đàm văn bân mở đèn lên trông thấy mẫu thân mình nằm trên mặt đất miệng bên trong có bờ biển bên cạnh có cái đã chống không thuốc trừ sâu bình mẹ đàm văn bân xoay người đem mẫu thân ôm hắn hiện tại phải nhanh đem mẫu thân đưa bệnh viện chỉ cần kịp thời đưa bệnh viện còn kịp tuyệt đối tới kịp di động lúc chân đạp lăn cái kia không bình không bình đánh tới chân giường sau lại quay lại trở về đàm văn bân ánh mắt rơi vào thuốc trừ sâu bình nhãn hiệu bên trên ánh mắt của hắn lập tức t r ậ to hắn rõ ràng cái này thuốc trừ sâu uống nữa dù là kịp thời r ử a ruột làm xử lý người có thể ngắn ngủi khôi phục bình thường mấy ngày nhưng cuối cùng vẫn là không cứu lại được tới nó có thể cho ngươi hối hận thời gian lại không cho ngươi còn sống cơ hội đàm văn bân, bân thân thể run r u dậy khuôn mặt bắt đầu và ặ mẹo nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy ôm m â u thân mình đánh thức sát vách c ó xe g ầ n máy hàng xóm năn nỉ người ta lái xe đưa mình cùng m â u thân đi bệnh viện đêm khuya bệnh viện cửa phòng giải phâu đàm văn bân, bân ngồi ở chỗ đó vừa mới bác sĩ đã ra tới muốn nói lại tôi nghĩ nói rõ với chính mình một chút tình huống hắn nói cho bác sĩ trong lòng của hắn biết kết quả bác sĩ gật gật đầu bất đắc dĩ thở dài về sau rời đi đàm văn vân rõ ràng chờ sau khi trời sáng mẫu thân mình sẽ tỉnh lại nàng đem có thể ăn có thể cười còn có thể ôm mình vớt ve mặt mình cùng đầu có thể sẽ nói nàng hối hận nàng sẽ không lại tự sát sẽ hảo hảo bồi tiếp mình bồi tiếp mình triệt để trưởng thành bồi tiếp mình công việc bồi tiếp mình kết hôn sau đó về sau cho mình mang hải tử những n à y có thể suy ra ôn nhu lời nói cùng thân sắc đem hóa thành sau đó không lâu đem mình đâm vào đau nhất sắc bén đàm văn vân ống đầu, đầu miệng há thật lớn không có phát ra mảy may thanh âm nước mắt nước mũi càng không ngừng chạy tràn rơi xuống hành lang chỗ đi tới một thân ảnh là trịnh hải dương h ã n tại đàm văn bân bên người ngồi xuống đưa tay vũ nhẹ đàm văn bân phía sau lưng bác sĩ nói cứu giúp rất thành công a di sẽ không có chuyện gì đàm văn bân quay đầu nhìn về phía trịnh hải dương trịnh hải dương nhìn hắn con mắt nói với hắn bân ca ngươi yên tâm mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên c ạ n h ngươi đàm văn bân lắc đầu nói ra ta vừa định thông một sự kiện trịnh hải dương mặt lộ vẻ m ỉ m cười nghĩ thông suốt liền tốt nghĩ thông suốt liền tốt chuyện gì đều sẽ quá khứ thật mẹ ta rất kiên cường nàng là sẽ không tự sát cha ta đi nàng sẽ gánh vác lên làm bạn trách nhiệm của ta nàng làm nhiều năm như vậy c ả n h đ ầ u nàng có cái này tâm lý kiến thiết t r ị n h hải dương người kiên cường nữa khả năng cũng sẽ có không kèm được thời điểm vân ca đây không phải a di sai đàm văn bân tiêu bình thuốc trừ sâu là ai bỏ vào phòng nàng bên trong t r ị n h hải dương kinh ngạc nói vân ca người hoài nghi có người cố ý đàm văn bân đem mặt mình thiếp hướng trịnh hải dương thiếp rất gần rất gần hắn nhìn kýt r ị n h hải dương con mắt hỏi ta ngoại trừ hô hàng xóm đưa ta bên ngoài đến bây giờ không có đem mẹ ta xảy ra chuyện tin tức nói cho bất luận kẻ nào cho dù là ông nội của tác ã i ngươi vì sao lại như thế kịp thời xuất hiện ở đây trịnh hải dương đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hỏi ngược lại b â n ca ngươi đang hoài nghi ta không phải đâu không nên à. trịnh hải dương rất tức giận điệu nói ra b â n ca ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây sau một khắc trịnh hải dương trên mặt hủy khuất sinh khí t h ầ n sắc lấy một loại cực kỳ tơ lụa phương thức hóa thành cực đ i ể m trêu tức trào phúng chính là ta tự tay thả thuốc trừ sâu à, còn lấy thuốc thuốc giọng điệu cho á di viết gì thư a ha ha ha ha ha đ à văn bân bắt lấy trịnh hải dương cánh tay liều mạng lay động ngươi tại sao muốn làm như thế vì cái gì kịch liệt lay động dưới Trịnh Dương đầu bắt đầu trước sau lừ, đen, Hải đầu bởi ắ lắc t trước một biết trên trịnh trịnh thời đầu đen, đỉnh đầu.、Dùa、đen miệng cùng hải dương miệng đồng sau rùa Rùa lư, Dương Dương cái lúc cùng lên miệng miệng m Hải Hải nho nhỏ không nào bỏ ra. c ư ờ nói, bởi vì ta trong lòng không công bằng à dựa vào cái gì ngươi có ba ba mụ mụ ở bên người mà ta nhưng không có đâu c h ư n g một trăm năm mươi ba một c h ư n g một trăm năm mươi ba dựa vào cái gì ngươi có ba ba mụ mụ ở bên người mà ta nhưng không có đâu xe tải ra đi â bên trong chuyển đến trịnh hải dương thanh âm lý truy viễn đưa tay chuyển động âm lượng nút xoay hắn muốn đem thanh âm điều đến lớn hơn một chút nhưng đông tuyết tạp âm cũng theo đó tăng lớn dẫn đến nguyên âm thanh xuất hiện mơ hồ cuối cùng chỉ có thể lấy một cái ở giữa thanh âm tận khả năng lớn đồng thời cũng bảo đảm có thể nghe được thanh nhỏ xe t h ì cả đầu chống đỡ tại cây cầu kia trên hàng rào bởi vì lúc trước mới vừa lên cầu tốc độ xe cũng không nhanh cho nên cũng không bởi vì người điều khiển đàm văn bân đ ố n g nhiên đầu túi tại trên tay lái bất tỉnh nhân sự mà tạo thành nhiều nghiêm trọng sự cố đúng vậy không sai đàm văn bân cứ như vậy ngủ thiết đi sau đó đàm văn bân thanh âm liền bắt đầu từ xe tải ra đi ô bên trong phát ra mặc dù chỉ có một mình hắn thanh âm nhưng cũng đầy đủ đem nó chỗ đứng đắn lịch tình tiết nào bổ ra bân bân trở về quá khứ trong mộng huyễn cảnh cùng mộng một lớn bản chất khác nhau là huyễn cảnh là nhằm vào n g ư ơ i d ư ớ i mắt mê hoặc mà mộng có thể bao trùm rơi ngươi cố định nhận biết rất nhiều đại học sinh sẽ làm tỉnh mộng đến cao trung thời kỳ làm bài khảo thí túi đầu vô cùng lo nghĩ địa bài thi mang thấp thỏm cùng tuyệt vọng tâm tình nộp bài thi mộng tỉnh sau mới đột nhiên ý thức được mình kỳ thật sớm đã thi đại học qua lập tức phát ra từ nội tâm cảm thấy may mắn loại này mộng tại ngươi sau khi tốt nghiệp đại học kết hôn sinh con về sau thậm chí lớn tuổi về sau vẫn như c ũ sẽ làm mỗi lần ngươi cũng sẽ quên mình lập tức thân phận cùng tình cảnh trực tiếp liền thay vào tiến vào cao trung khẩn trương không khí. bất quá lý truy viễn cũng nghe ra một chút mánh khỏe tỉ như bân bân đánh nhau tỉnh tiết thuận lợi hắn đối chu vân vân miệng ba hoa xử lý cha mình hậu sự lúc thong rong bao quát đối mặt mẫu thân uống thuốc trừ sâu tiến phòng cấp cứu cái này máy động phát tình huống hắn thực chất bên trong vẫn tồn tại như cũ sự tỉnh táo kia hiện tại bân bân đã khó chịu phối quá khứ mộng dưới tình huống bình thường hắn kỳ thật đã sớm nên phát giác không thích hợp từ trong mộng tỉnh lại nhưng cái này n g hắn tỉnh không tới lý truy viễn từng suy đoán mô phỏng qua mộng quỷ rất nhiều kỳ diệu phức tạp thủ đoạn nhưng thẳng đến sự tỉnh thật phát sinh lúc hắn mới ý thức tới, mình nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều. t riêng o n g k ế m mũi, mộng cung công, đối phương đáng sợ, khả năng chính là đưa ngươi cưỡng lực. công phương đáng năng ngươi trong năng đại đối i đưa đảo sáo sợ, kéo vào bất trô ép khả là la Mà v tâm đảo công viên trò chơi trước trôn chơi đó bị dự n x u ố trận pháp bố trí thể phong nước pháp hòa cách bố cục, có đ e một n năng lực này, g bị lực i ế n phóng một bước phóng đại. Một điểm ạ Riêng i một đ này kỳ thật là đủ rồi đưa ngươi kéo vào trong n ộ n g để ngươi ra không được ngươi chẳng khác nào bị ném nhập trong nồi phía dưới đốt tủi lửa một lần không được vậy liền hai lần hai lần không được liền ba lần sớm muộn có thể đưa ngươi ngao thành tạt bã trong mộng tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cũng cùng ngoại giới có chính lệnh bởi vì nó có thể thay đổi n g ư ỡ i đối thời gian cảm thụ người đang làm mộng thường có lúc rất dài một giấc mộng tỉnh lại mới chỉ qua mười phút có khi rất ngắn một giấc mộng tỉnh lại lại đã qua hơn nửa trời cũng tỉ như dưới mắt lý truy viễn chỉ là ngồi ở trong xe nghe ra d i o mà trong r a d i o đàm văn vân đã qua vài ngày kịch bản thời gian tương đối thời gian cảm giác cũng có thể mơ hồ lúc hai lần ba lần thậm chí mười lần thậm chí càng nhiều kỳ thật cùng một lần cũng không có cái gì khác biệt lần lượt bao trùm đàm văn vân lặp đi lặp lại kinh lịch loại này mộng cảnh luân hồi Kia đàm văn bân trên người những cái kia thực r u y đâm cùng k ó chịu phối, đều sẽ bị rèn luyện sạch bị đều luyện sẽ sẽ. rèn Trên t tế đàm văn bân tại cái này một lần bên trong c o n có thể bảo trì tương đối tỉnh táo thể diện xử lý sự tình cùng đối đàm v ă n long di ảnh t r e o t r ọ n g bản thân liền là bản thân tố chất tại trọi cứng ngộng cảnh này sung kích trước n ổ đâm để hắn biến trở về cái k i a lớp mười một nghiên cấp đàm văn bân lại mềm hóa để tâm tính dần dần hướng nhát gan sợ hãi dựa vào cuối cùng đem nó đánh tan đánh tan bản thân ý thức về sau liền sẽ trở thành nghe lời nhất khối lỗi ngậu ỷ chỉ cần hóa thành một cái lại cực kỳ đơn giản hình tượng cho ngươi chút điểm ban ân cùng ấm áp ngươi liền đem xem làm chúa cứu thế loại này khôi lỗi so c h ả n h càng an tâm bởi vì nó không phải thụ ngoại lực khống chế mà là thuần bản thân nội tâm tái tạo đến cùng ngươi vừa phối đơn giản nhưng lại rất có hiệu quả thực tế nhưng là nghe được cuối cùng nhất là trịnh hải dương thế mà tại trong bệnh viện xuất hiện mà lại trịnh hải dương cuối cùng hai câu nói vậy mà cũng từ ra đi ô bên trong phát ra lúc lý truy viễn phát giác được không được bình thường lúc trước ra đi ô bên trong tất cả đều là đàm văn b ầ n kịch một vai hiện tại nhiều hơn thanh â m của một người tiết mục trịnh hải dương không nên xuất hiện tại cái kia kịch bản hoàn cảnh bên trong bởi vì quá sớm hẳn là để đàm văn bân lại cùng trịnh phương nhiều ở chung một đoạn thời gian để đàm văn bân trơ mắt nhìn trịnh phương từ khôi phục như lúc ban đầu lại mẹ con đ ơ n tình cuối cùng cứu giúp vô hiệu vung tay nhân gian t r í n h hải dương lúc này xuất hiện liền lộ ra rất đột ngột mà lại trịnh hải dương hình tượng bỗng nhiên v ạ n mẹo chuyển biến cũng rất không phù hợp lo dịp đàm văn bân trong lòng một mực có cây gai đó chính là tận mắt nhìn thấy trịnh hải dương tử vong m ộ n g u ỷ không nên từ bỏ đối cây gai này hào hào lợi dụng trên thực tế nó thật sự là làm như vậy đàm văn bân mới vừa vào mẫu lúc chuyện thứ nhất chính là đi cứu trịnh hải dương nhưng ngươi làm như vậy liền không đúng quả thực là mình tại phá hư mộng đại nhập cảm trịnh hải dương một nhà thảm ẳ kịch liên lụy đến đáy biển cái kia con rùa ngươi để trịnh hải dương tại đàm văn b â n trước mặt biểu hiện như vậy chẳng khác nào là đang không ngừng đối đàm văn b â n tiến hành tâm lý kích thích để hắn liên tưởng đến cái kia con rùa lý truy v i ệ n thậm chí hoài nghi tại đàm văn b â n trong mộng hắn kỳ thật đã trông thấy rùa đen mà đàm văn b â n là trong đêm đó lên chính thức quyết định triệt để tiếp nhận thái ra cho hắn lấy trắng trắng danh tự gia nhập mình cùng nhận sinh đ ồ n đội vì về sau có thể cho trịnh hải dương báo thủ tương đương nói trịnh hải dương biểu hiện sẽ từng bước một kích thích đàm văn b â n t h ứ c t ỉ n h để hắn liên tưởng đến vớt thi nhân long vương chính mình cái này tiểu viết ca mà lại rất rõ ràng trong gia đi âu kịch bản vào lúc này đã chậm lại đàm văn b â n tựa hồ i nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng bắt đầu chạy trốn chính hải dương thì từng bước theo sát mặc kệ đàm văn b â n trốn ở chỗ nào hắn đều muốn đuổi theo tìm tới hắn kể ra mình nội tâm bị khuất cùng không tâm lòng hai người tựa như là đem bệnh viện coi là một cái đơn độc sân chơi bắt đầu chơi trò chơi mẹo vợ chuột lý truy viễn hoài n h i nếu là lại tiếp tục chơi tiếp tục sẽ bắt buộc đàm văn vân làm ra bản năng phản kích lập tức nhớ lại càng nhiều vốn không nên xuất hiện tại cái này mộng bối cảnh hạ ký ức âm anh chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhuận sinh làm sao cảm giác tráng tráng cái này mộng có chút kỳ quái lâm thư hiếu bân ca tiếp tục như vậy có thể bị nguy hiểm hay không trên xe mặt khác ba đồng bọn thanh âm tại lý truy viễn vang lên bên thai lý truy viễn trầm mặc không nói m ặ t không biểu tình lúc trước đàm văn bân bỗng nhiên mê man tại trên tay lái lúc bọn hắn liền biểu hiện được rất lo lắng nhưng vẫn như cũ còn tại bình thường giàn khung bên trong nhưng bây giờ biểu hiện của bọn hắn đã có một chút biến hình từ đàm văn bân mê man bắt đầu lý truy viễn liền chưa nói qua một câu ra đi ô phát ra đến bây giờ hắn ngoại trừ nửa đường đưa tay đều i hạ âm lượng còn lại cái gì cũng không có làm thậm chí đều không có khai thác phương pháp gì n ế m thử đi tỉnh lại đàm văn vân theo lý thuyết mình loại phản ứng này sẽ khiến cho trong đoàn đội những người khác đều giữ yên lặng không quan tâm trong lòng ngươi lại lo lắng không yên cho nên bọn hắn hiện tại là thế hệ đặt câu hỏi lý truy viễn bên cạnh đứng dậy đem đầu của mình chống đỡ tại trên cửa sổ xe làm động quý ngươi cũng không biết phát sinh biến cố gì rồi sao cái này thật thú vị đáng tiếc không thể bật cười lần trước học lúc lý truy viễn cũng đã nói hắn không rõ ràng lần sau học lúc ở đây mọi người Phải chăng còn là mọi người bản nhân? âm anh cùng lâm thư hữu khả năng cũng ngay tại riêng phần mình đặc biệt trong ngộng cảnh thừa nhận cùng đàm văn vân giống nhau như lúc xung kích lý truy viên thậm chí hoài nghi mình bây giờ vị trí cái này mộng hoàn cảnh không phải tiến hành lúc mà là ở giữa sinh ra qua ngăn cách bao quát ra đi ô bên trong đàm văn b â n một đoạn này cũng không phải lần thứ nhất là mộng quỷ đặc biệt vì mình tạo nên vòng n à y cảnh bao quát trong r a đi ô kịch bản hiện ra nó mục đích chính là vì từ mình miệng bên trong mọi gia điểm tin tức nếu là như vậy chỉ có thể vào một bước nói do nó không chỉ có là luôn uống nó là sợ đây cũng là nó không tiếp cải biến phong cách đơn độc vì chính mình mở một cái chuyên trường nguyên nhân mình bây giờ vị trí này thật là có chút giống trong tivi tống nghệ tiết mục lời bình khách quý thật rất m u ố n cười loại cảm giác này đúng là mình lúc trước quyết định đi đường này nguyên thủy sơ tâm chính mình là vì tìm dáng vẻ như vậy thú vị cho nên mình là bị nguyên bản cho mình an bài trong n ộ n g cảnh hái r a an chi tiến vào cái này phim mới trận sao thiếu niên rất hiếu k ỷ mình nguyên bản trong ngộng gặp phải cái gì theo lẽ thường hẳn là mình nội tâm sợ nhất cũng không nguyện ý nhất đối mặt đồ vật nghĩ tới đây lý truy viễn nhăn nhăn l ô n g m à y hắn biết đáp án đáp án này dù chỉ là suy nghĩ một chút đều để hắn cảm thấy thể xác tinh thần khó chịu tại thời khắc này trên xe nhuận sinh lâm thư hữu cùng âm anh toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía thiếu hoặc ánh nhìn niên. Bọn hắn, bộ đem phía về lý à nói hiểu phía sau một quỷ, một lầm l truy viên ễ n n cảm xúc biểu、đạt. Thiếu i đạt. căn bản cũng bản không phải là đưa a n lắng văn bần sự tình. viễn g lo Lý đàm đ sự truy tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của mình tưởng tượng thấy lần trước ga l i vì chính mình vuốt lên lông mày nhỏ cảm giác hắn hiện tại cũng xác thực cần cho mình trên mặt d a người lại nhiều đinh mấy khỏa cái đinh đ ộ t nhiên nhuận sinh âm anh cùng lâm thư hữu tập thể mở miệng lấy cùng một cái âm đ i ệ u hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra nó triệt để không giả rõ ràng là lập tức hoàn cảnh bên trong chân chính chúa tệ lại không tiếp vi phạm sự kiêu ngạo của mình chuẩn tắc lựa chọn lấy để lộ phương thức đến cùng mình h i ậ t đàm lý truy viên tin tưởng nếu như mình hiện tại nói tiếp hẳn là còn có thể nói một chút điều kiện mộng ủy tuyệt không phải phía sau cái tay kia trôi nuôi nhốt dạng này nhân quả liên quan quá lớn cho nên mộng ủy bản thân là có khá mạnh tự chủ tính nó khả năng chấp nhận cái này nhất an sắp xếp bởi vì nó có thể từ đó đạt được nhất định chỗ tốt trên lý luận xác thực tồn tại song phương hóa thù thành bạn khả năng chỉ cần để nó cảm thấy mình tổn thất cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp vậy nó liền có khả năng lựa chọn hạ c h i ế bạc nhưng dựa vào cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế mình là không cách nào hai lần đốt đèn nhận thua đi xuống người thả trong hiện thực chính là một cái triệt để cược đỏ mắt hoàn toàn áp lên tính mệnh dân cờ bạc cũng chính là mình không có cảm xúc nhưng lộ ra ngoài trên thực tế mình vốn phải là loại kia ai đến t r e o chọc ta ta liền cùng hắn liều mạng không tiếc đồng quy vô tận hình tượng gặp lý truy viễn chậm chạp không nguyện ý trả lời n h u ậ n sinh ba người lần nữa tập thể mở miệng chúng ta nói một chút đi lý truy viễn tiếp tục không nói không có gì để nói trên thực tế chính hắn cũng vô pháp trưởng không dưới mắt cục diện này càng có thể vui chính là mộng vì nó nơi đó cũng hẳn là đồng dạng mộng là một loại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh có thể sắp hiện ra thực bên trong m ộ t g kia vô hạn phóng đại nhân quả đường dây này tại cái mộng cảnh này bên trong đồng dạng bị vô hạn phóng đại loại cảm giác này rất như là trước kia lý truy viễn không hiểu chuyện lúc tự mình tính mạng của mình làm cho c h ả y máu m ú i sau trực tiếp đã bất tỉnh đây là cao minh đến đâu trận pháp sư đều không thể lực bố trí cao minh trận pháp hoàn cảnh dù cho cho lý truy viễn đủ nhiều thời gian cùng tài nguyên hắn cũng không có cách nào làm ra cái này một bố cục bởi vì nó vốn cũng không có khả thi đương đem nước sông dẫn vào nơi này lúc chuyện phát tán liền không lại bị người vì can thiệp nói ngắn gọn m q u ỷ nó đem đáy biển cái kia đại vương bát cũng kéo vào trong m n g đây cũng là lý truy viễn một mực tại nén cười nguyên nhân bởi vì cái này thật sự là buồn cười quá nhuận sinh ba người lần nữa mở miệng nói ta có thể rút lui lý truy viễn tiếp tục không trả lời trong lòng thì nghĩ là đường a đường năm vội chờ một chút ta còn muốn nhìn xem phong đô đại đế lý truy viễn túi đầu xuống cưỡng ép kìm nén một hơi đ ờ i này từ lúc mình ký sự lên hắn chỉ có ngụy trang ra t i ê u dung cùng không ngụy trang lúc gian nan gạt ra một chút như vậy còn không có chân chính trên ý nghĩa n ẹ n qua cười hiện tại hắn cảm nhận được loại cảm giác này tựa như nhà mình thái ra c h ả o phúng người khác cầu kia thường nói ngươi dứt khoát về nhà đi ngủ đi dù sao trong mộng cái gì đều có tiểu hà bên trên một năm gần năm mươi năm nhân c h ứ n h chống đỡ đi lấy một đầu thuyền nhỏ trên thuyền đặt vào một cái xẻng một đâm lưới cùng một cái lớn giỏ trúc nhưng hắn cũng không phải tới đánh cá đ à o cua lao nhân khị t khị t mũi ánh mắt cảnh giác nhìn khắp b ố n phía hắn đã tìm rất lâu lại vẫn luôn không tìm được đến mức đáy lòng của hắn đều có chút hối hận sớm biết nên đem thạch nam ở cái kia hỏa kế gọi tới cùng nhau có hắn tại tựa hồ có thể tìm đến càng mau hơn không có đi tìm hắn nguyên nhân là có hãn tại mình thường thường sẽ khá không may mà hắn mãi mãi cũng là một đ ộ người không việc gì d á n g vẻ dang dắt dang d ắ c lục sơn nghe được thanh â m hắn chậm lại thuyền dùng chúc cao nhẹ nhàng đẩy ra phía trước bụi cỏ lau hắn nhìn thấy một cái to bằng c h ậ u rửa m ặ t động loại kia cùng loại động vật mài răng thanh â m chính là từ cái này trong động c h u y ể n ra lục sơn nuốt n g ụ m nước bọn đem thuyền cập bờ sau đó cơ lấy đồ vật xuống thuyền trước đem lưới bố trí ở cửa hàng một bên làm cái đơn giản dựng sau đó hắn cầm lấy cái sẻng bắt đầu đóng ó c mỗi một sẻng đất bị sốp lên lúc、lục、sơn hô hấp cũng theo đó dừng lại bởi vì hắn không rõ ràng bên trong đồ vật đến cùng khi nào mới có thể đụng tới đúng lúc này lục sơn dưới chân bùn đất bắt đầu rơi vào hắn lập tức một cái bay vọt nhảy ra khối khu vực này n ồ n g đậm chết ngược lại khí tức xuất hiện một người có mái tóc dối tung toàn thân trên dưới đều bị bùn nhau bao k h ỏ a nữ tính chết ngược lại xuất hiện ở lục sơn trước mặt tại cái này chết ngược lại trên lưng còn nằm sấp một cái bé trai cũng liền không đến một tuổi dáng vẻ bé trai từ từ nhắm hai mắt hai tay ôm thật chặt nữ chết ngược lại đồng thời còn tại đối nó cổ mở gặm lúc trước kia răng rác răng rác động tĩnh chính là nguồn gốc từ với hắn gặm ăn lục sơn nắm chặt trong t chết sinh ngược tử nhưng rất nhanh hắn liền lại phát hiện không thích hợp chết ngược lại không ngừng địa dối ra hai tay ý đồ đi bắt cảo phía sau bé trai cực điểm nóng này phẫn nộ chỉ là bởi vì đầu này chết ngược lại hai tay chỗ khớp nối dường như bị đinh nhập qua cái đinh cho nên nàng tứ chi không cách nào bình thường triển khai thật sự là cầm phía sau bé trai kia không có cách nào nhưng sự thực là bé trai kia có thể ở trong tình hình này cho dù là bị đưa vào vũng bùn địa động bên trong vẫn như cũng không có bị bỏ rơi đến chả có thể tiếp tục cầm ăn đủ để thấy không hề tầm thường chết ngược lại nhìn thấy lục sơn nó hướng lục sơn đanh tới dường như muốn đem mình chính tiếp nhận hỏa khí tìm một người để phát tiết. l ụ c sơn không có liều mạng mà là lựa chọn cùng c nhau. Cuối cùng, hắn tìm cái đứng không, đem một cái túi máu c h ó đen v ẩ y hướng chết ngược lại, chết ngược lại phát ra kêu t h ả m thân thể r u n g dày. Chết đọc ngược bên trên bé trai kia, cũng giống vậy phát ra kêu t h ả m hắn mở mắt ra, trong hai t r ò n g mắt tất cả đều là m à u xám. Chừng một trăm năm mươi ba ba. Chừng một trăm năm mươi ba ba. Tựa hồ làm máu c h ó đen đ ố i tổn thương ngược lại kích phát ra bé trai thực chất bên trong h ù n g tính, hắn càng thêm nóng này đĩa cắn xe chết, chết ngược lại cổ vỡ ra. lục sơn thừa cơ tiến lên đôi chết ngược lại cổ chính là một gọn ba chết ngược lại đầu triệt để rơi xuống thi thể cũng theo đó ngã xuống thân thể bắt đầu hóa thành nước ngủ bé trai cũng rơi xuống lan đến lục sơn trước mặt lục sơn cúi đầu nhìn xem bé trai bé trai giống như là ăn no rồi đem tay phải ngón tay cái để vào mình miệng bên trong rất ngoan miệng mút mà lại bé trai trong mắt màu xám chính từng bước rút đi hiện lộ ra người bình thường đôi mắt hắn nhìn thấy lục sơn một bên tiếp tục mút lấy ngón tay một bên n é t lên bờ môi nợ nụ cười ra ra ra ra ra ra lục sơn m ặ t không thay đổi dơ lên cái s ẻ n g đối dưới chân mẹ trai người cái này quá i t h a i không thể để người sống nữa nhuận sinh trơ mắt nhìn cái s ẻ n g hung hăng rơi xuống ngay sau đó hắn nghe được đầu mình bị đập nát g i ò n vang hô nhuận sinh bỗng nhiên bừng tỉnh hắn phát hiện mình đang ngồi ở bếp lò đằng sau bếp lò bên trong còn tại đốt lửa nguyên lai là một giấc mộng a ra ra làm sao lại giết chính mình nhuận sinh thói quen hướng bếp lò bên trong tăng thêm một điểm tủi lửa nước đ ố t lên có thể thả thịt kỳ thật đã sớm hẳn là thả không nghĩ tới mình thế mà đốt lò lúc ngủ gật đứng dậy cầm lấy bầu mở cái nắp cho trong nổi lại thêm một chú trong nhà hắn liền cực ít ăn thịt nghèo rất n g ồ n g tơi kia càng là chuyện thường xảy ra trong trí nhớ thường thường chỉ có hai loại tình huống hạ mới có thể thống khoái ăn thịt một lần là mình cùng g i a g i a vừa làm xong một k i ệ n việc cầm v ứ t thi tiền đêm đó g i a g i a là sẽ đi cho mình cắt thịt h ả o h ả o khao hai người nhưng cũng chỉ hạn cùng ngày đêm đó bởi vì ngày thứ hai g i a g i a liền sẽ bên trên bàn đánh bài sau đó đem tiền thua sạch một loại khác tình huống chính là muốn đi lý đại gia nhà lúc hai người mỗi lần đều sờ lấy thời gian sớm hai ngày liền bắt đầu không thế nào ăn cái gì đem bụng triệt để đói xẹp mới đi dạng này l i ề n có thể đi lý đại gia nhà ăn uống thả cửa lý đại gia mỗi lần đều mắng hai người bọn hắn là quỷ chết đói đầu thai một bên lại tiếp tục đem ăn uống bưng lên để hai người ăn tận hứng cho nên mỗi lần muốn đi lý đại gia nhà lúc nhuận sinh đều sẽ sớm vài ngày liền bắt đầu vui vẻ so trở lấy ăn tết đều cao hứng bởi vì ăn tết lúc đánh bài nhiều người nhà mình ra ra đi đưa tiền đối tượng cũng nhiều thịt thịt thịt đâu nhuận sinh vỗ một cái đầu mình nhớ ra rồi thịt bị tự mình xử lý tốt đặt ở trong viện trên v ắ n cửa ai nha ngủ gà ngủ g ầ t học việc cũng không thể bị đi ngang qua người cho trộm hoặc là bị mèo chó cho điêu n h u n sinh vội vàng chạy ra cửa đi vào trong sân một lớn trồng chất thịt cắt rất là trình thể là mình tiết ấu ha ha nhuận sinh nhịn không được bật cười trên v ắ n cửa còn cắm ba cây hương hiện tại đã đốt một nửa hắn mơ hồ nhớ kỹ hẳn là cắt thịt lúc mình thèm ăn đã nghe nghe hương trước qua qua làm nghiện thịt tươi cũng không phải không thể ăn nhưng da da còn chưa có trở lại mình cũng không thể trước mở miệng chính là da da làm sao vẫn chưa trở lại theo lý thuyết cái giờ này tiền của hắn cũng nên thua sạch hạ bàn mới là nhuận sinh đi tới cửa tấm một bên bỗng nhiên lưu ý đến cánh cửa phía dưới chất đống mang huyết ý vật là da da mình quần áo nguy rồi mình cắt thịt lúc không có lưu ý đến đem ra ra quần áo làm bẩn bọn hắn hai người không rõ ràng liền một người hai thân có thể xuyên ra ngoài quần áo còn lại đều là chú ý đầu không để ý mông trong nhà nằm trên giường mình mặc một chút đi xuyên qua bên ngoài đi đó chính là đùa nghịch lưu manh nhuận sinh đang chuẩn bị xoay người lại nhặt quần áo lúc lại lưu ý đến trên ván cửa b ả y biện một viên tròn vo đồ vật mình làm u a một con lợn vẫn là một đầu dê trở về tới giống như trước việc cố chủ cho không ít trên đường trở về da da miệm đều kém chút cười sai lệch nhuận sinh mắt nhìn da da thường nói mình đầu góc không dùng được dễ dàng bị người lừa gạt cái này đích xác là thật. mình lúc này mới bao l ớ n à, trí nhớ liền đã trở nên kém như vậy đưa tay bắt lấy cái k i a tròn vo đồ vật đưa nó thay đổi tới mặc dù bị làm xử lý còn bị nướng qua gọt qua nhưng khi nó đối mặt mình lúc nhuận sinh vẫn là một chút nhìn ra đây là da da mình đầu nhuận sinh mở to hai mắt nhìn hai mắt bên trong tơ máu nhanh chóng bổ sung cấp tốc nồng đậm đến như muốn chạy tràn ra hai tay của hắn nắm lấy mặt mình không dám tin nhìn xem đây hết thảy mà lúc này trong đầu thì không ngừng hiện ra tự mình xử lý cái này một đám t h ị lúc ký ức hình tượng a ba a hữu trong miếu không phải địa phương ngươi có thể tới sư phụ đừng gọi ta sư phụ ngươi mặc dù là sư phụ ta cháu trai nhưng ngươi không h ợ p cách ngươi không xứng trở thành quan tướng thủ ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử lâm thư hữu q u ỷ sát tại cửa miếu sân khấu trên bậc để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía đứng bên cạnh lão nhân nhưng nguyên bản hiền hòa ra ra lại tại lúc này thanh sắc câu lệ địa mắng chửi nói ta không nghĩ tới ta lâm ra lại sinh ra ngươi như thế một trời sinh xấu loại ngươi vậy mà có thể dẫn tới các đại nhân nổi giận ngươi không phải cháu của ta ngươi đến cùng là cái thứ gì ngươi cút cho ta lâm thư hữu thất hồn lạc phép rời đi cửa miếu trở thành quan tướng thủ là hắn từ nhỏ đến nay mộng t ư ợ n g hiện tại giấc mộng này vỡ vụn h ắ n trời cũng sợ cứ như vậy hắn vừa đi vừa nghỉ như là một bộ cái sắc không hồn tại phố cũ bên trong chạy tới xuyên đi đi thẳng đến trời tối hắn đi không được rồi tại góc tường ngồi sùng xuống, xuống miệng bên trong còn đang không ngừng h ò lẩm bẩm các loại âm thần danh hào trong tay cũng tại khoa tay lấy du lịch thần lúc tư thế động tác cháy rồi cháy rồi cháy rồi có người bắt đầu la lên lâm thư hữu không hề hay biết tiếp tục phát ra mình xưng sở trong miễu cháy rồi trong miễu cháy rồi lâm thư hữu nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài hắn nhìn thấy hỏa trụ tử t h ă n g được rất cao hắn ánh mắt bắt đầu một lần nữa tập trung hắn nhận ra lửa cháy chỗ ngồi là nhà mình miếu hắn lập tức đứng lên như bị điên bắt đầu chạy trên đường đi cũng không biết đụng ngã nhiều ít người đổi lại di vãng hắn tuyệt đối sẽ lập tức thành khẩn nói xin lỗi nhưng bây giờ hắn đã tất cả đều không lo được ai dám ngăn trở tại trước mặt hắn hắn liền đem người lấy ra con đường phía trước không thông hắn liền xoay người vào một tường rõ ràng đã tình trạng kiệt sức hắn lúc này lại bởi vì trong nhà trong miếu trận này lửa bị ép bước phát triển mới khí lực không chỉ có sư phụ cùng các sư huynh còn có người nhà của mình mọi người bình thường đều ở tại trong miếu càng đến gần đám cháy người bên cạnh càng ít cũng không nhìn thấy có người tới cứu lửa chỉ là những chi tiết này lâm thư hữu là sẽ không chú ý tới hắn chạy đến cửa miếu trước bên trong thế lửa đang hung lâm thư hữu một cước đạp ra cửa miếu hắn rất hy vọng người ở bên trong sớm đã đều chạy ra ngoài nhưng mới vừa vào cửa hắn liền ngây ngẩn cả người lửa là còn t ạ i đốt nhưng nằm trên đất sư huynh đệ cùng người nhà nhóm thi thể rõ ràng không phải bị đại hóa thiêu chết có bị người đánh xuyên qua lồng ngực có bị người bẻ gác cổ có tức thì bị chặn ngang lấy man lực kéo đứt thành hai đoạn ngay tại mình ngay phía trước tại chủ miếu trước nhà trên bậc thang lâm thư h i ế u trông thấy một người mặc áo đỏ nam nhân một cái tay đem ra ra mình cho nhấc lên ra ra mở mặt chứng minh hắn lên kê qua nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn như c ũ không phải trước mắt nam nhân này đối thủ cái này nam nhân đến cùng là ai hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ ra ra cổ bị bóp lúc này chỉ có thể khó khăn xoay qua một chút xíu đầu nhìn mình nơi này bọt máu không ngừng từ ra ra khỏe miệng bên trong chẳng ra a hữu cháy mau nam tử một cái tay một mực nắm lấy ra ra cổ lúc này hắn một cái tay khắc dối ra bắt lấy r a ra đầu cứ như vậy vừa gậy ẩm r a ra đầu liền từ trên cổ thoát ly không đầu chỗ cổ máu tươi cốt cốt chẳng ra ra ra nam tử rất là tùy ý đem r a ra đầu vứt bỏ sau đó hướng chỗ cửa lớn đi tới t r ư n g một trăm năm mươi ba bốn c h ư g một trăm năm mươi ba bốn bốn phía h ỏ a diễm muốn hướng hắn dựa sát vào lúc đều bị trên người hắn thổi già khí lãng đẩy ra lâm thư hữu p h o n g tới nam tử vừa tới trước người đối phương liền bị một cố cường hành khí tức quay bay hắn nằm dạp trên mặt đất một bên phun máu một bên không cam lỏng cầm nắm đấm đập mặt đất hắn không cách nào lên kê không cách nào mời đại nhân g á n g lâm mình bây giờ căn bản là không có biện pháp uy hiếp được nam nhân ở trước mắt nam nhân tiếp tục đi ra ngoài lâm thư hữu hung tận hô ta còn chưa có chết ngươi vì cái gì không giết ta vì cái gì không giết ta hả nam nhân hồi đáp bởi vì ngươi không phải ngôi miếu này bên trong người ta là ta là ta rõ ràng là lâm thư hữu mặt lộ vẻ giữ tận địa lần nữa hô vì cái gì ngươi tại sao muốn làm như thế vì cái gì nam nhân dừng bước lại quay đầu trước nhìn về phía hắn sau đó nhìn về phía chủ trong miễu không ngừng dâng lên đại hỏa mở miệng nói m ạ o phạm long vương uy n g h i ê m người tự nhiên diệt môn phong đô quỷ đường phố mưa nho nhỏ âm anh đứng tại tiệm quan tài cổng nhìn xem trước người màn mưa người đi đường không nhiều có một cái mụ mụ m i ễ n cướp khen nắm nữ nhi của mình tay vừa nói vừa cười đi qua tiểu nữ h à i đi qua lúc còn nghiêng đầu sang chỗ khác đ ô i đứng tại lối vào cửa hàng âm anh phất phất tay âm anh ở đầu nhìn xem nàng không có làm đáp lại xoay người trở lại trong cửa hàng nhất phần đôi quầy hàng là một cái dùng quần áo bao lấy tới tủ nhỏ ngăn tủ bốn cái sừng theo thứ tự là hai cánh tay cùng hai cái chân x ố c lên tầng cao nhất q u ầ n á o hiện lộ ra pha lê từ trên nhìn xuống có thể trông thấy pha lê hạ thịnh phong lấy cha mình đầu cái này đầu một nửa hư thối một nửa treo ra trông thấy nàng phụ thân trên mặt tươi cười nhìn rất là dữ t ậ n âm manh đi hướng phòng bếp phòng bếp mang lấy hai cái nồi lớn nàng đứng lên bên cạnh băng ghế nhìn về phía trong nồi nàng nhìn thấy một cái toàn thân bị nấu đến nợ nam nhân sau đó nàng lại nhìn về phía một cái khác nồi nấu bên trong ở chỗ này tìm tới chính mình mẫu thân hai người đều bị hầm rất nhừ tựa như lúc trước hai người bọn hắn phiêu phủ ở trong hồ nước đồng dạng âm manh quay người rời đi đi vào b ù n g t r o n g giữa lưng vào quan tài bên cạnh ngồi xuống nơi này là nàng thiếu u ổ i t ơ ơ lớn nhất n ấm áp nơi phát h t ra, cũng là nàng là i nữ thời kỳ dài lâu nhất mọi mệnh phát tán bên trong nằm là một tay đưa nàng nuôi lớn ra ra nàng rõ ràng nhớ kỹ ra ra đi ngày ấy trong nội tâm nàng xuất hiện loại kia nhảy nhóm không cần mỗi ngày lại vì hắn lau chùi thân thể không cần mỗi ngày lại vì hắn xoa bóp để phòng ngừa xuất hiện hoại tử không cần mỗi ngày lộ ra tiếu rung cùng hắn nói chuyện không cần lại tiếp tục trông coi căn này căn bản là không có cái gì buôn bán tiệm quan tài một k h ắ c này buông lỏng là chân thật nhưng mỗi lần nhớ lại đều sẽ để nàng sinh ra một loại cực mạnh cảm giác tội lôi đối mặt thương yêu nhất mình người mình chân thực phản ứng lại là tại một năm hai năm ba năm mười năm bên trong dần dần đem nó xem như v ư a nghĩu nàng may mắn với mình đựng kết thúc nàng tội ác với mình vậy mà thật đang giả vờ hiện tại âm anh kỳ thật đã chết lặng dần dần đối quanh mình tất cả mọi chuyện đã mất đi cảm giác kỳ thật nàng thật không có yếu ớt như vậy nàng mẫu thân cùng nhân tình giết chết phụ thân của mình đem phụ thân chìm ở đấy nước gia gia của nàng cũng là về sau mới từ ban đêm đi ngang qua quỷ khẩu bên trong biết được chuyện này nhưng ở kia trước đó phụ mẫu tình cảm liền sớm đã vỡ tan có bọn họ cùng đối với bọn họ tại kỳ thật không có khác nhau quá nhiều thậm chí bọn hắn có chết hay không bọn hắn cùng còn sống còn không bằng chết sớm một chút rơi sạch sẽ, sẽ nàng đã từng là cái khát vọng song thân yêu mến nữ hải đã từng hâm mộ qua những người khác nhưng về sau kỳ thật cũng liền quen thuộc hải tử rời đi song thân lâu cũng không có cái gì cảm giác phụ mẫu rời đi mình hải tử lâu cũng rất khó lại nối tiếp bên trên nhiều ít tình cảm người là không có gì không thể t h í chứng nhưng làm sao một trận lại một trận trong lộng đem đây hết thảy một lần lại một lần địa không chỉ có lặp đi lặp lại mà lại tiến dần lên mà hiện lên ở trước mặt ngươi âm m anh còn không có sổ đồ nhưng cũng nhanh người kiên cường nữa cũng không nhịn được như vậy liên tục càng không ngừng rèn luyện lúc này bên ngoài chuyển đến kèn âm thanh nàng nhìn thấy láng giềng láng giềng nàng còn nhìn thấy mâu thân mình mới bà bà người một nhà nơi này đầu còn có mình hai cái cùng mẹ khác cha đệ đệ âm m anh quay đầu lại nhìn về phía sau l ư n g quan tài a là da da cũng đã chết tiến đến những người này bọn hắn đang nói bi thường bọn hắn tại chạy nước mắt nhưng thỉnh thoảng nhưng lại đang cười từ lúc rất nhỏ đợi lên âm anh liền rõ ràng trên đời này không có bao nhiêu người sẽ chân chính quan tâm ngươi trung tình ngươi sướng vui giận buồn ngươi trôi qua tốt và không tốt xấu cùng không xấu đều không có quan hệ gì với bọn họ chính bọn hắn cũng biết điểm này âm anh bị đổi đồ đổ tăng quấn lên hát xa nàng an vị ở nơi đó mặc cho người khác đối với mình ă n bài ra ra quan tài bị nâng lên muốn đưa ra ngoài trôn cái k i a cùng mẹ khác cha đệ đệ tại mẫu thân mới bà bà lo liệu dưới ngã b á c đi tại đưa tăng đội ngũ hàng thứ nhất âm anh chỉ có thể đi theo đội ngũ đằng sau ý vị này tăng lễ kết thúc về sau cửa hàng cùng còn sót lại điểm này s ả nghiệp cũng sẽ bị người ta kế thừa không liên quan đến mình nhưng âm manh trong lòng nhưng không có không cam l ò n g cùng sinh khí cảm xúc nàng cảm thấy mình nên có nàng không có như vậy nhắc gan nhưng chính là tìm không đến bởi vì những vật này s ố n tại phía trước mỗi lần mỗi lần kia trong rộng bị lấy hết mưa còn tại dưới gió còn tại phá rất lạnh đi ở đằng trước đầu người đệ đệ kia khóc lên hắn muốn tránh đội ngũ phía sau đi tránh gió đổi lấy làm mụ nội nó kia hung hăng một bàn tay rút đến rất vang dù sao nàng âm ra liền t h ừ a n h ư thế cái nữ hoa hoa cũng không có gì thân tộc hôm nay chuyện này thoáng qua một cái cửa hàng cùng bên trong những cái kia có tài cũng đã thành nhà mình đổ vật nữ hoa hoa này chất n u ô i ngày bình thường lấy ra làm việc trở lại lớn lên điểm liền gả đi đổi lễ hỏi dù sao đều là sắt kiếm mua bán đưa tang đội ngũ hành kinh một chỗ bãi xuống lúc cái này gió lập tức phá lớn không chỉ có đem người thổi đến ngã trái ngã phải ngay cả kia quan tài cũng rơi tay té lộ xuống liên tục bịch âm thanh giới cỗ quan tài kia lật vào trong nước sông nắp quan tài đến hạ táng lúc lại đinh lúc này cái nắp trực tiếp lật ra bên trong lão nhân cũng lăn vào trong sông đại gia hỏa vội vàng đi đỡ quan tài kéo t h để cho hết thể đều trở về quỹ đạo âm manh mặt vô thần tình địa đứng tại bờ sông nhìn xem trong nước sông bị bọn hắn làm sao kéo đều kéo không trở lại r a r a bọn hắn có người cầm dây thừng có người lấy móc còn có người khô giòn nhảy xuống nước kéo túm nhưng r a r a lại kiên định không thay đổi địa tiếp tục hướng sông chỗ sâu p h i ê u đi càng phiêu càng xa âm manh trong lòng t h ă n g ra một cỗ cảm giác giống như r a r a của mình ngay tại đi hắn nên đi địa phương trong lòng t h a n h ra một cỗ cảm giác giống như là một mụm sớm đã khô cạn giếng cạn bên trong lại d i ra một chút nước l u ậ nhưng không biết tại sao nguyên bản không có gì chính hình chỉ là vì qua loa cái tư thái mà lâm thời gom lại đưa tang đội ngũ tại lúc này lại bày biện ra một loại quỷ dị ngay ngắn trật tự mọi người tập thể nhìn âm anh một chút về sau lại lập tức nào h về phía trong sông bọn hắn n ế u không tiếc hết thảy đem ra ra di thể lại kéo trở về để hắn hạ táng để hắn sát chết vùng dậy để hắn trở lại cửa hàng bên trong đi phê bình nữ hải đối đại hắn lúc dối trá nói cho nữ hải trong lòng của hắn rõ ràng nữ hải kỳ thật một mực hận không thể hắn đi sớm một chút tốt đến giải thoát rất nhanh bãi sông bên trên liền chỉ còn lại có nữ hải một người những người còn lại thì toàn bộ đều trong nước. lao nhân tiểu hải nam nhân nữ nhân tất cả đều đang nỗ lực bơi lên rốt cục bọn hắn bắt lấy phiêu xa ra ra bọn hắn hình thành hợp lực dựng thành mặt nước người bậc thang đem ra ra di thể trở về túm g i ắ t lấy g i ắ t lấy ra ra sau lưng xuất hiện bốn đạo mơ hồ bóng đen có ma quỷ a hoảng sợ tiếng thét trói thai chuyển đến lúc trước còn ngay ngắn trật tự đám người trực tiếp s ậ bàn c h ư n một trăm năm mươi ba nam chương một trăm năm mươi ba nam bọn hắn từng cái cũng không quay đầu lại ý đồ trở về du lịch muốn lên mở nhưng rất nhanh liền có người bị túm vào nước ngọn mượn một cái hai cái ba cái âm t a n h đứng tại bên mở, tận mắt nhìn thấy mình hai cái cùng mẹ khác cha đệ đệ ngay tại trong tầm mắt của mình trực tiếp không có súng dưới cái kêu mẫu thân mình mới bà bà ngược lại là tay chân lanh lẹ nàng lên bờ chính vươn g tay chỉ mình người cái này trời đánh sao thai họa khắc p h u p h u một tiếng một con màu đen lại mơ hồ tay bắt lấy mẫu thân mới bà bà mắt cá chân đưa nàng hất tung ở mặt đất sau đó lôi kéo nàng hướng trong sông hoạt động bà bà hai tay nắm lấy bãi sông bên cạnh các đá đối âm a n h kêu cứu hy vọng âm a n h có thể kéo nàng một thanh mau cứu nàng âm a n h đi lên trước bà bà mặt lộ vẻ vui m đem mình tay tận khả năng địa đưa về phía âm manh âm manh r ơ chân lên đ ố i bà bà tay đạp xuống nàng rõ ràng vô dụng bao lỡ lực dù sao nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương nhưng bà bà lại phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như là mắt thấy cái gì ghê gớm sự t ì n h rất nhanh bà bà bị kéo vào đáy sông bờ sông cùng trên mặt sông lâm vào yên tĩnh như chết âm manh tại nguyên châu ngồi xuống ôm đầu gối cũng không biết ngồi bao lâu nàng mờ mịt ngầm đầu phát hiện trên bầu trời một nửa mưa dầm một nửa tinh mà mình vừa lúc ngồi ở âm tình đường ranh giới bên trên nàng quay đầu lại nhìn mình sau lưng chính rõ ràng vẫn ngồi ở bãi sông bên trên vừa vặn về sau nhưng lại là quỷ đường phố là nhà mình tiệm quan tài nàng lại một lần nhìn thấy cái k i a miễn cưỡng khen nắm tiểu nữ hải cười cười nói nói ngay tại hành tàu phụ nhân chỉ là lần này đương tiểu nữ hải lần nữa nhìn về phía nàng chuẩn bị phất tay đ ố i trào hỏi lúc tiểu nữ hải cùng nàng ngụ ngụ ngồi s ồ m ở trên mặt đất phát ra tiếng đều thảm thiết đau đớn giống như là vì hình thành một ngụ ngăn tủ ba ba cũng hét dầm lên trong phòng bếp hai cái trong nồi mẫu thân cùng nhân tình cũng dội ra hai tay mặc cho hầm nát ra thịt chóc ra vẫn như trước gắt gao giang ra b ã t ùn g ô cục nước canh bên trong phát ra hoảng sợ kêu rên ngay sau đó quỷ trên đường từng bước từng bước cửa hàng bên trong đều truyền đến thống khổ tiếng thét trói thai vô số tà âm đâm vào âm anh lỗ thai nàng cảm nhận được mê mội cùng nạt thở nàng nằm sấp trên mặt đất cũng nghĩ gọi nhưng ế t hầu dường như bị thứ gì ngăn chặn vô luận cỡ nào dùng s ứ c lại không phát ra thanh â m nào âm anh nắm lên trên mặt đất cục đá không ngừng đập tại trên mặt mình nàng hy vọng dùng loại phương thức này đến làm dịu mình dưới mắt g à y vò rất nhanh trên mặt của nàng tất cả đều là vết thương máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống có chút rơi vào trên mặt đất có chút thì thuận quẹ e môi chạy vào miệng bên trong nàng giật mình trong đầu tựa hồ hiện lên một chút vốn không nên xuất hiện hình tượng nàng muốn đi bắt giữ nhưng lại mượn phần gian nan mà quỷ trên đường t h é t lên không chỉ có không có biến mất ngược lại trở nên càng thêm khoa trương đếm không hết chủ cửa hàng điên cuồng địa chạy đến mặt đường bên trên cùng nguyên bản người đi đường cùng một chỗ sẽ rách lấy bọn hắn trên người mình ra một màn này như là nhân gian luyện ngục màu vang nhỏ bị tạp bên trong xe tải ra đi ô bên trong nguyên bản độc thuộc về đàm văn vân chuyên trưởng tướng thanh biểu diễn bỗng nhiên xuất hiện trói thai tâm vô số đạo kêu to từ giữa đầu truyền lý truy viễn cảm thấy mảng nhĩ đau nhức v ư ơ n tay lại cũng không là đi điều giọng t h ấ p lượng mà là chuyển động nút xoay đem âm lượng mở tối đa bả vai của thiếu niên bắt đầu run run giờ k h ắ c này hắn muốn cười xúc động cơ hồ đ ạ t đến đ ỉ n h phong trong xe nguyên bản còn ở nơi này âm anh đột nhiên biến mất nhuận sinh cùng lâm thư hữu mở miệng chất vấn nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng là chuyện gì xảy ra lý truy viễn vẫn là đang run dày lấy bả vai chuyện gì xảy ra mậu ủy mậu ủy mậu ủ làm một con ủy ngươi lại dám kéo phong đô đại đến h ậ p mậu gần hai ngàn năm đến lý truy viết biết ngậu ủy ngay tại cầm nhuận sinh cùng lâm thư hữu đến uy hiếp chính mình mặc dù tại đàm văn vân cùng âm anh nơi đó ngậu ủy xảy ra vấn đề mà lại chính càng ngày càng nghiêm trọng nhưng ở nhuận sinh cùng lâm thư hữu chỗ này nó đã cơ hồ muốn lấy được thành công khả năng chỉ cần một lần nước n ộ n g liền có thể triệt để phá hủy lòng của bọn hắn p h ỏ n g từ đó điều khiển tâm trí của bọn hắn để bọn hắn hóa thành nhất là nghe lời khôi l ỗ i loại này tổn thương cơ hồ là không thể nghịch coi như có thể miễn cưỡng đi tới một chút người cũng là triệt để phế bỏ mậu quỷ ở trên chiếu bạc lấy ra nó vừa mới thắng tới thẻ đánh bạc nó nghĩ giao ra những c h ù mã này đổi lấy rời sân cơ hội lý truy viễn bạ vai vào lúc này đình chỉ run run loại kia nén cười cảm giác biến mất nhưng thiếu niên cũng không bởi vậy thẹn quá hóa giận Khoe hắn h miệng của p á tại họa ra một chút đường cong, hắn ra đang một cong, cười. đường vẫn o là l này là cười, tỏ vẻ ra mậu ộ độ t thái thể、nào. Tại loại là nào. phán, không đàm m quỷ xem ra đây chỉ là một cái bẫy đã mọi người lẫn nhau kiên kỵ vậy liền tách ra riêng phần mình rời đi nhưng ở lý truy viễn nơi này đây là mọi người cùng nhau đi sông càng làm mọi người cộng đồng đối mặt phía sau màn hấp thụ m ở c u n g không quay đầu lại tiễn đương chiếc thuyền này chạy thượng du trường ra mặt lúc mặc kệ ai đã rơi vào trong nước trên thuyền những người còn lại đều chỉ có thể tận khả năng địa liệu mạng huy động thuyền mái chéo tiếp tục đi tới lý truy viễn mở cửa xe xuống xe cỗ xe bởi vì hai người kia điên cuồng lay động quá lợi hại ngồi bên trong t r ó n g đầu thiếu niên dọc theo mặt cầu đi lên phía trước sau lưng cửa kiếng xe vỡ vụn bên trong t r u y ề n đến nhuận sinh gầm thét cùng lâm thư hữu kêu trên lý truy viên tiếp tục bảo trì mỉm cười không có hạ xuống một điểm tốc độ nhuận sinh cùng lâm thư hữu gần như sụp đổ độc tĩnh tại thiếu niên trong lỗ thai như là mỹ rượu nhạc k h ú c cái này dẫn đến thiếu niên khỏe miệng mỉm cười sắp gắn bó không ở không phải là muốn p ẫ n nộ cùng thống khổ hoặc là la to mà là vẫn như cụ muốn cười lúc trước trên xe hàn kỳ thật đa diễn mình càng là biểu hiện ra cự tuyệt đàm phán thái độ mậu quỷ sẽ chỉ đem nhuận sinh cùng lâm t ư hữu cái này hai khối thẻ đánh bạc tóm đến càng chặt nó lại không dám hiện tại sẽ phá hủy bọn hắn bởi vì đây là dưới cái nhìn của nó dưới mắt duy nhất có thể cùng mình có kẻ mặc cả đồ vận tại cuối cùng một trận hội nghị kết thúc cùng xuất phát trước trong khoảng thời gian ngắn này mình vì đoàn đội bên trong tất cả mọi người đều là một hạng bố trí nói thực ra sự bố trí này mặc dù là lúc ấy mình có khả năng nghĩ ra tất cả biện pháp bên trong cực h ạ n nhưng trên thực tế cái này một bố trí ý nghĩa cũng không lớn thậm chí có thể nói bánh quế đến như là một trang giấy đó chính là hắn đem trong đoàn đội tất cả đồng bạn đều cho thôi miên thanh tâm phủ nhẫn xương cùng đồng hồ bỏ túi chính là chuyên vì thôi miên chuẩn bị lại thêm đồng bạn đối với mình tin tưởng vô điều kiện cùng chủ động phối hợp thôi miên bọn hắn thật rất dễ dàng cho nên âm anh đi ra cửa tiệm lúc lại cảm thấy ánh nắng trứng mắt cho nên đàm văn bân mở một hồi xe liền sẽ cảm thấy mệt mỏi cần cùng âm anh trao đổi lấy mở bởi vì đại gia hỏa xuất phát lúc kỳ thật đều ở vào đi ngủ trạng thái để ở chỗ này nó vẹn vẹn đã mang lại triệt tiêu một lần mộng tác dụng nhiều nhất tại ngươi tại từng lần một trong mộng triệt để bị phá hủy lúc bỗng nhiên bừng tỉnh một chút nhưng ý nghĩa thật không lớn. bởi vì m ộ n g quỷ có thể tiện tay một lần nữa cái này thật chỉ là một cái tiểu thông minh nhưng chính là tờ giấy này tại lúc này làm ra một cái tuyệt hảo hiệu quả nhuận sinh cùng lâm thư hữu rõ ràng là đã muốn không được nhưng chỉ cần m ộ n g quỷ không đi triệt để phá hủy nhờ hẳn nó liền không cách nào phát hiện tờ giấy kia tồn tại trên lý luận tới nói nhuận sinh cùng lâm thư hữu liền vẫn là ở vào trạng thái an toàn đáy biển con r ù a cùng phong đô đại đế sự tình đã để lý truy viễn không nhịn được nghị cung tiếu tờ giấy kia hiện tại còn bị bảo lư lấy càng là vì lý truy viễn nhiều tăng thêm một tầng vui vẻ xuống xe nguyên nhân là hắn thật muốn triệt để nhịn không nổi hắn không hy vọng đối phương từ mình bên ngoài biểu đạt bên trong nhìn ra bất kỳ đầu mối nào hắn cần chuyện này tiến một bước điệu lên men từ mộng quỷ trên thân lại thuận liên lụy đến cái tay kia hắn đến nhẫn không thể cười đối với người bình thường tới nói nén cười phương thức tốt nhất chính là tại trong đầu đem đợi này khó chịu nhất thống khổ nhất sự t ì n h bồi thường ước một lần lý truy viễn cũng là làm như vậy vì không cười hắn m u ố n xuống xe đi qua gặp một người hắn tin tưởng nhìn thấy người kia về sau hắn lập tức sẽ cười không ra lý truy viễn c ứ như vậy đi tới cầu đôi cầu nơi đôi là một cái cửa xét vé lý lan cầm trong tay hai tấm phiếu liền đứng tại cửa xét vẽ cổng chờ lấy chính mình quả nhiên nhìn thấy nàng lý truy viễn liền không cười được lý lan túi người phủi tay mặt lộ v ẻ từ mẫu nhu hòa thiếu dung đ ố i lý truy viễn ra n g hai cánh tay con trai bảo bối của ta cùng mụ mụ cùng nhau chơi đùa công viên trò chơi hài lòng hay không c h ư n g một trăm năm mươi bốn một c h ư g một trăm năm mươi b ố lý lan mở miệng nói chuyện đồng thời lý truy viễn trong đầu cũng lập tức sinh ra nao sương m ụ Nó ngay tại từng tại b ư ớ chính bao trùm t ớ của mình là lý truy viễn không quá ưa thích loại này tiến đến dần quá trình hắn có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng ngay tại che đậy trí nhớ của mình cái này cho hắn một loại m ì nhưng đ nghĩ i lại lý truy viễn b ô n g nhiên lại ý thức được một cái mâu t h o á n điểm đó chính là tại mình bị mộng quỷ kéo về nhỏ bị tạp bên trong nghe ra đi ô xung làm tiết mục lời bình khách quý trước mình cũng đã bị mộng quỷ kéo vào trong m ộ n m cảnh rất nhiều lần rồi theo lý thuyết mình đã bị đánh mải đi không ít góc cạnh chí ít đối loại này mộng hẳn là từng bước xu hướng tại tiếp nhận cùng chết lặng chỗ nào khả năng lại vào mẫu lúc vẫn không nên lý truy viễn thừa nhận mình tại phương diện tinh thần vượt qua bản thân đồng bạn rất nhiều nhưng hắn sẽ không muốn đương nhiên địa cho rằng bằng vào những này liền có thể để cho mình tại mộng cảnh này bên trong lộ ra như thế không giống bình thường bất luận cái gì khác thường lý hiện tượng tất nhiên chí ít có một khách xem tác dụng nhân tố lý truy v i ê n đem tại nhỏ bị tạp bên trên m ộ n g quỷ cùng mình đối thoại trong đầu nhanh chóng nhớ lại một lần thiếu niên trong lòng sinh ra một loại suy đoán m ộ n g quỷ chịu thua ngữ khí là đối chính mình nói cho nên có hay không một loại khả năng mậu cảnh xảy ra vấn đề không chỉ là đ ả m văn bần cùng âm anh minh ngộng kỳ thật cũng xảy ra vấn đề vừa mới niệm đến tận đây nao sương ngủ bao trùn hoàn thành lý truy viễn ký ức như ngừng lại một năm rưỡi trước khi đó mình còn không có trở lại quê quán nam thông thiếu niên lúc này bộ dáng cũng phát sinh biên hóa cái đầu thấp một chút khuôn mặt mượt mà một chút kiên trì thổ nạp kiến thức cơ bản mang đến thân thể lực lượng cảm giác biến mất bởi vì kinh lịch mà xúc dưỡng r a đã áp bách lại thông rong khí chất cũng bị xóa đi lý lan ôm ấp ngay tại trước mặt lý truy v i ê n trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ nhào vào lý lan trong ngực mẹ con ôm nhau mụ mụ ta thật vui vẻ mẹ hiền còn hiếu khi đó nam hải chính là bộ dáng như vậy hắn còn chưa từ bỏ đối với mình mẫu thân chở mong mặc dù biết mẫu thân không thích mình thậm chí rất chán ghét mình nhưng như cũ chấp nhất tại nắm mẫu thân ống tay á o không thả ôm nhau sau tách ra lý lan tay phải cầm phiếu tay trái nắm lý hai mẹ con đi vào công viên trò chơi mặc dù không có người soát vé nhưng lý lan vẫn như c ũ làm lấy đưa phiếu xét vé động tác lý truy viễn ngoan ngoán địa đứng tại mụ mụ bên người thỉnh thoảng thoát ra đối công viên trò chơi hiếu kỳ cùng hướng tới hắn cũng sẽ vào bên trong đứng đấy dựa vào khẽ nghiêng tận khả năng địa không đi trở ngại cái khác du khách con đường dù là nơi này ngoại trừ hai mẹ con bọn họ căn bản liền không có cái khác du khách cái này giống như là lâm thư hữu trong ngộng hắn chạy hướng nhà mình l ử a cháy miếu thờ trên đường càng đến gần miếu thờ thì càng nhìn không thấy trên đường người chỉ là lâm thư hữu tại loại này tình cảnh dưới là sẽ không để ý loại này chi tiết dù sao hắn thần kinh có chút lớn rồi cho nên m ộ n g cũng sẽ đối một chút không cần thiết xuất hiện đồ vật làm một chút đơn giản hóa dù sao không ảnh hưởng ngươi đại nhập cảm đồng dạng hiện tượng cũng xuất hiện tại lý truy viễn trong mậu nhưng cùng lâm thư hữu nơi đó đơn giản hóa chỗ khác biệt chính là dù là lúc này công viên trò chơi bên trong kín người hết chỗ tại hai mẹ con này thị giác bên trong có cùng không có cũng không có gì khác biệt hai mẹ con dù sao đều là đang diễn trò đối người sống diễn đối người ngẫu diễn cùng đối không khí diễn không có gì khác biệt vườn cu cổng bay biện bán đồ h ư n g lạnh tụ lạnh lý lan mặt mỉm cười mà cúi đầu nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn đem một ngón tay đặt ở bên môi sau đó không tự giác nâng lên mí mắt vụ trộm nhìn một chút mẹ của mình tiếp xúc đến mụ mụ ánh mắt về sau lại lập tức chuyển nhìn lại tuyến ha ha lý lan tựa hồ là khám phá nhi tử t i ể u tâm tư đi lên trước đ ố i không khí hỏi giá lại từ trong tủ lạnh chọn lựa ra một cái kem nàng đưa tiền lại tìm tiền cuối cùng lại nói âm thanh tạ ơn sau đó lý lan xé mở giấy đóng gói đây là một khối gấu t r ú c mặt đáng yêu kem nàng đem nó đưa cho nhi tử lý truy viễn đưa tay nhận lấy sau đó hắn ăn một miếng lại đem cánh tay g ơ lên lý lan xoay người c ũ n hai mẹ con này tại chống trại không ngoại nhân công viên trò chơi bên trong không thật thật biểu diễn đến cực kỳ tinh tế tỉ mỉ kem rất nhanh liền đã ăn xong lý truy viễn đem túi hàng cùng que gỗ cùng một trô ném vào thùng rác sau đó mở ra hai tay của mình có chút có gáp lý lan từ trong túi xuất ra khăn giấy cẩn thận giúp nhi từ lau lau sạch về sau càng là dùng ngón tay tại nhi tử trên núi điểm nhẹ một chút mẹ con hai người bèn nhìn nhau cười đáng t i ế c là không có người ngoài nếu không hai mẹ con này tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt đáng yêu h i ể u chuyện tinh xảo như bút bê h ả i tử xinh đẹp lại khí chất tuyệt hảo tuổi trẻ m ũ mụ hai mẹ con nhất cử nhất động phảng phất đều tại thuyết minh lấy mẹ con cái tử này tiêu chuẩn hàm nghĩa nơi này mộng hẳn là kinh khủng giống nhau đàm văn b ầ n nhuận sinh lâm thư hữu cùng âm anh bọn hắn ở chỗ này trải qua đồng dạng kỳ thật đối với lý truy viễn mà nói cái này mộng cũng là kinh khủng bởi vì lý lan sẽ ở ngoại nhân thị giác không cách nào nhìn thấy trong chốc lát khé hở đôi mắt bên trong toát ra một vòng bài xích vì chính mình lau ngón tay lúc đ ỗ n g nhiên thêm chút một điểm lực đủ loại c h ư ớ c mắt là qua chi tiết toát ra lý lan đối với mình chắn ghét tàn n h ẫ n là nàng biết con trai của mình có thể bắt được rất tàn nhẫn chính là nàng biết con trai của mình rõ ràng nàng vốn là có thể diễn dọn nước không lọt tàn nhẫn nhất là nàng là của ý tại con trai mình toàn tâm toàn ý biểu diễn lúc để hắn mất đi loại kia cố gắng tạo nên hư giả ôn nhu cùng cảm giác thỏa mãn nàng đang g i e cận nàng tại g i e cận giống như là tại đối mặt một cái lừa mình dối người tiểu quay thai bọn hắn sợ là trên đời này nhất liên tâm một đôi mẹ con cũng bởi vậy nàng rõ ràng hơn như thế nào để cho mình nhi t ử khó chịu để hắn thể nghiệm đến ra người không ngừng bị xé rách xuống tới cảm giác mỗi lần nhìn thấy hắn bởi vì run sợ mà dần dần không kèm được diễn kỹ nội tâm của nàng liền có thể đạt được một chút k h o a n khoái nhi tử chúng ta ngồi thuyền hải tặc có được hay không được lý lan đi mua phiếu tại nàng xoay người trong nháy mắt đó lý truy viễn giơ tay lên dường như con mắt vào hạt cát bắt đầu xoa nhẹ mượn phần tay mình che chắn thiếu niên trong mắt toát ra một vòng cùng tuổi tắc không tương xứng bình tĩnh cùng lệnh hai mẹ con tại không có một hai thuyền hải tặc trước xếp hàng bọn hắn thậm chí có thể tại trông thấy một chút người thú vị lúc lẫn nhau kéo kéo một phát đối phương ra hiệu cùng một chỗ nhìn còn có thể như vậy cười cười nói nói một cái mở đầu một cái khác lập tức liền có thể nối liền chương một trăm năm mươi bốn hai chương một trăm năm mươi b ố hai tại vui sướng lại mong đợi bầu không khí bên trong lý truy viễn cùng lý lan ngồi lên thuyền hải tặc thuyền hải tặc bắt đầu trước sau lắc lư biên độ dần dần tăng lớn lý truy viễn bắt đầu g e o họ lý lan ôm con trai mình cũng cười rất vui vẻ nguyên bản loại này mỹ hào không khí hẳn là tiếp tục kéo dài nhưng không biết tại sao tại lý truy viễn thị giác bên trong thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên cái k i a đội nón độc nhãn long thuyền trưởng biến thành một cái lao nhân tóc trắng hình tượng lao nhân mặc dù lớn tuổi nhưng tinh thần quá tước h thể cốt cũng rất cứng tráng hắn đứng ở đầu thuyền không nhìn lấy thân thuyền lay động cùng sóng gió ngay tại đối với mình lộ ra nụ cười hiền lành xem hắn tiêu dung lại quay đầu nhìn xem mình mụ mụ tiêu dung hai hai lại rất không giống tiểu viễn hầu tiểu viễn hầu tiểu viễn hầu lao nhân phát ra kêu gọi lý truy viễn nghe qua mình mụ mụ thư ký từ a di đối nàng trong nhà phụ mẫu gọi qua điện thoại lúc ấy từ a di nói là một loại rất kỳ quái phương n ôn từ a di nói loại này tiếng địa phương hắn mụ mụ cũng đã biết nhưng hắn chưa từng nghe mình mụ mụ nói qua trong trí nhớ hắn mụ mụ cũng chưa từng cùng quê quán ông ngoại bà ngoại thông qua điện thoại thuyền hải tặc lắc lư biên độ tiến vào cực đại nhất đầu thuyền lão nhân thân thể chậm rãi xuất hiện rạn n ớ c hắn tại vỡ vụn nhưng hắn vẫn tại nhìn xem mình trên mặt hiền hòa thần sắc cũng không có thay đổi hắn vẫn còn tiếp tục hô hoàn tên của mình lý truy viễn hai tay nắm lấy phía trước c h â ngồi lan can ngươi sợ hài a nhi tử lý truy viễn dùng sức nhẹ gật đầu mụ mụ thật đáng sợ lý lan sắp kết thúc rồi thuyền hải tặc dần dần bình ổn xuống tới một vòng này kết thúc đ ư ờ n g lý truy viễn một lần nữa lấy dũng khí lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy vỡ vụ n một thuyền l ã o nhân nơi này là tay nơi đó là chân khắp nơi là vết máu đầu của hắn thì vừa vặn cố định tại trước người mình trên chỗ ngồi chính nhìn chăm chú lên chính mình lý lan nắm lý truy viễn thủ h ạ đến xuống thuyền lúc nam hải chân có chút như n h u n ra hô hấp cũng có chút gấp rút nhi tử ngươi muốn nghỉ ngơi một chút ta không, không cần Hắn sẽ không sẽ bởi vậy ì mình vì vì chính mình nguyên nhân, cho phức. thuộc phức, có chế có chỉ cùng nhân, thân thêm phiên、phức. Hết thể hài phiên thể nhưng phải hạn phạm vi bên trong, chỉ vì thể hiện tiểu hài tử đáng yêu cùng vì mẫu thân nguyên bên trong, đáng diễn mẫu mẫu đều tiểu yêu biểu tạo, tử tại tử vi về v dựng chúng ta đi chơi xe điện đụng tốt lắm vẫn như cũng là mua vé xếp hàng đến phiên hai mẹ con về sau hai người cùng nhau ngồi vào một chiếc xe bên trong đây là một cái hình tròn sân bãi bên trong có rất nhiều đ á i xe chân nhăn trên mặt đất vẽ là mặc từng cái dân tộc đã sắp phục sức nam hải nữ hải tay nắm đương đèn chỉ thị sáng lên lúc bên trong tất cả xe dù là không có người tại mở cũng đều bắt đầu chuyển động lý lan ra hiệu lý truy viễn l á i xe lý truy viễn tay cầm tay lái chân đạp bàn đạp xe điện đụng tốc độ nhấc lên rất nhanh liền cùng trước mặt chiếc xe tia chạm vào nhau ôi ôi hai mẹ con phát ra đồng dạng la lên sau đó thay đổi tay lái thoát ly lại vọt tới một người khác phanh ha ha ha ha thuần t u y đánh tới đánh tới tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ tốt nhất từ khía cạnh vọt tới cái khác xe sau đó hai mẹ con tựa hồ có thể đồng thời nghe được bị xe bên trên không tồn tại tiếng thét trói t a i tiếp lấy cùng một chỗ bật cười nhưng mở ra mở ra lý truy viễn đông nhiên trông thấy trong sân vị trí nguyên bản vẽ lấy một cái tiểu nữ hải khu vực tiểu nữ hải kia rời đi hình tượng ngồi dậy nàng mặc một thân màu đỏ hát phục rất đ o a n trang an tính ngồi tại một trường trên băng ghế nhỏ hai chân thì giống trước người nàng rất văn tĩnh nàng cũng rất xinh đẹp mặc dù ánh mắt của nàng không có tập trung dù là chung quanh không ngừng có xe điện đụng nhanh như tên bắn mà vừa qua nàng cũng không có chút nào để ý tới chỉ là đơn thuần bình địa xem phía trước không biết thế nào trông thấy nàng lúc lý truy viễn c ũ n g yên tính trở lại nam hải thậm chí hơi hướng bên cạnh nghiêm thân thể cùng mình mụ mụ kéo ra một chút xíu khoảng cách chí ít không giống lúc trước gần sắt đến g lý lan hỏi n g ư ờ i mệt mỏi a ừng k i u mụ mụ mở ra không đợi lý truy viễn đáp lại lý lan liền đưa tay bắt lấy tay lái sau đó chân đông nhiên đạp xuống bàn đạp lần này xe điện đụng không có đi đụng cái khắc xe mà là trực tiếp hướng về trong sân vị trí kia lái đi tốc độ rất nhanh không có gì phản ứng thời gian lý truy viễn con mắt trở to lập tức đã nhìn thấy nữ hải bị chính mình sợ tại xe điện đụng v ậ trên t nam hải thân thể bắt đầu run dậy lý lan tiếp tục lái xe dẫm hướng chuyển xe bàn đạp sau đó lại một lần ép trở về nam hải hai tay nắm chặt bị sửa chữa rất khá mong tay khảm vào da thịt bên trong lý lan lại một lần lái xe đụng tới nam hải ngầm đầu lên mạnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới lý lan nhi tử mụ mụ mở có được hay không nam hải cắn răng từ từ nhắm hai mắt lý lan lần nữa ép qua một lần lại một lần không ngừng lặp đi lặp lại nhi tử mụ mụ kỹ thuật thế nào nhi tử mụ mụ lợi hại hay không nhi tử ngươi hôm nay làm sao vậy lá gan nhỏ như vậy a kết thúc cầm v ă n g lên tất cả xe điện đụng đều ngừng nghỉ xuống tới trên xe không tồn tại người bắt đầu xuống xe rời sân mặc kệ là đại nhân vẫn là hải tử trên mặt đều t o á t ra vẫn chưa thỏa mãn bình thường tới nói công viên trò chơi bên trong xe địa đụng giá v ẽ xem như tất cả hạng mục bên trong quý nhất kia một cấp bậc mà lại thể nghiệm thời gian cũng không dài lý lan hỏi nhi tử chúng ta lại chơi một lần có được hay không lúc này ngươi lưu một người ngồi trên xe lại để cho một người đi giao tiền liền có thể không cần xếp hàng tiếp lấy chơi lý truy viễn mở mắt ra tại trong tầm mắt của hắn trong sân vị trí đã là một mảnh màu đỏ món kia vốn là màu đỏ h ắ n phục sớm đã đang không ngừng nghiền ép bên trong xe rách vỡ vụn mặc dù không biết vì cái gì nhưng ở vừa mới lý truy viễn trong lòng có vô số lần muốn phát tiết xúc động hắn hận không thể tự tay đem trên người mình ra người kéo xuống đến sau đó đem bên người nữ nhân này ra người cũng cùng nhau giật xuống hắn rất muốn cứ như vậy đâm máu đứng ở chỗ này đi đối mặt nàng đi đối mặt thế giới này bởi vì hắn chịu không được loại này không hiểu thấu thống khổ nhưng mỗi lần loại này xúc động đến điểm tới h ạ n lúc lý truy viễn cái chán kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại lạnh bút vừa mềm mềm xúc cảm đối nhẹ nhàng vớt ve nó lần lượt đem mình nhăn đầu lông mày vớt lên đem mình gần như sụp đổ tâm thái từ bên vách núi lại lôi kéo trở về hắn không biết mình trước mặt vì sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện tòa này vắt núi hắn cũng không biết vì cái gì trên người mình sẽ có một sợi dây thừng ngăn cản mình mẹ núi nhưng hắn rất chân quý đầu này dây thừng như là ngâm nước người rốt cục khao khát đến một sợi không khí mới mẻ lại quay đầu nhìn về phía bên người ngồi vẫn kích động muốn tiếp tục chơi tiếp tục mụ mụ lý truy viễn mặt lộ vẻ mỉm cười hồi đáp tốt lắm lý lan đem một t r ư ơ n g tiền đưa cho lý truy viễn đó là cái lớn mệnh giá không chỉ có chỉ có thể tục một lần lý truy viễn rời đi xe địa đụng đi hướng không có một hai bản bán phiếu đem tiền đưa quá khứ sau đó đôi chức người cười cười nghiê người sang chỉ hướng mâu thân mình ngồi trước kia xe điện đụng sau đó lý truy viễn lại chạy trở về ngồi trở lại trong xe nay vừa đến vừa đi ở giữa đế dày chuyền đến kéo kẹt kéo kẹt sền sệt tiếng vang đâm vào nam hải màng nhĩ đau nhức mụ mụ t ố t t ố t chúng ta tiếp tục chơi tốt lắm ngươi mở ra mụ mụ nghỉ ngơi một chút ừng lý truy viễn nhận lấy tay lái chân cũng đặt ở trên bàn đạp làm lấy dự bị hắn đã phát rất được nội tâm của mình c h ỗ sâu giống như thiếu thốn một khối lớn hắn không biết cái này một khối đến tột cùng đi nơi nào nhưng hắn có thể bén nhạy cảm giác được cái này một khối vẫn còn tiếp tục nổi lên tác dụng cái này tự hồ là một trận kéo có phân cao thấp dây thừng một chỗ khác giống như không chỉ là mẹ của mình đồng dạng bên cạnh mình giống như cũng đứng đấy một thân ảnh khác không có manh mối điều kiện không có đã biết tin tức hắn chỉ biết là mình không thể thua đèn chỉ thị lại lần nữa sáng lên một vòng mới trò chơi bắt đầu lý truy viễn lái xe điện đụng bắt đầu cùng cái khác xe đụng nhau lý lan ngay từ đầu chỉ là cười mỉm nhìn con mình chơi một lát sau nàng tự hồ phát hiện con trai mình chỉ ở khu vực biên giới tìm xe đụng nàng liền đưa tay chỉ hướng trung ứng chỗ ba chương một trăm năm mươi bốn ba nhi tử đến đó đến đó lý truy viên quay đầu nhìn về phía trung ương chỗ hắn trông thấy cái kia mặc màu đỏ hàn phục nữ hải lại xuất hiện ở nơi đó vẫn như cũng là ngồi tại trên ghế đầu mặc d à y theo hai chân chỉnh tề địa g dâm trước người nam hải thay đổi tay lái hướng nàng lái đi nội tâm run dày kịch liệt lại lần nữa hiện hiện hắn lần nữa bắt đầu run r u dày phát ra từ nội tâm run dày một loại muốn xé rách hạ thân bên trên hết t h ể mánh liệt xúc động lại một lần hiện hiện nhưng vào lúc này nữ hải lại đối với hắn lộ ra tiểu dung trong chấp nhóm này lý truy viên yên tính trở lại hắn cũng lộ ra tiêu d u n g ẩm hắn đụng tới lý lan chơi vui a lý truy viễn chơi thật vui lý lan kêu mau lui lại trở về lý truy viễn được rồi mụ mụ lần lượt va chạm lần lượt nghiền ép đổi lấy lần lượt nội tâm r u n r ú dậy nhưng nương theo lấy số lần dần dần tăng n h i ề u nội tâm mâu thuẫn cũng chính từng bước giảm xuống một vòng này trong trò chơi lý lan không có tiếp nhận tay lái vòng tiếp theo trò chơi cùng lại xuống một vòng bên trong vẫn như cũ toàn bộ là nam hải tải mở hắn làm cho rất lớn tiếng hắn cười đến cũng rất vui vẻ chơi đến trên mặt tất cả đều là mồ hôi cuối cùng vẫn là lý lan mở miệng nói nhi tử nghỉ ngơi một chút đi được lý truy viễn hai tay bông ra tay lái lưu lại hai đ ạ o ướt xuống thủ lớn hai mẹ con rời đi xe điện đụng đi ra ngoài trên đường lý truy viễn quay đầu nhìn về phía sau lưng vị trí trung ương chỗ nữ hải kia vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó nàng mảy may không có trách cứ mình đối nàng sở tác sở vi vẫn như cũ cự như vậy nhìn xem hắn đối với hắn cười trong mắt giống như là cất dấu vô số viên sáng trói tinh tinh lý truy viễn trên mặt cũng rào rạt lên tiếu dung nam hải không cách nào cụ thể hình dung ra loại cảm giác này cái này tựa hồ là một loại tín nhiệm tín nhiệm trình độ cao đến nàng không cần nói chuyện chỉ cần một cái đơn giản ánh mắt liền có thể lẫn nhau lý giải bất kỳ cái gì dư thừa giải thích đều là vô dụng vương hữu lý lan hỏi xem ra nhi tử ta là thật chơi vui vẻ ừng rất vui vẻ lý truy viễn hiện tại là không biết mình ở vào như thế nào một hoàn cảnh bên trong hắn cũng không đột phá nao s ư n g ngủ hạ ký ức bao trùm nhưng đứng tại mộng sừng quỷ độ dù là không có cái khác bực mình khó giải quyết sự tình ảnh hưởng đối dạng này một cái đối thủ nó cũng là rất nhức đầu đổi lại những người khác loại này cưỡng ép túng nhập lại từng lần một cưỡng ép rèn luyện làm gì đều có thể từng bước một ăn mòn cho đến sụp đổ thế nhưng là tại thiếu niên nơi này dù cho m ộ n g vị đã dòm dò xét suy tính ra thích hợp nhất m ộ t cảnh nhưng thiếu niên biểu hiện ra thế mà không phải chết lặng hắn tại thị t h ứ n g người chỗ điều động hết thể có thể dẫn phát không kiềm chế được nỗi lòng c h ẳ n g cảnh đều sẽ bị hắn từng cái vượt qua quá khứ cuối cùng tại lấy l ò n g rốt cuộc không được mảy may vận sóng hắn cũng không phải không có khuyết điểm hắn tại ẩ n giấu lấy cái gì tại duy trì lấy cái gì hắn có một cái khác điểm tới hạn chỉ cần mình đem nó phá vỡ một cái nhỏ bé lỗ hổng kia nên con hắn chính là một trận triệt triệt để để sụp đổ nhưng vấn đề là công viên trò chơi cửa xét v ẽ bên ngoài cầm trong tay ngọn nến túi đầu thân ảnh đứng ở nơi đó khi nó muốn đi vào trong lúc trước người xét v ẽ la n can nhưng vẫn không có triển vọng nó mở ra m ộ n g q u ỷ c h ậ m rãi n g n g đầu lộ ra nó tấm kia nam n ữ không phân mặt gương mặt này bên trên là tràn đầy không hiểu nó cảm thấy mình đã tìm được công phá thiếu niên tâm phòng một cái khác đầu mạch suy nghĩ nhưng vấn đề là thân là cái này mẫu người chế tạo nó lại bị ngăn cản tại cái này mẫu bên ngoài n ó k h ô n g cách n à này o đối cái i mộng, t ế n h à n h bất kỳ sửa、chữa. cái h ữ a c này c ũ n phiên bản mộng cảnh luân đối thật sự hữu hiệu dù là vẹn vẹn không trăm chín mươi chín kia không ngừng phép nhân xuống dưới cũng có thể đem nó không ngừng suy yếu nhưng nếu như cái này phiên bản mộng đối thiếu niên tới nói là một đâu người thừa bao nhiêu lần đều là không có hiệu quả muốn thật sự là một đây cũng là được rồi tối thiểu nhất có thể đem v â ở chỗ này nhưng nếu là một không một đâu đây cũng là mộng bị đem thiếu niên một lần nữa lôi ra nguyên nhân nó lo lắng tiếp tục mình mộng sẽ chỉ không ngừng tăng cường thiếu niên tâm cảnh rõ ràng nhất một cái biểu hiện chính là mỗi lần nhập mẫu lúc cần thiết bao trùm thiếu niên cố định nhận biết thời gian chính càng ngày càng dài nhưng mình đem hắn lôi ra đến về sau chính hắn vậy mà lại chủ động đi vào nhưng cái này còn không phải khoa chứng nhất mộng quỷ lui về sau một bước thân hình của nó lập tức liền đi tới cầu trung ương hai bên đều là mặt hồ phía đông trên mặt hồ từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ r ù a đen ngay tại trên mặt hồ du động kéo dài mở rộng quá khứ không nhìn thấy cuối cùng phía tây trên mặt hồ từng đạo quỷ ảnh ngay tại phía dưới bơi qua vô số một tay không ngừng nhô ra mặt nước giống như đang chịu được một loại nào đó cực hình tra tấn ý đồ bắt được cái gì đến thay thế chính mình mậu ủy nhìn xem trong tay mình mặc đến nguyên bản nến diễm là màu đỏ hiện tại một phần ba là màu lam một phần ba là màu đen màu đỏ chỉ còn lại lưu tại ở giữa cái này một chùm hơn nữa còn t ạ i tiếp tục bị áp suất đây là nó ngậu nhưng nó đã dần dần mất đi đối k h ô n g chế nó không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy nó là thật không nghĩ ra làm mậu ủy nơi này hẳn là nó sân nhà nó ở chỗ này hẳn là chúa tể hết thảy cái này đồng thời cũng là nhất làm nó cảm thấy sợ hai phương đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại có thể lấy loại phương thức này cước ép tham gia mình tuyệt đối sân nhà mậu bì nhắm mắt lại sau một khắc nó mở mắt ra nó nằm tại một tòa trong hồ nước một cây thiêu đốt ngọn nến đứng sừng sững ở lồng ngực hồ nước bún phía một mảnh đen kịt nhưng n g ự n ngọn nến hào quang nhỏ yếu có thể trông thấy hơn mười đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh bọn hắn đều khoanh chân ngồi tại bên hồ nước r i ê n g phần mình làm lấy động tắc trong tay mình có tại bấm ngón tay suy tính có tại lấy mai rùa xem bói có tại ném ống thẻ có đang tính toàn bàn có tại lắc, lắc tiền tệ suy tính mà ra niệm lực tại bốn phía tạo thành trận trận vầng sáng đây là có thể được xưng là tuyệt đối xa hoa đội hình trên đời này có thể phái ra loại này thôi diễn chiến trận thế lực thật là không nhiều mộng quỷ cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn bọn hắn lẫn nhau kỳ thật vẫn luôn tại đ ể phòng lẫn nhau bọn hắn muốn mình bố cục giết người chỉ ít phế nhân mình thì cần muốn bọn hắn loại này ra trì thu hoạch được cao hơn thôi diễn ra trì để cho mình mộng có thể tiến thêm một bước song phương theo như nhu cầu nhưng bây giờ vấn đề là các ngươi muốn ta giết người đến cùng là ai không là các ngươi thật biết muốn ta giết người là ai a không các cùng á ngươi đến nào thế là d mậu Lúc lộ của này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, thân hình của hắn bị hoàn toàn bao khỏa tiến vào trường bào màu bên trong, không vào, vào bào màu may, một sám mảnh từ t khỏa bị bao đi ra m âm, chí ngay cả phát ra thanh ngay ra đ ề trải qua quỷ vật mẹo. Mộng quỷ không biết bọn hắn đến tột cùng là thân phận gì bọn hắn đối với mình làm tinh mật nhất tần tàng cùng che lấp không chỉ là tại trong hiện thực càng là tại thiên cơ nhân quả bên trong đem hành vi của mình vết tích xóa đi có thể thu tay lại đi đối phương phát ra hỏi thăm mậu ủ có thể nhưng ta nghĩ nhiều hưởng thụ một hồi không nên quá tham lam ngươi đạt được giá trị đã đủ nhiều tranh thủ thời gian thu tay lại đi để tránh đêm dài lắm mộng mộng quỷ, ta thích đêm dài càng ưa thích mộng nhiều lời nói thật là không thể nào nói mộng quỷ rất rõ ràng nếu như đem hiện tại trong mộng đầu tình huống thật nói cho bọn hắn bọn hắn trước hết nhất làm chính là cùng mình thoát câu thậm chí trái lại chấn áp chính mình bất quá xem ra bọn hắn cũng là cảm thấy chuyện này đã mười phần chắc chín không chút nào cảm thấy tại như thế chú đáo chặt chẽ bố trí xảy ra vấn đề gì tựa như là mình lúc mới bắt đầu đồng dạng sớm một chút kết thúc được mộng ủy một lần nữa hai mắt nhắm nghiển không kết thúc được chương một trăm năm mươi b ố bốn chương một trăm năm mươi b ố bốn chỉ có mọi người cùng nhau xuống nước ta mới có thể có một tuyến thửa dịp loạn lên bờ cơ hội trường b à o màu xám người quay người đi ra ngoài hắn đẩy ra một cánh cửa ngoài cửa là âm trầm h tám trong môn thì là bó đốt u tươi sáng mặc dù chỉ cách lấy một cánh cửa ở giữa cấm chế trận pháp phức tạp dày đặc hoàn toàn là hai cái không giống cách c ù n hoàn cảnh trong phòng có một cái giếng miệng giếng rất lớn lại không phải quá sâu vách giếng tất cả đều là xiềng xích trên xiềng xích dán lá bửa đem một vật vây nuốt ở bên trong bị khóa lại đồ vật khi thì biến thành người bộ dáng khi thì biến thành một con chim nhưng vô luận như thế nào biến vây khốn nó xiềng xích vẫn như c ũ dị thường vững chắc trong phòng còn có một người hắn cũng là một thân trường bảo màu xám hai người mặc trường bảo màu s á m người cách m i ệ n giếng g đứng đối mặt nhau bọn hắn xuất từ một cái gia tộc lại cũng không biết nhau bởi vì cái này gia tộc tuy có chủ gia nhưng chủ gia ngày bình thường cũng vẹn vẹn có thể thẳng mình một nhà gia tộc phân nhánh như sao la cờ vại dài xuống giữa lẫn nhau ngay cả dòng họ đều không giống nhau đây là một loại tránh thai phương pháp cũng là chuyển thừa kéo dài thủ đoạn chỉ có tại đặc biệt thời điểm từ chủ gia khải phong truyền triệu lúc bọn hắn đám người này mới có thể tại ẩn giấu thân phận trên cơ sở tụ tập lại một chỗ làm việc chuyện về sau lại sẽ ai đi đường đấy lần nữa mai danh nhận tích lẫn nhau không biết không nghĩ tới những năm này quá khứ nhà bọn hắn không ngờ có người bắt đầu đi sông có lẽ là hấp thụ lần trước vị kia đi sông thất bại r à o h ấ n lần này người này đi được lạng yên không một tiếng động nếu không phải tiên tổ từng cùng liễu ra ân o á n gút mắt rất sâu lưu lại thời cơ nhờ vào đó tính ra nước sông d ị động sợ l à trên giang hồ thật đúng là không có người nào có thể phát hiện có thể là vừa đi không bao lâu còn chưa kịp đánh ra tên tuổi cái này không nhất định liệu ra cái kia lào thai thái xưa nay không phải cái nhân vật dễ đối phó nàng g i rồi cũng thế người đối người này hiếu kỳ à? không hiếu kỳ rất ngu ta chưa bao giờ thấy qua như thế hiểu được phối hợp mình ngoan ngoãn nhập đánh cá ta thậm chí hoài nghi chúng ta bày ra như thế chiến trận nỗ lực khổng lộ như thế đại giới chỉ vì gạt bỏ rơi hắn phải chăng có lời vì tận khả năng địa ngăn cách nhân quả quan hệ bọn hắn tại bố cục thôi động lúc cũng là cực điểm chú ý cẩn thận bởi vậy hao phí cực lớn tài nguyên tận khả năng không tự mình hạ tràng thao tác để tránh lưu lại vết tích nhưng lần này cái khác tuyến đều thúc đầy rất là thuận lợi có một đầu tuyến dị thường phiền thức cuối cùng không thể không phái ra một cái tộc nhân tự mình hạ tràng n ố n nắn n ố n nắn về sau hắn liền tự sát cho nên mặc dù cục là bọn hắn bố trí nhưng bọn hắn cũng không biết mình muốn giết người cụ thể là ai bởi vì người không biết mới có thể vô tội không thể cho long vương tần long vương liễu lần nữa lên cơ hội hai nhà này người tất cả đều là tiên đ i ê n ta biết bất quá ta rất chờ mong liễu gia vị kia l á o thái thái ra tay trước điên đây cũng là chúng ta muốn xem đến mậu quỷ bên kia sắp kết thúc rồi vậy liền chuẩn bị kỹ càng đem nó chấn áp để cái này bá kỳ hình thần nuốt mậu quỷ đem vết tích triệt để cho vùi cái này bá kỳ hình thần trong lịch sử chính là bị người liễu ra chấn áp qua cũng là hợp nhất quả nói hai c â i áo bảo s á m người đồng loạt tưỡng ngực thanh âm cũng trước trước âm t r ầ m hóa thành hạo nhiên chính khí m n g quỷ khó chơi làm hại nhân gian chúng ta nỗ lực to lớn tâm huyết liên hợp đi sông người bày ra này cục h ỉ vì chính đạo trừ này tà ma chúng ta chính đạo nhân sĩ người người có thể hy sinh chỉ cầu giang hồ thanh minh nhân gian thái bình trừ ma vệ đạo c h i tâm thiên địa c h ứ n g giám nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi lý truy v i ê n cùng lý lan cùng đi nhập nhà ma đương thời nhà ma muốn làm ra quang ảnh hiệu quả cần cực lớn chi phí mà vì đã tiết kiệm chi phí lại có thể tạo nên kinh khủng không khí liền hướng hướng hướng phía tiếp địa khí thậm chí là tiếp đất phủ phương hướng chạy đi bên trong quan tài người giấy hát bạch vô thường thực hình các loại chẳng diện là thế nào sinh lý khó chịu an bài thế nào chỉ cần đem n g ư ờ i hủ đến vậy coi như giá trị về giá vé lý truy viễn cùng lý lan nắm đi tham quan xong nhà ma hai mẹ con bị dọa đến hoang mang lo sợ lý lan sẽ ôm lấy con trai mình lý truy viễn cũng sẽ ôm lấy mụ mụ nhà ma bên trong rất h á cám đối diễn kỹ chi tiết yêu cầu cũng liền không cao hai mẹ con đều có thể đạt được thở dốc cùng đông lòng dù sao lại ưu tú thâm niên diễn viên cùng lao hi sương đối lý thời gian lâu dài cũng đều sẽ cảm thấy mọi mệt bất quá có một ít cái tràng cảnh để lý truy viễn nội tâm chấn động một cái hắn nhìn thấy một cái chính ngồi s ổ n trên mặt đất gặm ăn thi thể to con nhìn thấy một cái nằm tại trong quan tài đ ồ n g nhiên ngồi dậy nữ nhân nàng là từ người giấy làm làn da rất trắng nhìn thấy bị ác quỷ phụ thể không ngừng gặp trở n g ạ i người trẻ tuổi nhìn thấy bị hai cái hài đồng quỷ cắn xé thân thể nam tử khi đi ngang qua bọn hắn cái này bốn cái tràng cảnh lúc lý truy viễn trên mặt toát ra thần sắc biến động cũng không tất cả đều là trang dù là đáy lòng của hắn biết bọn hắn là giả đi ra nhà ma về sau lý lan sửa sang lại tóc còn cố ý tránh đi con trai mình không muốn để cho nhi tử trông thấy mâu thân bị hù trông muốn mâu một mặt. để tử bị dọa lý truy viễn thì tại lại đi lập lập đồng đồng xuống xuống, có i chút nghiêng i n đầu nhìn n mình mẫu thân kia tình xảo vành hai hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra sau lưng mình mẫu thân trên khoe miệng chính phát họa ra miệng mai tiểu dung có lẽ mẫu thân cũng biết mình có thể tưởng tượng ra nàng nét mặt bây giờ đi vậy liền biểu diễn một chút thân thương phối hợp nàng một chút lý lan đem lý truy viễn nhẹ nhàng đẩy ra nhìn về phía lý truy viết mặt từ nam hải đôi mắt c h ỗ sâu nàng nhìn thấy một vòng chớp mắt là qua yêu thương cùng thống khổ phía trước có giải đố chữ trò chơi chúng ta đến đó a tốt lắm lý truy viễn tiếp tục bị lý lan nắm đi hắn biết mình cùng mẫu thân có đồng dạng bệnh hắn thường xuyên có thể trông thấy mỗi sáng sớm mẫu thân trước khi ra cửa đôi tấm gương một lần lại một lần địa hít sâu nhưng không biết tại sao trước kia cùng mẫu thân ở trong lúc hắn hội phí tận tâm nghĩ địa muốn lấy nàng vui vẻ tại những ngày sau khi hắn kỳ thật cũng có thể thu hoạch được một loại nào đó rất đặc thù ă n ổ i cùng loại một loại thỏa mãn một loại không muốn xa rời một loại quản tính một loại ký thác hắn kỳ thật chưa hề chân chính đang diễn trò ngoại trừ diễn kịch bên ngoài hắn là đầu nhập vào một chút cái khác hắn chỗ xa lạ đồ vật nhưng mà lần này cùng mẫu thân cùng đi công viên trò chơi chơi hắn phát hiện mình tìm không đến loại kia xa lạ tâm tình nếu như có thể không gặp được nàng giống như cũng được nếu như có thể rời đi nàng tựa hồ cũng không tệ nếu như nàng không xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong mình giống như cũng không cần mệt mỏi như vậy. Vật kia. giải ố tốt, n như là đột nhiên, cứ như vậy vinh viên đã mất đi. Lý truy viễn ngừng đầu, nhìn nhiều Như người g phía hồ, thứ. thế chút thì thật chút là Lý lập là làm nào? đột đã đi. đầu, một mất truy trời. Ta tự hồ, lập tức bị mất rất tử, ta mệt mỏi. i cứ có vậy về Vậy Mụ mụ, bầu bị đề trò chơi, thư giãn một tí. chơi, giãn Giải Ừm. đề bày rất lớn đây là công viên trò chơi bên trong tương đối cỡ lớn một cái hoạt động có ba cái song song cùng một chỗ hành lang bên trong đặt vào bình phong giải xong một đề về sau có thể đi tiếp theo bản cuối cùng căn cứ giải đề nhiều ít thu hoạch được một chút ban thưởng chọn lựa đương nhiên cũng là muốn mua vé phần thưởng cũng không quý rất nhiều là đố chữ thậm chí là đầu góc đột nhiên thay đổi loại này đề m ụ khống chế tốt du khách chơi đến vui vẻ vườn khu cũng là có kiếm như tử chúng ta tới tranh tài có được hay không tốt lắm mẹ con hai người một người đi hướng một cái hành lang mỗi cái sau cái bàn đầu đều hẳn là có một cái nhân viên công tác hoặc là thông thả lúc một cái nhân viên công tác chiếu khán cái hai ba b à n nhờ hình nơ hai này không có người đề m ụ liền bày ra trên b à n mình đáp hai mẹ con bọn họ cũng không cần so sánh đáp án giải ra chính là đúng lý lan trả tiền bài thi bắt đầu đề thứ nhất một chương toàn bộ cái bản đại chiếu phiến bên trong tất cả đều là thống nhất mặt người yêu cầu ngươi tại hạn định thời gian bên trong tìm ra không giống cái kia ở nơi nào độ khó không là bình thường lớn bởi vì tấm ảnh nhỏ phiến thật sự là nhiều lắm nó vốn cũng không hẳn là xuất hiện ở trong môi trường này nhưng hai mẹ con đều không có cảm thấy có cái gì dị thường dù sao toàn bộ công viên trò chơi bên trong không có bất kỳ a i bọn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái lý truy viễn chỉ là nhìn lướt qua liền đưa tay chỉ ra không giống cái kia ô nhỏ tử sau đó vòng qua bình p h ò n g đi tới một đạo đề chính hắn cũng có chút kỳ quái ơn lý thuyết coi như mình trí nhớ cho dù tốt muốn lý ậ truy nhớ viễn vẫn như cũ chỉ là nhìn lướt qua đáp án liền lên ra hắn viết xuống đáp án đi tới một đề hắn vẫn là cảm thấy kỳ quái những ngày đặc thù ký hiệu mình dường như không cần quen thuộc thật chính là một chút xem thiết đi bọn chúng liền một cách tự nhiên động đem kết quả cuối cùng nói cho chính mình thứ ba đề là một cái sắc thái đề Cần ngươi dùng bút lý ô n g chấm ấ l truy v i ê n b đem ghép hình bộ phận trải dọc ra nhìn một hồi về sau bắt đầu ghép lại lít nha lít nhít khối nhỏ cách vô dụng thời gian quá dài liền bị hắn cho liều xong cơ bản không chút suy nghĩ phần lớn thời gian tiêu hao đang liều đổ cái này một động tác bên trên liều sau khi ra ngoài là trong tầng mây một con dao l o n g thăm dò người bình thường liều cái này sợ không phải đến mấy ngày mấy đêm lý truy viện đi hướng thứ năm để trước hắn cố ý về sau đi đi đi vào hành lang một bên trông thấy mẹ của mình vừa làm xong để thứ hai chính cầm b ú t vẽ tại làm lấy đề thi thứ ba m ụ mụ làm sao biến đẩn lý truy viện q u a y người đi hướng thứ năm để cái bản góc độ nguyên nhân lại cách ba đạo bình phòng mẹ con ở giữa vào lúc này là lẫn nhau nhìn không thấy đối phương nhưng khi lý truy viễn đi đến thứ năm đ ề trước bàn lúc hắn giật mình bởi vì sau cái b à n đầu thế mà ngồi một người lý truy viễn thấy không rõ lắm người này mặt thậm chí thấy không rõ lắm y phục của hắn nhưng chỉ biết có một người đang ngồi ở nơi đó đến cùng là ai mẹ nó i nhàn rôi không chuyện gì làm kéo ta nhập mộng Trưng Trưng Truy biết ít, tại Truy biết. Nhưng Nam Hải có thể từ trước mắt cái này mơ hồ bóng người trên thân, thu hoạch được một thu Nhưng người được viện không hắn hiện viện không Nam này bóng mạnh quen giác Lý là Lý loại ai, Hải cái chỉ hồ hoạch có cực cảm mơ nhưng thủy t r u n g không cách nào tìm thấy được có quan hệ với dấu vết của hắn nam hải hít sâu một hơi nhắm mắt lại hắn hiện tại xác định một sự kiện mình hẳn là mất trí nhớ não sương ngủ đ ố i ký ức bao trùm có thể vì mộng cảnh cung cấp càng nhiều thao tác không gian nó là một loại công xiềng vây khốn ngươi về sau mới tốt đối ngươi ra hình t r ả tấn bình thường tới nói lấy mộng quỷ tầng cấp kết hợp với dưới mắt có điều kiện nó chỗ tạo nên tới mộng não sương ngủ gần như là vô giải lý truy viện ưu thế ở chỗ hắn sẽ không ở hình phạt bên trong tinh thần sa sút chết lặng mà sẽ chủ động tiến hành vượt qua cùng thích c ứ n g loại này đối thủ cần mộng quỷ nỗ lực càng nhiều tinh lực tới đối phó nhưng trên thực tế nếu là mỗi lần tại cái mộng cảnh này bên trong đều có thể trông thấy trước mắt cái này mơ hồ người kia hình thành xung kích cũng đủ để cậy mở não sương ngủ gông s i ề n g dù là chỉ là cậy mở một chút khe hở nhưng lấy thiếu niên trí lực liền có thể nhanh chóng phân tích đo lường tính toán suy luận ra càng nhiều đồ vật từ đó đem chọn bộ gông s i ề n g tránh ra đương ý thức được mình mất trí nhớ về sau lý truy viễn liền đứng ở nơi đó bắt đầu suy nghĩ hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình vị trí thế giới này người nơi này cùng vật mẹ của mình thuyền hải tặc bên trên lão nhân xe điện đụng trong sân nữ hải nhà ma bên trong c ó thể gây nên mình nội tâm xúc động bôn u cái chẳng diện bọn hắn đến cùng có nào ý nghĩa tượng trưng đương bản thân nhận biết bắt đầu xuất hiện lúc mậu cảnh cũng liền không còn có hoàn mỹ đại nhập cảm đương bản thân nhận biết đủ mánh l ê t lúc chính là mậu cảnh đổ sụp bắt đầu trước đó rất nhiều lần mỗi đến giai đoạn này m q u ỷ đều sẽ đem lý truy viễn từ nơi này trong mậu lôi ra đến sau đó lại ném đ ư ờ n g đi vào đây là thành công của nó đường đi ủy lại lợi hại hơn nữa đau đầu nhiều ném vào d à y vò kinh lịch mấy lần cũng liền có thể chậm rãi san bằng góc cạnh đây cũng là lý truy viễn lúc trước tiến vào công viên trò chơi lúc có thể rõ ràng cảm giác được nao sương ngủ dần dần hình thành ký ức dần dần bị che kín nguyên nhân chỗ trên người hắn bộ này gông xiềng càng không ngừng bị chòng lên lại càng không ngừng bị tẩy mở nhiều lần gông xiềng tự nhiên cũng liền nới lỏng ngồi trên ghế người kia túi đầu xuống nhìn về phía nam hải nói ra ngươi lại bắt đầu lý truy viễn miễn cưỡng mở mắt ra một bên tiếp tục cường độ cao suy nghĩ đồng thời vừa mở miệng hỏi ngài có thể giúp ta bỏ dở a ạch đạo thân ảnh mơ hồ kia phát ra một tiếng tắc l ư ỡ thanh âm mỗi lần hắn chủ động cùng nam hải lúc nói chuyện nam hải đều có thể từ mình ngự khí cùng nội dung bên trong đề luyện ra nội dung. hỏi ra khác biệt lần thứ nhất hỏi người là ai lần thứ hai hỏi nơi này là nơi nào lần thứ ba hỏi ta đang nằm mơ a đến lần này hắn trực tiếp thỉnh cầu tự mình ra tay thân ảnh biết trước mắt nam hải ở vào như thế nào giai đoạn hắn mỗi lần mộng cảnh ký ức cũng không tương thông nhiều lần thấy mình đều là lần đầu lại thật sự chỉ bằng mình lời nói đến tiến hành điệp ra phân tích nam hải này là chấp nhận quá khứ nhiều lần như vậy chính hắn đều làm qua nào đáp lại cái này tư duy đúng là như thế lý tính bất quá nam hải này chẳng mấy chốc sẽ biến mất cùng trước đó rất nhiều lần nam hải nhiều lần sắp sáng n g i lúc lập tức biến mất không thấy gì nữa sau đó chờ một lúc hắn lại sẽ đi đến trước mặt mình nhưng tiếp xuống nam hải cử động để thân ảnh vô ý t h ứ c thoáng ngồi thẳng người ba nam hải dùng sức đập một chút chán của mình sau đó lắc lắc đầu người khác làm là như vậy vì để cho mình cưỡng ép thanh tỉnh nam hải làm như thế là vì gián đoạn mình thanh tỉnh hắn đánh gãy mình suy nghĩ không còn đi phân tích lúc này hoàn cảnh cưỡng ép gắn bó ở lưu tại nơi này đại nhập cảm khó được hồ đồ ha ha, ha. thân ảnh phát ra tiếng cười hắn cảm thấy đứa nhỏ này trở nên thú vị lý truy viện thì bắt đầu hít sâu hắn ép buộc suy nghĩ của mình không còn tiếp tục phát tán để cho mình đầu góc tận khả năng xoay chuyển c h ậ m một chút đừng đi suy nghĩ nhiều nam hải lần nữa quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh mơ hồ kia hỏi tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì m a n h liệt cảm giác quen thuộc để lý truy viễn vô ý thức đem đối phương xem như người một nhà thân ảnh hỏi ngược lại tại sao là chúng ta lý truy viễn ta không biết thân ảnh ta cũng không nhận biết người lý truy viễn ta cũng không nhớ rõ người thân ảnh cho nên chúng ta có quan hệ gì lý truy viễn chúng ta hẳn là có quan hệ thân ảnh hai tử c ũ người không nên tùy tiện nhận thân thích. nên tiện viễn, n g tùy truy Lý ơ ngươi i không có ý định làm chút gì sao? Thân ảnh, ngươi cảm thấy ta cần làm chút、gì? Thì như, cần gì gì? có cảm ý làm làm ta sao? r đi nơi ngươi này. Ồ, ngươi tự hồ không thích mình xuất hiện ở đây cũng không phải là lý truy viễn hỏi lần nữa vậy ngươi không thích là mình vậy mà có thể xuất hiện ở đây Ếch, đây là thân ảnh lần thứ hai phát ra tắc lưỡi âm một cái ký ức bị che kín hài tử lại vẫn như cũ có thể thông minh như vậy trên đời này tuyệt đại bộ phận người trở về nhìn khi còn bé mình đều sẽ có loại ngốc đến đáng yêu cảm giác thân ảnh người bao lớn lý truy viễn giơ tay lên Ta h i ệ ý truy viễn lần nữa mở miệng nói ngươi vì cái gì không hy vọng mình có thể xuất hiện ở đây thân ảnh ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết lý truy viễn ngươi không muốn nói chuyện trời đất lời nói vừa mới liền sẽ không chủ động mở miệng thân ảnh ừng ta vốn cho là ta đã chết rồi nhưng có thể xuất hiện ở đây chứng minh ta còn chưa có chết ngươi không chết thế nào ngươi cảm thấy ta hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng không lý truy viễn đưa tay che lồng ngực của mình ta vì thế cảm thấy bị thương có ý tứ gì ta không biết nhưng giống như nếu như ngươi chết hẳn là kiện phi thường đáng giá chuyện cao hứng hoàn toàn chính xác đối ta mà nói lý truy viễn không là đối ta mà nói thân ảnh trầm mặc lý truy viễn tiếp tục nói ngươi vì cái gì không có chết đâu ừ n người chuyện gì xảy ra vì cái gì không chết vì thật có lôi n g hào hào c để ngươi thất vọng lý truy viễn nên xin lỗi là ta vô duyên vô cớ hy vọng ngươi chết nguyền rủa ngươi thân ảnh lắc đầu không đây là chúc phúc lập tức một lớn một nhỏ một rõ ràng mơ hồ một cái hai người lẫn nhau lâm vào trượt mặc lần này chủ động đánh vỡ trầm mặc chính là thân ảnh hắn hỏi ngươi họ gì lý ta gọi lý truy viễn nhưng ta không xác định ta ở chỗ này dành tự phải trăng chuẩn xác a họ lý a ngươi là đang lo lắng cái gì sao không có thân ảnh khoát tay áo bởi vì ta căn bản là không có lưu lại qua hậu đại ta rất xác định rất không hiểu thấu nếu như ngươi sống được đủ lâu hoặc là gọi thời gian tồn tại đủ lâu cùng loại loại này không hiểu thấu ý nghĩ ngươi cũng sẽ có sống quá lâu cũng không có ý gì nó sẽ đem trước kia mỹ hảo ký ức đều xông đến nhạt nhẽo đồng ý thân ảnh cười nói ha xem ra ngươi số tuổi thật sự hẳn là thật lớn không có tám mươi cũng nên có bảy mươi hẳn là đi lý truy viễn lần nữa gó g õ chán của mình đánh gây bản năng suy nghĩ tiên trình ta cũng thấy cùng ngươi nói chuyện trời đất có một loại cảm giác kỳ quái như như lời ngươi nói ta hẳn là rất lớn tuổi mới có thể cùng ngươi có cộng minh kỳ thật ngươi niên kỷ coi như lại lớn trong mắt ta đều chỉ là một cái tiểu g i a hỏa dựa vào cái gì trên đời này so ta thời gian tồn tại càng lâu không phải là không có nhưng dù là cùng ta cùng tuổi thậm chí so ta thấp rất nhiều bối phận cũng không nên giống ngươi bây giờ dạng này bị ngưng lại ở chỗ này chương một trăm năm mươi lăm hai chương một trăm năm mươi lăm hai a rất mới là một cái mạch suy nghĩ ngươi đến cùng sống bao lâu không có cách nào đo lường tính toán ngươi có thể cho ta một cái chuẩn xác kỷ niệm a thật có l ỗ i không thể lý truy viễn mở ra hai tay nhìn xem mình non nớt trắng non bàn tay như ngươi thấy ta như thế lần trước người đều biến thành một đứa con ừng nhưng nói như vậy ta sinh mệnh tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều đang nghĩ lấy làm sao đi chết lý truy viễn tiếp tục xem hai tay của mình nhưng ta còn giống như muốn tiếp tục còn sống n g ư ơ i xác định xác định ta tựa hồ chỉ là hy vọng ngươi chết nhưng ta không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ hẳn là vẫn là thật muốn sống tiểu g i a hỏa ngươi vì câu nói này thế mà làm nền lâu như vậy lý truy viễn giúp ta một tay ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngay từ đầu cự tuyệt giúp cho ngươi ta tại cùng ngươi hàn huyên một hồi thiên hậu liền sẽ thay đổi chủ ý lựa chọn giúp ngươi ta không biết lý truy viễn lắc đầu nhưng ta tựa hồ cũng sẽ làm như thế ừng nếu như cảm thấy thú vị nói thân ảnh mới đầu chỉ là bình thường cười sau đó cười đến tiếng càng ngày càng lớn hắn cảm thấy mình cùng nam hải này nói chuyện trời đất có một loại kỳ diệu thỏa đáng thoải mái dễ chịu cảm giác người khác chỉ là vớt m ô n g ngựa nam hải này giống như là đang không ngừng tự chụp mình trái tim thân ảnh tuất ta giúp ngươi lý truy viễn tạ ơn thân ảnh đứng người lên rời đi cái ghế chỉ chỉ bên ngoài nói ra kỳ thật nơi này đã sớm nên đổ sụp nhưng bây giờ lại ổn định vì cái gì bởi vì tiến đến nhiều lắm nguyên bản chỉ cần tiến đến một cái nơi này đều phải sụp đổ nhưng vấn đề là bao quát ta ở bên trong lần này hết lần này tới lần khác tiến đến ba cái tam phương đều lẫn nhau mang theo một điểm kiếm kỵ ngược lại thành một loại tam quốc đ ỉ n h lập các h cục hoặc là nói là lẫn nhau đều chẳng muốn phản ứng chuyện này cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi này đều hy vọng để một phương khác đem nơi này làm lý truy viễn thật có l ỗ i hại ngươi mất mặt không sao trước kia ta có đoạn thời gian xác thực rất chân quý ra mặt sợ ra mặt ngày nào rơi trên mặt đất bị người dâm lên hiện tại ngược lại là không quan trọng bất quá ngươi đến cùng trêu chọc thứ gì không chỉ bên ngoài đầu kia tiểu quỹ a lý truy viễn ngươi là muốn giúp đỡ đến giúp m ặ n g u ồ n thân ảnh thuận tay sự tình đem ngươi lấy ra về sau ngươi lại ngã vào đi vậy ta không phải hưởng phí công phu rồi lý truy viễn ta hẳn là không cái gì cựu nhân thân ảnh đó chính là người khác đang tìm việc lý truy viễn có lẽ vậy thân ảnh vậy ngươi muốn làm sao xử lý lý truy viễn nếu như có thể mà nói ta còn là hy vọng đừng có cựu nhân thân ảnh xem ra ngươi cũng là tâm v a n thủ lạt tiểu lao đồ vật con cháu của ngươi nhóm ở trước mà ngươi sợ là thở mạnh cũng không dám lý t r u viễn ta còn thực sự muốn gặp bọn họ một chút không có gì ý tứ nếu là sinh ra ngu xuẩn thấy đều ngại phiền cảm thấy ố huế con mắt lý truy viễn thuận lời này suy tư một chút trong lòng lại có loại cộng minh hắn không thể chịu đựng được con của mình là thằng ngu nhưng nghĩ lại nếu là con của mình rất thông minh hắn lại cảm thấy rất là bài xích lý truy viễn ta hẳn không có hài tử người xác định lý truy viễn bởi vì ta không thích tiểu h ả i thân ảnh ta cũng thế lý truy viễn ngẩng đầu lên nhìn xem đi đến trước mặt mình thân ảnh hỏi cho nên đây chính là trước ngươi nhìn ta tới rất nhiều lần lại đều không có chủ động can thiệp nguyên nhân a thân ảnh không có trả lời ngươi ngay từ đầu là chán ghét ta thân ảnh vẫn như c ũ không có trả lời vẫn là nói ngươi chán ghét là quá khứ chính ngươi thân ảnh lần này cuối cùng mở miệng hắn nói ra đừng nói nữa đã bắt đầu buồn nôn thật có l ỗ i để ngươi cảm thấy buồn nôn không có việc gì kia là trước đó cùng ngươi tâm sự cảm giác còn rất khá rời đi nơi này về sau còn có thể tiếp tục cùng ngươi nói chuyện phim a hẳn là trò chuyện không tới ta ở địa phương ngươi tìm không thấy kia thật đáng tiếc trước mang ngươi ra ngoài đi được thân ảnh vươn tay lý truy viễn đem mình tay đưa tới một lớn một nhỏ hai người nắm đi đi ra hành lang lý lan chính ở chỗ này bài thi đáp chính là đề thi thứ ba nàng cầm bút lông ngay tại càng không ngừng cách không bất h o ạ thân ảnh nàng là ai lý truy viễn mẫu thân của ta thân ảnh mẫu thân ngươi tại ngươi trong nhận thức biết không gì làm không được lý truy viễn lắc đầu nàng chính là rất thông minh thân ảnh muốn rời khỏi nơi này cần lại đi chào hỏi a lý truy viễn không đi sẽ buồn nôn nàng cũng thế thân ảnh rất tốt mẹ con đồng lòng thân ảnh nắm lý truy viễn một đường tại không người trong sân chơi hành tẩu cuối cùng đi tới xét vẽ chỗ vật kia ba phen mới bận muốn sửa đổi nơi này nhưng bởi vì ta tại nó đổi bất động tạ ơn không cần cảm ơn nó không đi đổi kia hai nơi lại chỉ đổi ta thật làm cho nó đổi thành ta chẳng phải là rất mất mặt ta rất hiếu kỳ kia hai nơi là ai người biết ta đừng nói kia hai người ta còn thực sự đều biết lập tức thân ảnh đ ố n g nhiên lần nữa bật cười ha ha ha ha ha ha lý truy viễn cười điểm ở chỗ trong đó một cái không phải người hơn nữa còn là tại truyền thống văn hóa n g ữ cảnh bên trong rất có tồn tại cảm sự vật thân ảnh ngươi sinh ra sớm cái ngàn năm tốt biết bao nhiêu như thế ta khắp nơi tự vận lúc liền đem ngươi mang theo coi như tự vận không thành công có người cùng một chỗ tâm sự cũng không trở thành khó chịu ta hẳn là sống không được lâu như vậy có quá nhiều có thể sống thật lâu phương pháp nhưng đại giới là sẽ trở nên người không ra người rủa không rủa t i a là con rủa đen a không sai cho ngươi cái lời khuyên lớn tuổi về sau sớm một chút an bài mình hậu sự nhân sinh cần tử vong mới hoàn mỹ t h u giáo thân ảnh b u ô m lỏng ra lý truy v i t a y hắn đi hướng xét vé chỗ hắn đi ra ngoài chỗ bán vé phía trước trên cầu ngậu quỷ mở to hai mắt nhìn trong tay n ế n diễm bắt đầu nhanh chóng phiêu đ ộ n g nó kỳ thật vẫn luôn đang đợi kia trước mắt một đao càng đem h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn thao tác trong đầu mô phỏng không biết bao nhiêu lần nhưng hết lần này tới lần khác tam phương n ó một cái đều không thể chơi vào nhưng cái này tam phương không ngờ ăn ý đ ầ u ở chỗ đó chờ lấy chịu làm thịt cảm giác so chịu làm thịt thống khổ hơn Hiện tại, có một vị, hán hoảng thời, cũng coi như thở vào một cái. Nó không chuẩn tại, gia. coi cái. bởi Mộng đồng cũng Nó xuống, một một có vị, vào vì bị quỷ xuống, bởi vì ràng, tình, xuống quỷ sợ t lúc kia ý ý ngươi. Ngươi ngươi. Ngươi trước hắn i đắm chìm ở mình thế mà còn chưa có chết to lớn đổi phế cảm giác bên trong hắn hiện tại ngược lại là có thừa tâm đến tìm kiếm một chút cái này đ gối chơi nhỏ là thế nào có thể đem hắn cho kéo vào trong ngộng mà lại kéo còn không chỉ là mình còn có hai vị khác Thôn thôn c tiếng này đ n cười c kia đem trên cầu quỳ m ậ t quỷ đều dọa cho ngậu nó làm ngậu cảnh người chế tạo am hiểu nhất chế tạo không thể tưởng tượng ngậu nhưng cũng không có nghĩa là nó bản quỷ cũng thích bị dạng này xoan hắn nhưng khi mộng bị lấy rút khí lần nữa nhìn về phía trước lúc nó kinh ngạc phát hiện cái kiêu đạo đáng sợ thân ảnh mơ hồ vậy mà biến mất nó trước tiên muốn nếm thử đi sửa đổi lý truy viễn giấc ngọc kia không cách nào sửa chữa cái này mộng vẫn như cũ ở vào thoát ly chính mình trường không trạng thái như vậy đem thiếu niên kia một lần nữa lôi ra trong mộng đâu thế nhưng là lần này thiếu niên kia cũng không trong mộng thất tỉnh mình tựa hồ không có lý do làm như vậy mà lại cái kiêu đ ạ i nhân vật ra lại biến mất không có lấy chính mình thế nào cầu đồ vật hai bên cũng không có tiếp tục xâm nhập tới Trước mặc dù mình hiện tại vẫn như cũ như ngồi chung tại miệng núi lửa bên trên nhưng chỉ cần nham tương không có triệt để bắn ra vậy mình tốt nhất cái gì cũng không cần làm đây l à nó n h à nhưng khi kêu ba vị sau khi đi vào nó cái chủ nhân này chỉ có thể ở bên cạnh quỳ thân ảnh tại lý truy viễn trước mặt biến mất sau đó thân ảnh lại tại lý truy viễn xuất hiện trước mặt nó lập tức trở nên tàn phá đến kịch liệt nhưng ngay tại khôi phục nhanh chóng thiếu cánh tay cùng chân lại dần dần dài đi ra lý truy viễn bên ngoài rất hung hiểm lúc trước thân ảnh khẩu khí rất lớn phản phất giải quyết chuyện này dễ như chở bàn tay nhưng nhìn hắn thiếu cánh tay chân gãy trở về tựa hồ cũng không phải là dạng này thân ảnh nói cho ngươi một tin tức tốt ta đã chết một cố không hiểu mà đến vui sướng từ lý truy viên đáy lòng dâng lên chúc mừng thân ảnh cùng vui cùng vui lý truy viên tại nguyên chỗ đứng một hồi sau đó ngồi xuống thân ảnh c a o hứng vừa múa vừa hát hắn n g ả y rất lâu mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ nhưng múa gió phiêu giật có một loại danh sĩ phong lưu cảm nhận rốt cục hắn ngừng lại ta chết đi ừ n ta bây giờ không phải là chân chính ta bởi vì chân chúng ta đã chết rồi chết thành công ta biết nhưng bây giờ phải nói chính sự chính sự rất khó giải quyết Ừm. bởi vì chân chính ta đã chết rồi hiện tại ta khả năng chỉ là ta lưu tại thế gian này một bộ phận việc vụ vặt việc vụ vặt loại vật này ta lưu lại không ít ngươi biết có đôi khi tự vẫn thất bại kiểu gì cũng sẽ mất đi chút gì trách không được ta luôn cảm thấy không riêng gì ngươi ngay cả ta giống như cũng quên đi một vài thứ nguyên lai là chuyện như vậy có chút phức tạp đơn giản tới nói chính là ngươi bây giờ không có cách nào làm được lúc trước có thể giúp chuyện của ta ngươi tổng kết rất chuẩn xác ta đi ra nơi này ta liền biến mất kia kia không có biện pháp bất quá ngươi không nên gấp ngươi có thể đợi các loại c h ờ kia hai bên ai trước không giữ được bình tĩnh tiện tay vung vung lên đem nơi này cho phá vỡ t h u ố t tiêu cực hoàn toàn chính xác liền không có biện pháp khác ta hiện tại liền chỉ còn lại thân ảnh có thể làm sao ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a ngươi đúng ngươi học qua trận pháp a trận pháp loại kia kinh thư bên trên cùng trong cổ mộ thường xuyên nhìn thấy loại kia đồ án c ù n g bố chi a ngươi suy nghĩ lại một chút không thể lại nghĩ lại nghĩ có thể muốn làm lại từ đầu nhưng ta có thể xác định chính là ở ta nơi này cái tuổi trẻ trước ta không có thật tiếp xúc qua những vật này phong thủy chi đạo đâu không có hoa qua thuật pháp đâu không có hoa qua cái khác một chút huyền môn đồ vật ngươi sẽ a không tiếp xúc qua cái kia còn làm cái g i á m thân ảnh cũng ngồi xuống không cách nào chờ kia hai bên động tinh đi vậy ngươi kẹp ở giữa chẳng phải là thành định h ả i thần t r â m ừ không sai lý truy viễn đổi cái ngồi quỳ chân tư thế mặt hướng trước người thân ảnh hỏi ngươi vừa mới nói những cái kia ta cũng không biết vậy ngươi có thể dạy ta a thân ảnh hiện học a lý truy viễn ngang thân ảnh đối lý truy viễn vây vây tay lý truy viễn hướng về phía trước bỏ lên mấy bước tiến đến thân ảnh trước mặt ba thân ảnh một cái lông hạt rẻ đánh vào lý truy viễn sọ náo bên trên đau thân ảnh cười mắng tiểu lao đồ vật hiện học ngươi làm ngươi là ta hả ta đầu góc vẫn là có thể như thế cho nên không thể học một y ta học những thứ này làm gì chờ lấy người ta giúp ngươi phá cục liền tốt thế nhưng là cái này không biết muốn chờ bao lâu mà lại vạn nhất chân chính ta cũng không có thời gian lâu như vậy có thể chờ đợi đâu sự lo lắng của ngươi không phải không có lý nhưng phương pháp của ngươi không có đủ khả thi thân ảnh đứng người lên dường như vung một chút mơ hồ ống tay não sau đó đi về lý truy viễn cũng đứng người lên đi theo phía sau hắn vạn nhất đâu không có vạn nhất cho dù là đem ta đặt ở trên vị trí này cũng làm không được cái này vạn nhất thời gian quá ngắn đó căn bản không có ý nghĩa yên tâm đi hai vị kia sẽ lại rằng có một đoạn thời gian nhưng khẳng định sẽ có một phương kìm nén không được dù sao bị kéo vào nơi này bản thân liền làm một kiện rất mất mặt lại không hiểu thấu sự t ì n h ta muốn học ngươi biết đời ta ghép nhất sự tình là cái gì không dễ ngươi đúng không sai mỗi lần ta muốn dạy người khác cái thứ gì đều phải mình trước lật đi lật lại nhai nát lại đôn nấu thành hắn có thể nuốt xuống khẩu vị sau đó cầm t ị a từng muống từng muống địa đ ú t cho hắn ăn ta có thể mình cầm t ị a a dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện khác có thể làm ta tình nguyện chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp nói chuyện t h ế m cũng không muốn mở trải qua t ị c lễ ta cũng không biết ta trong hiện thực đến cùng là cái bộ dáng gì cùng ngươi nói chuyện t h ế m sẽ khuyết thiếu đại nhập cảm lúc trước ngươi không phải trò chuyện rất tốt ta chỉ là nghĩ hống ta vui vẻ giút ngươi đúng cho dù là cái này đối chứ cũng là tại hống ta vui vẻ a ha ha thân ảnh đi vào hành lang ánh mắt của hắn tại t ấ m thứ ba để trước bàn đ b o qua kia là một b ư ớ c yêu cầu ngươi bù đắp họa ngươi khả năng thật có chút thiên phú ta nói qua ta học đồ vật rất nhanh nhưng cái môn này cùng học những vật khác không giống nó căn bản cũng không phải là một chuyện mà lại ngươi bây giờ căn bản là không có cơ sở điều này nói rõ ta tiến bộ không gian rất lớn ngươi thật là phiền thật xin lỗi thân ảnh chân trên mặt đất huy động rất nhanh một cái phức tạp tùy tính đường vân bị phát họa ra tới đến ngươi tìm cho ta ra nó trận nhãn vị trí thân ảnh nói xong an vị về tới trên ghế hắn vừa ngồi xuống Đã nhìn thân ấ ảnh, ảnh, ảnh rất không tệ lý do là có một loại người hắn có thể trời sinh cùng trận pháp thân cận lý truy viễn người nói là ta thân ảnh nhưng thường thường loại người này rất khó đạt tới chân chính trận pháp đại sư trình độ lý truy viễn giáo sư cũng đã nói như vậy hắn nói chúng ta đám hải tử này quá mức thông minh không chút nếm qua học tập hổ cũng sẽ dễ dàng tự cao tự đại không để ý đến bình đại t ắ c dụng người giáo sư kia rất có trình độ trên đời này chín thành chín người căn bản là không cần đến liều thiên phú liều cố gắng như vậy đủ rồi chỉ có ngọn tháp kia một nắm mới cần liều thiên phú mà lại đám người kia còn thường thường so những người khác càng cố gắng nghe hiểu không lý truy viễn nghe hiểu người là tại khoe khoang thân ảnh cuối người lấy đầu ngón tay trên mặt đất phát họa rất nhanh một cái phức tạp hơn trận pháp đường vẫn xuất hiện vẽ xong về sau thân ảnh vội tay lý truy viễn nó không hoàn chỉnh thân ảnh tiếp tục vỗ tay không sai ta để ngươi bù đắp nó lý truy viễn nhặt lên một khối thành đầu ngồi sổng xuống, xuống bắt đầu bù đắp mặt c h ữ ý nghĩa bù đắp không có suy nghĩ không có do dự trực tiếp liền vẽ lên thân ảnh vỗ tay động tác dừng lại lý truy viễn đứng người lên bộ tốt hẳn là chính xác ca thân ảnh tiếp tục lý truy viễn được thân ảnh bắt đầu ở phía trước họa lý truy viễn ở phía sau bổ mới đầu hai người tại cái này hành lang bên trong vẫn là một t r ư ớ c một sau trạng thái nhưng họa cần thời gian dài hơn bổ thì rất nhanh thời gian dần trôi qua lý truy viễn bắt đầu cùng thân ảnh kia cũng đủ thân ảnh đang vẽ một cái trận pháp lúc lý truy viễn không chờ hắn đem đề mục ra tốt hắn đi theo thân ảnh cùng một chỗ đem cái này để cùng một chỗ vẽ xong hai người từ hành lang một mặt hoạch định một chỗ khác cuối cùng một lớn một nhỏ hai người cùng một chỗ nâng người lên cùng một chỗ phủi tay thân ảnh có vấn đề lý truy viễn là nơi nào vẽ sai rồi sao thân ảnh không có vẽ sai ta chỉ là người có vấn đề lý truy viễn cho nên chân thực ta nghiên cứu qua trận pháp、ác. thân ảnh không thôi lý truy viễn chân thực ta trận pháp tạo nghệ rất cao thân ảnh không thôi kia là c h â n t h ư c n g ư ơ i trận pháp tạo nghệ lại cao hơn coi như ảnh hưởng đến nơi này cũng không thể nào thấy được ta tự sáng tạo trận pháp cũng một chút l i ề n sẽ còn có thể cùng ta cùng một chỗ h o ạ ngươi n có phải hay không lưu lại qua lấy làm ta viết qua một chút sách vậy ta hẳn là nhìn qua cho nên nhớ kỹ ký ức không mang vào nơi này ngươi là hiểu rõ lý truy viễn tạ ơn thân ảnh thật xin lỗi đây là ý gì ý là có thể tiến hành bước kế tiếp ngươi sẽ đi ấm a sẽ không ta dạy cho ngươi nói thân ảnh giơ tay lên đối lý truy viễn mi tâm gậy một chỉ ẩm lý truy v i ễ n cả người bắt đầu lui về sau ngừng lại thân hình về sau hắn cảm thấy mình rất nhẹ giống như là có thể phiêu lên c h ư n g một trăm năm mươi lăm bốn c h ư n g một trăm năm mươi lăm bốn có cái gì không thoải mái a thân ảnh đi tới không có có thể trở về a kết thúc cái này một trạng thái không sai lý truy v i ễ n nghe vậy giơ tay phải lên hắn không biết mình tại sao muốn giơ tay phải lên hắn làm ộ t loại nào đó quen thuộc tại thôi động sau đó hắn đánh một cái b ú n g tay ba lần nữa mở mắt hắn trở về thân ảnh vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn lý truy viễn đây là đi âm cùng loại trí quái trong tiểu thuyết ghi lại linh hồn xuất h i ế u sắp xỉ thân ảnh quay người thứ trên bàn cầm lấy một tay bút ta vừa mới làm được thế nào qua loa nói thân ảnh vung tay lên hai người trước người xuất hiện một mảnh kỳ quái các loại vòng sáng ngay tại giao thế diễn hóa cái này muốn làm thế nào thử chỉnh lý chỉnh lý lý truy viễn bắt đầu đi theo cảm giác đi hai tay trước người không ngừng vung vầy điều chỉnh rất nhanh một vài bước mang theo đặc thù ẩ n khí phách tượng đồ án hiện ra tại hai người trước mặt thân ảnh người trước kia hẳn là dùng loại phương pháp này dạy qua người dạy ngựa vào khí lý truy viễn vậy nói rõ chân thực ta cũng có đệ tử rồi thân ảnh đây cũng không phải là một kiện đáng giá chuyện cao hứng lý truy viễn hoàn toàn chính xác thân ảnh cầm bút trước người nhanh chóng vẽ ra một con màu đen báo báo phát ra rít lên một tiếng hướng lý truy viễn đánh tới lý truy viễn bắt đầu chạy trốn chạy cái gì dùng thuật pháp đánh nó ta sẽ không tiếp tục đi theo cảm giác của người đi thân ảnh lại vẽ lên một con báo tiền hậu giáp kích lý truy viễn pé ngã trên đất sau đó đưa tay đập tại mặt đất ông từng đầu sương mù màu đen từ hai con báo đen dưới chân thoát ra lập tức hai con báo đen được vững vàng ngăn chặn thân ảnh mắt lộ ra n g h i hoặc cái quái gì lý truy viên bỏ dậy chỉ chỉ bọn chúng hỏi ta thế mà lại thuật pháp thân ảnh trận pháp phong thủy đi âm n ế u biết làm sao có thể sẽ không thuật pháp sẽ làm thơ người chẳng lẽ sẽ không nhận thức chữ với mới ta nếu là không xử ra được ngươi sẽ đối với bọn chúng hâu ngừng a ngươi biết ta sẽ không cho nên mới có thể kích phát ra tiềm năng của ngươi cái này rất nguy hiểm ngươi đã làm nguy hiểm hơn sự tình thân ảnh phất, phất tay hai con báo đen tiêu tán mặt đất lưu lại từng đầu màu đen vết rồi ta nói ngươi làm sao xuyên nơi đó đi ta gặp qua hắn hậu nhân nhưng bọn hắn dùng chính là cái gì mười hai phương pháp cửa là ta vừa mới dùng cái chủng loại kia a nhà kia họ lý không phải cái này họ mà lại ngươi dùng so với bọn hắn nhà hậu nhân tốt vì sao lại dạng này cũng là không kỳ quái nhưng cùng hắn dính dáng đến quá nhiều quan hệ cũng không phù hợp hắn tính tình thật không tốt nào chỉ là không tốt Trước không đề cập tới cái này a sẽ không phải ngươi cũng trong số mệnh phạm rùa đen a ta không có nuôi qua rùa đen chí ít hiện tại trong trí nhớ không có kia rùa mang thủ rất đều là không dễ chơi nhân v ậ ta ta trước kia cũng không nguyện ý dính dáng tới bọn hắn t không đúng không nên kia hai nơi địa phương phải cùng ngươi không quan hệ không phải ngươi đem ba nhà đều dẫn tới không phải là bởi vì ngươi kia hai nhà có riêng phần mình dẫn dắt dẫn dắt huyết thống nguyên rủa vậy là ngươi bị ta a ta ngay từ đầu không có tưởng rằng ngươi nhưng bây giờ ta hoài nghi là ngươi ngươi xác định không có để lại qua dòng dõi không có vậy thì không phải là huyết thống có hay không cái thứ ba tuyển hạng không có đây chẳng phải là nói ta bị ngươi cha mẹ ngươi có hay không dạy qua ngươi không đứng đắn sách ít nhìn ta hiện tại có chút mê mang người đem ngươi ngày sinh t h á n g để viết xuống đến ta cho ngươi tính toán lý truy viễn lập tức viết xuống mình bắt tự thân ảnh cầm bút trên giấy huy động nhưng hắn cũng không túi đầu mà là nhìn chằm chằm lý truy v i ễ n mặt、Soạn. trên bàn giấy đông nhiên b ú t cháy lên thuận tiện đốt đến thân ảnh tay phải hắn không chút do dự tay trái hóa thành cổ tay chặn phúc một tiếng đem bàn tay phải cắt xuống ôi thân ảnh lần nữa nhìn về phía lý truy viễn ha ha ôi lý truy viễn ôi đây là ý gì thân ảnh tiểu lao đồ vật ngươi tại đi ngươi trên thuyền đây là một loại nào đó cách gọi khà ca nói thẳng ra điểm xấu nhưng ngươi thật là hung á ca cũng đủ tuyệt chơi đến cũng là hoa thật ca ha ha ha thân ảnh cười cười ngầm đầu nhìn về phía công viên trò chơi phía trên bầu trời ta còn là không hiểu thân ảnh cúi đầu xuống nhìn về phía lý truy viễn từng chữ từng chữ nói ngươi không cần thiết tiếp tục ở chỗ này giả bộ đáng thương cũng không cần thiết tìm kiếm cái gì che chở đây là chính ngươi đào kênh chúng ta ba đều là ngươi dẫn tới con rùa lý truy viễn mặt lộ vẻ thống khổ hắn dùng sức bắt lấy tóc của mình ép buộc mình không đi thất tỉnh không cần lại chống cự thân ảnh phát ra thở dài một tiếng ngươi là an toàn bọn hắn lần này sẽ bị ngươi cho chơi chết ta tỉnh liền phải từ đầu tới qua sau đó liền không nhớ rõ ngươi ừ m ta còn làm muốn cùng ngươi lại nói một lát nói vẹn vẹn muốn nói một lát nói đơn giản như vậy không phải đâu đổi vị suy nghĩ ta muốn sẽ chỉ càng nhiều ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy thân ả n h nói nhìn một chút cánh tay phải của mình cái tay kia còn không có khôi phục vẫn như c ũ đ g nước gãy mẹ nó nước này vẫn là hung ác như thế lý truy viễn ngươi cảm thấy ta còn thiếu chút gì ta cũng không phải ngươi ngươi vừa mới nói ngươi có thể đổi vị suy nghĩ nếu như ngươi là ta ngươi cảm thấy còn thiếu chút gì thân ảnh đưa tay hướng đông tây hai bên chỉ chỉ, hai người bọn hắn đều quá h ả m xúc ta sẽ cảm thấy khuyết điểm náo nhiệt lý truy viễn vậy ta cũng hẳn là như vậy cảm thấy nam hải n g n g đầu nhìn về phía thân ảnh mặt mặc dù đối phương vẫn mơ hồ nhưng lẫn nhau có thể bắt được ánh mắt của đối phương thân ảnh vậy liền lại thêm một mồi lửa lý truy viễn ngươi dạy ta thân ảnh dựa theo bình thường tiết tấu đi như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ có một cái trước tâm thiền đưa tay xóa đi một vài thứ nhưng này làm sao có thể đã n i ề n đâu phải đem bọn hắn trong đó một cái khiến cho giận không kèm được khiến cho tức hôn hẹn khiến cho không t i ế c bất cứ giá nào cũng phải đi làm kia một cây đao thân ảnh lần nữa túi đầu nhìn mình đã mất đi tay phải chỉ đoạn một cái tay làm sao đủ đâu làm gì cũng phải chém tới tứ chi đâm mủ con mắt cắt mất đầu lưỡi cắt đứt lỗ thai khoét đi cái mũi lại tìm cái tươi mới phân vạc cho người ta h ả o h ả o cùng bái lý truy viễn có thể làm được ca thân ảnh người năng lực khẳng định không đủ nhưng yên tâm có ta ở đây lý t r u viễn người dạy để ta làm thân ảnh trước hai chọn một lựa chọn chọc giận cái nào lý t r u viễn người tới giúp ta tuyển Thân thật ảnh, kỳ thật chọc giận cái h ọ c c giận này cũng liền mang ý nghĩa máu mủ của hắn dòng roi đứng tại ngươi bên này hắn khẳng định là không quan tâm tuyệt hậu không tuyệt hậu loại sự tình này nhưng có cái hậu nhân đi theo ngươi về sau tốt xấu có thể dựng vào điểm lời nói lựa chọn mình nhận lấy cái chết hình phát lúc có thể chọn một cái hơi thống khói điểm hậu quả nghiêm trọng như vậy sợ càng thú vị ách thân ảnh đi ra hành lang đi vào bên ngoài chống t r ả y chỗ ta trước kia khi nhàn hạ là viết qua một chút sách nhưng này đều là lệnh cơ sở không có ý tứ ngươi tại sao muốn một mực nói xin lỗi ta bởi vì đúng là không có ý tứ ta viết những sách kia dự tính ban đầu khả năng không phải hữu hảo như vậy ngay lúc đó ta còn có chút ngây thơ vậy nếu là đổi lại ngươi bây giờ đâu ta sẽ viết xuống càng lớn đắc ý lý truy viễn tạ ơn tiểu lão đồ vật ngươi nhìn kỹ ta không biết ngươi cụ thể nhìn ta nhiều ít sách ta trong đầu hiện tại ký ức cũng không được đầy đủ nhưng ta còn là có nhiều thứ cũng không lưu tại trong sách ngươi lại nhìn kỹ cẩn thận học cẩn thận linh mộ chỉ là học bằng cách nhớ là không đủ nơi này nhân quả rắc rối phức tạp kia hai tôn cũng đều ở chỗ này sợ l à giấc mộng nam kha về sau thủy t r i ề u cọ rửa ngươi ở chỗ này ký ức cơ bản đều sẽ bị xóa đi có thể chân chính học được nhiều ít tựa như ngươi lúc trước như thế chỉ có thể là hiểu rõ kia bộ phận thân ảnh dưới chân bắt đầu tạo dựng trận pháp đường vân cánh tay trái của hắn vung vẫy ở giữa hình thành thuật pháp miệng của hắn p h u n ra nuốt vào h u y n hóa ra khí tượng đây là hắn trận pháp thuật pháp hòa phong nước c à n ngộ lý truy viễn có lộ h ủ t h i cảm nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này chờ mình thức tỉnh khôi phục ký ức về sau tất nhiên sẽ vạn phần tiếp mới nhưng nào có làm lão sư tam đường khóa cùng một chỗ mở lý truy viễn bắt đầu nhất tâm tam dụng trong trí nhớ mình trước kia cũng không như vậy thử qua bởi vì ứng dụng tràng cảnh cũng không nhiều chỉ là ngẫu nhiên nhất tâm nhị dụng ứng phó một chút nhưng không biết thế nào nhất tâm tam dụng phía dưới lại ngoài ý muốn đến thông thuận thân ảnh chỗ biểu hiện ra chất pháp thuật pháp hòa phong nước giống như là bị nam hải mình phân chia ra ba bộ phận toàn bộ hiện lộ tại trước mặt ba tấm trên bàn cờ bên ngoài hình thức không trọng yếu mình trực tiếp lấy quân cờ nhà trắng ghi chép thân vận Ăn trước thấu nổi hoạch cảm giác, ngoại cành mình có dành lúc có thể dãi đi đẩy ngược bù đắp. Thân ảnh không có đình chỉ, lý truy viên thì tại ba bảng cờ bên trên nhanh chóng tiến Nam còn phân nghĩ trước thấu trở thể truy thì tại tử, theo thậm thừa tâm hoạch cảm giác, có lúc có chậm có chỉ, cờ lạc chí có lực cái khác. Hải đuổi suy dãi đi bộ bù ba độ. lý đẩy đắp. xem ra sau này mình thật thích hạ cờ vây kỳ nghệ cảm giác so hiện tại rõ ràng cao hơn rất nhiều đồng thời nam hải còn có chút ít n g h i hoặc sau này mình là m u ố n ứng đối như thế nào một loại gian nan phức tạp cục diện lại đem nhất tâm tam dụng vận dụng đến như thế thuần hoạt thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi chỉ bất quá ở trong mơ đ ố i tốc độ thời gian trôi qua cảm giác sẽ sai lệch đ ộ t nhiên lý truy viễn phát ra rên lên một tiếng ngã r ầ m trên mặt đất hai mắt mũi miệng bên trong tất cả đều là máu tươi tràn ra thân ảnh cũng đình chỉ dạy học lý truy viễn ngạc nhiên ngẳng đầu nhìn về phía hắn không hiểu hỏi ngươi tại ý đồ vụng trộm khống chế ta ngay tại vừa rồi hắn phát giác được một c ố đặc thù ý chí đang cố gắng khống chế suy nghĩ của mình mà ở chỗ này có thể được xưng tụng độc lập cá thể chỉ có mình cùng hắn thân ảnh trầm mặc không nói lý truy viễn tiếp tục hỏi vì cái gì ngươi tại sao muốn khống chế ta thân ảnh phát ra thở dài một tiếng ai ngươi thế mà ngay cả cái này. cũng học qua ta học qua ta nói qua chỉ có hiểu rõ đồ vật mới có thể ở chỗ này biểu hiện ra ngoài vậy thì thế nào thân ảnh cuối người nhìn về phía lý truy viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi vật nhỏ ngươi có phải hay không có bệnh lý truy viễn con ngươi còn dù lại thân ảnh vung tay vỗ vô lý truy viễn bả vai trách không được ta có thể bị dẫn dắt tới nơi này ta trước đó còn tại suy tư nguyên nhân à lại là rơi vào nơi này ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ta không thể nào hiểu được vật nhỏ đã ngươi có cái t i ế bệnh vậy ngươi bất lão ngươi chân thực niên kỷ cũng không lớn khả năng liền so ngươi bây giờ chỉ lớn như vậy một điểm ta chân thực niên kỷ bởi vì vừa mới họa trận pháp lúc ta đã nhìn ra ngươi không dùng võ thói quen ngươi còn không có luyện võ hẳn là còn chưa tới niên kỷ ta còn vị thành niên mà nó thật x u ấ t s i n h a thân ảnh bỗng nhiên phát ra gầm thét cái này phẫn nộ để lý truy viễn cảm thấy không hiểu thấu người ta vẫn còn con nít ta ngươi sao có thể như thế x u ấ t sinh ngươi đến cùng tại biểu đạt thứ gì nó khẳng định sẽ cho ngươi để cao độ khó nó sẽ cố ý cùng ngươi phân cao thấp nó sẽ tận lực làm khó dễ ngươi đây không phải bởi vì nó có cảm xúc cũng không phải bởi vì nó xấu đi mà là bởi vì ta tới qua bởi vì người đã tới nó tuyệt sẽ không cho phép cái thứ hai ta xuất hiện chương một trăm năm mươi sáu một chương một trăm năm mươi sáu lý truy viễn nhẹ gật đầu nam hải bởi vì một bộ phận ký ức vẫn còn bị che kín bên trong cho nên lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau rất nhiều thứ bởi vì khuyết thiếu tất yếu nhận biết điều kiện mà không thể nào hiểu được nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình nghe hiểu một chút không chỉ có cảm thấy nghe hiểu c ừng nói, nói, nói một chút ngươi chỉ lo mình vui vẻ đem đường đi trước tuyệt để hậu nhân không đường có thể đi nói cậu thả lý không cậu thả cho nên ta về sau phiến phức đến trách ngươi sao có thể trách ta ngươi nhìn ta đều không có lưu lại dòng dõi cho nên ta sao có thể nghĩ đến không biết bao nhiêu năm về sau sẽ có ngư i dạng này một cái tiểu g i a hỏa sẽ phải cùng ta cũng như thế bệnh còn đi lên đồng dạng đường hoàn toàn chính xác vừa mới ta hướng ngươi diễn luyện biểu hiện ra ngươi hiểu rõ nhiều ít hạch tâm đều hiểu rõ coi như cái này trong n ộ n g ký ước mơ hồ cũng có thể đi theo cảm giác đem thuật pháp trận pháp phong thủy cho đẩy ngực ra ta có loại cảm giác cái này không khó tựa hồ ta thường xuyên làm như thế bình thường dù sao ngươi ngay cả tên kia mười hai phương pháp chỉ đều phục hồi như cụ ra nói câu lời trong lòng nếu là chúng ta không làm một màn này lúc trước dạy học biểu hiện ra lúc thân ảnh liền đã bố trí xong trận pháp cũng điều chỉnh tốt phong thủy các cục lý truy viễn hiện tại chỉ cần ngồi vào đi bắt đầu lấy tự thân đi tiến hành khu động là đủ thân ảnh đứng ở phía sau lý truy viễn để tay tại nam hải trên đầu trầm giọng nói vô l u ậ n người thần quỷ đều có linh nghiệm khác nhau ở chỗ tà ma bởi vì thiên đ ị a c ă m h ậ n cho nên phổ biến linh g i á c không trọn vẹn càng dễ điều khiển nhưng cũng không phải là chỉ có thể điều khiển bọn chúng thần có ngàn vạn biến hóa có sông núi thành tinh có quỷ vương đứng vào hàng ngũ có hương hỏa tạo hình nhưng hắn nhóm thế gian hành tàu đều lấy linh thể làm gốc cho nên cũng có thể lựa đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay muốn k h ô n g chế hắn nhóm liền phải trước khử mị lột ra tầng kia ra về sau ngươi sẽ phát hiện hắn nhóm kỳ thật cũng liền cái dạng kia lý truy viễn trong lòng sinh ra một cỗ tán đồng xem ra mình tiếp xúc qua một ít thần thân ảnh tiếp tục nói người bình thường linh nghiệm ít ỏi cũng bởi vậy khó mà bắt giữ nhưng ngươi có thể mượn linh với hắn trước giúp chứa nước lại lấy mình tâm ý d ẫ n lưu người ta bởi vì bệnh lý đặc thù cho nên không nhận phương pháp này chi phản vệ nhưng phương pháp này vẫn như cũng phải tránh l à m dụng dễ dàng dẫn lửa tiêu thân vì thiên đạo chỗ không dung cái gì gọi là không l à m dụng vì chính đạo sử dụng liền không gọi l à m dụng minh bạch nhắm mắt ngưng thần ta trước mang ngươi đi một chu thiên lý truy viễn hai mắt nhắm nghiền sau l ư n g vị k i ệ cũng hai mắt nhắm nghiền sau một khắc lý truy viễn cảm giác mình tinh thần ý chí rộng mở trong sáng giống như là một người hành tẩu tại vùng bỏ hoang bên trên đang trải qua phong vân biến ảo bốn mùa biến thiên lập tức hắn ánh mắt càng ngày càng cao dần dần thoát ly người kia đi tới hắn phía trên lấy một loại khác thị giác bắt đầu mắt thấy hành tẩu nhìn chăm chú bên người luân chuyển xuân hạ thu đông đây là dạy học bên trong ý cảnh lý truy v i ệ n rõ ràng đạo này thân ảnh mơ hồ dám như thế dạy học nguyên nhân là đối phương chắc chắn mình đã sớm đem thuật phương diện dung hội q u ả n thông thân ảnh làm những chuyện như vậy chính là tại cái này một trên cơ sở vì chính mình không ngừng mở ra cách c ụ tại nam hải hiện hữu trong trí nhớ lý lan thường xuyên mang mình đi xem bác sĩ tâm lý rất nhiều lần t ô i miên phía dưới dẫn đến hắn có đôi khi cũng sẽ tại nhàm chán lúc đảo ngược t ô i miên bác sĩ tâm lý đến để bác sĩ yên t ĩ n h một điểm vượt qua cái này nhằm chán trị liệu thời gian t ô i miên là một t r ọ i một trước đem câu dẫn ra lại mượn nhờ ký ức hoàn cảnh tiến hành chỉ dẫn lấy đặt thành mình một nguyên lý thân ảnh dạy mình thì là tạo dựng một cái mới hoàn cảnh đi trực tiếp tiến hành thay thế lý truy viện rốt cuộc minh bạch thân ảnh lúc trước nói tới câu kia vì thiên đạo chỗ không dùng là có ý gì nam hải hiện tại Còn cụ chỉ không thể biết, tà ma lý à tà thành này, cái cảm cũng ác cực chù thúc. tán pháp. liền loại điểm, thiên gì, nhưng hắn như đến thấy, khó thuật xem ma, Một rất tà kết l truy viễn chậm rãi mở mắt ra hắn đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mình bên trong nhìn thấy đồ vật rõ ràng không có biến hóa lại có một loại mới cảm xúc thân ảnh mở miệng nói t i ể u g i a hỏa cảm giác như thế nào lý truy viễn ngươi vừa mới thế mà tại tàng tư thân ảnh nắm lấy nam hài đầu t r u n g quanh lắc lắc tức giận mắng tiểu từ thúi ngươi nếu không phải là cùng ta một cái bệnh bí pháp này ta còn thực sự không thể dạy ngươi dạy ngươi sẽ chỉ hạ ngươi tựa như cái kia dạy ngươi ra hỏa này đồng dạng cho nên ta có sư phụ kia đoán chừng không phải sư phụ ngươi là ngươi cựu nhân vậy hắn vì cái gì không giết ta hắn muốn cho ngươi sống không bằng chết vậy hắn còn trách tốt kia là hắn không ngờ tới hắn khả năng đã cảm thấy ngươi cùng ta rất giống nhưng không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta giống như vậy đến cùng vẫn là dạy ta đồ vật cũng hẳn là hắn đem ngươi đưa sách cho ta nhìn trong tay hắn hẳn là liền kia một bản còn lại ta viết xong liền cố ý giải xuống đi ra hắn hẳn là không cái kia phúc vận phúc vận vừa tính ngươi mệnh cách lúc ta không chỉ có tính ra tiểu tử ngươi ngay tại trèo thuyền du ngoạn đi thuyền coi như ra tiểu tử ngươi phúc vận thâm hậu đây là chuyện tốt ta đương nhiên bất quá nếu không phải trên người ngươi cái này phúc vận kéo dài không thôi ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi có phải hay không luyện cái gì ta pháp chuyên đi cấp nhân khí vận cái kia cũng quá cấp thấp là nhiều l ắ m a nhiều đến ngươi coi như đánh trong bụng mẹ liền v ộ i vàng tích đức làm việc thiện cũng không kịp góp nhặt đến giày như vậy nặng t ổ tông tích đức tính chất khác biệt ta ngược lại thật ra hoài nghi là có người hay không chủ động cùng ngươi đổi quá mệnh phúc vận là đồ tốt ta nói nhảm ai sẽ nguyện ý đem những này đổi cho ta cái này cần hỏi ngươi mình tiểu tử ngươi biết diễn địch Sẽ gặp người chưa chừng liền đem người hống cao hứng cái gì đều nguyện ý cho ngươi l ừ a gạt cái này giống như không tốt lắm hoàn toàn chính xác nhưng ít ra người ta xác nhận đối ngươi chân tâm thật ý ta rất muốn xua tan nao sương mù đi xe một m chút đến cùng là ai chờ chuyện chỗ này ngươi có nhiều thời gian chúng ta tiến hành bước kế tiếp đi khai trận pháp dẫn phòng nước mở lý truy viên bắt đầu khởi động trận pháp đồng thời điều động phong thủy cách cục thân ả n h sớm đã đem khó xử lý nhất phối đồ ăn bộ phận làm tốt hắn hiện tại cần phải làm chính là vào nồi lật xảo lý truy viên không biết vật này về sau hắn có thể hay không trình t độ nhất định có thể nói dựa vào thân ảnh tay nắm tay truyền thụ hắn đem mình trận pháp t h i đạo phong thủy tri đạo cùng thuật pháp tri đạo ba đạo nội hạch tăng lên một cái cấp bậc trận pháp mở ra một mươi hai địa chi vận chuyển mỗi một chi đều có tầm hình chật nhìn là một mươi hai cầm tinh nhưng nội sinh rất nhiều hề liền diệu lý truy viễn trong lòng sinh ra một loại quả nhiên giống như là hắn đối một màn này đã có chỗ kinh lịch hoặc là hắn đã sớm rõ ràng thân ảnh vốn là có lấy tương tự quen thuộc phong cách thích lấy hình thú nhập pháp khả năng này cũng là bởi vì cũng không thích cùng người giao lưu chí ít đã từng là mà lúc đầu thói quen cũng dần dần hình thành một loại cố định phong cách t r ậ n văn vận chuyển tý thử khai trận xỉu mưu liệt pháp dần hổ hiện lên trước tam phương tuần tự giao thế phía dưới sau một k h ắ c tại lý truy v i ễ n trước người xuất hiện một đoàn hát vụ chương một trăm năm mươi sáu hai chương một trăm năm mươi sáu hai thân ảnh mở miệng nói người đồi phong đô đại đế hiểu bao nhiêu lý truy viễn trên sách hiểu qua hắn phải gọi âm trường sinh vậy ngươi cứ dựa theo trên sách hiểu rõ đi làm cần ta đến dạy ngươi như thế nào đi khinh nhuần vị này đại đế từ đó bước lên l ử a giận của hắn a không cần ta có thể nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần đã quyết định làm tức giận hắn về sau giao á c vậy cũng không cần lưu thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào lấy hắn làm đau hắn sẽ rất phẫn nộ lấy hắn làm đau còn làm được không đủ sắc bén đại đế sẽ chỉ càng phẫn nộ minh bạch còn có một việc bên ngoài cái tia trong miệng ngươi tiểu quỷ dáng dấp ra sao thân ảnh đưa tay một câu một bức họa rơi xuống phía trên miêu tả ra mậu q u hình tượng túi đầu cầm đèn một thân ẩ m ư ớ t đường hoa mai áo tiểu quỷ làm không ra tình cảnh lớn như vậy sau lưng nó còn có người đang giúp nó những người kia hẳn là mới thật sự là ngươi muốn đi giải quyết đối tượng ta đã biết vậy ngươi còn đang chờ cái gì đi sát vách giấc mộng kia đi lý truy v i ê n mở miệng nói ngươi đã nói sát vách giấc mộng kia bên trong âm ra người cũng hẳn là ta bên này không sai ta phải đi cùng hắn đánh trước cái bắt chuyện vậy là ngươi không còn muốn đi trưng cầu đồng ý của hắn chỉ là đi chào hỏi nếu như hắn là người của ta vậy hắn khẳng định sẽ đồng ý cho nên ngươi là đang chiếu cố tâm tình của hắn lý truy v i ê n nghe nói như thế mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thân ảnh túi l ầ u xuống cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của nam hải hắn cười nói ha ha ha ha ha, tiểu t ử ngươi so với ta mạnh hơn ta tại ngươi cái tuổi này còn không có bệnh nguy kịch đâu ngươi cũng đã bắt đầu chữa bệnh có thể là bởi vì ta có một cái tốt mẫu thân thật đúng là có thể là sớm phát bệnh sớm trị liệu bệnh của ngươi c h ư a khỏi a ta thiếu thốn bộ phận này ký ức ta không tin lắm có đôi khi trước thời gian biết đáp án ngược lại đi không đi qua ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi so ta quá khứ tốt hơn nhiều ta lúc ấy căn bản liền sẽ không để ý cái gọi là bạn đăng t i ế c nơi này ký ức ngươi mang không đi ra bằng không thật đúng là nghĩ năm ngươi giúp ta đi đ ố i cái kia cho ngươi chuyển pháp ra hỏa nói một tiếng thật có lỗi không có việc gì ngươi đã nói ta và ngươi đều sẽ d i ễ n kịch ta nghĩ ta hẳn là sẽ đi lừa hắn cũng thế tiểu tử kia lần lộn ta trước kia liền t r e o chọc qua hắn hắn gần như vậy ngày nào bị người khác l ừ a gạt đi gác cửa đều không kỳ quái ta đi đi thôi ta không thể rời đi cái này mộng ta chờ ngươi phát huy ta muốn nhìn đại đế tức giận dân hồ quý vị máo thỏ dẫn đường trên cầu mẫu quỷ thân hình tại biến mất sau một thời gian ngắn lại lại lần nữa hiện hiện nó vừa mới lại đi một chuyến bên ngoài đám người kia lại đuối nó tiến hành thúc giục nó lại một lần qua loa tới thúc cái gì thúc thúc cái gì thúc nơi này ba tôn tồn tại ta cái nào dám đi t h ú c thật sự là đứng đấy nói chuyện không hả mẫu quỷ mắng lấy mắng lấy chợt phát hiện mình k h ô n g chế m ộ n g xuất hiện biến hóa mới hai cái độc lập m ộ n g tại lúc này vậy mà sinh ra một loại nào đó ký kết cái này khiến nó cảm thấy rất nghi hoặc nhưng rất nhanh nguyên bản nữ nhân kim mẫu lại bắt đầu quay lại mẫu quỷ mã bên trên quay đầu nhìn về phía cầu hai bên một bên con rùa vẫn tại trên mặt hồ bốc lên k h á c một bên lệ quỷ vậy mà bắt đầu thối lui mặc dù đã làm tốt cựu t ử nhất sinh họa thủy đông dẫn chuẩn bị nhưng nếu như tình thế có thể khôi phục biến tốt k i a thật là không thể tốt hơn m ộ n g quỷ ma thân trên hình lay động đây là một loại tuyệt vọng sau trông thấy hy vọng cực lớn vui sướng nó trong lòng có cái suy đoán đó chính là cái này ba tôn đáng sợ tồn tại sợ là cũng không nguyện ý xuất thủ n g h i ề n chết mình vậy chẳng phải là muốn đem mình làm cái giám đem thả âm anh thần sắc chết lặng đứng tại tiệm quan tài cổng nàng trông thấy một đôi mẹ con miễn cưỡng khen từ phía trước trên đường đi qua tiểu nữ hải đang chuẩy đưa tay chỉ hướng mình lại bị một thanh k h á c màu đen dù che mưa cho che khuất dù che mưa dưới đứng đấy một cái nam hải nam hải một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh một bên hướng tiệm quan tài đi tới âm anh không biết hắn nhưng khi hắn ních lại gần mình lúc trong lòng lại sinh ra một loại không h i ể u dựa vào cảm giác phản phất chỉ cần hắn ở chỗ này vậy mình hết thảy liền đều có thể có chỗ dựa vào sẽ không lại mê mang nàng thậm chí đều không có đi suy nghĩ người trước mắt này là ai vì cái gì có thể làm cho mình có loại cảm giác này bởi vì nhìn thấy hắn về sau nàng liền không muốn lại cử động đầu góc lý truy viên đi vào tiệm quan tài thu hồi dù che mưa lắc lắc người tên là gì âm anh người là ta bên này n h a ngươi có muốn hay không nghe lời của ta nghe vậy ta muốn làm chút sự tình được những sự tình này sẽ để cho ngươi rất khó chịu không sao ngươi đồng ý đồng ý lý truy viện hơi kinh ngạc bởi vì đây hết thể có chút quá thuận lợi hắn phản ứng đầu tiên là sau này mình đồng bạn đều như thế nghe lời a nhưng rất nhanh hắn liền từ nữ hải đôi mắt chỗ sâu chết lặng cùng m ọ i m ệ n h bên trong giải đọc ra căn nguyên nàng đã gần đến h ồ bị dạy vò đến khô héo lúc này nàng là bất lực nhất nếu như mình tương lai cùng nàng có quan hệ lại là một phe như vậy loại này trong minh minh cảm giác quen thuộc sẽ để cho nàng bản năng đem mình làm làm cây cỏ cứu mạng với mới cất ký rủ che mưa lại lần nữa bị mở ra vậy ta đi làm việc được nam hải lần nữa chống lên rủ che mưa đi vào màn mưa âm manh lấy dũng khí thanh âm khản khản điệu hô vậy ta cần làm thế nào nghe lời liền tốt tốt ta sẽ hảo hảo nghe lời dừng một chút nữ hải lần nữa hô ngươi đừng không quan tâm ta lý truy viễn nghe được một tiếng này về sau dừng bước lại quay đầu lại nhìn nàng một chút hắn hiện tại còn không biết tương lai mình sẽ phát sinh cái gì nhưng nữ hải loại này g ọ n điệu để hắn hơi nghi hoặc một chút lý truy viên cũng không rõ ràng hắn về sau tại trong đoàn đội là địa vị gì cũng không biết tâm anh đã từng giống tráng tráng như thế một lần lo nghĩ với mình tại trong đoàn đội tác dụng cùng vị trí người mù sờ voi điều kiện tiên quyết luôn luôn dễ dàng sinh ra chút hiểu lầm bất quá lý truy viên nhớ kỹ đạo thân ảnh tiên nói mình kỳ thật không phải già bảy tám mươi tuổi n h i ê n kỷ vẫn như c ũ rất nhỏ cũng liền so hiện tại lớn một chút cho nên mình bây giờ vẫn còn con n ít nếu là h ả i tử vậy khẳng định cùng cái gọi là tình tình yêu, yêu không quan hệ mà lại mình trong đoàn đội luôn không khả năng đều là trẻ con bởi vậy cô bé trước mắt số tuổi thật sự chí ít nên trưởng thành ít trưởng nên đi, vậy lý i tuổi. ề n kém số l truy viễn lên lên, lắc đầu vừa mới nàng sắp bị nện vào lúc mình nội tâm sắc thực lên điểm vận sóng nhưng không nhiều không giống như là cùng lý lan ngồi xe điện đúng lúc cái kia người mặc màu đỏ hán phục thiếu nữ sẽ bị đúng lúc mình cơ hồ mất khống chế phát cuồng mặc dù đều là cùng tuổi nữ hài bộ dáng nhưng nàng cùng nàng trong lòng mình không cách nào so sánh được như vậy mình cùng cái kia hán phục nữ hải là thế nào nhận biết đây này thật rất hiếu kỳ luôn không khả năng là bởi vì người ta dáng dấp đẹp mắt ta bốn a ha, ha ha ha ha ha trong sân chơi mặc dù không cách nào rời đi cái này mộng nhưng nắm tay đặt ở nam hải trên đầu thân ảnh vẫn như cũ có thể nhờ vào đó trông thấy đối diện trong mộng hình tượng người bình thường rất khó lấy lý giải đều đến lúc này tiểu tử thúi này lại còn có nhàn tâm nghĩ cố ý đi phân biệt một chút cái nào nữ hải trong lòng mình phân lượng càn đạo nhưng hắn có thể hiểu được bởi vì hắn cùng nam hải này là l một bởi vì đạo thân ảnh này tại như thế mấu chốt trọng yếu thời khắc lại rơi một mực đặt ở nam hải đỉnh đầu tay ngược lại đi vào cái tia xe điện đụng sân bãi bên ngoài hắn muốn mong nó dù sao nhưng g đẹp mắt tuyệt không phải yếu tố đầu tiên thân ảnh quá hiểu được mình cùng nam hải kia là cái thứ gì hắn nhìn xem nữ hải khuôn mặt bắt đầu bấm đốt ngón tay đến xem trước một chút mặt ngươi tướng mệnh cách tính l ấ y tính thân ảnh dừng lại kinh ngạc nói a tốt như vậy hung ác như thế cô bé này mệnh cách cao quý không tả nổi đồng thời lại cực điểm long đong thân ảnh trải qua dung chuyển phân liệt thời đại dạng này mệnh cách hắn chỉ ở vòng quốc công chúa trên thân nhìn thấy qua ai thân ảnh lại đi trở về tại chỗ lần nữa đi vào nam hải trước người nam hải khoanh chân ngồi dưới đất từ từ nhắm hai mắt bốn phía trận pháp đường vân như ẩn như hiện đáng tiếc ta đã chết rồi bằng không ta còn thực sự có thể đến giút ngươi xét được rồi không có ý nghĩa ta nếu là không chết ngươi sợ là cái thứ nhất muốn tới giết ta người ngươi càng không thích ta đến xen vào việc của người khác đúng không ta lúc trước nói bởi vì ta tới qua cho nên ngươi về sau đường lại bởi vậy tăng thêm rất nhiều phiền phức nhưng kỳ thật ngươi cũng không trách ta dù là ngươi chưa hoàn chỉnh ký ức nhưng tính cách của ngươi c h ố sâu hẳn là cũng không muốn lại đi ta trước kia đi qua đường nếu là không có điểm biến hóa ngươi ngược lại sẽ cảm thấy rất nhàm chán thân ảnh lần nữa giơ tay lên đặt ở nam hải trên đầu ha ha tiểu từ thúi ngươi thật biết trời a bốn chống đó dù che mưa đi trên đường lý truy viễn tay trái b ọ ấn hô ứng t r ậ n pháp b á o thỏ quý vị thì long lập hiện nam hải biến mất tại chỗ mậu quỷ xuất hiện ở q u ý trên đường phía sau hắn có một đám mơ hồ hư ảnh giống như mặc trường bảo không lộ bất luận cái gì chân dung những này là chính lý truy viễn tạo nên hình tượng mậu quỷ hắn mới từ họa bên trong g ặ p qua sau người những người này thì là lý truy viễn lấy mơ hồ thủ đoạn biểu hiện mà ra thật vừa đúng lúc chính là những này hình tượng lại thật cùng trong hiện thực những người kia xung đột nhau đây cũng không phải là thuần dựa vào vật khí mà là nam hải chỉ là đơn thuần cảm thấy loại này làm việc mà thích giấu đầu lộ đôi ra hỏa liền nên lấy loại phương thức này hiện ra lý truy viên không khỏi cảm khái xem ra sau này mình không ít cùng đám kia không ra gì đồ vật tiếp xúc m ộ ngậm bị đi mỗi một bước dọc đường người qua đường cùng cửa hàng l ã o bản tất cả đều đi ra bọn hắn mới đầu hủy đi hết thệ cùng phong đ ô văn hóa có liên quan đồ vật sau đó đỉnh ra nhiều loại tín ngưỡng bài vị thụ lý lan công việc tính chất ảnh hưởng lý truy viễn đối cổ đại văn hóa hiểu rất rõ cũng không phải là thật cảm thấy hứng thú thuần túy là dành đến nhàm c á n nhìn hai mắt liền thuận tiện học thuộc tuy nói tại đương đại nghe nhiều nên thuộc đại giáo cũng liền mấy cái kia nhưng ở dân gian nhiều loại dân tử đây chính là nhiều vô số k ể thậm chí mỗi cái thôn đều có không chỉ một nếu là lại phóng nhãn cổ kim kia thật là đủ loại như cá giết sang sông trong đó tuyệt đại bộ phận đều sớm đã t r ô n vùi vào sử biển có chút chỉ là đơn t h u ầ n mà ảnh hưởng lực không đủ cũng không có được cổ đại triều đình chứng nhận có chút thì thật là cùng dâm tử đối mặt thả hiện tại đó chính là thật vô cùng trái với công tử lương tụ đơn giản khó coi nam hải liền cố ý đem những này phục khắc ra phong đô là ngươi phong đô đại đế đạo trường là ngươi âm trường sinh thành tiên địa p ư ơ n g nơi này hết thảy đều cùng ngươi cùng một n h ị thở nơi này m á c tính thế hệ cũng tại truyền tụng lấy chuyện xưa của ngươi vậy ta ngay tại cái này trong ngộng cho ngươi trình diễn một đoạn đại bất kính dẫn những này suối khỏe cặn bã nát ỗ ưng ơ ưng ơ một mảng lớn đến đ ố i ngươi nhảy mặt nếu như đơn thuần hư cấu vậy thật là không tính là gì hết lần này tới lần khác nơi này mỗi một cái đều là thật rất nhanh đội ngũ càng lúc càng lớn dâm tử hình tượng cũng càng ngày càng nhiều m ộ n g bị xuất l í n h đội ngũ đi tới tiệm quan tài cổng nó giơ tay lên người đứng phía sau chiều ngừng lại âm anh đứng tại cổng nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn không ngừng n á y mắt Làm một nhưng đ ra ra ra ra ngay sau đó chàng t r cảnh mắt, đ thật sự là quá mức ly kỳ nghiêm trọng phá hủy mộng đại nhạc cảm khiến cho âm anh cố gắng nếm thử phía dưới cũng chen không ra nhiều ít bi thương mộng quỷ tướng trong tay cây đèn đặt ở âm anh trên đầu sau đó ra hiệu âm anh tới âm anh rất nghe lời nàng cứ như vậy đỉnh lấy cây đèn đi tới mộng quỷ trước người trở thành cả người triệu đội ngũ hàng thứ nhất mộng quỷ từ trên thân móc ra một đầu roi ra nó đem roi hất lên phía trước c u ố n chặt lấy âm anh cái cổ để nàng giống như là bị lôi kéo tụ phạm ở phía trước dẫn đường lý truy v i ệ n không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng bởi vì chính mình cần phải làm là triệt để chọc giận vị kia đại đế cái này không có khả năng hàm tình mạch mạch còn chiếu cố mặt mũi âm anh bản nhân cũng không thấy đến làm như vậy có cái gì không đúng dưới cái nhìn của nàng đây hết thệ đều là trước đó đã nói xong diễn kịch lực chú ý của nàng ngược lại tại trên cổ căn này roi ra bên trên nàng cảm thấy có chút quen mắt cùng thân thiết mộng quỷ là thụ lý truy viễn điều khiển cho nên căn này roi ra mơ hồ cũng sẽ nhận hai người về sau ký ức ảnh hưởng nói t r ắ n g ra là trong mộng hết thảy đều là đến từ hiện thực hình chiếu đội ngũ khổng lồ lại bắt đầu lại từ đầu tiên lên cũng chính là chân chính mộng quỷ hiện tại không cách nào k h ô n g chế cái này mộng cũng bị cô lập ra nếu là nó bản quỷ ở đây nhìn thấy hình tượng của mình làm ra một cử động kia tại phong đô địa giới bên trên kéo ra như thế lớn chiến trận còn đem âm ra huyết mạch hậu nhân như thế đối đãi sợ là sẽ phải tại chỗ hủ chết đi tới đi tới biển người đi tới chỗ kia chỗ nước cạn bên cạnh âm mạnh một bên tiếp tục đỉnh lấy đỉnh đầu cây đèn một bên nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ roi ra nàng rất thích nàng rất nhớ chính mình về sau cũng có thể có một đầu quan tài bị để xuống đẩy vào trong nước nó bắt đầu trôi nổi ở chỗ này lý truy viễn cũng không làm sửa chữa cho nên nguyên bản trong m ộ n g cảnh đã có kịch bản sẽ tiếp tục đi xuống quan tài dần dần hướng trong sông phiêu đi chờ đến chỗ sâu nhất lúc đ ỗ n g nhiên xuất hiện bốn đạo quỷ ảnh đem quan tài nâng lên sau đó rất nhanh quan tài biến mất không thấy gì nữa toàn trường yên tĩnh mẫu quỷ đi đến âm anh bên cạnh thân đưa tay khoác lên âm anh trên bờ vai nam hải thanh âm cũng xuất hiện ở âm anh bên hai tiếp xuống mới thật sự là đại bất kính Ừm. âm anh nhẹ nhàng lên tiếng chưa làm qua nhiều phản ứng nàng đối với cái này rất bình tĩnh thân ảnh nói qua đại đế tịnh không để ý huyết mạch của mình không có vui không có yêu cũng không có hận chính là hoàn toàn không thèm để ý làm ngươi có thể tồn tại rất xa xưa thời gian lúc hậu thế đối ngươi ý nghĩa xác thực rất khó tìm tìm ngươi nhìn xem bọn hắn nhiều đời sinh sôi s ù n dưới tựa như là nhìn xem nhà ngươi s ù n vật nghèo nhắc đại lại một đời địa không ngừng đẻ con mà lại nửa đường còn không ngừng địa hôn huyết biến xuyên thực rất nhiều về sau xuyên được ngươi nhìn đều cảm thấy không hiểu thấu đại đế nhìn hậu thế cảm giác thậm chí so nhìn mẹo c n g không bằng bởi vì đại đế đã tới hoặc là nói hắn một sợi ánh mắt kỳ thật đã rơi vào nơi này bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng mặt khác hai nhà hình thành r à n g co để cái này mộng thoát ly mộng bị nắm giữ chương một trăm năm mươi sáu bốn chương một trăm năm mươi sáu bốn nhưng đã náo ra chiến trận bao quát như thế đối, đối đại âm anh đại đế vẫn là không phản ứng chút nào hắn không chỉ có không nổi giận thậm chí đều chẳng muốn g ư ơ n g mắt nhìn lâu một chút hắn thấy cái này vẫn như cũ không đủ để trèo c h ố n g hắn nhẹ nhàng vung tay lên đem nơi này phá tan dù cho đời sau của mình chịu đ h ụ c hắn vẫn như cũ cảm thấy đối giấc m ộ n g này quỷ độc thủ sẽ ném đi mặt mũi của mình cũng sẽ để cho mình d ơ tay đến nước sông hắn khả năng sẽ còn bất mãn đời sau của mình vì sao còn chưa có chết tuyệt để cho mình nhận loại này không hiểu thấu liên lụy âm manh thừa nhận mình là âm trường sinh hậu đại nhưng nàng đối âm trường sinh tình cảm là cực kỳ phức tạp bởi vì nơi này vốn là không cách nào truy đến cùng người bình thường gặp ai thú khó lại thế nào cũng sẽ không trách đến tổ tông trên người nhưng âm manh nơi này có chút đặc thù bởi vì nàng vị này tiền tổ còn chưa có chết phụ thân của nàng bị mẫu thân liên hợp nhân tình sát hại chấm thi lúc gia gia của nàng bệnh nặng một n ă m quan tài nhiều năm như vậy lúc nàng một người không c h ô nương tựa nhận hết lặng lẽ lúc nàng vị này tổ tông kỳ thật ngay tại bên cạnh nhìn xem nàng cũng không phải sinh hoạt ở chân trời góc biển nàng liền sinh hoạt tại phong đô sinh hoạt tại quỷ đường phố nơi này là danh sưng khoảng cách phong đô đại đế gần nhất địa phương chân chính có thể để cho đại đế có thể nhấc một chút tầm mắt kỳ thật chính là một nơi nơi này cũng là đại đế thật bị dẫn dắt tới nguyên nhân đó chính là âm anh từng mắt thấy qua lý truy viễn lấy âm ra bí thuật mở ra âm thi đường đưa ra ra mình di thể đi vào hình tượng đoạn này ký ức một mực lưu tại âm anh trong đầu ở trong giấc mộng thụ nước sông t ô i động có thể bị phát động hiện ra mà cái này mới là đại đế vải ngượng bên ngoài hậu nhân có chết hay không tuyệt hắn không thèm để ý chút nào chỉ cần đừng đến trước mặt hắn phiền hắn nhưng hết lần này tới lần khác tại nhìn thấy hoàn cảnh nơi này về sau lý truy viễn trong lòng nghĩ đến một chút đồ vật hắn vốn là từng tại nơi này người mở cửa hiện tại hắn lại tới mộng quỳ hai tay bắt đầu múa từng sợi hắc khí tại đầu ngón tay quần quần ngay sau đó phía trước mặt sông bắt đầu kéo dài xuất hiện sai chầu lúc trước đưa kia quan tài đi vào đường lại một lần được mở ra ngậm quỷ giơ cánh tay lên sau một khắc pháo kép pháo cùng vang lên đám người nhạy cận hoan hô một đường như quỷ sạt thần các loại không r a gì dâm từ hình tượng sắp xếp đội ngũ trình tề lên đường đi thôi lên đi đến đại đế trước mặt ngày đại đế mặt làm kẻ cầm đầu đồng thời cũng là phía sau màn hát thủ lý truy viễn tại lúc này khắc sâu hiểu rõ thân ảnh nói tới việc này về sau thủ kết lớn đổi vị suy nghĩ nếu như mình là đại đế sợ là cũng sẽ không nhịn được nghĩ lập tức bóp chết chính mình còn tốt thân ảnh nói qua đại đế không thể rời đi nơi này về phần đại đế hậu nhân m q u ỷ quay đầu nhìn về phía đứng tại nàng bên cạnh thân âm anh đem nó trên đầu cây đèn cùng trên những cổ roi ra gỡ xuống âm anh đưa tay bắt lấy roi ra m q u ỷ cũng liền buông tay âm anh b vớt vớt roi ra giống như là cầm một kiện chân quý l ễ vợt chúng ta thành công a lý truy viễn bây giờ còn chưa một điểm phản ứng vậy liền hẳn là thành công âm anh hỏi chúng ta tại sao muốn làm như thế lý t r u viễn không biết nhưng chúng ta hẳn là có làm như thế lý do khả năng không làm như vậy chúng ta sẽ chết coi như không chết cũng sẽ có vô tận phiền phức âm anh vậy bây giờ đâu lý truy viễn phiền phức của chúng ta hẳn là phải có đại phiền thoái bầu trời mây đen dày đặc mặt sông dần dần sôi t r ả o không biết từ khi nào mặt sông trung ương bãi sông cùng càng xa sôi rừng cây trên sườn núi xuất hiện từng tôn mang theo trang nghiêm mặt nạ bóng đen bọn chúng xuất hiện đến lạng yên không một tiếng động nhưng khi ngươi chú ý tới bọn chúng lúc một cô đáng sợ cảm giác c áp bách lập tức quét sạch mà ra phía trên mây đen bắt đầu hạ xuống phía dưới mặt sông bắt đầu lom đây là mặt chữ trên ý nghĩa trời đất sụp đổ. sụp một ngụm to lớn hát kim quan tài chậm rãi hiện hiện mang đến kinh khủng cổ phát cùng nguyên nghiêm Bốn phía đầy khắp núi đồi mặt nạ quỷ ảnh toàn bộ quỷ một chân trên đất bắt đầu ngâm tụng cái này mộng tại lúc này đã thoát ly lý truy viễn t r ư ờ n g khống nhưng hắn vẫn có thể đi nghe được một chút quỷ ảnh thanh, thanh âm này là tại nguyền rủa đại đế thật nổi dẫn đương quỷ môn mở ra lúc hết thể bôi nhọ đại đến người vô luận ngươi trốn ở chỗ nào đều đem đứng trước lệ quỷ lấy mạng tiểu chấn một gian quậy bán quả vặt bên trong một cái lao giả đang đánh lấy bản tính tính lấy số sách nhưng tính lấy tính bản tính bỗng nhiên nứt ra hạt trâu nát một chỗ. Trong đội t người ngay tại tre kín trương khí núi rừng bên trong hành tẩu tìm kiếm một chỗ cổ mộ người cầm đầu la bàn trong tay tại lúc này điền cùng chuyển động phòng cũ cổng lão thái thái ngay tại nạp đế giày chân xuyên phá ngón tay máu tơi chạy ra đem trắng loan đế giày nhuộm đỏ bên hồ nước một cái lao đầu ngay tại phơi nắng dùng lưới thẳng câu cá nhưng câu lấy câu trong hồ nước cá chép toàn bộ nổi lên mặt nước lật ra cái bụng có một cái am hiểu thôi diễn xem bói gia tộc vì gia tộc tổn tục lấy không cùng họ tên thị ở riêng tại các nơi chỉ ở chủ gia khải phong truyền tín lúc mới thụ triệu hoán các tiểu gia ra người tiến đến bỉ gia tộc làm việc thực rất nhiều đến nay bọn hắn lấy loại phương thức này lần lượt làm chủ nhà mưu lợi lại từ chủ gia đối các tiểu gia tiến hành phản bổ bọn hắn cũng bởi vậy tránh thoát từng t r á n g kiếp nạn lại từ một nơi bí mật gần đó dưới nước không ngừng góp nhặt lực lượng bọn hắn cho rằng thuộc vệ mình gia tộc thời đại sắp xảy ra nhưng hôm nay giờ khác này tất cả tiểu gia những n à y tinh thông quẻ tượng tôi d i ễ a người thậm chí không cách dùng khí chỉ là đơn thuần bằng nhìn bằng mắt t h ư ờ n g đều có thể nhìn ra đại hung giáng lâm bởi vì địa phụ không biết chỗ nhưng lại ở khắp mọi nơi mẫu quỷ bản thể chỗ trôi nổi bên hồ nước một đám giúp suy tính áo bào sáng người tại lúc này toàn bộ hét lên kinh ngạc nguyên bản bọn hắn suy tính đều tại hợp lý vận hành nhưng đột nhiên đáng sợ báo động từ đáy lòng dâng lên trong tay tính toán phương hướng toàn bộ thay đổi hướng mình bọn hắn vội vàng rừng động tắt lại nhưng lại từng cái thân hình lào đạo gặp trình độ nhất định mình suy tính sự phản vệ của mình chi tiết bọn hắn cả đám đều che đậy chân thực khuôn mặt nếu có thể lẫn nhau thẳng thắn gặp nhau sợ là đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra ấn đường biến thành màu đen bởi vì cái này đã rõ ràng đến coi như chỉ có cơ sở nhất tướng mạo cơ sở người đều có thể rõ ràng nhìn ra tình trạng đến cùng là thế nào xảy ra chuyện gì rồi trong động đến cùng xuất hiện biến hóa gì làm sao tất cả nhân quả đều tính tới trên người chúng ta rồi cùng hồ nước tới gần tòa kia phong ấn bá kỳ hình thần trong phòng bị tỏa liên vây n h t ở bá kỳ trong khi biến thành người lúc phát ra n h a răng cười trong khi biến thành chín lúc thì phát ra hớt vang không đổi là trong mắt của nó một mực t o á t ra khắc sâu khoai ý trên cầu mộng q u ỷ dọa đến mở to hai mắt nữ nhân kia trố giấc mộng kia mặc dù sớm đã thoát ly chính mình t r ư n g khống nhưng ít ra còn như cái mộng d á n g v ẻ nhưng bây giờ cái này mộng lại thành một đoàn to lớn đáng sợ đen nhánh ngay cả nó cái mộng cảnh này người chế tạo cũng không dám tưởng tượng nếu là cái này mộng phá vỡ đem dẫn phát như thế nào kinh khủng hải k h i ế u lại sẽ có nhiều ít người thụ này liên lụy cùng lúc đó c ầ u khắc một bên trên mặt hồ nguyên bản lít nha lít nhít con rùa bắt đầu dần dần t ố i lui bọn hắn ba nhà v ố n c ũ n g u h ê n g bản h xuất khoanh ủ n g chân ngồi tại trước người hắn nhắm mắt lý truy viễn cũng tại lúc này mở mắt ra nam hải mở miệng nói mặc dù ta không biết nguyên bản ta là thế nào nghĩ nhưng ta cảm giác cái này đã vượt ra khỏi ta nguyên bản mưu đồ hiệu quả thân hành không cần cảm giác tất nhiên là dạng này bởi vì ngươi nguyên bản trong kế hoạch cũng không bao quát ta tồn tại ta trước khi đến kế hoạch của ngươi là hình dáng này ta đến về sau kế hoạch của ngươi vẫn là hình dáng này vậy ta chẳng phải là đi không lý truy viễn có thể nói cho ta khác nhau ở nơi nào à ta có chút không kịp chờ đợi muốn biết thân ả n h khác nhau ở chỗ ngươi vốn chỉ muốn chặt đứt một cái tay hiện tại ngươi là thật có cơ hội đem kia cả người triệt để chém chết cái này thậm chí vượt ra khỏi ta đối người trệ đ o á n trước bởi vì ta cũng không ngờ tới tiểu tử ngươi có thể có biện pháp đem vị kia làm cho tức giận như vậy đáp ứng ta về sau chớ tới gần phong đô địa giới thế nhưng là những này ta không nhớ được mộng tỉnh vì ề sau, sẽ u q ê cái gì đây cũng là thiên đạo ghét nhất ta địa phương bởi vì những cái kia cùng ta có cựu gia băng đều vì chính đạo tiêu diệt n lý truy viễn hai tay mở ấn thôi động chung quanh trận pháp thì long quý vị tị xà mở cát màu đen mộng bị mở ra vô tận quỷ khí oán niệm đổ xuống mà ra n ộ n g quỷ phát ra một tiếng kinh hô trong hồ nước bạn thể lập tức mở mắt ra một mạch đem chung quanh tất cả người á o vào cho toàn bộ cưỡng ép kéo vào trong mộng của mình việc này là các ngươi làm muốn xuống địa phủ cùng một chỗ hạng phong đô nguyên bản sáng sửa trời đông nhiên trở nên cực kỳ âm trầm một đạo người bình thường không cách nào nghe được thanh âm từ phong đô chỗ sâu vang lên lại thuận chân trời dập d ờ n vạn quỷ nghe tuyên lĩnh p h á p chỉ tiểu long ở chỗ này cho mọi người bán i i ê n chúc mọi người tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh vô bệnh không lo chương một trăm năm mươi bảy một chương một trăm năm mươi bảy một nâm đậm quỷ khí giống như vỡ đê gào thét mà ra giống như là tại đủ mọi màu sắc rất nhiều trên bức họa điên cuồng bôi lên đơn nhất mực nước không bao lâu trong vọng hết thể ý thức đều sẽ bị đồng hóa đây vẫn chỉ là ở trong mơ tại trong thế giới hiện thực càng thêm rộng khắp kinh khủng hình tượng cũng ngay tại phát sinh nhân quả hội tụ thành nước sông nước sông lại trở thành đại đế l ử a d ẫ n vận dẫn đem nó dẫn đạo hướng riêng phần mình phương hướng chính xác cũng chính là cái tay kia phía sau gia tộc tất cả trí nhánh hết thể mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng lại lộ ra một cô băng lánh ngay ngắn trật tự lý truy viễn mộng là muốn sụp a thân ảnh so sập nghiêm trọng hơn nó sẽ bị triệt để nhộn dần tiểu t ử ngươi lần này công đức cũng không ít nó sẽ rất vui vẻ lý truy viễn bởi vì ta làm chính xác sự tỉnh thân ảnh bởi vì ngươi làm vượt qua bản chức bên ngoài càng nhiều sự tỉnh lý truy viễn mượn đao giết người đồng thời chúng ta cũng là đao không sai trên đời này có chút tồn tại đặc thù nó cũng không có rất tốt phương pháp giải quyết nếu có cơ hội ngươi đoán xem nó có muốn hay không nhân cơ hội này cho vị t i ê u đại đế trên thân đến một đ ao giúp hắn thả lấy máu ngươi giúp nó ở trong đó xe chỉ luật kim nó tự nhiên sẽ hồi báo cùng ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không nên cùng nó thật đi nói cái gì thể diện làm ngươi trưởng thành lúc ngươi cũng sẽ biến thành nó muốn giải quyết đối tượng mà lại bởi vì ta nguyên nhân nó thậm chí sẽ không nguyện ý cho ngươi cơ hội trưởng thành cũng rất tốt cụ bài thi làm không có ý nghĩa trong lòng ngươi có ít liền tốt điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng ta tin tưởng chân chính ngươi cũng sớm đã tại bắt đầu đi chạm đến tính tình của nó bằng không cũng làm không được một bước này bày ra dạng này một cái b ấ y tốt ta mặc dù không thể rời đi cái mộng cảnh này nhưng ta còn có thể giúp ngươi trèo trống một chút ngươi bây giờ đi cái khác trong mộng cảnh đem ngươi người đều tiếp ra rời đi đi. nhớ kỹ lúc này mộng cảnh đã phát sinh tính chất biến hóa chú ý cẩn thận cũng đừng chết ở trong mơ chết sẽ như thế nào trong hiện thực sẽ không chết nhưng dễ dàng biến thành xí ngốc cái này giống như so chết càng khó có thể hơn tiếp nhận sự tính phát triển đến một bước này kỳ thật đã sinh ra ngoài dự liệu sai lầm đem đại đế triệt để chọc dận về sau m ộ n g cảnh biến hóa cho lý truy viễn bọn người mang đến ngang nhau đái ngộ nguy hiểm bất quá mang đến sai lầm người là đạo này thân ảnh đồng thời hắn cũng có năng lực đến triệt tiêu mất loại nguy hiểm này ảnh hưởng lý truy viễn thôi động chung quanh trận pháp mười hai địa c h i huyện hóa cầm tinh hình tượng không ngừng luân chuyển chuyển đổi bãi sông một bên chống đỡ dù đen nam hải lại lần nữa xuất hiện nam hải đưa tay bắt lấy vẫn là trong m ộ n g tiểu nữ hải hình tượng âm anh cùng ta rời đi nơi này âm anh gật gật đầu mặc cho nam hải bắt lấy mình tay không, có chút nào kháng cự. Điều này không khỏi làm lý truy viễn liên tưởng đến mình về sau hiểu rõ đồ vật mới có thể tại hiện tại trong ngộng bày ra cho nên trước mắt cô gái này đối với mình như thế thuận theo là bởi vì nàng tại trong hiện thực đã đem nghe mình coi là một loại bản năng nam hải cùng nữ hải cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất sau một khắc âm anh xuất hiện ở trong sân chơi nàng ngơ ngác nhìn chung quanh bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh lý truy viện thì tiếp tục tiến về kế tiếp ngộng kế tiếp trong ngộng là một cái bị dìm nước một nửa bệnh viện lý truy v i ệ n đứng tại trên một cái thuyền tới gần bệnh viện lầu ba tại cái kia cửa sổ trong miệng nhìn thấy một cái máu me khắp người thất kinh thanh niên phong đô đại đến nổi giận về sau con kia rùa đen liền rút lui nếu là lý truy viễn sớm một chút đến liền có thể trông thấy trong nước cùng toàn bộ bệnh viện tường ngoài con rùa chưa tình hồn đàm văn bân tại nhìn thấy nam hải thân ảnh về sau t h ở p h à o một hơi thậm chí còn triển lộ ra tiếu dung lý truy viễn chỉ chỉ trước người mình nói ra xuống tới được rồi đàm văn bân không nói hai lời trực tiếp từ bệ cửa sổ lật ra đến đi vào nam hải trên thuyền lý truy viễn nhìn xem hắn cảm thấy hắn so trước đó nữ hải kia ă n đến càng thấu đây quả thật là rất tốt mình l à tới đón bọn hắn rời đi nếu là bọn hắn nhăn nhăn nhó nhó hoài nghi đến hoài nghi đi chết ỷ lại cái này trong mộng không nguyện ý rời đi vậy mình thật đúng là đến đau đầu đưa tay bắt lấy đàm văn bân cổ tay lý truy viễn mang theo hắn đi xuống thuyền hai người p h ụ p h ụ một tiếng rơi vào trong nước sau đó đàm văn bân cũng xuất hiện ở trong sân chơi nhìn một chút cảnh vật chung quanh về sau hắn hơi nghi hoặc một chút địa vô vô cái hót a đều là cái học sinh cấp ba làm sao lại làm ngây thơ như vậy n ộ n g lý truy viễn đón hắn sau khi trở về liền đi tìm những người khác thân ảnh nhìn xem đàm văn bân hỏi vậy ngươi muốn làm cái gì dạng n ộ n g đàm văn bân đương nhiên nói đương nhiên phải mang một ít không thích hợp thiếu nhi thân ảnh trên giới quan sát một chút đàm văn bân nói ra ngươi cũng là nhân tài câu nói này cũng không phải trào phúng thân ảnh có thể nhìn ra đàm văn bân vừa trải qua cơn ác mộng trà tấn hiện tại chỉ là mới đổi một hoàn cảnh phá hủy một chút đại nhập cảm tâm tình của hắn lập tức liền đi lên loại người này là thuộc về cho điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm loại hình nhìn như không đứng đắn kỳ thật tâm trí kiên định đàm văn bân nhìn xem thân ảnh nghi ngờ nói ngươi làm sao như thế mơ hồ thấy không rõ lắm thân ảnh trên đời này không mơ hồ người ngươi liền có thể thấy rõ ràng đàm văn bân sao có thể a ngươi hiểu lầm ta là sợ ngươi nhìn ta thấy không rõ ràng ha ha thân ảnh bị chọc cho cười hai tiếng tiểu tử ngươi đến cùng hiểu rõ là vật gì a đàm văn bân đối câu nói này có chút không nghĩ ra hắn nhìn về phía đứng bên cạnh tiểu nữ h à i hình tượng âm anh phát ra một tiếng kinh nghi về sau hỏi cô mội mội này ta giống như đã từng thấy qua tiếp âm anh cùng đàm văn bân lúc rất thuận lợi nhưng ở tiến vào cái này hỏa thiêu trong một lúc lý truy viễn gặp nan đề cái này đã cùng ăn đến thấu ăn không thấu không quan hệ rồi thuần túy là bởi vì tâm tình đối phương đang đứng ở gần như sụp đổ trạng thái lý truy viễn đi vào cờ miếu bên trong là một chỗ thi thể Đại đất, đấm đánh đất địa đã đồng địa. dạp chạm gạch, gạch người tuổi hai Ui! hỏa cháy hừng hực. Một người trẻ tuổi chính nằm dạp trên mặt đất, không tay của cũng máu nằm trên ngừng dùng nắm đấm đánh chạm đất gạch, địa gạch vỡ vụn một mảng lớn, hai tay của hắn Một mặt một me trẻ vỡ l ý truy v i ễ n liên tục hô mấy âm thanh nam hải không biết người trẻ tuổi này danh tự chỉ có thể xưng hô như vậy nhưng lâm thư hữu lại không phản ứng chút nào vẫn như cũ tiếp tục đắm chìm trong phẫn nộ của mình cùng trong thống khổ kỳ thật lâm thư hữu l o ạ i này mới là lâm vào ngộng vì trong ngộng c ả n h chân thực phản ứng âm anh cùng đàm văn vân thì bởi vì phía sau dính dấp nhân quả liên quan đem kê hai tôn lôi kéo tiền đến để mộng quỷ đã mất đi đ ố i bọn hắn mộng cảnh nắm giữ ngược lại để bọn hắn an toàn hơn chút chí ít không có tiếp nhận như vậy nghiêm trọng thực hình lý truy viễn muốn đưa tay kéo một chút lâm thư h i ế u lâm thư h i ế u đẩy hắn ra tay tiếp tục co q u ắ p tại nơi hẻo lánh đúng lúc này một đạo thanh â m sâu kín chuyển đến ta có thể giúp ngài dẫn hắn rời đi lý truy viễn tìm thanh â m nhìn lại tự chủ phong đại hỏa bên trong hiện lộ ra một đạo thân ảnh quen thuộc là mộng quỷ nó rất kinh hoàng nó rất thất thố nó nguyên lai tưởng rằng mình có thể có đục nước béo cò chạy thoát cơ hội nhưng sự thực là đương đại đế p ẫ n nộ ý trí hiện tại mộng quỷ hy vọng duy nhất chính là người thiếu niên trước mắt này đã trận này đáng sợ thai họa là bị hắn dẫn tới vậy hắn nên co che trở mình năng lực lý truy viễn mặt không thay đổi nhìn xem nó t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy hai chương một trăm năm mươi bảy hai ộ n g quỷ tiếp tục nói ta không chỉ có thể giúp ngươi đem hắn cùng một người khác đều an toàn đưa tiễn ta còn nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất nô b ộ c quang đời còn lại tôn kính ý chí của ngài nói mộng quỷ quy sát x u ố n g d ư ớ i hướng phía lý truy viễn hành lễ vì sống sót nó đã sớm không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa tà thư nếu là ở chỗ này sợ là sẽ phải dùng nó còn sót lại không nhiều hôn hoàng t r ă n giấy g viết xuống l í t nha l í t nít h trào phúng chế nạo ngữ điệu nói chủ đề chính là một cái vi người nghĩ hay lắm xương người từ bên trong một vài thứ là rất khó theo tuổi tắc mà thay đổi mà lại thường thường càng là tuổi còn nhỏ lúc thì càng c ứ đoan lên đại học sau lý truy viễn có thể như vậy băng lánh lý tính địa đối đãi tả thư như vậy chưa về nhà nội tâm không tình cảm chút nào lý truy viễn ở phương diện này sẽ chỉ càng quyết tuyệt trọng yếu nhất chính là nhìn xem nó lý truy viễn trong đầu liền sẽ hiện ra xe điện đụng va chạm cái tiêm màu đỏ hàn phục nữ hải hình tượng hắn biết đây là nó vì chính mình thiết kế hạng cực hình mặc dù mình không có bị cái này cực hình đánh bại mặc dù cô bé áo đỏ đối với mình lộ ra tiểu dung cũng không trách cứ chính mình nhưng ngươi đã dám đối ta thiết kế ra trường hợp như vậy vậy ngươi đ á n g chết lý truy viên thậm chí không nguyện ý lợi dụng nó cũng không nguyện ý cùng nó đàm phán không muốn để cho nó vào lúc này thu hoạch bất cứ hy vọng nào nam hải chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút vì cái gì thời khắc này mình vậy mà lại như thế xử trí theo cảm tính chỉ có thể nói nữ hải kia trong lòng mình vị trí xác thực đặc thù về sau n g n g bảo hộ nàng đã tạo thành một loại bản năng lý truy viễn ta tin tưởng vị kia khẳng định có vô số loại để ngươi sống không bằng chết phương pháp ta rất chờ mong m ộ n g quỷ không dám tin n g ầ đầu nhìn xem nam hải hắn không có dự liệu được nam hải có thể đem lời nói được như vậy không lưu chỗ trống triệt để tuyệt vọng về sau m ộ n g mặt quỷ lộ dữ tợn nó lung lay trong tay ngọn đến nguyên bản lâm thư h ư u cùng nhuận sinh là nó trong tay chân quý những ngày hai cái thẻ đánh bạc toàn bộ bóp nát lâm thư hữu cả người triệt để an tĩnh lại mậu quỷ mở miệng nói giết hắn lúc này mậu quỷ chỉ muốn kéo tận khả năng nhiều người vì chính mình cho cùng lâm thư hữu đứng người lên hướng lý truy viễn vào tới dựa vào trận pháp lý truy viễn dưới mắt cũng có được cái mộng cảnh này bộ phận nam quyền thân ảnh của hắn không ngừng biến mất tránh né lây đến từ lâm thư hữu công kích mộng bị ý đồ đi áp xúc nam hải phạm vi hoạt động nhưng nó lại ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không có cách nào làm được mà lý truy viễn hiện tại cũng là có chút khó làm lâm thư hữu lúc trước trạng thái mất khống chế để hắn không có cách nào đem nó mang rời khỏi nơi này hiện tại lâm thư hữu bị mộng ủy điều khiển biến thành k ố i lỗi mình mang đi hắn khả năng thì càng thấp thậm chí lý truy viễn bắt đầu cân nhắc dưới mắt dù sao ý thức của đối phương đã bị triệt để c h ô n vùi tương đương với chết rồi mang về cũng chính là cái người thực vật không có về sau cộng đồng kinh lịch cùng ký ức làm trẹo trống lúc này nam hải căn bản cũng không nhận biết lâm thư h i ế u cho nên hắn suy nghĩ hình thức vẫn là cực kỳ lý tính cùng ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng đi nếm thử đón lấy một người tiến đến trước lý truy viễn vì lâm thư h i ế u bọn hắn tiến hành thôi miên giữ lưu lại một t r a n giấy g lúc này kỳ thật chỉ cần đơn giản đâm t h ủ n g tờ giấy kia lâm thư hữu liền có thể khôi phục bình thường nhưng vấn đề là lý truy viễn không nhớ rõ chuyện này hiện thực chính là như thế kế hoạch đến lại chú đáo chặt c h ặ cũng hầu như sẽ có các loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh đem lúc trước bố trí cùng tiết tấu xáo trộn gặp lâm thư hữu chậm chạp bắt không được nam hải n g ậ u quỷ giận không kèm được địa hô cho ta dùng toàn lực trước đó ở trong giấc mộng kịch bản cho hắn thiết lập chính là một cái không cách nào lên kê lại thụ âm thần căm hận phế vật bởi vậy ở trong mơ mắt thấy tần thuốc diệt nhà mình cửa miếu lâm thư hữu chỉ có thể vô năng cùng nộp h á t tiết đáy lòng không cam lòng cùng bị khuất lúc này hắn kỳ thật đã thoát ly nguyên bản mộng cảnh trói buộc thậm chí có thể nói là đã mất đi bản thân biến thành chỉ còn lại bản năng phản ứng g i thú chủ nhân mệnh lệnh là dù dùng toàn lực ý tứ chính là lên kê lâm thư hữu bàn tay trái mở ra tay phải nắm tay lay động chân sau đống nhiên hướng phía dưới d ẫ m một cái sau một khắc lâm thư hữu con mắt một hồi thụ đồng một hồi bình thường càng không ngừng biến hóa ở vào lên kê thành công cùng thất bại cao tần giao thế trạng thái nguyên nhân rất đơn giản bạch hạc đồng tử cảm ứng được nơi này khí tức k i n h khủng hắn không dám xuống tới dựa theo l ẽ t h ư ờ n g hắn lúc này vốn nên không phản ứng chút nào quả ngươi kê đồng trình độ như thế nào chi cao cùng mình hôn lại g à y hắn cũng sẽ không để cho mình g á n g lâm tại loại này đáng sợ tình cảnh nguy hiểm nhưng vấn đề là đồng tử lại nhớ k ỹ lý truy viễn t ừ n g đối với hắn phát ra lời thề cảnh cáo còn dám có một lần thụ triệu mà không dám lầm thiếu niên kia liền sẽ bắt đầu đi xóa bỏ hắn t h ầ n vị cho nên hắn lại không dám không xuống cực độ do dự cùng xoắn suýt bên trong chỉ làm thành loại này sờ điện trở lên kê bất quá đồng tử cũng rõ ràng loại này lập lờ nước đôi thái độ không thể tiếp tục quá lâu cuối cùng hắn đã quyết định quyết đoán nơi này rất nguy hiểm mình dám lâm có thể sẽ dẫn đến chẳng lành hậu quả nhưng nếu như mình k ô n g xuống vậy sau này mình tất nhiên sẽ chẳng lành đây cũng không phải là càng sợ ai hỏi để mà là một mực xuất vấn đề thu đồng chính thức mở ra bạch hạc đồng tử giáng lâm mậu quỷ đưa tay chỉ hướng lý truy viễn giết hắn cho ta bạch hạc đồng tử nhìn về phía lý truy viễn sau đó lao thẳng tới mậu quỷ mậu quỷ giật nảy mình thân hình né tránh bạch hạc đồng tử theo sát phía sau h ắ n thân pháp không phải lâm thư hữu có thể so sánh rất nhanh liền đuổi theo một quyền vung lên đem mậu quỷ đập xuống mậu quỷ phát ra kêu r ê n lần thứ nhất nó tại mình thiết k ế trong mậu bị người đánh đúng lúc này đầu đội thiên không xuất hiện lít nha lít nhít màu đen vết d ạ mơ hồ trong đó dường như có thể nghe được một tiếng chim gọi đây là tới từ thiên địch thanh âm m ộ n g quỷ lần nữa nổi giận đáng chết bọn hắn thật đáng chết ta liền không muốn cho ta sống rời đi mặc dù song phương trong hợp tác vốn là mang theo các loại đề phòng nhưng m ộ n g quỷ nghĩ là bảo toàn tự thân nhưng đối phương vậy mà đem bá kỳ hình thần sớm dự bị tốt liền rõ ràng muốn đem mình lợi dụng s o n g tiến hành tiêu hủy chương một trăm năm mươi bảy ba chương một trăm năm mươi bảy ba địch nhân cố nhiên g â y tởm nhưng đến từ đồng đội phản bội càng khiến người ta đáng hận m ộ n g quỷ lung lay trong tay cây đèn thân hình của nó trực tiếp từ nơi này biến mất triệt để rời đi cái mậu cảnh này nó muốn đi tìm đ ắ n người kia tính sau cùng số sách dù là cuối cùng kết cục đã chú định nhưng nó cũng muốn đổi tại trào cảm ơn tiến đến chút cân giận bạch h ạ c đồng tử đã mất đi mục tiêu hắn nhìn về phía lý truy viễn sau đó lại nhìn khắp bốn phía hiện tại hắn tự hồ có chút phát giác được nơi này hoàn cảnh không được bình thường tự hồ không phải hiện thực lý truy viễn ngược lại là không quan trọng nam hải chỉ biết là trước mắt cái này mở thụ đồng s o lúc trước cái kia càng nghe lời cũng càng n g oan hắn đi hướng đồng tử về sau đưa tay bắt lấy đồng tử tay không nên chống c ự ta theo ta đi đồng tử ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu màu đen khẽ hở cùng kia cố đáng sợ u y áp nhẹ gật đầu hắn cảm thấy trước mắt nam hải này tràn g diện thật là một lần s o một lần chơi đến lớn nhưng nguy hiểm to lớn thường thường cũng nương theo lấy to lớn ích lợi nam hải uy hiếp để hắn sợ hãi nhưng trong đó ích lợi lại có thể để hắn tràn ngập tính năng động chủ quan lý truy v i ệ n nắm bạch hạc đồng từ tay đi tới sân chơi đem hắn hướng chỗ này ném một cái lý truy v i ệ n phải nắm chặt thời gian đi cái cuối cùng ngập cảnh bạch hạc đồng tử nhìn một chút người chung quanh đều trẻ ra ai nhất là nữ hải kia lại nhỏ đi nhiều như vậy cuối cùng bạch hạc đồng tử đưa ánh mắt rơi vào cái kia đạo thân ảnh mơ hồ trên thù đông dần hiện ra thâm thúy quang trạch h ắ n ngay tại nếm thử xem đồng tử trước h n quán g quê n g đảo d hướng thân ảnh hành lễ sau đó đưa tay sở một chút chán của mình xóa đi ký ức đồng thời kết thúc lên đồng viết chữ trạng thái biến trở về nguyên bản bộ giáng lâm thư hiếu vẫn như cũng ở vào bị mộng quỷ điều khiển khôi lỗi trạng thái cho nên dù là lúc này hai mắt không ngừng chảy máu nhưng như c ũ hướng khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó lý truy v i ệ n đánh tới đàm văn vân cùng âm mạnh ngay lập tức tiến lên đi ngăn cản thân ảnh thì đưa tay vỗ một cái lâm thư hữu cái ó c tỉnh lại thần kia giấy bị đâm thủng lâm thư hữu như ở trong mộng mới tỉnh thân ảnh vùi tay kỳ quái nói hắn làm sao không thuận tay làm tỉnh lại ra hòa này ngay sau đó thân ảnh gật gật đầu a cũng thế tiểu tử này không nhớ rõ lập tức thân ảnh lại vỗ vỗ mình cái ốc ai nha ta cũng quên nói cho hắn biết đây là cái cuối cùng mộng mang đi người này mình liền có thể mang theo tất cả thủ hạ rời đi m ộ n cảnh trở về hiện thực về sau sự tình mặc dù đã phát sinh nhưng đứng tại giờ phút này lý truy viễn thị giác càng giống là tương lai muốn chuyện phát sinh cho nên hắn hiện tại thật có loại sớm đi nhìn một chút tương lai mình t h ủ hạ cảm giác cái này trong động là một tòa đổ sụp nhà trệt bốn phía tường viện cũng đều bị hủy hoại chỉ để lại khu vực trung ương cái b à n kia cùng trên b à n bị phân loại bỏ rất t ề trình thịt người đâu lý truy viễn hành tẩu tại mảnh này phế tích bên trong đi vào tấm k i a cánh cửa trước b à n chẳng lẽ nói mình cái cuối cùng thù hạ đã ở trong mơ bị chặt thành khối thịt nếu là như vậy sau khi tỉnh lại cái kia còn có kiện toàn ý tức ca đột nhiên phía dưới thổ địa lom số n dưới toàn thân là thổ lại hai mắt tinh hồng nhuận sinh cầm trong tay một cái sẻng nhảy đi lên đối phía trên lý truy viễn liền trực tiếp bắt tới m ộ n g quỷ lúc trước bóp nát hai cái thẻ đánh bạc nó đối lâm thư hữu ra lệnh đồng dạng đối nhận sinh có hiệu lực mệnh lệnh thứ nhất chính là giết hắn lý truy viễn nhanh chóng điều khiển trật pháp thân hình từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở hai mươi mét có hơn là người a tin tức tốt là trước mắt người này nhìn rất trẻ trung tin tức xấu là hắn cũng thay đổi thành c ô i lỗi nhưng không đợi lý truy viễn làm càng nhiều suy nghĩ chỉ thấy nhuận sinh trên thân hiện ra rất nhiều đạo miệng máu tử một cố mang theo huyết khí sóng tử trên thân phun ra mà ra mẫu quỷ mệnh lệnh thứ hai cho ta dùng toàn lực khi khổng toàn bộ triển khai là n h u n sinh cho dù là trong đêm đi ngủ nằm mỡ lúc đều sẽ lặp đi lặp lại mô phòng chiêu thức liền đợi đến lúc nào có cơ hội có thể tại tiểu viễn trước mặt làm một chút chỉ là trước kia quyết thiếu một cái chân chính cơ hội thích hợp nhưng nhuận sinh làm sao cũng không nghĩ tới mình lần thứ nhất dùng một chiêu này thế mà thật là ở trong mơ hơn nữa còn là đối tiểu viễn bản nhân dùng khi cổng toàn bộ triển khai nhuận sinh lực lượng cùng tốc độ đạt được một cái kinh khủng t ă n g phúc cơ hội là trong n g á y mắt hắn liền lại xuất hiện tại lý truy viễn trước mặt cái sẻng đối nam hài đầu vô xuống đi lý truy viễn không có phớt lờ nhưng hắn đến cùng là đã mất đi chiến đấu chân chính kinh lịch điểm này điểm chết người nhất bởi vì hiện tại hắn coi như vẫn tại điều khiển trận pháp khống chế mộng cảnh này cũng không có nhuận sinh cái sẻn tới cũng nhanh ai song a đây là lý truy viên đáy lòng thanh â m đồng thời tự biết hết t thệ phản ứng cũng không kịp hắn dứt khoát nhắm mắt lại chờ đợi chờ đợi chờ đợi tựa hồ không có bị đập nát cảm giác đau đớn vẫn là nói nát quá nhanh chết được quá đột n ộ t ngược lại liền không có cảm giác rồi lý truy viên chậm rãi mở mắt ra hắn phát hiện mình vẫn như cũ lưu tại cái này trong mộng vẫn là lúc trước cái hoàn cảnh kia cái kia cái sẻn cũng không rơi xuống mà cái kia lúc trước trận buộc phát ra lực lượng đáng sợ cơ hồ liền muốn đem đầu mình đập nát to con lúc này lại đưa lưng về phía mình ngồi sùng xuống, xuống to con vác tại sau lưng bên hông hai tay còn đi lên n h ấ p n h ấ p ra hiệu mình bên trên phía sau lưng của hắn hắn muốn đem tự mình cóc lên lý truy viễn hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt khối này có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc rộng lớn phía sau lưng nam hải không dám tin trên đời này lại có người dù cho biến thành khối lỗi dù cho nhận được chủ nhân mệnh lệnh cũng sẽ không thương tổn tới mình ăn tết vẫn tại gõ chữ nhưng ăn tết dù sao có nhiều việc vẫn là ảnh hưởng đến mình làm việc và nghỉ ngơi dẫn đến hôm nay gõ chữ trạng thá thật có l ỗ i hôm nay chỉ có thể viết nhiều như vậy mời mọi người thứ lỗi chương một trăm năm mươi tám một chương một trăm năm mươi tám người ý thức như là một tòa phòng ở có người nhìn như cao ngất kỳ thực suy nhược có người bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa có người đơn giản đi hoa văn trang sức nhưng lại kiên cường mộng bị làm chính là đem phòng này cho hủy đi lại ở phía trên đậy lại c u n g phụ n g mình miếu để nó trở thành khôi lỗi của mình nó thành công nhưng nó không nghĩ tới chính là có một loại người ngoại trừ mặt đất trở lên phòng ở bên ngoài dưới đất còn có thật sâu nền tảng dùng lý tính lãnh khớp thị giác đến lý giải Dạng, nền tảng lại trước đổ đạo lý. từ lúc h thể thành, có cũng nói thân bản hắn, sớm đại là một n g ư khác lý đại gia nhà trúc, ắ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu viễn lúc nhuận sinh liền biết nam hải này mặc dù niên kỷ so với mình nhỏ lại hết sức thông minh lúc ấy tại lầu hai trên sân thượng nam hải đang cùng một nữ hải ngồi cùng một chỗ đọc sách đánh cờ nhuận sinh muốn tới gần nhưng lại lộ ra bất an có gấp một phần nhỏ nguyên nhân là mình mặc có chút cũ nát tùy mà kia hai hải tử lại hết sức tinh xảo nguyên nhân căn bản là hắn có thể cảm nhận được kia hai hải tử trong ánh mắt toát ra cái chủng loại kia nhìn do cùng trí tuệ nhuận sinh là cái người rất đơn giản đơn giản đến chuyện phức tạp trong mắt hắn cũng có thể áp dụng thành mấy chữ hoặc là một câu về sau sơn đại gia nói với n h u n sinh người muốn nghe tiểu viễn n h u n sinh liền bắt đầu nghe tiểu viễn hắn là thật tâm không cảm thấy đầu góc của mình có thể có làm được cái gì nhất là ở bên người có một cái đầu não người càng tốt hơn lúc hắn không quan trọng loại kia ngươi phải có tư tưởng của mình ngươi phải có độc lập linh hồn ngươi phải có mình suy nghĩ những này hình thức bên trên rất chính xác ngữ hắn n ư ờ i đi để ý tới hắn chỉ biết là tiểu viễn đầu góc tốt vẫn còn chưa lớn lên mình khí lực lớn thân thể tốt vừa vặn có thể đem tiểu viễn có o lên đến dạng này tiểu viễn đầu liền cùng mình đầu ngang bằng khôi lỗi là một cái nghĩa xấu nhưng nếu là người trong cuộc thật nguyện ý đâu lý truy v i ễ n không thể tin được chính là điều này bởi vì không có về sau ký ức hắn cũng không biết về sau mình đ u i trước mắt cái này to con đến cùng đến cỡ nào tín nhiệm vô luận bất cứ lúc nào cái này to con đều sẽ bản năng đi tại trước mặt của hắn có lẽ không có ký ức cũng không tính tất cả đều là chuyện xấu c h ỉ ít nó có thể đem một chút thuần túy nhất đồ vật si lộ ra tới lý truy viễn bỏ lên trên nhuận sinh phía sau lưng to con trên thân nghiêm hồ hồ làm á u mà lại khắp nơi nước da khi không toàn bộ triển khai sau cưỡng ép ức chế lại thêm sông phá mộng bị khôi lỗi trói buộc để nhuận sinh vô luận là tại trên n ụ c thể vẫn là trên tinh thần đều chính gặp lấy thường nhân căn bản là không có cách chịu được t ự c hình tra tấn nhưng hắn vẫn như c ũ đem nam hải vững vàng đeo lên không có phản kháng không có mâu thuẫn lý truy viễn rất nhẹ nhàng địa đem hắn mang rời khỏi cái này mộng công viên trò chơi tất cả mọi người tệ cựu bỏ qua một bên đạo thân ảnh mơ hồ kia tổng cộng năm người tất cả mọi người rất quen rất có cảm giác thân thiết nhưng tất cả mọi người không biết đối phương thậm chí không rõ ràng lẫn nhau kêu cái gì công viên trò chơi đầu đội thiên không bắt đầu xuất hiện dạng nước ý vị này mộng cảnh của nơi này đã không còn cách nào duy trì bao lâu nên rời đi lý truy viễn đứng người lên rời đi trận pháp vị trí h ạ tâm đi hướng thân ảnh thân ảnh quay người đi về phía trước lý truy viễn theo ở phía sau kỳ thật chúng ta có thể tiết kiệm hơi rơi cuối cùng cái này cáo b i ệ t câu bởi vì chúng ta bây giờ nói sẽ không bị nhớ kỹ cũng liền tự nhiên không có giá trị gì lý truy viễn nếu là há miệng nói lời nhất định phải có giá trị vậy cái này trên đ ờ i phần lớn người đều đem biến thành câm điếc vậy chúng ta liền đi một chút cái này quá trình cần thiết hình thức bản thân cũng rất có ý nghĩa À, ngươi bây giờ cái này nói chuyện phong cách để cho ta nhớ tới chính ta lúc còn trẻ mỗi lần muốn làm một chút không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn đều phải mình cho mình tìm cái bậc thăng dưới tìm cái trước sau như một với bản thân mình chúng ta là so với người bình thường thông minh thân, thân g c ảnh rất tự nhiên đẩy ra hàng rào tìm tới một thất đáng yêu tiệu bạch mã ngồi lên bạch mã phía dưới còn mang theo cầu v n a mang lý truy viễn đứng ở bên cạnh nhìn xem Thân ảnh t h u ố c dụng nói uy ngươi trước sau như một với bản thân mình xong chưa lý truy viễn gật gật đầu vậy c ò n không đi lên lý truy viễn tuyển một con chim cánh cụt ngồi lên máy móc thúc đẩy ánh đèn lấp lóe nhạc thiếu nhi văng lên hai người nương theo lấy dưới thân toạ kỵ có tiết tấu cao thấp chập trùng xoay lên vòng ta xem như một trưởng bối a theo bệnh linh tính toán vậy ta liền bày cái phổ nói điểm trưởng bối n ê n nói nói nhảm ngươi liền nghe nghe dù sao cũng sẽ không để bụng được muốn nói không nhiều liền hơn một vạn đầu được đầu thứ nhất vẫn là kia đã nói qua nhiều lần thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu cùng nó có thể hợp tác có thể đối kháng thậm chí có thể cùng chung trí hướng nhưng tuyệt đối đừng thật cảm thấy nó sẽ có tình cảm đánh cái không thích hợp so sánh loại người này trong hiện thực liền có ngươi rất dễ dàng tìm đến ví dụ nó sẽ chủ động tìm ngươi chơi chủ động mở ngươi trò đùa cùng ngươi c ư ờ i toét toét nhưng ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy ngươi cùng nó thật sự là bằng hữu nếu không l à ngươi khởi dại cho rằng ngươi cùng nó đã rất có lúc ngươi cảm thấy các ngươi quan hệ đến cái tia phần bên trên lúc ngươi đi lên ôm nó bà vai đối với nó mở một cái nó trước tia thường xuyên đối ngươi đùa dẫn nó lập tức sẽ mặt lạnh hỏi lại ngươi một câu ta và ngươi rất quen lý truy viễn nó không chơi nổi thân ảnh nó là xem thường ngươi lý truy viễn ta đã biết đây là đầu thứ nhất đầu thứ hai nói một chút ngươi bệnh tình ta và ngươi ký ức đều có thiếu thốn làm ngươi ý thức được điểm này về sau ngươi liền không cách nào rõ ràng cụ thể thiếu thốn bao nhiêu cho nên tại ngươi bệnh tình phương diện ta là thật không có cái gì tốt cho ý kiến có lẽ cũng không cần ý kiến bởi vì đáp án khả năng liền giấu ở gian khổ tìm tòi cùng nếm thử trong quá trình này sáng loáng địa đem đáp án viết trên giấy nâng cho ngươi xem dù là tại ngươi bên t a i kêu lên mấy vài lần cũng không có ý nghĩa thậm chí có thể sẽ lên phản hiệu quả ngươi đã tại nếm thử chữa bệnh ta có thể nhìn ra là có bộ phận hiệu quả vậy liền kiên trì không từ bỏ cùng bệnh tình cùng trong cơ thể ngươi không muốn ra hiện cái kia tự mình làm đấu tranh bản thân liền là một loại phương thuốc tốt ta đã biết điều thứ ba nói một chút sự tình của ta đi may mắn ngươi rời đi cái mộng cảnh này về sau chứ ăn ra thấu đ ổ vật bên ngoài đều sẽ quên cho nên ngươi cũng sẽ quên ta đã chết chuyện này như thế ngươi tại trong hiện thực hẳn là sẽ còn tiếp tục tìm kiếm dấu vết của ta nếu là phát hiện ta không chết manh mối ngươi sẽ chủ động xông đi lên h ô n g hăng dẫm lên một ước t h ầ y ta tắt thở ta cảm ơn ngươi lý truy viên khó hiểu nói đầu này đáng giá lây ra lặp lại lần nữa a đáng giá ta là chết chết được rất không dễ dàng nhưng cuối cùng vẫn chết thành công nhưng chưa chừng sẽ có một chút thiện nhân sẽ nghĩ đến giúp ta phục sinh đâu giúp ngươi phục sinh ta rất lo lắng điểm này cho nên ngươi phải giúp ta nhìn xem ai muốn phục sinh ta ngươi đừng nghe bọn họ nói cái gì khóc cái gì hô cái gì ngươi trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết bởi vì chân chính hiểu chúng ta đều sẽ hy vọng ta triệt để chết đi x á thực ta trước khi chết hẳn là cố ý làm b ổ trí sợ về sau có người sẽ đối với chết đi ta gây sự dưới tình huống bình thường cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này Trước nhưng trông thấy ngươi về sau ta cải biến ý nghĩ ta bắt đầu lo lắng tiểu tử ngươi đi được càng xa trở nên càng l ưu tú vì chèn ép ngươi ta sợ nó sẽ thật đem ta thế ra tới nếu là như vậy lần sau chúng ta lúc gặp mặt lại liền sẽ không như vậy hài hòa thân mật ta vẫn rất mong đợi nếu như đây là cuối cùng một trận khảo thí ta hy vọng có thể có một cái nhất hiệu chúng ta đến cho ta ra bài thi tiểu t ử thúi ngươi là cao hứng vậy ta đâu ngươi biết chúng ta loại người này không có tình cảm thân ảnh đừng nói ta cái này đã chết người cũng rất mong đợi ngẫm lại đều thú vị hai ta một trước một sau cách nhiều năm như vậy nhiều đời như vậy còn có thể bức bách nó giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn nhưng cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút nếu như về sau ngươi phát hiện cái này một dấu hiệu vẫn là đến sớm bóp chết nó cái này một ý đồ bởi vì nó sẽ dự phán tựa như nó lần này không đợi ngươi lớn lên liền đem ngươi kéo lên thuyền vậy nó cũng đồng dạng sẽ không chờ ngươi đi mau đến một bước cuối cùng lúc lại nắm lô núi đem ta lấy ra ngươi để cho ta lấy lớn hiếp nhỏ ngươi là không có đường sống hiểu không hiểu có thể cái chữ này nghe được trong lòng ta dễ chịu hẳn là tốt cứ như vậy nhiều không phải hơn một vạn đầu a phía sau không có biên tốt ừng thân ả n h vung tay lên máy móc đình chỉ xoay t r ò n hắn cùng nam hải cùng một chỗ từ đu quay ngựa bên trên xuống tới thế đạo này ta tới qua cũng chơi ngán hiện tại đến phiên ngươi tới chơi ừng h ả o h ả o chơi tuyệt đối đừng cho mình chơi chết rồi lý truy viễn trở lại trước kia trận pháp vị trí bốn cái không quen nhau đồng bạn nghe lời địa vây dựa đi tới nam hải thôi động trận pháp năm người cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất mộng chủ thể rời đi cái này mộng cái này sân chơi cũng liền ra tốc sụp đổ thân ảnh mơ hồ đứng tại chỗ dần dần bắt đầu tiêu tán trở nên càng thêm mơ hồ hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung mở miệng nói người s á t thực so trước kia càng không biết xấu hổ a đích một tiếng vội còi đem trên xe năm người toàn bộ kéo về hiện thực đối quá trình này tất cả mọi người đều không có cụ thể cảm giác phản phất chính là đại não hơi chạy không một chút lúc trước trong mộng từng, từng cọc từng kiện tất cả đều bị xóa đi nhưng đến cùng vẫn là có hiện thực ảnh hưởng luận sinh máu me khắp người tê liệt ngã xuống ở phía sau trong xe tại vừa thanh tỉnh trong nháy mắt hắn liền lại mất đi ý thức lâm vào hôn mê lâm thư hữu che mắt hết sức thống khổ địa quỷ ở nơi đó máu tươi vẫn còn tiếp tục c h ả y ra đàm văn bân mười phần mọi mệt cảm giác đầu hóc một mục, mục ngắp dài đầu hướng trên tay lái đập vừa mới một tiếng loa chính là hắn đập ra âm anh ngồi tại vị trí trước ngẩng đầu lên đầu nàng vô cùng đau đớn để nàng n h ớ lại khi còn bé uống trộm ra ra những rượu đế sau hạ tràng đối mặt loại này biến cô p h á t lý truy viên nhữ mày lại chẳng lẽ chúng ta đã nhập m ư ợ qua vậy bây giờ lại có hay không xem như hiện thực cũng m dù sao cũng phải trước xử lý trước mắt sự tình lý truy viễn r ộ i ra ngón tay tại đàm văn bân cùng âm manh trên c h á n đều riêng phần mình gậy một cái giải trừ bọn hắn thôi miên trạng thái hai người mặc dù vẫn như cũ khó chịu nhưng so lúc trước xác thực dễ chịu không ít sau đó ba người xuống xe đi vào vùng sau xe âm manh quan tâm hỏi nhuận sinh đây là thế nào lý truy viễn hắn k h í khổng toàn bộ triển khai qua không có nguy hiểm tính mạng ngươi giúp hắn xử lý một chút được lý truy viễn lại đưa tay nâng lên lâm thư hữu đầu a hữu ngươi còn có ý thức ca tiểu viết ca con mắt ta đau quá lý truy viễn kiểm tra một chút lâm thư hữu con mắt không có vết thương máu này càng giống là một loại nghịch tuân nói rõ lâm thư hữu tại lên ok về sau đồng tử tao nộ g một loại nào đó trên tinh thần trọng thương các người biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao đối mặt thiếu niên hỏi tham còn có thanh t ỉ n h ý thức ba người nhìn nhau không ai có thể trả lời lý truy viễn dùng ngón tay gậy một cái lâm thư hữu cái chán phát hiện a hữu thôi miên trạng thái đã bị giải trừ thiếu niên đành phải rút ra một chương thanh tâm phủ g á n tại lâm thư hữu cái chán người trước tinh dưỡng hảo hảo ngủ một giấc đừng lại hao tổn tâm thần vâng tiểu viết ca lâm thư hữu nghe lời điệu nhắm mắt lại tại nhuận sinh bên cạnh nằm xuống đàm văn bân hỏi đã a hữu lên cây q u a vậy chúng ta sau đó có phải hay không c ó thể từ đồng từ nơi đó biết được vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì lý truy viễn lắc đầu ta cảm thấy hy vọng không lớn bọn hắn khẳng định vừa mới kinh lịch cái gì cái này không thể nghi ngờ nhưng đã bọn hắn lẫn nhau đều không có chút nào ký ức kia đồng từ nơi đó hẳn là cũng không có ngoài ý m u ố n nhìn xem lâm thư hữu hiện tại trạng thái liền rõ ràng lưu âm anh ở phía sau toa xe chỗ tiếp tục chiếu khán hai cái người bị trọng thương lý truy viễn cùng đàm văn bân xuống xe xe tại cầu trước n ừ n g lại ph bảo an đỉnh trước treo một cái thiết bị kiểm tra tu sửa tạm dừng kinh doanh bảng hiệu bên trong cũng không có bảo an đảm văn vân cho mình đốt điếu thuốc hút mạnh một ngụm nói ra tiểu v i ê n ca giấc mộng này cái này bá kỳ hình thần có chút m a n h a mọi người vẫn còn từ trường học xuất phát đến công viên trò chơi một đoạn này tiến trình bên trong dựa theo nguyên bản kế hoạch bọn hắn chính là chạy bá kỳ hình thần tới dù là biết rõ chân chính mục tiêu làm ngậm q u ỷ cùng phía sau cái tay kia nhưng bên ngoài không thích hợp nói ra lý truy viên không nói chuyện yên lặng sửa sang lấy suy nghĩ trong lòng của hắn có một loại to lớn thất lạc cảm giác đàm văn b â n tiếp tục nói thoáng một cái chuyện gì đều không có làm liền cho chúng ta biến thành dạng này ngươi cảm thấy thế nào đàm văn bân mí môi ta cảm thấy chúng ta giống như là đã kinh lịch rất nhiều kiên định cảm giác của ngươi được rồi tiểu viết ca đàm văn bân run lên khói bụi sau đó chỉ chỉ phía trước vậy chúng ta còn đi vào a tiến ai hai người một lần nữa ngồi trở lại trong xe một cái chủ điều khiển một cái tay lái phụ đàm văn bân thông qua sau lưng cửa sổ nhỏ đối còn tại chỗ ngồi phía sau xe âm manh hô chúng ta muốn đi vào âm anh gật gật đầu nàng vừa mới đem nhuận sinh trên thân máu tươi làm cái đơn giản thanh lý sau đó từ ba lô leo núi bên trong lấy r a ra da của mình roi chạm đến lấy căn này roi ra lúc không biết thế nào nàng lại có loại đặc thù cảm giác rất quen thuộc rất lạ lẫm còn có một chút xíu vui vẻ nhưng cái này roi nàng sớm đã dùng đã quen mặc dù nửa đường hủy hoại qua nhưng mới roi cũng là dựa theo cùng một kiểu dáng làm ra đàm văn b â n lần nữa phát động xe đoàn đội thực lực đã hao tổn một nửa lúc này lại tiếp tục hướng nguy hiểm mục đích sông tựa hồ lộ ra rất không sáng suốt lý truy viễn sở dĩ sau đó đạt cái này vừa quyết đoán là bởi vì bọn hắn còn chưa có chết người mặc dù không biết từng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng không người chết chính là một loại to lớn thắng lợi bởi vì thất bại một phương là không có tư cách thu nhận người bị trọng thương đã phe mình đã thu được thắng lợi kia thất bại lại thuộc về a i lúc này không tiếp tục đi tới ngược lại trần trờ lui lại mới là ngu xuẩn nhất bảo an đình đòn cản đường đ à n văn bân đem thân thể nhô ra cửa sổ đưa tay đem nó nâng lên sau đó trong buồng xe sau âm manh đón t h ê m lực để xe chạy tới xuyên qua mặt cầu đi vào cầu một chỗ khác cửa xét vé xuất hiện ở trước mặt mọi người cửa xét vé bên hông có một cái cho công viên trò chơi nội bộ ô tô ra vào thông đạo chỉ bất quá bây giờ dùng có thể di động hàng rào cản trở bình thường nơi này có người bán vé tại sẽ không cho phép ngoại lai cỗ xe từ nơi này tiến vào mà l à yêu cầu bên cạnh mặt đi phụ cận bãi đỗ xe dừng xe đàm văn bân chậm nhanh tiến lên đầu xe chống đỡ lấy những cái kia hàng rào hàng rào bị đẩy ra nhỏ bị tạm cứ như vậy lái vào công viên trò chơi công viên trò chơi bên trong rất rộng rãi thêm nữa hôm nay lại không người cho nên ở bên trong lái xe cũng rất thuận tiện chủ yếu là trên xe có hai người bị trọng thương lúc này không có khả năng vứt xuống bọn hắn hoặc là phân công vốn cũng không dư giả nhân thủ lưu lại chăm sóc hai người bọn hắn a từng tiếng khi ê u t ả m từ t ề n p h bọn hắn bọn tới trước xe lúc đàm văn bân đã cầm hoàng hà s ẻ n trong vùng xe sao âm manh cũng nhảy tới t h ầ n xe cầm trong tay roi ra cảnh giới lý truy viện thì lộ ra rất bình tĩnh bọn hắn là điên rồi mà lại là nghiêm trọng nhất tự mình hại mình ngoan lệ cái chủng loại kia điên ngươi không cần đi đối phó bọn hắn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mình đem mình giết chết quả nhiên đám người này tại chạy đến t r ư ớ c xe mười mấy thước khoảng cách lúc nhao nhao té ngã trên đất ngay cả như vậy v ẫ n t ạ i không ngừng làm lấy tự mình hại mình hành vi có đang đào ánh mắt của mình có tại sẽ rách mình cái bụng có dứt khoát tại bản thân c ầ m ăn phương thức cực đoan không giống nhau nhưng đều tại không kịp chờ đợi hy vọng kết thúc sinh mệnh của mình có chút máu tươi còn vẩy ra đến trên cửa sổ xe che c ả một chút ánh mắt đàm văn vân ân xuống một cái cần gác nước đem huyết điểm xóa mở làm cho chiếc xe cửa sổ tất cả đều là màu đỏ c h ế để thấy không rõ ph ta quên thêm pha lấy nước lý truy viễn mở cửa xe xuống xe đàm văn bân vội vàng đuổi theo âm anh gặp bọn họ hai cái không đi xa chỉ là đứng ở trước xe nàng cũng liền không có xuống tới người chết bọn hắn là thấy cũng nhiều nhưng loại này tử vong phương thức vẫn như cũ rất dùng động khiết người người bình thường tự mình hại mình đến loại trình độ này đã s ớ m chết nhưng bọn hắn vẫn tại tiếp tục mạnh liệt ý thức kích thích cùng đáng sợ thống khổ cảm giác để bọn hắn trở nên r ô n g rắn dù cho bị lột ra thanh lý về sau vẫn như cũ có thể tiếp tục bay ngậy bất quá lý truy viễn chú ý điểm càng nhiều tại đối phương mặc áo c h à n g bên trên mỗi một kiện áo choàng bên trên đều có đặc thù đường vân hẳn là khắc họa có trật pháp lý truy viên đi hướng trước người gần nhất một tên g i a hỏa này đã tự mình hại mình đến không thành nhân dạng vẫn còn tại tiếp tục núp đ í c h thiếu niên ngồi sùng xuống, xuống để lộ kia đấm máu lại che kín ruột áo choàng quan sát nội bộ đường vẫn quy tắc chi tiết đây là dùng để ngăn cách khí tức trật pháp lý truy viên đứng người lên lắc lắc máu trên tay ô áo choàng dùng tài liệu rất tinh xảo lại niên đại xa xưa hẳn là nhiều đ ờ i truyền thừa lão vợt trong đó bộ hoặc họa hoặc văn hoặc biên chế mà ra đủ loại ngăn cách khí tức trật pháp phức tạp đồng thời nhưng lại ngay ngắn rõ ràng cũng không xung đột chỉ là bây giờ bị túc chủ máu tươi cho ô nhiễm thứ này sợ nhất huyết sát xem như triệt để hủy bảo tồn hoàn hảo tình hôn dưới có một kiện dạng này háo chẳng đều xem như bảo vật gia truyền ngay cả lý truy viễn đều nắm mắt không nói những cái khác dù chỉ là mặc nó đi trộm đồ dù là liền ngay trước mặt chủ nhân đi trộm chủ nhân đều có thể đ ô n g nhiên đánh cánh áp chú ý không đến n g ư ờ i ăn cắp hành vi mà có thể lập tức có được mười mấy bộ y phục như thế đây chính là hàng thật giá thật nội tình có nội tình lại cực lực tránh cho bị nhân quả cảm giác được đám người này thân p ậ n tự nhiên là vô cùng sống động nhưng nhìn xem mình coi là kiên kỵ nhất đối thủ tồn tại lại toàn bộ biến thành bộ này quỷ bộ dáng không hài hòa cảm giác k i a thật là tương đương mãnh liệt lý truy viễn rõ ràng mình tuyệt đối là làm sự tình nhân chi một nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại chỉ nhìn thấy kết quả lại không có chút nào biết quá trình đàm văn vân cầm hoàng hà sẻng chú ý quan sát m ộ n phía trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái cảm giác vô cùng hoang đường đ ị c h nhân đây rốt cuộc sử chính là cái chiêu số gì à, tập thể chạy trước chân đến từ giết y đổ dọa lùi nhóm người mình thời gian dần trôi qua trên đất những người này tất cả đều chết rồi chết đi bọn hắn thi thể vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng run dậy một chút đây là linh hồn của bọn hắn vẫn như cũ bị giam cầm ở trong thân thể tiếp tục thừa nhận thống khổ mà lại nương theo lấy thi thể hư thối hoặc bị tổn hại loại thống khổ này trình độ sẽ còn tiếp tục làm sâu sắc lý truy viễn đương nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác giúp bọn hắn giải trừ thống khổ h ắ nước gì đám gia hỏa này chết cũng không thể an bình thậm chí ngắm nhìn trên mặt đất những người này gia tộc cũng gặp đồng dạng g ã i ngộ nếu là chân chính đại quang minh địa làm thì cũng thôi đi hoặc là âm mưu quỷ kế dùng vậy cũng có thể khác không đề cập tới chính là tần liêu hai nhà lịch đại đi sông người Chết t bởi r ê nhưng tay đối p ơ cũng cho nhiên không ít, cho nên tất thủ thủ, ít, loại n Vương bản chuyển Nhưng người còn nhận một cái tài nghệ không bằng người, cùng g già về cơ kiếp. mọi cái tài đời là chỉ đều sau lắm l thủ thủ thủ, ít một thì sai này g Nhưng ư ờ i lại tới. loại lấy danh dự n cố ý lấy lớn h i ế p nhỏ lấy cỡ nào l n g thiếu chuyên môn tìm người ta thế hệ tuổi trẻ đi x ô n g người hạ độc thủ mục đích đúng là vì đoạn tuyệt người ta g i a tộc chuyển thừa hành vi chính là trên giang hồ nói tới nợ máu loại này thủ không có cái gì thương lượng thương lượng lưu một đến chỗ trống một khi kết lại đó chính là không chết không thôi nhất định phải lấy một phương sổ hộ khẩu toàn bộ tiêu tán làm kết t h u c ngươi làm được như thế âm hiểm như thế tuyệt liền không có tư cách lại nói người khác trả thù tới hung ác đáng tiếc trên quần áo không có cái gì thân phận tiêu chí bọn hắn linh hồn cũng bị ô nhiễm không cách nào câu hồn tra hỏi nếu có thể moi ra bọn hắn cụ thể thân phận tin tức vậy cũng tốt đúng lúc này một tiếng hót vang chuyển đến bá kỳ hình thần xuất hiện ở phía trước nó vẫn tại chim cùng người hình thái bên trên không ngừng làm lấy biến hóa chỉ là vô luận biến người hay là biến chim đều có một nửa thân thể trở nên cháy đen trong ánh mắt một hồi khoái ý một hồi thống khổ một hồi dãy g i a một hồi hoảng sợ từ ngực từ ngực từ ngực phần bụng không ngừng cổ động bên trong có cây đèn chi quang đồng thời soi sáng ra một bóng người lý truy viễn nhận ra đây là mậu quỷ nhưng mậu quỷ đã bị bá kỳ hình thân mướt nó đã chết đang bị tiêu hóa mà thôn phệ mậu quỷ bá kỳ hình thần vốn nên thực lực tăng nhiều c h ỉ ít tương đối khôi phục nhưng nó cùng trên đất những người này đồng dạng bị thương nặng khí tức rất là hề vải suy nghĩ cũng cực kỳ hỗn loạn nhìn thấy nó lý truy viễn có loại mình tiến trong sân chơi chính là đến nhặt đầu người quét dọn chiến trường cảm giác mình là cố ý đem nước sông dẫn tới nhưng cho dù là hắn cũng không ngờ tới lần này nước sông xung kích hiệu quả vậy mà có thể tốt đến như thế khoa trương chỉ là lấy hai người trọng thương hai người m ỏ i m ệ t đem đổi lấy lần này đi sông thành công đồng thời chặt đứt con kia phía sau màn hấp thụ đơn giản quá mức có lời phu phu một tiếng bá kỳ hình thần hướng lý truy viễn quỷ mọc xuống nó bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ lý truy viễn lập tức mở miệng nói đàm văn bân ngự quỷ thuật minh bạch đối phương rõ ràng đã đang cầu xin tha lớn như thế yêu giới cục diện nhưng như cũng bị mệnh lệnh để cho mình hao phí thọ nguyên sử dụng ngự quỷ thuật đàm văn bân không do dự chút nào hai tay đập sau vai bắt đầu bất tấn sau một khắc hai cỗ oán anh khí tức tăng gọn một nháy mắt liền đem đàm văn bân ý thức cho sông đến có chút lộn xộn bộ mặt thần sắc cũng xuất hiện bằng mẹo không có cách đàm văn bân mặc dù người còn có thể đứng ở chỗ này lấy lên được cái xẻng nhưng trên thực tế hắn đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi mà hai cái oán anh cũng không đạt được ở trong mơ hoạt động cơ hội này tiêu kia tồn trạng thái nguyên bản nên là chủ đạo đàm văn bân ngự quỷ thuật vừa mở trực tiếp đối với mình vóc thân thể đã mất đi trường khống đây không phải oán anh phản vệ tạo phản chỉ là hai hải tử cảm thấy cha nuôi suy sụp tự nhiên là đến, đến phiên hai bọn nó đến sanh muôn hộ vì cha nuôi phân y u nhưng mà thực tế đích thật là nuôi quỷ bị phản vệ hiệu quả đàm văn bân hai con mắt để lộ ra không đồng ý biết q u a n t r ạ c h hắn cười gằn nghiêng người sang nhìn về phía lý truy viễn phát ra tiếng cười âm t r ầ m hi hi hi hi hi ha ha ha, ha. lý truy viễn về lấy bình tĩnh ánh mắt Ô ô ô ô ồ và hoa hoa hai thật vất vả có thể một mình đảm đương một phía ván anh trực tiếp bị sợ quá khóc lý truy viễn hiện tại tuổi tác kỳ thật cũng coi là một đứa bé hai tử cùng hai tử ở giữa là có đặc thù cảm giác bọn hắn biết rõ hai tử b ả bên trong đến cùng là ai càng không tốt gây trong lúc vô hình một cỗ nhằm vào tinh thần sóng ý thức sóng như là mỏ chim đập xuống nguyên bản g ụ c tiêu hẳn là thiếu niên nhưng thiếu niên đứng ở đàm văn vân sau lưng tự nhiên cũng liền phải dựa vào đàm văn vân đến giúp hắn thay tiếp nhận a ba đàm văn vân hét thảm một tiếng bá kỳ lấy mộng làm thức ăn phương thức công kích tự nhiên cũng là mộ tinh thần linh hồn hai đoàn anh không có chút nào chuẩn bị ăn thiệt t h lớn nhưng cũng bởi vậy k í c h phát ra kia hai cái toán anh hung tính đàm văn bân c h u lên bay nào mà ra sau khi hạ xuống nhanh chóng đến đ â u b ỏ phóng tới bá kỳ hình thần chân chính đàm văn bân ý thức không chiếm chủ lưu một chút chiêu thức cùng thuật pháp không có cách nào dùng để hai toán anh tự do phát huy tự nhiên là biến thành hài tử đánh nhau phương thức lý truy viên đứng tại chỗ hai tay thả lỏng phía sau đầu ngón tay điểm nhẹ bá kỳ hình thần dập đầu cầu xin tha thứ lúc thiếu niên liền biết đối phương đây là vì xúc thế phát động đánh lén bởi vì đối phương rõ ràng mình là thế nào bị mình từ ali trong ngộng cưỡng ép câu tới cũng rõ ràng mình trước kia tại nữ hài trước mặt làm qua cái gì sự tình sự thật cũng đúng là như thế nhưng lý truy viễn trợn phát hiện cái này tiến trình lập tức trở nên rất nhanh dĩ vãng mình tối thiểu còn cần gấp năm lần trở lên thời gian chuẩn bị để đàm văn bân nhiều chi chống đỡ một hồi nhưng bây giờ thế mà lập tức liền chuẩn bị tốt dù sao đàm văn bân nơi đó không rơi hạ phong hai đoán anh tuy bị mổ rất đau nhức nhưng cũng vẫn như cũ có thể đỉnh k i u lý truy viễn liền không đội mà mở ra điều khiển mà là đối với mình cái này một thuật pháp lần nữa tiến hành xem kỹ xem kỹ xong thậm chí lại từ đầu tới một lần vẫn như cũ rất nhanh rất thuận hoạt mà lại hắn đều không có đi bá kỳ hình thần ý thức chỗ sâu tiến hành ký ức xuyên tạc trực tiếp liền xây cái mới tư duy lồng giam liền có thể nếm thử đem đối phương kéo vào được bản chất kết quả là cũng là vì đạt thành điều khiển mục đích khác nhau ở chỗ trước kia là kẻ trộm lặng lẽ vào nhà hiện tại là cường đạo dơ đốt cầm gậy gó cửa nếu không phải có thể thấy rõ ràng mậu quỷ tại bá kỳ hình thần trong bụng còn đánh lấy đèn lý truy viễn đều muốn hoài nghi có phải hay không bản thân đem mậu quỷ bớt trừ cái đó ra còn có một điểm để lý truy viễn rất là nghi hoặc đó chính là bá kỳ hình tinh thần duy ý thức phi thường hỏng bét tấn lý thuyết nó hẳn là biểu hiện được cùng lúc trước đám kia người háo b à o cho bắt đầu điên cuồng m à tự mình hại mình căn bản cũng không nên còn có hoàn chỉnh bản thân ý thức nhưng bây giờ nó lại còn nghĩ đến cầu sống còn có thể tiến hành đánh lén cái này giống như là một cái vốn nên sớm người đã chết lại n ạ n h xinh xinh treo kia một hơi biểu hiện được nhảy nhót tưng ừ n g vậy ngươi liền phải cẩn thận nhìn một chút phía sau hắn phải chăng đứng đấy một cái chậm chạp không đối hắn tiến hành lấy mạng quỷ đủ loại quỷ dị nhân tố điệp ra phía dưới lý truy viễn nhất thời thật hạ không chừng quyết tâm đi điều khiển nó bởi vì điều khiển nó mang ý nghĩa ý thức của mình đem cùng tiến hành kết nối nếu là trên người nó còn có dấu thứ gì vật kia liền có cơ hội thuận cuộc hướng phía mình nơi này bỏ đàm văn bân cùng bá kỳ hình bạn chi kỳ phong từ cháy bỏng bên trong dần dần đi vào hạ phong nếu là đàm văn bân bản nhân điều khiển sẽ không như thế nhưng kia hai toán anh phương thức chiến đấu thật sự là quá nguyên thủy chất phác a ba lần nữa một tiếng hét thảm phía dưới đàm sau đó để cầu cứu ánh mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó còn không nhúc nhích lý truy viễn lý truy viễn không có phản ứng có thể nói thiếu niên đã đem họng súng nhắm ngay bá kỳ hình thần chán lại chậm chạp không có b ó p có âm anh gặp đàm văn bân s ắ p không chịu được nữa lại phía dưới liền bá kỳ hình thần một cái nàng tiện tay cầm roi ra từ trên xe nhảy xuống tới tiểu v i ễ n ca. lý truy viễn gật gật đầu ra hiệu mình đồng ý nàng gia nhập chiến của c ầ m manh cơ roi ra gia nhập mỗi một roi kéo xuống lúc đều g i lên các loại sắc thái xương độc để vốn là trên người có tổn thương bá kỳ hình thần đau đến không ngừng tán、loạn. tiểu hai t ử kéo bẹ kéo lũ đánh nhau ngược lại là có thiên phú gặp có giúp đỡ gia nhập đàm văn b â n liền bắt đầu quay t r u n g quanh bá kỳ hình thần tìm cơ hội sẽ vụ n trộm cho nó đến một chút nhưng lý truy viễn cũng đã nhìn ra bá kỳ hình thần lại tại tụ lực chuẩn bị bắt đầu một vòng mới đánh lén nếu như vòng tiếp theo đánh lén về sau nó không có ý đồ chạy trốn mà là tiếp tục phải hướng mình phát động công kích vậy đã nói do nó có vấn đề ông ông hai đạo sóng gợn vô hình tàn ra như là mỏ chim lần nữa mổ hạ đàm văn vân lần nữa phát ra một tiếng thống khổ thét lên ôm đầu không ở lưu lại cuối cùng dứt khoát đặc mông ngồi dưới đất chảy ra nước mắt hai đ o á n anh đau đến muốn khóc nhưng khi đàm văn bân vụ trộm quay đầu quan sát một chút lý truy viễn căn bản liền không có phản ứng mình về sau liền không khóc một lần nữa đứng lên âm m anh cũng là mặt lộ v ẻ thống khổ không ở lảo đảo lui lại cuối cùng càng l à quỳ một chân trên đất hai cái đối thủ đều bị mình đánh lén bước lui bá kỳ hình thần cũng không hướng phía lý truy viễn đánh tới mà là quay người hóa mà vì chim định chạy trốn lý truy viễn hắn dự đoán trước ta dự phán nó có vấn đề lớn thiếu niên k h ô n g chế được mình xúc động vẫn là không có động thủ đúng lúc này q u dạp trên đất âm anh t h u cái này tinh thần cấp độ công kích dẫn đến ứng kích phía dưới mở ra đi âm nàng mơ m ị t n g n g đầu nhìn thấy nơi xa dần dần từng bước đi đến một n g ụ m màu đen tổn hại quan tài quan tài tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nó lại chủ động hướng nàng bay tới tại hiện thực thị giác bên trong chính là con kia đã bay ra một khoảng cách chim đ ỗ n g nhiên bị một câu ngoại lực kéo túm rút lui trở về cuối cùng rơi đập tại âm manh trước người tổn hại h ắ c quan thượng lưu chuyển tối nghĩa khó hiểu p h ù văn tản ra h uy nghiêm khí t ứ c bá kỳ hình thần không ngừng phát ra kêu r ê n liều mạng muốn tránh thoát lại bất lực âm manh ngay lập tức đem mình roi ra quấn quanh đến bá kỳ hình thần trên thân bàn tay vô roi ra tay cầm trong roi tất cả xương độc toàn bộ giải tá công hiệu quả cụ thể như thế nào ngay cả âm mệnh bản nhân cũng không rõ ràng đàm văn vân gặp con kia chim đã bị bắt lại ngao ngao gọi đất muốn n h à o lên báo thù nhưng thấy một lần cái này lớn diện tích xương đ ộ n liền ngạnh xinh xinh ngừng lại thân hình không có đi đến đ ầ u chui từ nơi này có thể nhìn ra hai đoán anh sắc thực cùng đàm văn vân chỗ ra tình cảm tới vẫn là hiệu được chân quý cha nuôi thân thể âm mệnh từ trong bọc lấy ra các loại bình quán lười nhác nhìn nhãn hiệu thậm chí đều không cần mở đóng trực tiếp hướng ba kỳ hình thần đập lên người sau khi vỡ vụt bên trong các loại nhan sắc chất lỏng tất cả đều tung tóe vẩy vào trên người nó nhìn giống như là m nếu là lúc này cho âm manh trên kệ một n g ụ m nồi lớn lại ở phía dưới thêm đầy c ủ i lửa đem bá kỳ hình thần đặt ở cấp trên nấu kia âm manh nhất định có thể nấu nướng ra hiệu quả tốt hơn có chiếc kia hát quan c h â n áp bá kỳ hình thần không cách nào tránh thoát chỉ có thể mặc cho âm manh tiếp tục cho nó ngâm độc đây là một loại rất tuyệt vọng kiểu chết liền trơ mắt nhìn nữ nhân kia đem trên thân có thể vơ vét ra các loại đồ vật toàn bộ hát vây ở trên thân thể ngươi ngươi thậm chí có thể rõ ràng trông thấy nữ nhân ở làm những sự tình này lúc chỗ triển lộ ra của c h ủ loại kia mở mịt cùng tùy ý đến lúc này các loại không thể tưởng tượng thống khổ cảm giác đánh tới chỉ muốn nữ nhân này tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho mình tới một cái thông k h o á i nhưng cái này tự hồ đ ố i trước mắt nữ nhân này mà nói rất có độ khó rốt cục âm anh đem roi ra bên trên trong túi cùng trong bọc cho nên có thể ném ra ngoài đồ vật đều ném đi cuối cùng thực sự không có đồ vật có thể dùng nhưng bá kỳ hình thần còn chưa có chết nàng cũng chỉ có thể đem phá sát p h ù cũng cùng nhau d á n b ả o phá sát p h ù thụ bá kỳ hình thần trên người tà ma khí tức phát động trực tiếp bắt đầu tiêu đốt bá kỳ hình thần thân thể cũng tại lúc này bắt đầu bành trướng càng lúc càng lớn từng có cùng loại kinh nghiệm âm anh lập tức đôi đàm văn vân hô nhanh lui về sau sau đó nàng cấp tốc q u a y người chạy đến lý truy viễn nơi này ngăn tại thiếu niên trước người bá kỳ hình thần phồng lên tới trình độ nhất định sau hoa anh nó nổ một vũng lớn nào đỏ nào xanh hắc tử dịch thể văng từ phía lấy làm tâm điểm một mảng lớn khu vực mặt đất bị ăn mòn đến lom xuống dưới một khối lớn gặp tình hình này ngay cả lý truy viễn đều cảm thấy kinh ngạc dùng độc thế mà có thể dùng ra hiệu quả như vậy tới nếu là về sau âm anh có thể tiếp tục tại độc đạo bên trên tinh tiến vậy sau này giải quyết những cái tia khó giết tà mã lúc chẳng khác nào nhiều một cái phương pháp lựa chọn dù sao dựa vào thời gian đến chấn áp mài nhọn chúng thường thường đều là hành động bất đắc dĩ bá kỳ hình thần chết rồi chết được khắp nơi đều là chiếc kia màu đen quan tài lại bảo tồn lại chỉ bất quá so trước kia càng c ũ nát phía trên cũng nhiều thêm rất nhiều mâm mô tiểu v i ế n ca ta vừa mới cảm ứng được cố quan tài kia nó thợ hồ cùng ta có loại hô ứng lý truy viễn cố quan tài kia là tổ tiên của ngươi lưu lại phong đô đại đế trước kia từng chấn áp qua tôn này bá kỳ hình thần về sau tử liêu gia long vương lại bổ một lần chấn áp lúc này mới đem đã từng không ai bị nổi nó đánh cho triệt để không cách nào xoay người âm anh ta có chút thụ sùng ngực kinh rất kỳ quái cảm giác loại cảm giác này tựa như là trong nhà nguyên là bất ả bản hải n không được súng căn không đống nhiên ăn nhận được trong nhà bối phận n khí h được được lúc, cao ái tại bối làm tử, tết vị kia, đưa tới đưa bao. Bất hồng quá dựa theo lẽ thường tới nói âm anh làm âm gia hậu đại cùng đại đế còn sót lại phong ấn sản vật sinh hô ứng cũng là không tính kỳ quái đối thủ giải quyết ngự quỷ thuật thời gian còn không có qua đàm văn bân bắt đầu lanh lợi chơi đ ù a còn tay trái cùng tay phải bắt đầu chơi thạch đầu cái kéo vải phân gia thắng bại về sau khi thì khóc khi lại cười có cái này hai ra hỏa lưu tại thể đội đàm văn bân còn có thể bình thường đi ngủ học tập vẫn là rất không dễ dàng Giang giác. màu đen quan tài dâng lên một sợi quỷ hỏa một đạo đặc thù khí tức lan chuyển ra đàm văn vân bị dọa đến vọt nhảy lao cao người còn tại không c h u n g lúc hai toán anh lập tức thoát ly thuật pháp khống chế trở về thể nội phù phù đàm văn vân đặt mông cẳng ngồi dưới đất không ngừng đốt vẽ cái mông của mình hắn lúc đầu không bị cái gì tính thực chất tổn thương lần này tốt quả thực là tại kết thúc công việc lúc cọ lên tai nạn lao động vẫn là xấu hổ cái đồi xương vị trí màu đen quan tài tại hỏa diễm bên trong tan g ã phía trên hiện ra bốn cái uy nghiêm cổ phát chữ trở về nhà tế tổ sau đó quan tài triệt để hóa thành cho tàn hỏa diễm tiêu tán tiểu chữ thì lại bảo lưu lại sau một thời gian ngắn mới dần dần thu lại âm m a n h ngập ngừng một chút bờ môi nhìn về phía lý truy viễn chỉ chỉ mình hỏi tiểu viễn ca tiên tổ có ý tứ là để cho ta về nhà bài tế nàng nghĩ là nếu như tiên tổ thật lưu lại cái gì truyền thừa vậy mình cầm tới về sau chẳng phải có thể tốt hơn địa giúp tiểu viễn ca đi sông rồi sao lui một vạn bước nói dù là những cái kia truyền thừa từ mình học không được vậy cũng có thể chuyển giao cho tiểu viễn ca dù sao tiểu viễn ca khẳng định vừa học liền biết lại nói nàng biết tiểu viễn ca cũng một mực kế hoạch lúc nào lại đi phong độ một chuyến cái này không vừa vặn vừa vặn rồi sao lý truy viễn nhìn xem âm manh âm manh thoáng rụt cổ một cái nàng có chút xem không hiểu thiếu niên cái này ánh mắt kỳ thật lý truy viễn trong lòng rất phức tạp hắn hoài nghi trở về nhà tế tổ bố chữ này trên danh nghĩa là viết cho âm manh cái này âm ra hậu nhân nhìn nhưng trên thực tế lại giống như là cố ý viết cho mình nhìn thế nhưng là lấy đại đế chi tư muốn làm bất luận cái gì biểu đắt lúc cần như vậy quanh c o lòng vòng a kết hợp với lúc trước bá kỳ hình thần trên thân chỗ cho thấy đủ loại quái dị cử chỉ bao quát cái này miệng hát quan tài sớm không phát động mượn không phát động thời cơ lý truy viễn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái lớn gan suy đoán hắn mở miệ phong đô không thể đi có lớn nguy hiểm chương một trăm năm mươi chín một chương một trăm năm mươi chín một hương chấn quẩy bán quả vặt bên trong lao đầu đang theo dõi trên quẩy đặt vào bản tính m ậ người bản tính đức g ã y qua hạt trâu lăn xuống một chỗ hắn đem hạt trâu một viên một viên địa n h ặ t lên một lần nữa tu bổ mặc dù tay nghề việc rất tinh xảo mảy may nhìn không ra bị tu bổ qua vết tích nhưng có thể lừa gạt được ngoại nhân lại không gạt được mình có nhiều thứ là nát ở trong lòng lao đầu dưới chân có một ngụm tiểu hương lô lư hương bên trong lít nha lít nhít cắm đầy khác biệt quy chế hương nhưng đều không ngoại lệ tất cả hương đang thiêu đốt không đến một phần tư lúc liền toàn bộ dập tắt đây chính là mệnh lý một đạo bên trong nói tới chặt đầu hương hương hỏa không kế ngụ ý mệnh cách ngăn chặn từng cây hương toàn bộ như thế thì chỉ sinh cơ hoàn toàn không có lao đầu sắp mặt âm t r ầ m đến đáng sợ hạn tuổi trẻ lúc liền xem như cho những cái kia sắp lên pháp trường tử tù điểm hương mười cái cũng có thể đốt xong một cây đó cũng không phải mang ý nghĩa còn có một chút hy vọng sống mà là mệnh lý c h i đạo vốn là ghen đ ầ y tìm thua t h i ệ t nhưng bây giờ lao đầu vì chính mình điểm hương vì bạn già điểm hương vì con dâu điểm hương vì hai cháu trai điểm hương toàn bộ đoạn tuyệt vì chính mình rời nhà đi ra ngoài nhi tử điểm hương lúc càng là ngay cả nôn ba ngủ máu kém chút bất tỉnh đi điều này nói rõ nhà mình trên giới mệnh cách sinh cơ đ ỗ n g nhiên trở xuống đến kém xa tít tắp tử tù phạm trình độ tử tù phạm tại hành hình trước còn có thể chờ mong một tiếng hô to đao hạ lưu người bọn hắn cả nhà ngay cả điểm này chờ đợi đều thuộc hy vọng xa vời l a o đầu lẩm bẩm nói chủ gia lần này đến cùng là t r e o chọc a i chủ gia khải phong triệu hoán phân i a ra người tất nhiên là vì thao tác cái nào đó đại sự hắn tuổi tác đã cao liền từ con trai mình thụ triệu tiến đến hiện tại xem ra sự tình không chỉ có bại mà lại liên lụy đến cực kỳ đáng sợ nhân quả phạt hệ từ hương trên mặt đến xem lao đầu thậm mất chí cũng đáp lại nói không đội rất nhanh liền có thể một nhà đoàn tụ trên trấn bên đường lầu một cửa hàng lầu hai dân cư lầu ba là nhà mình làm trái xây dựng nơi đó trước kia chỉ có lao đầu và còn của hắn có thể đi vào ngày bình thường đều là dùng khóa sắt khóa lại gần đây lão đầu đã bắt đầu mang hai cháu trai ngẫu nhiên đi vào dạy bọn họ nhận một chút phủ có một chút thuật bọn hắn cái này hộ người bên ngoài nhìn chỉ là có chút dư tư cùng đại phú đại quý không dính nổi một bên nhưng có nhiều thứ là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô pháp mua được cũng tỷ như người trong nhà mệnh số con dâu nhập môn trước coi như song mệnh cách có thể sinh dưỡng nam hải mệnh cách tướng lý tưng dùng nhưng phải phúc vận bình an hai cháu trai mặc dù vừa nhập học lại tại đạo này bên trên vô cùng có thiên phú về sau cũng là có thể kế thừa y bát chính là dựa theo chủ gia truyền thống hai cháu trai sau khi thành niên cũng phải phân ra riêng phần mình lá dụng từ đó cả đời không qua lại với nhau tầm thường nhân ra việc tăng lễ gà cưới cầu cái đoán mệnh b ó i toán chỉ là vì đi một cái quá trình cầu một cái an tâm thật tin cái này nhiều ít trong đầu dính điểm ngu đần nhưng bọn hắn nhà này là thật địa có thể rơi xuống t h ự chỗ c thường thường bậc trung tích ấ m vô bệnh vô thai đời đời truyền lại lão đầu đi thang lầu lúc nghe được lầu hai trong phòng khách chuyển ra quạt trần chuyển động thanh nhâm bắt đầu mùa đông ai còn biết lái quạt đâu đi vào lầu hai cổng trông thấy trong phòng khách con dâu cùng hai cháu trai toàn bộ treo ngược treo ở nơi đó xoay tròn con điện gợi lên lấy ba đầu người phát xanh sắm mặt phun ra đầu lưới cùng đã xuất hiện thi cương rõ ràng mới cùng một chỗ ăn xong điệp tâm lúc này mới bao lâu công phu không ngờ như thế lao đầu trà s ắ t một chút hốc mắt từ phòng khách nơi hẻo lánh cầm lấy công cụ đi xuống dưới lâu một cửa hàng cửa cuốn đã khép kín vừa mới còn cùng chính mình nói chuyện bạn già cả người dán tại cửa cuốn bên trên xẹp xẹp giống như là bị rút sạch huyết nhục hóa thành phúc giấy bạn già trong mắt lộ ra hoảng sợ tựa hồ gặp được vật gì đáng sợ lao đầu buông xuống công cụ hít sâu một hơi hắn biết tiếp xuống đem đến thiên mình hắn hai mắt nhắm nghiển lập tức ở bên người hắn xuất hiện từng đạo như quỷ mị thân ả n h có chút có thể từ nơi đó địa phương trí trông được gặp tương quan ghi chép có chút càng là phụ cận một ít miếu thờ bên trong chỗ cung phụng pho tượng hình tượng lao đầu thân thể bắt đầu v ạ n m ẹ o dần dần chống chất xương cốt đứt gãy cùng da thịt xé rách thanh em không ngừng truyền ra hắn mặt lộ vẻ thống khổ muốn gọi nhưng lại kêu không được mà lại cái này tiến trình trôi qua rất chậm tựa hồ nơi đó quỷ mị cố ý muốn đem loại hình phạt này chỉ hoan đến càng lâu càng lâu đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc bên ngoài chạy tới một đám hài từ n ị c h ngậm trong đó một cái giơ tay lên bên trong hương, đốt lên tiểu pháo. quỷ thần xui khiến hướng chỗ cao ném một cái lại đã rơi vào lầu hai trong cửa sổ ba pháo văng lên bọn nhỏ sợ chủ nhà ra m ắ n g chửi người lập tức tan tác như chim bông lửa lại đốt lên từ lầu hai nổi lên h o a n lại đến lầu một cùng lầu ba hàng xóm cùng chung quanh cửa hàng người nhìn thấy tình hình hỏa hoạn lập tức tới ngay dập lửa nhưng cũng không biết thế nào mấy ngày trước đây còn nghe nhà này nữ nhân nói lên hỏng cửa quấn đúng là làm sao đạp làm sao nện đều không phá nổi mọi người chỉ có thể tiếp một chút nước ở phía dưới đi đến đầu nếm thử dội một dội thế lửa tràn đầy hỏa xà từ trong cửa sổ phun ra do người cực kỳ nhưng lửa này cũng quả thực là kỳ quái lại chỉ tại một tòa này đốt hai bên hàng xóm vốn cho là mình khó mà may mắn thoát khỏi lại kinh ngạc phát hiện lửa này thế mà không có chút nào ra bên ngoài hoán lại xe cứu hỏa đến về sau đem lửa dập tắt cửa quấn cũng theo đó sụp đổ nhưng bên trong đã bị thiêu đến không còn hình dáng lầu một hai lầu hai ba chỉ có thể l ờ m ờ nhìn ra c h ọ n người hình chính là có phong phú kinh nghiệm nhân viên chữa cháy đ ề u lối này quỷ dị lửa cảm thấy chấn kinh ân lý thuyết cũng không phải cất giữ đặc thù vật liệu nhà máy người dân bình thường cư lửa cháy đoạn không đến mức đốt thành dạng này q u n chúng vây xem cũng là nghị luận ở mỹ dạng này có sự sợ là sẽ phải trở thành dân bản xứ trong miệng lưu chuyển mười năm hai mươi năm thậm chí càng lâu diệt môn quỷ nói chỉ có đã có tuổi lão nhân tu cùng một chỗ miệng bên trong lẩm bẩm nhà này đến cùng là tạo cái gì nghiệt nợ nha thật có thể linh nghiệm a ta lúc đầu cũng không tin nhưng lão khâu đều nói ở chỗ này mời tới hắn lao mẫu còn cùng hắn lao m â u nói lời nói lao khâu người kia là dạng gì ngươi cũng không phải không biết tinh cực kỳ hắn cái nào dễ dàng như vậy bị l ừ a cho nên nhà này bà bà hẳn là thật là có bản lĩnh vậy liền thử một chút hai vợ chồng dẫn theo quà tặng trong túi các hầm bao dọc theo trong thôn tiểu đạo đi tới nơi đó một vị bà cốt nhà tiến vào viện tử đi sau hiện phòng cửa sổ toàn bộ đóng chặt cũng không nhìn thấy một bóng người có người ở nhà a uy ngươi tốt xin hỏi có người ở nhà a hai vợ chồng hô hồi lâu không được đáp lại trợ phu đem mặt dán vào phòng khách trên cửa lộ ra ở giữa màu đậm cửa sổ thủy tinh vào trong nhìn cái này xem xét ánh mắt hắn lúc này chừng lớn trong phòng khách lại tràn đầy nhà này người phân liệt thi thể con mắt tiếp nhận tin tức quá mức chân kinh dẫn đến hắn đầu góc còn không có kịp phản ứng ngay tại ánh mắt hướng lên di động lúc trông thấy phòng khách giải tủ bàn thờ bên trên ngồi một người mặc đại hồng y bà cốt chính tự mình móc lộng lấy mình ruột hướng miệng bên trong nhét vào đi làm ăn a đừng q u có ta c h ạ y mau c h ạ y mau nam nhân dưng dưng từ b ỏ bị tấm sắt chặn ngang nện đ ứ c đường ca bắt đầu hướng mộ bên ngoài chạy tới nguyên bản hôm nay đến sâu vô cùng núi chỉ là vì tìm một chỗ cổ mộ tìm một chút vật liệu đến trước trải qua đo lường tính toán chuyến này thuận y ê u nhưng ai biết một đội người đầu tiên là gặp được bỗng nhiên xuất hiện trên núi trường khí la bản kim đồng hồ lại mất linh cũng may bọn hắn cũng không phải phổ thông nhân vật khắc phục những n à y khó khăn về sau rốt cuộc tìm được chỗ kia mộ đ i ệ mộ đ i ệ cũng không hữ hi Hai. bọn hắn chỉ là đến chỗ này chủ nhỏ mộ mượn ít đủ nhưng cái này gặp phải chiến trận lại so với cái kia lớn lăng còn muốn hữu hiểm một màn người coi như từng cái thân thủ vô cùng tốt nhưng vẫn là một cái tiếp theo một cái chết thảm ở bên trong người cuối cùng kêu khóc chạy đến lúc vừa leo ra một miệng nhưng lại trông thấy cửa hàng b ộ n phía đứng đây lít nha lít nhít âm chầm thân ảnh hắn tuyệt vọng phòng cũ cổng nạp đế giày lao thái thái an vị tại nhỏ dựa vào trên đế chết rồi con ngươi của nàng bị mình dùng châm trọn lấy ra đặt ở kim khâu trong hộp trong nhà nàng người từ già đến trẻ từ nam đến nữ phàm l à tới gần cơ gọi nàng người toàn bộ đều yên lặng tại bên người nàng ngồi xuống tiếp nhận trong tay nàng trơm đem mình trong mắt trọn xuống tới để vào kim khâu hộp đến trong đêm kim khâu trong hộp t r o nhưng g mắt t đều ả t r Lao trái lại cũng là như thế nếu là hang động bị cửu nhân tìm được kiên hạ chàng tất nhiên cũng là cực kỳ thê thảm tại bóng ma dưới bọn hắn m ư ờ i phần đáng sợ chỉ khi nào bị đặt ở dưới ánh mặt trời bọn hắn kỳ thật rất là suy n h ư ợ c hiện tại chủ g i a vị trí lại bị người tìm được như vậy những cái kia phân ra còn có thể may mắn thoát khỏi à. lao c h ạ c h rất lớn nhân khẩu lại không nhiều bên trong vắng ngắt hắn chạy đến từ đường bên trong trông thấy một người trung niên nam tử ngồi quỳ chân tại bồ đoàn b ê n trên kia là con của hắn niên kỷ của hắn lớn về sau liền đem chủ g i a vị trí gia chủ chuyển cho con trai mình mình m ặ t khác hai nhi tử toàn bộ phân ra ra ngoài rơi vào tỉnh ngoài hắn địa sửa họ truyền tông sinh thời không được quy môn ngươi lần trước khải phong triệu phân ra người đến đến cùng là vì làm cái gì đến cùng là vì làm cái gì lão nhân khàn cả giọng địa hô to nhưng con trai mình lại không phản ứng chút nào d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m lại ngầm đầu lão nhân kinh ngạc phát hiện bàn thờ bên trên tất cả tổ tiên bài vị toàn bộ rơi xuống đất con trai của ông lão thân thể nghiêng về phía trước từng sợi hắc khí từ hắn trên người bước lên mà ra ra ra đau ra ra đau nhức trong viện chuyển đến tiếng la khóc lão nhân lập tức chạy ra từ đường trông thấy mình nguyên bản tinh xảo như bút bê tôn từ tôn nữ vậy mà từng cái khuôn mặt v ặ t mẹo lại dữ tợn n ằ m d ạ p trên mặt đất bắt đầu quỷ dị còn lại ngươi đến cùng là ai đến cùng là ai nhà ta đến cùng cùng ngươi có gì thù hận ngươi gì đến nỗi đây gì đến nỗi này lao nhân tiến lên chuẩn bị giúp tôn tử tôn nữ trừ tà nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ tôn tử tôn nữ đ ỗ n g nhiên như lệ quỷ thân trên đ ố n g nhiên l ư ợ lên cắn xé bên trên lồng ngực của hắn cùng cái cổ nhìn xem ấn đường tím đậm đôi mắt trắng bệnh tôn tử tôn nữ lao nhân biết bọn hắn triệt để không cứu nổi không cứu lại được đến đây là cực kỳ đáng sợ lệ quỷ không tiết hủy tự thân đạo h ạ n h cưỡng ép phụ thân mới có thể đổi lấy trong thời gian ngắn ngủi như thế đụng nhau rơi một người hồn phép trí thức hai hàng thanh lệ từ lao nhân khỏe mắt trở xuống hắn không c a m lòng teo dên nói dù cho có lớn hơn nữa thủ ngươi vì sao muốn đối hải t ử ra tay ngươi có thể nào đối hải t ử ra tay à? phong đô quỷ đường phố t o à này huyện thành việt đại bộ phận thời điểm đều ở vào yên t ĩ n h tường hòa trạng thái tuy nói những năm gần đây du khách ngoại địa dần dần nhiều nhưng trong huyện thành chân chính người khí đỉnh sôi lúc còn phải là ngày nghỉ lễ hoặc là hội chùa bình thường một ngày dự báo thời tiết liên tục báo mấy ngày tình trong hiện thực nhưng lại liên tục ra mấy ngày lươn âm cũng may người địa phương đối với cái này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn thật cũng không phê bình đại khí tượng dự đoán không cho phép là ăn cơm khô bởi vì nơi đó một mực lưu truyền một câu phong đô thời tiết phải xem đại đế tâm tình rốt cục cầu vồng tiêu mưa tễ mặt trời rốt cục ra m ộ n b ự c mấy ngày quỷ trên đường cũng xuất hiện một số người thời gian dần trôi qua liền có người phát hiện rất nhiều cửa hàng cổng quỷ tượng quỷ điêu đều xuất hiện vết dạng cảnh khu bên trong rất nhiều tượng thần cũng đều xuất hiện nứt da trong huyện thành vị trí vốn có cái pho tượng lên đỉnh đầu lấy một cái quỷ xó não xem như tiêu chí tính kiến trúc quỷ này sọ não cũng không biết lúc nào từ cao cao vị trí rơi đập tới đất không có đập phải người nhưng cũng không có phát ra cái gì đ ộ c tính lúc có thi công đội mang đến công cụ cùng cần cậu chuẩn bị đưa nó một lần nữa bố trí sắp đặt trở về lúc vừa mới xúc động liền phát hiện từ quỷ sọ não bên trong có cốt cốt đỏ tươi chạy ra chạy một vũng lớn về sau lại thuận vào đường phố cái khát suối nước bên trong đem hạ du nhuộm đỏ một mảnh người trẻ tuổi đối với cái này chỉ là nhìn cái hiếm lạ thuần lương nói chuyện phiếm đề tài câu chuyện trong nhà có đã có tuổi lão nhân thì nhao nhao đem trậu than đặc ngoài phòng bày sắp hóa v à mã một bên đốt một bên dập đầu thuận tiện đối bên cạnh đối với cái này cảm thấy chẳng thèm ngó tới người trẻ tuổi khiến trách nhóc con h i ể u cái truy đây là đại đế nổi giận đấy nổi giận đấy ali ngay tại đánh đàn chỉ là hôm nay nàng tiếng đàn mấy lần đều bị tạm tâm đánh gãy những n à y tạm tâm không phải tới từ đáy lòng của nàng trên thực tế từ lần đó thiếu niên lấy phong đô mười hai phương p h á p chỉ, cưỡng ép đem một con hình thần câu ra về sau hai ngày này nàng đáy lòng a n tính đến đáng sợ ban đêm lúc ngủ dù cho tiến vào giấc mộng kia bên trong cánh cửa bên ngoài cũng không có gì động tĩnh ngay cả loại kia xì xào bàn tán đều không thấy cây kim rơi cũng nghe tiếng ngược lại để nàng có chút không thích h ứ n g tạm tâm một cái là đến từ lầu hai cách mỗi một hồi mình mãi mãi trên thân đều sẽ tản mát ra một sợi s á t ý một cái là đến từ phòng bếp cửa phòng bếp bị dùng cơm chế phủ phong lên lưu di mỗi lần ra vào đều sẽ không chê phiền phức địa trước giải phong lại phong ấ n trở về nguyên bản trong viện còn có một đạo nhưng thần t h u ố c hôm qua rời khỏi nhà bên trong lớn nhất tạm tâm đến từ lầu ba nguyên bản cung phụng bài vị gian phòng cửa bị khóa lần thứ nhất ali muốn đi lên lấy chút bài vị làm vật liệu lúc không thể đạt được mình mãi mãi nhận lời ali không có cứng cầu trở lại dưới lầu bởi vì nàng lúc ấy có thể cảm ứng được phía sau cửa đầu nhiều hơn rất nhiều đáng sợ đồ vật kia là mình mãi mãi mệnh tần thúc từ tần ra liếu ra láo chạch bên trong rời ra ngoài đặc thù vật đàn là đạn không nổi nữa nhiều như vậy nói n h a u n h a u âm thanh dưới làm cái gì cũng không thể an tâm mình trước kia là sẽ không thụ những n à y quấy nhiễu ngược lại sớm thành thói quen hiện tại nàng dần dần quen thuộc thanh tĩnh về sau ngược lại có chút trở về không được ali đứng dậy rời đi đàn bàn đi ra thư phòng vừa lúc đụng phải vừa mới tiếp tốt phòng bếp phong ấn phủ giấy lưu di chương một trăm năm mươi chín ba lưu di đối a l i nhàn nhạt cười một tiếng a l i nhìn xem nàng cũng cười lưu di đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng a l i là càng ngày càng n g oan cũng càng ngày càng bình thường nếu là dạng n à y thời gian có thể một mực bình an tiếp tục qua được xuống dưới thật là tốt bao nhiêu lưu di rõ ràng lao thái thái trong lòng đoán chừng cũng là hối hận kỳ thật lưu di hiểu lầm a l i cười không phải đối nàng bản nhân mà là đối bọn hắn hành vi nữ hải biết bọn hắn đang lo lắng cái gì cùng chuẩn bị cái gì nhưng cái này tại nữ hải thị giác bên trong vậy cũng là không có ý nghĩa sự tỉnh hắn làm sao lại thất bại đâu lại thế nào có thể sẽ thua nàng trở lại phòng ngủ mình từ dưới mặt giường lấy ra mình khung ảnh lồng kính bản đem nó b à y ở trước người lật giấy tổng cộng liền một trang nhưng nàng mỗi một trang đều thấy say sương ngơ o l ạ n h chờ lật đến trang t h ứ năm chống không trắng lúc nàng bắt đầu chờ mong bước hòa này nên vẽ lên thứ gì lưu di đi vào lầu hai bắt đầu mùa đông lao thái thái trên ghế mây cũng hiện lên một tầng tấm thảm lưu di ánh mắt rơi vào phía bên phải dưới lan can bên cạnh tấm thảm chỗ kia rất nhỏ hình sợi dày nhô lên nàng biết đó là một thanh kiếm thanh kiếm này lao thái thái đã sớm đem nó phong tồn tại liêu gia lao trạch bên trong lần trước lấy ra lúc vẫn là a lực đi sông thất bại lúc a lực thân chịu trọng thương sinh mệnh hấp hối nằm ở bên trong bị mình cấp cứu trị liệu lao thái thái đem kiếm nằm ngang ở trên đầu gối tại cửa ra vào ngồi suốt cả đêm sáng sớm a lực chuyển huy thanh an đem mệnh bảo vệ lao thái thái đem thanh kiếm kia lại phong tồn trở về lao trạch đêm hôm đó về sau ngày xưa l i ê u gia tiểu thư liền chết nàng triệt để biến thành hai nhà chủ mẫu đại tiểu thư có thể thỏa thích phát táu không cố kỵ gì nhưng chủ mẫu đến vì cái này nhà nèn có một số việc kỳ thật không cần trần c h ờ do dự quá lâu tại ngay từ đầu liền có thể nhìn ra sẽ hay không phát sinh cũng t ỷ như lần này kiếm không có đặt ở trên gối mà là đặt ở phía bên phải dưới thân một cái tùy thời có thể rút kiếm đứng dậy vị trí lưu di đi tới giúp lão thái thái pha t r à lão thái thái không uống chỉ là ngồi ở chỗ đó thuận ghế mây nhẹ nhàng điệu cơ hai ngày tiểu viễn còn chưa có trở lại bọn hắn lần này cũng không có đi nơi khác theo lý thuyết lớn hơn nữa sự tỉnh bài trừ lộ trình cùng chu bị chân chính dùng tại sự tỉnh bên trên hai ngày thời gian cũng nên có kết quả rồi lão thái thái chính miệm nói qua, Hài không có cùng bọn hắn nói tử đã cùng bọn có rõ, vậy lưu i thiệp hài ề n không muốn can tình. n h tử sự n này cũng không hề mang ý nghĩa, n g cái hề ý ế là lần lô Liêu hài này thật chuyện, hắn cho nhận hạ. mùi việc tử sẽ ra nữa bọn nắm đem di không nói gì pha t r à sau lại bổ c h ú t t r à bánh liền rời đi nơi này lên lầu ba kiểm tra một chút lầu ba gian phòng kêu bên trong phong ấn xác nhận hoàn hảo về sau lưu di liền đi xuống tới lần nữa giải khai phòng bếp phong ấn tiến vào phòng bếp đệ nén không khí tại tòa này trong phòng tiếp tục mãi cho đến trong đêm lưu di xuất môn một lần sau đó dẫn theo một sấp đổ vật vội vã trên mặt đất lầu hai trong mắt tràn đầy không dám tin cùng trần kinh lúc này lao thái thái sát khí đã ngưng tụ thành khí áp che đậy cái khác khí tức nàng đã không lo được sẽ hay không ảnh hưởng nhà mình tôn nữ đánh đàn vẽ tranh bởi vì nàng căn bản là không cách nào khống chế chính mình bởi vậy lưu di thẳng đến đi vào lầu hai mới phát hiện a lực vậy mà đã trở về bên ngoài có việc a lực được vời đi a lực vốn không muốn đi nhưng lao thái thái chỉ là tầm mắt một thấp nhàn nhạt, nhạt một giọng nói ngươi đi a lực đi được rất không tình nguyện trong nhà mài đao xoèn x o è n lao thái, thái đã bị đẹ nén thành dạng như vậy lúc hắn làm lao thái thái con n u i cái nhà này duy nhất trưởng thành nam đinh hắn nên xông lên đầu tiên tuyến lưu di vốn cho là a lực lần này rời đi cũng sẽ giống thường ngày như thế chỉ ít m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không nghĩ tới lần này không đến hai ngày thời gian hắn liền trở lại lão thái thái vẫn như cũ nằm ở cạnh trên đế cầm trong tay một chồng ảnh trụ ngay tại một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g địa lật xem mỗi tấm trong tấm ảnh đều ghi chép chết thảm hiện trường mà lại đều không ngoại lệ tất cả đều là chạy diệt môn đi thảm án diệt môn ở trong xã hội cũng không tính hiếm lạ nhưng lại không ly kỳ sự t ì n h cũng chỉ có một cái định số năm ngoái nhiều ít lên năm nay nhiều ít lên lại đẩy đẩy sang năm cũng không phải binh hoang mã loạn năm tháng tổng không đến mức đông nhiên lập tức nhiều nhiều như vậy vậy liền khẳng định là có đặc thù nguyên nhân còn nữa tuy nói có chút hoặc hỏa hoạn hoặc chết chìm hoặc cái khác đủ loại ngoài ý mới nhưng trong đó s ắ c thực xen lẫn một chút một chút liền có thể nhìn ra không phải bình thường vì ỷ dị mà lấy liêu ngọc mai ánh mắt đến xem mỗi tấm trong tấm ảnh đều lộ ra vấn đề cho dù là những cái được gọi là ngoài ý m ớ n liêu ngọc mai hỏi xác định là gia nhân kia tân thúc trả lời là tại không ít hiện trường bên trong tìm ra chút xem bói xem bói đồ vật liêu ngọc mai gật gật đầu gia nhân kia am hiểu nhất phân tán ra đến bảo hàng có h a i kiếp lúc tị thế không ra giả chết mạo x ư lăng hai kiếp thoáng qua một cái liền lập tức nhảy ra hái quả lần này ngược lại tốt an đến thai to mặt lớn cái này cùng nhau cho gấp bội phun ra liễu ngọc mai buông xuống ảnh t r ụ dùng nhẹ tay bóp mi tâm của mình hỏi biết là ai làm sao t â n thúc không biết liễu ngọc mai từ từ nhắm hai mắt nói ra không biết rất bình thường trong nha môn công sai vốn cũng không có trên giang hồ tin tức linh thông t â n thúc theo lý thuyết chuyện lớn như vậy làm được trước đó trên giang hồ hẳn là có phong thanh m ớ i đúng bình thường giang hồ khẳng định không có phong thanh nhưng trên giang hồ đ ỉ n h cấp thế lực ở giữa vẫn là phải điện thoại cái bởi vì cái này gia tộc mặc dù không thích hợp tại mặt sông dưới ánh mặt trời hành tẩu nhưng sau lưng quáy làm ư a gió năng lực là thật không ai dám coi nhẹ tuy nói không phải đỉnh cấp thế lực nhưng cũng là có thể đứng bên cạnh bàn nhìn người khác đánh bài có thể đối với nó độc thủ lại lấy như thế lôi đỉnh thủ đoạn đi diệt môn tiến hành cũng quả quyết không thể nào là giang hồ nhà tản chỉ có thể là giang hồ bàn đánh bài ngồi lấy những cái này tần liêu hai nhà mặc dù xuống dốc l i ê u ngọc mai cũng không thế nào để ý tới chuyện trên giang hồ nhưng dù sao còn có một tầng đặc thù bối cảnh tại dù nói thế nào cũng nên đạt được một tiếng thông báo liễu ngọc mai ngược lại thật sự là không giống như là nhà i l a n lúc làm một cái cái nào một nhà là có thể bóp chết bọn hắn một mảnh lại làm không được đem bọn hắn nổ tận gốc mà chỉ cần mấy nhà hợp lực liền quả quyết không có khả năng không có phong thanh chạy ra chính là mấy nhà hợp lực cũng đoạn sẽ không chạy chỉ là giết người diệt m u n đi k i a một nhà quý giá nhất không phải liền là những cái k i a thần cơ diệu toán người a đó mới là b ả o bối giết làm cái gì quay lại mình dùng cũng tốt ta cho nên liền hai cái khả năng hoặc là là trên giang hồ mới quật khởi cái nào đó phong cách hành sự khốc liệt thế lực lấy loại phương thức này muốn lập uy dương danh điểm này nhìn xem đến tiếp sau phải chăng có người đứng tại giang khẩu gạo to liền hiểu rồi hoặc là là nhà này không biết thế nào chọc i ậ n tới có thể v ẽ n bàn đánh bài cái chủng loại kia tồn tại loại kia tồn tại trên đời này có là có nhưng bọn hắn bình thường sẽ không mạo hiểm xuất thủ mà lại làm việc lớn như vậy đối bọn hắn tự thân cũng là có tổn thất cực kỳ lớn hại cũng không đáng giá nhưng càng nghĩ cũng chỉ có hai điểm này phù hợp yêu cầu nếu là cái thứ nhất khả năng chờ bọn hắn gào to danh v ọ n g lúc ngược lại là có thể lấy hai chúng ta nhà danh nghĩa đưa một phong bài t i ế p không yêu cầu gì khác chỉ vì nhà ta hải tử trải đường ta hai nhà mặc dù không bằng trước kia nhưng cũng còn tốt bề ngoài vẫn c ò giút bọn hắn tráng tráng thanh thế thu hoạch một phần đất t n h nếu là đầu thứ hai khả năng vậy thì cái gì đều không cần làm thật có loại kia tồn tại không biết nguyên nhân gì muốn xuất sơn vậy cũng không nên là chúng ta cần cân nhắc sự tình không có quan hệ gì với chúng ta hệ liễu ngọc mai nghiêng người sang dùng tay trái đi bưng lên một chén trà lạnh một bên uống vào một bên nhìn ngoài cửa sổ theo gió phiêu diêu lá cây lưu di lần nữa cười nói nói không chừng thật khả năng cùng nhà ta có quan hệ lao thái thái trong chén nước trà đổ ra ngoài nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lưu di trong mắt đầu tiên là kinh ngạc lập tức chấn kinh lại là thoải mái cuối cùng là tức giận lưu di là tại lao thái thái bên người lớn lên nàng đương nhiên biết rõ nha đầu này sẽ không ở như thế thời điểm bắn tên không đích còn nếu là cùng nhà mình có quan hệ vậy cũng chỉ có thể là nhà mình duy nhất cái kia lúc này không trong phòng vị kia